Chính là, Lý Phong muốn miêu tả một chút, nhưng là lời đến khỏe miệng liền không biết nên như thế nào miêu tả đi xuống. Hắn cũng không thể nói vừa mới ta không phải cố ý mỏ người hùng a Đùa giỡn ý vị quá đồng. a Liêu Thi hàm rốt cuộc minh bạch tới, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng nói, ửm. Ta, ta biết, ngươi không dùng giải thích. Nàng có thể nói thế nào? Cũng không thể nói Lý Phong là cố ý, ngươi phải phụ trách ta a Ừm, ngươi tin tưởng ta liền tốt. Lý Phong thở phào. Tiếp lấy cười nói, vậy chúng ta ra ngoài đi, chương thúc bọn họ cần phải đều đến. Liêu Thi hàm sắc mặt trì trệ, sau một lúc lâu nói ra, ừm, Ta thân thể đột nhiên có chút không thoải mái, muốn về trước khách sạn. Nàng phát hiện mình càng cùng Lý Phong ở chung đi xuống, thì càng đối Lý Phong mê muội, nàng không muốn tùy ý loại tâm tình này tàn phá bữa bãi đi xuống. Có lẽ, rời đi Lý Phong mới là tốt nhất giải thoát biện pháp. Tuy nhiên làm ra quyết định này rất khó rất thống khổ lý phong nhiều ít đoán được liễu thi hàm dụ ý nhất thời trong lòng đau xót gượng cười nói không bằng ăn cơm lại đi không dùng ta hồi khách sạn lại ăn đi liêu thi hàm mạnh cười nói xong hướng lý phong khoát khoát tay sau đó xoay người chạy chậm đến rời đi nơi đây lam nang chạy ra khách sạn lúc vừa tốt gặp gỡ ô Vi lì lão công nhân nhóm liêu tiểu thư ngươi làm sao không có cùng tiểu lý tổng cùng một chỗ a mọi người không hiểu hỏi câu nói này nhất thời liền để liễu thi hàm nước mắt vỡ đê Nàng vội vàng dùng tay che miệng, xông ra khách sạn. Các loại ngồi vào trong xe về sau, Liêu Thi Hàm gục trên tay lái khóc giống nghẹn ngào. Liêu Thi Hàm không thể phát hiện, tại A7 cách đó không xa, một cỗ màu đen vạ sắt bên trong, một đôi mắt chính âm lãnh quan sát đến nàng. mươi 376, cứu vãn nữ thần Liêu Thi Hàm, 3. Liêu Thi Hàm vậy mà chính mình chạy ra đến, mà lại là khóc lấy chạy ra đến, chẳng lẽ nàng cùng Lý Phong cãi nhau. Màu đen vạ sắt bên trong, kim tú chết sờ lên cằm. Thấp giọng nỉ non. nếu là lý phong ở đây thì sẽ phát hiện kim tú chết hình dạng phát sinh cự đại biến hóa tựa như hoàn toàn đổi một người giống như đây đương nhiên là kim tú chết mang mặt nạ ra người kết quả không chỉ có là hắn vị trí lai phía trên kim hiền thân cũng mang mặt nạ ra người thì liên chiếc này màu đen hạ sát cũng là kim hiền thân tại hai ngày trước tại trên chợ đen mua được giả biển xe không xe số đều bị mài hết coi như ra chuyện cũng vô pháp thông qua chiếc xe này tìm tới người tựa như kim hiền thân châu nói Đây hết thể đều là ý trời, nếu không phải Kim Tú Chít đã sớm nói muốn giết Lý Phong, làm liêu thi hàm, bọn họ làm sao có thể chuẩn bị như thế Chu toàn. Dạng này liền không có cách nào đem liêu thi hàm cùng Lý Phong một khối bắt cóc A. Kim Hiền thân sắc mặt nghiêm túc nói ra. Dựa theo kế hoạch, bọn họ dự định tại Audi A7 chạy đến xe cổ thưa thất địa phương khởi động quái nhiêu khí, để xe cổ thả neo, sau đó thừa cơ đem Lý Phong cùng liêu thi hàm bắt đi. Không sao, chỉ cần chúng ta bắt cóc liêu thi hàm. Hơi chút dùng chút thủ đoạn là có thể đem Lý Phong dẫn tới. Kim Tú chết liếm liếm khỏe miệng, gàn giọng cười nói. Cũng đúng. Kim Hiền thân gật gật đầu, đối thuyết pháp này rất là đồng ý. Mau nhìn, Liêu Thi Hàm phải lái xe, Kim Quảng ra, chúng ta theo sau. Tại hai người nói chuyện thời khác, Liêu Thi Hàm phát động xe hơi, Audi A7 chậm rãi rời đi bãi đỗ xe, tụ hợp vào tiến quần quận trong dòng xe cộ. Có lẽ thật sự là trời cao cũng tại giúp Kim Tú chết, Liêu Thi Hàm không có trực tiếp hồi khách sạn mà chính là chẳng có mục đích tại thành thị đường bên trong phi nhanh lấy giờ khác này liễu thi hàm trong đầu không ngừng hồi tưởng đến cùng lý phong nhận biết sau từng màn theo trên máy bay hai người lần thứ nhất gặp gỡ đến lý phong mấy lần trêu cợt tô dương vũ lại đến lý phong giúp nàng giáo huấn sắc lang đạo diễn những thứ này chuyện cũ giống như thả đèn mảnh đồng dạng tại trong đầu của nàng vừa đi vừa về phát ra để cho nàng lúc khóc lúc cười tựa như một người điên trong thoáng chốc liễu thi hàm lái xe tới đến ngoại ô trên đường dòng xe cộ dần dần thưa thớt đợi đến nàng phát hiện không hợp lý về sau liền muốn quay đầu hồi trong thành phố nhưng vào lúc này đồng hồ đo đột nhiên biểu hiện lệ e lẹt trô nịp cần trô nụ nịt trục chặt phát ra tích tích tiếng cảnh báo a tại sao có thể như vậy liêu thi hàm là lão tài xế nhưng cũng là lần đầu gặp phải tình huống như vậy trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt đợi nàng đem xe ngừng đến ven đường về sau xe hai rất nhanh tắt lửa lại phát động lại vô luận như thế nào đều phát động không hết xong vậy mà ở loại địa phương này thả neo liêu thi hàm nhìn lấy ngoài cửa sổ xe vùng đồng bằng hoang tâm lý rất là sợ hãi quan trọng nàng tuy nhiên kỹ thuật lái xe thành thạo lại không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm sửa chữa riêng là hệ lẹt trộn nịp cẩn trôn lù nịt xảy ra vấn đề đoán chừng chỉ có bốn s cửa hàng thậm chí là nhà máy mới có thể giải quyết chỉ có thể đánh cứu viện điện thoại liêu thi hàm không dám xuống xe lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị gọi điện thoại gọi xe kéo nhưng vào lúc này Một cỗ màu đen họa sạt từ phía sau lái tới, đi vào A7 phía trước sau chậm rãi sang bên dừng lại, đó lấy, hai cái nam tử xa lạ theo xe bên trong đi ra. Liêu thi hàm nhất thời khẩn trương lên, vội vàng đẻ xuống 110, chỉ cần tình huống không đúng nàng thì gọi điện thoại báo cảnh sát. Thiểu thư, cần cần giúp một tay không? Bên trong một vị dáng người thấp bé nam tử đi đến vị trí lái một bên, gõ gõ cửa sổ xe, cầm lấy cuống họng nói ra. Chính là dịch dung sau kim hiền thân. Liêu thi hàm nhíu mày. Nàng luôn cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu ngày qua. Không dùng, cảm ơn, ta đã gọi xe kéo. Liêu thi hàm không dám mở cửa, ngăn cách cửa kiếng xe hô. Nơi này cách khu vực thành thị còn rất xa, xe kéo không biết bao lâu mới đến, không bằng ta trước giúp ngươi kiểm tra một chút, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi sửa chữa tốt đâu. Kim Hiền thân tận lực để cho mình xem ra người vô hại và vật vô hại, mỉm cười nói. Không cần đâu, cảm ơn các người. Liêu Thi Hàm không dám xem thường, nàng một đại mỹ nữ, lại là giã ngoại hoang vu, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác mới được. Một bên khác, Kim Tú chết hơi không kiên nhẫn, đừng nói nhảm, nện cửa sổ bắt người. Liêu Thi Hàm trong lòng giật mình, vội vàng đẻ xuống quay số điện thoại khóa. Cùng lúc đó, Kim Hiền thân nhất quyền liền đem cửa kiếng xe đánh nát, Liêu Thi Hàm hoảng sợ phát ra rít lên một tiếng, ngay sau đó thì muốn thởi dây nịt tan toàn ra chạy trốn tới hàng sau. Chỉ là Kim Hiền thân thế nhưng là cấp S cường giả có lòng không toan tính phía dưới thân thủ một cái trưởng đao chém liền tại liêu thi hàm trên cổ. Liêu thi hàm liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng thì ngất đi. Ngược lại là cơ cảnh, chỉ tiếc. Quá yếu. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động trò chuyện giao diện, Kim hiển thân nhịn không được đùa cận cười một tiếng, tại điện thoại kết nối trong nháy mắt liền đẻ xuống cút máy khóa. Ha ha, liêu thi hàm a liêu thi hàm, người rốt cục lọt vào trong tay của ta. Kim Tu chết mắt bốc lửa. Xoa xoa tay liền phải đem liếu thi hàm kéo vào trong ngực thật tốt khinh bạc một phen. Ai ngờ Kim hiền thân lại trước hắn một bước đem liếu thi hàm ôm lấy, thiếu chủ, an tâm chớ vội, làm chính sự quan trọng. Kim tú chết sắc mặt trì trệ, tiếp lấy khó chịu nói, ngươi trước hết để cho ta thoải mái một chút. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn liền muốn theo Kim hiền thân trong tay cướp người. Kim hiền thân lại là quyết tâm không cho Kim tú chết hiện tại thì đụng liêu thi hàm, thiếu chủ, nữ nhân này sớm muộn là ngươi, làm gì gấp tại cái này nhất thời đâu. Nếu như thiếu chủ hiện tại đụng liễu thi hàm, Lý Phong bởi vậy không giao đồng nhan nước cách điều chế làm sao bây giờ? Kim tú chết sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói, ngươi nói đúng, người thành đại sự phải nhẫn thường người thường không thể nhẫn, ta trước hết nhịn thêm một hồi lại như thế nào? Chỉ cần cầm tới đồng nhan nước cách điều chế, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Kim Hiền Thân nhìn ra Kim tú chết quyết tâm, nhịn không được tán thường nói, thiếu chủ, ngươi quả nhiên lớn lên. Tiếng nói rơi xuống đất kim hiển thân đem liếu thi hàm ôm đến hỏa sạt hàng sau tiếp lấy hắn điều khiển hỏa sạt phía trước kim tú chiết điều khiển audi a 7 ở phía sau hướng bờ biển chạy tới cung điện vờ xeo lẹt đại khách sạn tại công tác nhân viên an bài xuống ột vị lì lao công nhân nhóm rốt cục toàn bộ ngồi xuống làm lão bản lý phong tự nhiên muốn tại hiến hội bắt đầu trước tiên nói lên vài câu chờ hắn nói một đoạn nâng cốc chúc mừng từ về sau mọi người cùng nhau nâng chén hiến hội chính thức bắt đầu đúng lúc này trương đức hải tìm tới lý phong nhỏ giọng hỏi, tiểu lý tổng, ngài có phải hay không cùng liêu tiểu thư cãi nhau? lý phong trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? chúng ta tiến khách sạn thời điểm, nhìn đến liêu tiểu thư là khóc lấy đi ra ngoài. trương đức hải đem tình cảnh lúc đó giảng thuật một lần. trương thúc, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? lý phong cười khổ không thôi, đồng thời còn có chút đau lòng. đúng lúc này, chí linh tỷ tỷ cái kia tiểu mỹ thanh âm đột nhiên vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ. Thẳng thắn đối mặt nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, 20.000 hệ thống tích phân. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Nghe đến cái cuối cùng thanh âm nhắc nhở, Lý Phong trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên có một loại không ổn cảm giác. Cái này nhiệm vụ, cái kia không phải cùng Liễu Thi Hàm có quan hệ a? Xem xét. Nhiệm vụ, cứu văn nữ thần Liễu Thi Hàm, 3. Nhiệm vụ mục tiêu, nữ thần liêu thi hàm bị kim tú chết, kim hiển thân bắt cóc, nguy cơ sớm tối, xin đem nữ thần liêu thi hàm an toàn cứu ra, như nữ thần liêu thi hàm bị thương tổn thì nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 200.000 hệ thống tích phân. Nhiệm vụ khen thưởng, 3.000 điểm kinh nghiệm, 120.000 hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong trong nháy mắt sát ý ngút trời, kim tú chết, ta muốn ngươi chết. Đủ để dung nạp hơn 2.000 người trong phòng yến hội, nhiệt độ đột nhiên trợt hạ xuống nhất thời hỏa nhiệt bầu không khí làm trì trệ. Ta đi. Làm sao đột nhiên trở nên lạnh? Ta cũng nhịn không được đánh cái run rẩy tình huống như thế nào, điều hòa mở quá lớn A. Ai biết được, khách sạn này không thiếu tiền A. Hột ví lý lão công nhân nhóm ảo hào nghi hoặc lên tiếng, bọn họ làm sao biết, tiến hội gian phòng bên trong nhiệt độ đột nhiên hạ xuống căn bản không phải điều hòa vấn đề, mà chính là lý phong đột nhiên sát khí bạo phát dẫn đến kết quả. Đây là lý phong lý trí còn tại, kiệt lực khống chế kết quả. Nếu như Lý Phong không thêm vào không chế, chỉ dựa vào sắc khí, liền sẽ để bên người người bình thường thụ thương thậm chí bỏ mình. Thụ này trùng kích lớn nhất cũng là Trương Đức Hải, tiểu Lý Tổng, ngươi đừng nóng giận, ta cũng là một mực không tìm được nói chuyện với ngươi cơ hội, cho nên. Vừa mới trong nháy mắt đó, Trương Đức Hải lòng sinh đại hoảng sợ, dường như đối mặt mình không phải nhân loại, mà chính là một đầu quái thú tiền sử. Trương Thúc đừng hiểu lầm, ta không phải giận ngươi. Lý Phong vội vàng tán đi toàn thân sắc ý, lạnh giọng nói ra. Hắn hiện tại rất hối hận để Liễu Thi Hàm tự mình rời đi, sớm biết như thế, hắn liền nên vô luận như thế nào đều giữ Liêu Thi Hàm lại mới lạ. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều muộn, hắn nhất định phải nhanh tìm ra Liễu Thi Hàm hạ lạc, trước bảo đảm Liễu Thi Hàm an toàn, sau đó đem kim tú chết oanh thành bã vụn. Ừm, cái kia. Vậy là tốt rồi. Trương Đức Hải trà trà mồ hôi lạnh trên chán, liền muốn trở lại chỗ mình ngồi. Trương Thúc Ngươi chờ chút. Lý Phong vội vàng đem hắn giữ chặt, cầm ống nói lên nói ra. Các vị an tĩnh một chút, ta còn có mấy câu muốn nói. Lý Phong một phát lời nói, bên trong phòng yến hội nhất thời yên tĩnh. Ta vừa mới tiếp vào một cái khẩn cấp điện thoại, có chút việc cần muốn xử lý một chút, đến đón lấy liền từ trương thúc thay ta chiêu đái mọi người. Chúng ta đã sớm kết, mọi người ăn được uống được, nếu như ta trở về sớm, ta lại bồi mọi người uống vài chén. Nói xong Lý Phong để xuống mịt lộ phồn, cũng mặc kệ mọi người nghe đến lời nói này có phản ứng gì, vộ vô trương Đức Hải bà vai, phiền phức trương thúc th tiếng nói rơi xuống đất lý phong quay người rời đi phòng yến hội nhìn lấy lý phong đi xa bóng lưng trương đức hải tâm lý đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị vừa mới hắn một mực nói chuyện với lý phong không gặp lý phong tiếp vào điện thoại a cũng là hắn đang nói xong liếu thi hàm khóc lấy đi ra ngoài về sau lý phong mới có to lớn tâm tình biến hóa tiểu lý tổng khẳng định là cùng liễu tiểu thư cãi nhau bất quá dạng này cũng tốt ngẫu nhiên nao nao một trận mới sẽ phát hiện đối phương trong lòng mình trọng yếu bao nhiêu Cãi nhau cũng là cảm tình dầu bôi chân A. Trương Đức Hải tự cho là đoán được cái bên trong quan trọng, ngay sau đó cười ha hả lẩm bẩm Hệ thống, giúp ta xác định một chút liêu thi hàm vị trí. Lý Phong một bên hướng khách sạn bên ngoài chạy, vừa nói. Phải trang tiêu một 100 tích phân tra tìm liêu thi hàm địa lý vị trí. Vâng. Đinh, tra tìm kết thúc, mời ký chủ xem xét. Lý Phong tiến vào hệ thống, điểm kích xem xét, nhất thời trước mắt liền xuất hiện một cái giả thuyết ném màn hình một cái điểm đỏ tại phức tạp thành thị trên đường di chuyển nhanh trong lấy dạng này tốc độ hoặc là kim tú chết lái xe hoặc là cũng là kim hiền thân ôm lấy liêu thi hàm tại chạy nhanh bọn họ mục đích là bờ biển trên bản đồ điểm đỏ đã đến gần vô hạn đường ven biển nếu như bọn họ mục đích là bờ biển lời nói có khả năng sớm đã có một chiếc thuyền trị ở bờ biển chờ chẳng lẽ kim tú chết muốn đem liêu thi hàm lén qua đến hắc quốc để liêu thi hàm từ đó bước hơi khỏi nhân gian hiện tại lý phong đứng trước một vấn đề Hắn có thể sử dụng không gian truyền tống trực tiếp truyền tống đến liêu thi hàm vị trí, chỉ là liêu thi hàm một mực ở vào di động trạng thái, không gian truyền tống cũng cần thời gian. Nếu như hắn tính toán tốt lúc trước tính toán truyền tống đi qua, kết quả ở trong quá trình này kim tú chết đột nhiên cải biến di động phương hướng, làm sao bây giờ? Không gian truyền tống thuật một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, một khi không có thể đem kim tú chết chặn đứng, lại nghĩ truy liền sẽ rất phiền phức. Nhưng hắn muốn không lập tức làm ra hành động, vạn nhất kim tú chết vội và không nhịn nổi. Trên xe liền muốn khi dễ liêu thi hàm làm sao bây giờ. Không thể do dự đi xuống, chỉ có thể đánh bạc một lần. Lý Phong quyết định, liền muốn sử dụng không gian truyền tống thuật. Đúng lúc này, trên bản đồ điểm đỏ đột nhiên đình chỉ di động, đồng thời, một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Lý Phong lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện tin tức lại là liêu thi hàm phát tới, ta tại bờ biển. Chờ ngươi. Ngay sau đó, liêu thi hàm lại đem vị trí của mình phát tới. Kim Tú chết vậy mà muốn đem ta dẫn đi qua, hắn có cái gì mục đích? Lý Phong hơi hơi trầm âm, liền đoán được Kim Tú chết hẳn là đối với hắn ghi hận trong lòng, muốn giết hắn chút căm phẫn. Còn có một cái khả năng, Kim Tú chết cũng đánh tới đồng nhan nước cách điều chế chủ ý. Mặc kệ ngươi mắt là cái gì, ngươi kết cục đã đã định trước. Lý Phong cười lạnh một tiếng, biên tập một cái tin tức hồi phục cho Liếu Thi Hàm, tốt, ta lập tức đi qua. Sau khi làm xong, Lý Phong đi vào một chỗ không người nơi hẻo lánh. Xác định không có giám sát về sau, khởi động không gian truyền tống thuật. Một đạo hào quang lóe qua, Lý Phong theo biến mất tại chỗ. Hoa thành làm duyên hải thành thị, có 230 cây số lớn lên đường ven biển, bên trong có chứ danh cả nước hoàng kim hải bãi, cũng có quái thạch đá lởm chẩm bãi vắng vẻ. Giờ phút này, một chỗ bãi vắng vẻ phía trên, màu đỏ Audi A7 cùng màu đen họa sạt song song đặt. Mẹ nó, đoạn đường này chết góng. Kim Tú chết mở cửa xuống xe, hoạt động tay chân, phiền muộn mang to a bảy vị trí lái một bên cửa sổ xe bị kim hiền thân nhất quyền đánh nát ban đêm gió mát siêu siêu hướng kim tú Chiết trên thân thổi hiện tại thế nhưng là tháng 12, hai dù là hoa thành chỗ phương nam ban ngày tuy nhiên ấm áp như xuân ban đêm vẫn còn có chút tiểu lãnh cái kia gió lạnh thổi đừng đề cập nhiều chua thoải mái kim hiền thân khỏe miệng giật một cái cười khổ lắc đầu kim tú Chiết từ nhỏ đã ngậm lấy vững chắc thiệt xuất sinh loại khổ này với hắn mà nói xác thực khó có thể chịu đựng kim còn ra đem liễu thi hàm cho ta ta cho nàng uống thuốc. Kim tú chết hoạt động một phen về sau, trên thân mới có mấy phần nóng hổi kình. Tiếp lấy thì vội vã không nhịn nổi đi đến tòa sạt bên cạnh nói ra. Kim hiển thân hơi biến sắc mặt, thiếu chủ, không phải đã nói các loại giải quyết Lý Phong lại xuống tay với Liêu thì hàm sao? Kim quản ra, ngươi cho rằng ta là muốn phía trên nàng? Kim tú chết bĩu môi, một mặt ủy khuất nói ra, ngươi muốn à? Tuy nhiên ta thuốc này là cê thuốc, có thể Lý Phong không biết ta, chỉ cần Liêu Thi Hàm uống thuốc, liền sẽ biểu hiện rất khó chịu. Đến lúc đó chúng ta liền nói liêu thi hàm ăn là độc môn độc dược, chỉ có chúng ta có giải dược, cứ như vậy Lý Phong còn không phải thúc thủ chịu chói. Kim Hiền Thân ánh mắt sáng lên, rượu A thiếu chủ. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Ngay từ đầu Kim Hiền Thân là định dùng vũ lực để Lý Phong khuất phục, bây giờ suy nghĩ một chút Kim Tú chết biện pháp tựa hồ càng tốt hơn một chút A. Hắc hắc, chơi mưu kế, ta thế nhưng là người trong nghề. Kim Tú chết cười đắc ý, từ trong ngực móc ra một bình xứ nhỏ lấy ra một hạt màu đỏ viên thuốc sau nhét vào liêu thi hàm trong miệng hừ hừ ăn cái này mai liệt diễm mất tỉnh coi như liệt nữ cũng muốn biến dế phụ liêu thi hàm liền để ta tận mắt thấy ngươi đem chính mình y phục xé thành mảnh nhỏ đi kim tú chết trong mắt lóe lên một vệt râm quang lạnh cười nói cùng một thời gian khoảng cách chỗ này bãi vắng vẻ năm trăm em chỗ một đạo màu đen vết nước chống rông xuất hiện chương ba trăm bảy mươi bảy không trang đạo này màu đen vết nước tựa như là một cái to lớn mắt dọc Toàn thân trình phưởng truy hình, hai đầu nhọn, trung răng rộng, ở dưới bóng đêm tản ra ngăm đen chi mang, tựa như là ma quỷ ánh mắt. Đúng lúc này, một đôi tay theo màu đen trong cái khe giò ra, bắt lấy ở mép hai bên sau hung hăng hướng bên ngoài một tách ra. Răng rắc. Màu đen vết nước lần nữa mở rộng, gần như chống đỡ thành hình tròn về sau, một thân ảnh từ bên trong đi ra. Chính là Lý Phong. Gió này thổi cái mông lạnh cảm giác. Thật chua thoải mái. Cảm nhận được gió đêm lướt nhẹ qua thể mát mẻ cảm giác. Lý Phong khẽ miệng giật một cái nhịn không được đậu đen dao muốn lên. Không gian truyền tống thuật sắc thực cường đại, cũng là mỗi lần truyền tống đều muốn đem y phục xé nát thiết lập để hắn rất nhức cả trứng. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Lý Phong theo hệ thống ba lô bên trong lấy ra một bộ đầy đủ y phục thay đổi, sau đó hướng điểm đỏ chỗ chỗ chạy tới. Truyền tống lúc, hắn cố ý đem địa điểm thiết lập chết đi 500m, vì cũng là chờ lại thay quần áo thời gian. Có người đến. Chỗ kia bãi vắng vẻ phía trên kim hiền thân nghe đến nơi xa động tĩnh vội vàng theo tiếng nhìn qua vừa mắt dưới bóng đêm một bộ bóng trắng ngay tại nền phong phi nước đại lý phong kim hiền thân rốt cục thấy rõ người tới là ai nhịn không được lên tiếng kinh hô không thể nào không phải vừa cho hắn gửi tin tức không bao lâu sao kim tú chiết chính tham làm tại liễu thi hàm thân thể bên trên qua lại du tẩu tưởng tượng thấy đợi chút nữa trà đạp liễu thi hàm cảnh tượng cũng không quay đầu lại nói ra mặc kệ người đến là không phải lý phong chỉ cần kim hiền thân ở đây liền sẽ không có vấn đề gì, cho nên hắn là không có chút nào lo lắng. Giờ phút này, liệt diễm đốt tình bắt đầu có hiệu lực, trong hôn mê liếu thi hàm thân thể không ngừng dãy ruột, hai tay vô ý thức trên người mình sờ loạn lên, bức tranh này mặt coi như liếu hạ huệ gặp cũng khó tránh khỏi tâm động. Thật sự là hắn, kim hiển thân ngữ khí có chút ngưng trọng. Hắn cũng không sợ nhìn thấy Lý Phong, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lý Phong có thể nhanh như vậy xuất hiện. Theo hắn phát ra tin tức đến bây giờ, thời gian cũng liền đi qua hai ba phút ta coi như ngồi máy bay chiến đấu cũng không có khả năng nhanh như vậy đến a không thể nào kim tú chết cuối cùng từ liễu thi hàm trên thân rời ánh mắt hướng nơi xa nhìn qua cái này xem xét kim tú chết đồng dạng sắc mặt thay đổi ta đi thật đúng là lý phong hai người nói chuyện công phu lý phong đã chạy đến trước người hai người mười mét chỗ các ngươi là ai lý phong dừng bước lại hai tay vịn đầu gối thở không ra hơi hỏi vừa nói lý phong liền dùng tới thấu thị nhãn nhìn đến mặt nạ ra người phía dưới hai tấm quen thuộc mặt cùng nam tại vạ sạt hàng sau không ngừng vặn vẹo liêu thi hàm trong lúc nhất thời lý phong thật vất vả đẻ xuống sát ý lại có muốn sôi trào dấu hiệu rất rõ ràng liêu thi hàm tình huống không thích hợp là chúng độc sao chí ít để lý phong cảm thấy an ủi là hệ thống vẫn chưa cho làm nhiệm vụ thất bại nhắc nhở nói cách khác liêu thi hàm còn không có bị thương tổn kim tú chiết kinh nghi bất định nhìn lý phong một hồi tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười to ha ha lý phong không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này à? Ngươi? Ngươi là? Kim Tu Chiết? Lý Phong một mặt không dám tin, kỳ thực tâm lý cười lạnh không thôi. Không dùng thấu thị nhãn hắn đều có thể đoán được thân phận đối phương, hắn cố ý trang ra bộ này trấn kinh bộ dáng thì là muốn mê hoặc Kim Tu Chiết cùng Kim Hiền Thân. Thi liền hắn trang thành một bộ chạy rất mệnh mỏi bộ dáng, cũng là đồng dạng mục đích, chỉ có để bọn hắn đối với hắn buông lòng cảnh giác, hắn mới có cơ hội làm rõ ràng liêu thi hàm chúng cái gì đâu. Đến thời điểm hắn tại tìm cơ hội đối hai người làm ra tất sát nhất kích. Nhìn đến người đối với ta thanh âm khắc sâu ấn tượng A. Kim Tú Chết rất hài lòng Lý Phong biểu hiện. Từ khi gặp phải Lý Phong về sau, Kim Tú Chết đều không ngừng trong tay Lý Phong ăn quả đắng. Khó được để Lý Phong kinh ngạc một lần. Cái này khiến Kim Tú Chết tựa như đại mùa hè uống một ngụm ướp lạnh chua canh mơ đồng dạng sảng khoái. Không thể nào, Kim Tú Chết so ngươi xấu nhiều A, ngươi thế nào lại là Kim Tú Chết đâu. Lý Phong ra vẻ không giải thích nói kim tú Chết. Không phải. Lao tử mang mặt nạ ra người rất phổ thông được không? Người mẹ nó nói như vậy là muốn cố ý làm đục Lao tử à? Thiếu chủ, đừng kích động, hiện tại là chúng ta nắm giữ quyền chủ động. Kim hiển thân lo lắng Kim Tú chết bị Lý Phong chọc giận, làm ra không lý trí hành động, vội vàng khuyên. hừ, Kim Tú chết giận hừ một tiếng, đưa tay bóc mặt nạ ra người, lộ ra tuấn mỹ khuôn mặt. Kim hiển thân vốn muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Dù sao nơi này không có giám sát, Lý Phong cũng khẳng định là phải bị diệt khẩu, lộ ra bộ mặt thật sự cũng không quan trọng. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, ngươi gương mặt này so mặt nạ ra người xấu nhiều. Lý Phong tiếp tục thử nghiệm chọc giận Kim Tú Triết, Bởi vì đây mới là hắn cùng Kim Tú Triết bình thường ở chung phương thức, nếu như hắn đột nhiên biến đến vẻ mặt ôn hòa, mới sẽ khiến Kim Tú Triết cảnh giác. Kim Tú Triết quả nhiên không có sinh nghi, ngay sau đó thì cười lạnh nói, Lý Phong, ngươi cho rằng ta sẽ còn giống trước đó như thế bị ngươi chọc giận sao. Ngươi sai. Hiện tại là ta nắm giữ lấy quyền chủ động. Ồ! Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ra vẻ không hiểu hỏi, vì sao nói như vậy? Kim Tú chết đùa cần nói, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, rõ ràng là liều thi hàm cho ngươi gửi tin tức, kết quả ta lại ở chỗ này. Ừm! Lý Phong sờ lên cằm cân nhắc thật lâu, sau một lúc lâu mới bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng à, vừa mới ta đã cảm thấy có chút không đúng, ngươi nói chuyện ta rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Nói đến đây, Lý Phong trên mặt thì lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng, thi hàm đây, ngươi đem nàng thế nào? Kim Tú chết khỏe miệng khẽ nhếch, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên một tiếng thân ngâm theo tạ sạt bên trong truyền ra. Thi hàm! Lý Phong sắc mặt kịch biến, thì muốn xông tới xem xét tình huống. Siêu! Kim Hiền thân một cái lắc mình ngăn trở Lý Phong đường đi, cười lạnh nói, Liễu tiểu thư tình huống bây giờ không tốt lắm, sắc thực nói nàng bên trong kịch độc, 24 giờ bên trong lấy không được giải dược liền sẽ độc phát thân vong. Kim Tú chết tiếp lời đầu, cười lạnh nói, không sai, càng trọng yếu là, chỉ có chúng ta có giải dược, ngươi muốn cứu nàng, liền muốn dựa theo ta nói đi làm. Lý Phong sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, các ngươi cho thi hàm xuống cái gì độc. Vừa nói, Lý Phong đối Kim Tú chết dùng tới đọc tâm thuật. Hừ, ngươi lỗ thai được sao? Kích độc, muốn mạng người kịch độc. Kim Tú chết một mặt không kiên nhẫn, giống to, giao ra đồng nhan nước cách điều chế, ta thì cho liễu thi hàm ăn vào giải dược. Không phải vậy lời nói ngươi thì trơ mắt nhìn lấy nàng độc phát thân vong đi. Kim Tu Chết hiện tại có một loại dương mi thổ khí cảm giác, trước kia đều là hắn bị Lý Phong đẻ xuống đất ma sát, hiện tại đổi hắn đem Lý Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay, cảm giác này đừng đề cập có nhiều thoải mái. nô no. C thuốc A. Kim Tu Chết làm sao biết, Lý Phong đã dùng đọc tâm thuật biết được hắn ý tưởng chân thật. Chỉ là C thuốc lời nói. Bách Thảo Đan liền có thể giải quyết ta Không có nỗi lo về sau lý phong cũng cũng không cần phải giả bộ tiếp nữa chẳng lẽ các ngươi thì không hiếu kỳ ta vì cái gì nhanh như vậy thì xuất hiện ừm kim hiền thân trong lòng hơi đậu một loại không ổn cảm giác đột nhiên dâng lên ngay sau đó hắn thì muốn xuất thủ đem lý phong khống chế lại đúng lúc này lý phong than nhẹ nói thiên tung bộ chương ba trăm bảy mươi tám song long lưu tinh quyển tại lý phong dùng tới tiên tung bộ trong nháy mắt kim hiền thân đậu kim hiền thân nguyên bản đứng rất thẳng nhưng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ mục nát khí tức Tựa như nửa thân thể đã vào đất đồng dạng. Có thể giờ khắc này, kim hiền thân cung hạ thân, hắn dáng người lại cho người ta một loại cao lớn cảm giác, toàn thân trên dưới đều hiện lộ ra một loại cuồng mánh bá đạo ý vị. Cùng lúc đó, một cỗ siêu tuyệt khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cấp S cường giả khí tức. Siêu. Điện quang loại qua, kim hiền thân vừa xài bước qua 10 mét xa, vọt tới ly phong trước người, như thiểm điện thân thủ hướng phía trước một trảo. Kết quả. Cái gì? Kim Hiền thân tay phải trực tiếp theo Lý Phong trên thân thể đi ngang qua mạ qua, nhất thời để hắn lên tiếng kinh hô. Kim Tú chết đồng dạng sắc mặt kỳ biến, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, Lý Phong là quỷ sao. Cùng lúc đó, Lý Phong thân thể lóe lên, liền vòng qua Kim Hiền thân chặn đường đi vào tạ sạt bên cạnh, vây tay một cái, một cái long chảo xuất hiện, đem Liếu Thi Hàm vững vàng bắt lấy. Tiếp lấy Lý Phong dùng tới vô ảnh bộ, trong chớp mắt liền tới đến mấy chục mét có hơn, đem Liếu Thi Hàm nhẹ nhẹ để dưới đất. Kim Hiền thân phát giác được sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi xa Lý Phong cùng liêu thi hàm sau nhất thời quá sợ hãi, đáng chết, ngươi cũng là võ đạo cường giả. Võ đạo cường giả. Kim Tu chết sắc mặt lại biến. Lý Phong vậy mà cũng là võ đạo cường giả, không thể nào, cho tới nay Lý Phong đều không lộ ra hắn là võ đạo cường giả dấu hiệu A. Ngay tại hai người kinh hô thời điểm, Lý Phong lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh đạt tới 3 giây hạn chế, đột nhiên biến mất. Cái này, cái này lại là tàn ảnh. Kim hiền thân bừng tỉnh đại nộ đồng thời vừa sợ sợ vô cùng. Cái gọi là tàn ảnh, chỉ là lưu lại tại vóng mạc phía trên ngắn ngủi hình ảnh, ngắn ngủi đến có thể bỏ qua không tính. Có thể lý phong tàn ảnh dừng lại thời gian lại đạt tới 3 giây, cái này mẹ nó không khoa học à. Tàn ảnh. Kim tú chết đầu tiên là sững sở, tiếp lấy quay đầu nhìn lại, mới phát hiện kim hiền thân phụ cận sớm đã không có lý phong bóng người. Cho nên kim hiền thân chỗ lấy bắt cái hư không, cũng là bởi vì đó là lý phong tàn ảnh. Mộng không nghĩ tới a lý phong để xuống liêu thi hàm về sau sắc khí bốn phía hướng kim hiển thân hai người đi đến ngươi quả thật làm cho ta rất kinh ngạc kim hiển thân thu lại chấn kinh chi sắc trầm giọng nói ra kim tú chết bị lý phong khí thế bức bách vô ý thức nuốt vài ngụm nước miếng tiếp lấy hắn thì phát hiện mình biểu hiện rất sợ ngoài mạnh trong yếu nói ra lý phong ngươi khác phách lối coi như ngươi là võ đạo cường giả thì sao kim quản gia thế nhưng là cấp s cường giả lý phong biểu hiện sát thực thật to vượt qua hắn đoán trước Bất quá không quan hệ, Lý Phong quá trẻ tuổi, nhiều lắm thì cấp A cường giả, Kim quản gia muốn diệt hắn tựa như diệt một con ruồi giống như đơn giản. Cấp S cường giả A. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đùa cợt nói, rất xin lỗi, ta cũng là, Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ thuộc về siêu phàm sơ kỳ cường giả khí tức cường đại theo Lý Phong trên thân xuất hiện. Nhất thời Kim hiền thân cùng Kim tú chích thì sắc mặt thay đổi. Cái này, cố khí tức này. Kim Tú Chít chỉ cảm thấy tâm lý có hơn 10.000 đầu mẹ nó lao nhanh mà qua. Lần thứ nhất gặp mặt, Kim Tú Chít nói Lý Phong không biết đánh đàn, kết quả bị Lý Phong dùng đại sư cấp đàn Tiano kỹ nghệ cùng thiên tài soạn nhạc 33 đánh mặt. Lần thứ hai gặp mặt, Kim Tú Chít nói mình đối vô xuống tô thị tập đoàn tình thế bắt buộc, kết quả bị Lý Phong dùng 60 tỷ 33 đánh mặt. Lần thứ ba gặp mặt, Kim Tú Chít nói Lý Phong không phải Kim quản gia đối thủ, sẽ không phải lại bị Lý Phong đánh mặt ta. Cái này mẹ nó cũng không phải là đánh mặt đơn giản như vậy, hắn hội mất mạng. Lý Phong chúng đích khắc hắn đi đây là. Thiếu chủ an tâm chớ vội, Lý Phong chỉ là S cấp mà thôi, so ta còn kém một cấp, ta muốn giết hắn. Không khó. Kim Hiền thân đẻ xuống trong lòng kinh ngạc tâm tình, tự tin nói ra. Thật. Kim Tú chết trên mặt vui vẻ, kích động nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian giết hắn, có thể hay không cầm tới đồng nhan nước cách điều chế không trọng yếu, trước giết chết hắn lại nói. Kim Tú chết là thật sợ. Cũng là thật hận vô cùng Lý Phong, lần này lấy không được đồng nhan nước cách điều chế, hắn cũng không hy vọng lại nhìn thấy Lý Phong. Yên tâm đi thiếu chủ, vì Kim gia muôn đời không lo, đồng nhan nước cách điều chế ta nhất định phải cầm tới. Kim hiền thân rất là tự tin, hắn bước vào cấp S đã nhiều năm, gần nhất ẩn ẩn sở đến S cấp cánh cửa. Húng hồ hắn chiến đấu kinh nghiệm không gì sánh được phong phú, làm thế nào có thể sợ một cái S cấp mau đầu tiểu tử. Chỉ cần đem Lý Phong đánh bại. Hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể bức Lý Phong giao ra đồng nhan nước cách điều chế. Tự tin là một loại ưu điểm, nhưng quá mức tự tin liền thành tự đại, sẽ chết rất thảm. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, tăng thêm tốc độ hướng kim hiển thân tới gần. Lý Phong, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra đồng nhan nước cách điều chế, ta có thể thả ngươi cùng Liêu Thi Hàm một đầu sinh lộ, không phải vậy lời nói, ngươi sẽ chết, Liêu Thi Hàm sẽ bị chúng ta lấy tới Hát Quốc làm ít nô. Hiện tại, nói cho ta biết ngươi đã án, Kim hiển thân hai tay chấp sau lưng sau lưng, bá khí nói ra. Lý Phong đồng tử co rụt lại, toàn thân sát khí lại lần nữa tăng vọt một đoạn, ta đáp án chính là. Giết các ngươi. Côn vọng. Kim hiển thân lạnh hừ một tiếng, thân thể như điện hướng Lý Phong phóng đi. Đã Lý Phong không túi đầu, vậy liền đánh tới hắn túi đầu. Côn bạo. Lý Phong nết miệng lên một vệt cười trào Phương ý, cảnh giới nhất thời tăng lên một cái tiểu giai đoạn, đi vào cấp S. Bạo tẩu. Cái này kỹ năng vừa mở lý phong thân thể phía trên khí tức lại lần nữa tăng vọt một đoạn ẩn ẩn lại cùng kim hiền thân ngang hàng đáng chết đây là cái gì tình huống kim hiền thân cảm nhận được lý phong khí tức biến hóa quá sợ hai phía dưới tốc độ nhắc lại chuẩn bị tốc chiến tốc thắng vô địch vần sáng mở ra ngay tại lý phong đem sau cùng một đạo át chủ bài mở ra trong nháy mắt kim hiền thân vọt tới trước người hắn song long lưu tinh quyển kim hiền thân song trưởng dối thẳng hai đạo chân khí màu đen phong thích mà ra biến hóa thành hai đạo khí trụ qua trong dây lát liền đem lý phong cuốn chặt lấy đón lấy cái này hai đạo khí trụ bắt đầu vây quanh lý phong xoay tròn càng chuyển càng nhanh càng chuyển càng chặt càng chuyển càng to sau cùng lại toàn bộ đem lý phong bao trùm liệu tinh bạo theo kim hiển thân hai tay chắp tay trước ngực sau giống to một tiếng cái này hai đạo khí trụ ẩm vang nổ tung một câu ngọn lửa màu đen xông thẳng tới chân trời tiếng nổ mạnh xông thẳng lên trời nổ tung sinh ra sóng xung kích Trực tiếp đem Lý Phong quanh người trong phạm vi 10 thước mặt đất xinh xinh lao ra một cái hơn 2 mét hố sâu đậu. Vỡ vụn mảnh đá thậm chí bay ra 100 m có thửa, nhất thời bùi mù đầy trời, tựa như vừa mới cạo qua một trận kịch liệt bão cắt một dạng. Làm xinh đẹp. Ha ha, ha ha ha, Lý Phong rốt cục chết, rốt cục chết ta. Kim Tú chết xiết chặt song quyền, hưng phấn đến quên hết tất cả. Mấy ngày nay hắn bị Lý Phong áp chế gắt gao, nà mơ đều ngóng trông Lý Phong đi chết. Kim Hiền thân một chiêu kia làm ra động tĩnh lớn như vậy, Lý Phong khẳng định không chết có thể chết lại, như vậy cũng tốt so một khối đá lớn theo trong lòng hắn rời, làm sao có thể không cho Kim Tú chết hưng phấn? Nhìn lấy trước người quần cuộn khói đặc, Kim Hiền thân lắc đầu cười một tiếng, có chút không thú vị nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn, kết quả liền chiêu này Song Long Lưu Tinh Quyển đều ngăn cản không nổi, sớm biết liền nên đổi một chiêu uy lực yếu một ít. Song Long Lưu Tinh Quyển Lưu Tinh Bảo là Kim Hiền thân tất xác kỹ. Dù là cùng Kim Hiền Thân cùng cấp bậc cường giả, cũng gánh không được một chiêu này. Cái này một vụ nổ phía dưới, Lý Phong khẳng định cái xác không hồn. Tuy nhiên thắng chiến đấu, Kim Hiền Thân lại có chút cao hứng không nổi. Rốt cuộc hắn mắt là cầm tới đồng nhan nước cách điều chế. Đáng tiếc. Cái gì? Ngay tại Kim Hiền Thân âm thầm cảm thán thời khắc, một thân ảnh đột nhiên theo cái kia cỗ trong khói dày đặc xông ra. Chính là Lý Phong. Chương ba trăm bảy mươi chín Diệt Kim Hiền Thân. Lý Phong theo trong khói dày đặc xông ra trong nháy mắt vẻ hưng phấn liền tại kim tú chết trên mặt ngưng kết đáng chết ngươi làm sao có thể không chết kim hiền thân cẳng là nhịn không được lao đỏ mặt lên không thôi vừa mới hắn còn tại hối hận không nên dùng mạnh như vậy chiêu thức kết quả lý phong không chỉ có không chết hơn nữa thoạt nhìn lông tóc không thương cái này mẹ nó là ba ba đánh hắn mặt ta loại trình độ này công kích cũng muốn giết chết ta ấu trĩ lý phong đùa cợt cười một tiếng thiên tung bộ mười tám chấp liên tục ba ba ba một đạo lại một đạo tàn ảnh xuất hiện Trong nháy mắt Kim Hiền Thân liền bị Lý Phong tàn ảnh vây quanh, mỗi đạo tàn ảnh đều rất sống động, trừ đứng im tại nguyên chỗ bên ngoài cùng tránh thức Lý Phong không khác chút nào. Càng làm cho Kim Hiền Thân cảm thấy kinh khủng là, hắn mất đi đối Lý Phong tung tích bắt. Đáng chết, đây là cái gì bộ pháp? Kim Hiền Thân toàn bộ tâm thần chăm chú nhấc lên, không dám có chút vọng động, để phòng Lý Phong đột nhiên theo nào đó cái góc độ xuất hiện. Kim còn ra, giết hắn, nhanh giết hắn A. Kim Tú chết hoảng sợ mặt đều trắng. Lý Phong chỗ bày ra tới cường đại chiến lực để hắn cảm thấy kinh khủng, hắn sợ Kim Hiền thân không tranh thủ thời gian giết Lý Phong, chính mình liền sẽ chết tại Lý Phong thiết quyền phía dưới. Thiên Tốc Kiếm. Đột nhiên, Lý Phong theo Kim Hiền thân sau lưng xuất hiện, chân khí ngưng tụ trưởng kiếm nghiêng nghiêng chém xuống. Kim Hiền thân quay người chính là một quyền đánh ra. Một quyền này Kim Hiền thân dùng toàn lực, nếu là đánh trúng Lý Phong, nhất định có thể lấy được chiến quả. Có thể để Kim Hiền thân giật này cả mình là, Lý Phong một kích này chỉ là giả thoáng một chiều. Hắn quyền đầu đánh vào Lý Phong trên thân, vậy mà không trở ngại chút nào thấu thể mà qua. Lại là tàn ảnh. Cơ hồ là trong chốc lát, Lý Phong chân thân lại từ Kim Hiển thân sau lưng xuất hiện, Kim Hiển thân ám đạo không ổn, mũi chân điểm đất liền phải thoát đi nơi đây. Chỉ là vừa mới hắn mới dùng hết toàn lực anh ra nhất quyền, hậu kinh còn tại, hắn muốn thay đổi lực đạo đổi công làm thủ lại chung quy là chậm một tia. Cũng là cái này một chậm để Lý Phong nắm lấy cơ hội. Thiên Thương Quyền. Một tiếng quát lớn, Lý Phong xuất liên tục thất quyền mỗi một quyền đều đánh vào Kim Hiển thân sau trái tim ra, bảy tầng lực đạo một tầng lỗi nặng một tầng, tầng tầng điệp ra phía dưới, tại Kim Hiển thân thể nội ầm vang bạo phát, Phúc. Kim Hiển thân tim kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi tuôn ra cổ họng, cho ta nín trở về. Kim Hiển thân biết giờ phút này không phải thổ huyết thời điểm, bởi vì một khi thổ huyết liền sẽ kéo theo bắp thịt toàn thân, để hắn không cách nào làm ra hắn động tác. Nếu như lúc này Lý Phong lại doanh đến mấy cái quyền, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cương đại nghị lực áp chế xuống, Kim Hiển Thân đem cái này ngụm máu tươi áp trở về, đồng thời hai tay xoay chuyển, song long lưu tinh quyển. Kim Hiển Thân cơ hồ là tại trong nháy mắt làm ra phản kích, lúc này Lý Phong còn tại hắn sau lưng, một kích này nhất định có thể đánh trúng Lý Phong. Chỉ là Kim Hiển Thân đánh giá cao chính mình phản ứng tốc độ, cũng đánh giá thấp tiên tung bộ tốc độ. Cơ hồ tại hắn đánh ra song long lưu tinh quyển đồng thời, Lý Phong lại lần nữa lôi ra một đạo tàn ảnh, đi vào trước mặt hắn. Thiên sát quyển. Vâng. Gấp ba thương tổn nhất quyền chính bên trong Kim Hiển thân tim. Phốc. Kim Hiển thân thương tổn càng thêm phía trên, rốt cuộc gáp chế không nổi thể nội thương thế, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bá. Lý Phong lần nữa lôi ra một đạo tàn ảnh, khi xuất hiện lại đi vào Kim Hiển thân đỉnh đầu, Thiên tốc kiếm. Tay phải đồng thời chỉ thành đao, một đạo dài ba thước chân khí hóa thành thanh phong kiếm, hướng Kim Hiển thân chém bổ xuống đầu. Xoẹt xẹt. Giống như khoái đao tử cắt thịt đồng dạng, trường kiếm màu xanh theo Kim Hiển thân đỉnh đầu chém xuống. Một mực chui vào hắn phần eo vị trí mới miễn cưỡng dừng lại. Lý Phong đứng dậy, tán đi chân khí, đứng chắp tay. Kim Hiền thân thân thể phía trên khí tức đều thu liễm, như tượng gỗ đồng dạng yên tĩnh đứng đứng ở tại chỗ. Nơi xa, Kim Tú chết một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng, không dám phát ra cái gì âm hưởng. Lý Phong động tác quá nhanh, theo Kim Tú chết chỉ là một đạo quang hoa chợt lóe lên, cho nên hắn căn bản không biết vừa mới phát sinh cái gì. Thời gian tại thời khắc này dường như đứng im. Ngươi rất mạnh, ta Bại. không biết qua bao lâu Kim Hiền thân mở miệng nói ra Kim Tú chết đầu tiên là sướng sở tiếp lấy trong nháy mắt phẫn nộ Kim Quảng ra ngươi còn không có ngã xuống làm sao có thể thừa nhận chính mình chiến bại tiếp tục đánh a ta muốn ngươi giết Lý Phong Kim Hiền thân nết miệng lên một vệt trào phúng đường cong, nhẹ nhàng phun ra hai chữ ngu ngốc giờ khắc này Kim Hiền thân hận vô cùng Kim Tú chết nếu không phải Kim Tú chết ham liếu thi hàm sắc đẹp có thù tất báo hắn như thế nào lại chết ở chỗ này Hắn hiện tại hận không thể thân thủ giết Kim Tú Chết, chỉ tiếc hắn nói ra hai câu này đã dùng hết sau cùng khí lực, hiện tại nàng liền động động thủ chỉ lực khí đều không có. May ra, Lý Phong khẳng định sẽ giết Kim Tú Chết chút cam phẫn A. Chỉ tiếc ta nhìn không thấy Kim Tú Chết chết ở trước mặt ta. Kim Hiền Thân cười thảm một tiếng, sau cùng một kia chấp nghiệm tán đi. Nơi xa, Kim Tú Chết không dám tin tưởng lỗ tai mình, Kim Hiền Thân mắng hắn ngu ngốc, cái này đáng chết nô bục là muốn tạo phản sao, Kim Hiền Thân, ta là thiếu chủ. Ngươi chỉ là cái nô buộc, ngươi cái này không dùng đông." Phúc! Tây chữ còn không ra khỏi miệng, Kim Hiển Thân đỉnh đầu đột nhiên như suối phun giống như phun ra cô lớn máu tươi. Đón lấy, Kim Hiển Thân thân thể từ giữa đó một phân thành hai, càng nhiều máu tươi phun ra đi ra. Kim Tú chết đầu tiên là một trận một bước, tiếp lấy nôn một tiếng bắt đầu nôn mửa không thôi. Ngoa tào, ngoa tào ngoa tào, hắn thấy cái gì, một người sống sờ sở, sở bị một phân hai nửa. Cái tiết như suối tuôn ra đồng dạng máu tươi cái kia gây mũi mùi máu tươi, nôn. Kim tú chết trực tiếp quỳ giảm xuống đất, nôn mửa không ngừng. quả nhiên là người ngu ngốc. thấy thế, Lý Phong nhịn không được lắc đầu trào phúng. mạng nhỏ đều nhanh muốn không bảo vệ, còn có tâm tình nôn mửa. Kim Hiền thân đối Kim tú chết ngu ngốc đánh giá quả nhiên không sai. bất quá Kim tú chết nôn ác tâm như vậy, Lý Phong cũng lười hiện tại đi qua. đợi đến mấy phút đồng hồ sau, Kim tú chết rốt cục đình chỉ nôn mửa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phong. Lý. Lý Phong, đây hết thể đều là hiểu lầm, là kim hiển thân lão bất tử này muốn muốn hại ngươi, không liên quan gì tới ta, mời ngươi thả qua ta. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền. Kim tú chết vì cứu mạng, đem tất cả nước bẩn đều hướng kim hiển thân trên thân rồi đi. Lý Phong cười, vừa mới ngươi còn để kim hiển thân giết ta đây, đây cũng là hắn chủ ý. Kim tú chết không chỉ có ngu ngốc, còn rất vô sỉ, loại này người sống lâu một giây đồng hồ đều là với cái thế giới này làm đủ. Đúng vậy a cũng là kim hiền thân chủ ý, nếu như ta không nói như vậy, hắn hội giết ta. Còn có. Liêu thi hàm bên trong kịch độc, ta có thể trở về nhà cầm giải dược, được không? Đây là kim tú chết hy vọng cuối cùng, hắn không muốn chết, hắn còn có rất nhiều vinh hoa phú quý có thể hưởng thụ, hắn không thể chết ta. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, ha ha, thi hàm bên trong chỉ là một loại xê thuốc, khiếu liệt diễm đốt tình, thật không may, loại độc này ta có thể giải. Cái gì? kim tú chết giống như giữa ban ngày giống như gặp quỷ kinh hô lên ngươi làm sao lại biết đúng lúc này Xoẹt. một tiếng y phục xé rách thanh âm từ đằng xa truyền đến lý phong theo tiếng nhìn qua đã thấy Liêu thi hàm chính phát như điên xé rách chính mình y phục mảng lớn da thịt quả lộ ra đến ở dưới ánh trăng tản ra mông lung quang huy chương ba trăm tám mươi giết kim tú chết từ ngực kim tú chết nuốt ngụm nước bọn hai mắt bên trong tuân ra nồng đậm vẻ tham lam liệt diễm đốt xuân dược hiệu bắt đầu côn bạo liêu thi hàm cũng muốn theo thanh thuần ngọc nữ biến thành ý em bé dê phụ nếu như hắn tại liêu thi hàm bên người liền có thể cẩn thận thưởng thức nàng mỹ thái chỉ tiếc cách quá xa như thế cảnh đẹp hắn vô phúc thưởng thức kim tú chiết ngươi biết không đúng lúc này lý phong cái kia âm lánh như cựu ưu địa ngục bên trong truyền xuất ra thanh âm tại kim tú chiết bên thai vang lên kim tú chiết đánh cái dùng mình run giọng hỏi tại ngươi cho thi hàm hạ dược một khắc này liền quyết định ngươi vận mệnh nói xong lý phong lạnh lùng hướng kim tú chiết nhìn qua Bị Lý phong ánh mắt để mắt tới trong ngáy mắt, kim tú chết thì thân thể run lên, như rơi vào hầm băng. Đây là cái gì dạng ánh mắt? Băng lãnh, vô tình, sắc ý cùng bạo, tựa như cái kia tính mịch hát động, đủ để thôn phệ thế gian vạn vật. Không. Đừng có giết ta, ta có thể cho ngươi tiền, một tỷ, mười một tỷ, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta đều có thể cho ngươi. Kim tú chết chỉ cảm thấy trên thân mỗi cái tế bào đều đang run dậy, hắn không có dũng khí chạy trốn, cũng không còn khí lực chạy trốn. Chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người đều là ưa thích tiền tài A. Một nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ so một tỷ mười tỷ hoa hạ tệ còn trọng yếu hơn. Ngùng ốc. Lý Phong lắc đầu, đùa cật nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu ngươi chút tiền đấy Đừng làm rộn, an tâm chịu chết đi. Đang khi nói chuyện Lý Phong vẫy tay một cái, một cái long trào khổng lồ chống rông xuất hiện. Không, ngươi không có thể giết ta, ta là A Dương tập đoàn tài chính người thừa kế, ta là tới hoa hạ đầu tư thương nhân nước ngoài. Người giết ta là muốn gây nên hai nước chiến tranh. Kim Tú chết một bên lùi về sau lui, một bên lớn tiếng gào rú. Ngươi có phải hay không quá để cao bản thân, cũng quá đem quốc gia các ngươi coi là chuyện to tát. Tại ta trong mắt, ngươi chính là cái đồ bỏ đi, cùng hoa hạ so sánh, hát quốc cũng chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, thao túng to lớn long trào chậm dại hướng Kim Tú chết tới gần. Giết người bất quá là trong nháy mắt sự tình, cho nên hắn muốn để Kim Tú chết kinh lịch cự đại khủng bố cùng tuyệt vọng. Các loại nhận hết những thứ này tra tấn về sau Hắn giống như nghiền chết một con kiến Giống như đem kim tú chết nghiền chết Người Người không được qua đây Không được qua đây Kim tú chết triệt để tuyệt vọng lộn nhào hướng nơi xa chạy trốn Chỉ là hắn vốn là ở vào cực độ kinh khủng bên trong Hai chân run lên Chạy mấy bước ngã một chân Căn bản chạy không nhanh huống chi lý phong tốc độ nhanh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần Kim tú chết thủy trung ở vào thám vân thủ Tùy thời có thể bắt đến vị trí Giờ khắc này Kim tú chết không gì sánh được hối hận, hắn không nên cuồng ngạo như vậy, không nên xem thường Lý Phong, lại càng không nên đối Liêu thi hàm sinh ra tàn niệm. Hắn còn có rất nhiều vinh hoa phú quý có thể hưởng thụ, hắn tại hát quốc còn có rất nhiều nữ nhân, hắn còn trẻ, hắn không thể chết à. Đúng lúc này, Liêu thi hàm thân tiếng rên càng thêm mãnh liệt hơn, để Lý Phong cũng nhịn không được trong lòng rung động. Không thể lại mang xuống. Lý Phong thở dài, tay phải tìm tòi, chân khí hóa thành lòng chảo liền bỗng nhiên hướng phía trước dò ra. Trong nháy mắt liền đem Kim Tú chết bắt vào trong tay. Muốn trách, thì trách người gây không nên dây vào người đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong hung hăng nắm chặt tay phải. Phốc! To lớn chen áp lực dưới, Kim Tú chết thân thể cấp tốc bị chen thành bánh thịt, máu tươi rơi lả tả trên đất, tựa như phía dưới một trận mưa máu. Hát quốc bốn đại tập đoàn một trong A Dương tập đoàn tài chính người thừa kế một trong Kim Tú chết, chết! Lý Phong tiện tay đem đoàn kêu huyết nhục vứt qua một bên triệt tiêu thám vân thủ sau một cái lắc mình đi vào liêu thi hàm trước người chỉ thấy liêu thi hàm y phục trên người đã bị xé thành trang phục căn mày mảng lớn xuân quang lộ ra ngoài hai tay không ngừng sờ loạn lấy đồng thời liêu thi hàm trên mặt thần hình dáng cực điểm tiêu mị phát ra âm thanh càng là tiêu hồn thật cốt thi hàm ngươi đừng sợ ta cái này cho ngươi ăn giải dược lý phong phí tổn một nghìn hệ thống tích phân theo hệ thống khu mua sắm bên trong mua sắm một khỏa trăm đan túi người liền muốn đưa đến liêu thi hàm trong miệng thi hàm ngươi tỉnh táo một nô một làn gió thơm đập vào mặt lý phong miệng liền bị một đôi môi đỏ phong bế thơm ngọt cảm giác đánh tới trong nháy mắt lý phong tựa như ăn một đạo mỉnh tổng ba sao cấp đầu bếp làm bảng hiệu đồ ăn vị giác trực tiếp nổ tung muốn ta muốn liêu thi hàm không có phương diện này kinh nghiệm chỉ có tuân theo bản năng hô lên hai chữ này ngay tại lý phong muốn vứt bỏ hết thể hưởng thụ cùng liêu thi hàm vớt ve an ủi thời khắc còn sót lại lý trí tại lý phong trong đầu hô lớn ngừng ngươi không thể làm như vậy Nếu như ngươi làm như vậy, vậy ngươi cùng Kim tú chết có gì khác biệt? Không nói trước liêu thi hàm đối Lý Phong có hay không hảo cảm, cho dù có, bọn họ cũng không phải người yêu, Lý Phong thật muốn làm, cái kia chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là muốn bị người phỉ nổ. Nếu như liêu thi hàm sau khi tỉnh lại biết, sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ tới đây, Lý Phong thì một trận hoảng sợ, tiếp lấy dùng hết lực khí toàn thân ngăn chặn tâm lý xúc động, nhẹ nhàng đem liêu thi hàm đầu đẩy ra, đẩy ra miệng nàng đem trăm đan đưa vào đi. Trăm đan không hổ là hệ thống xuất phẩm. Tại Lý Phong dùng chân khí giúp tô đồng nuốt đến bụng về sau, rất nhanh liền phát huy dược hiệu. Liêu Thi Hàm trên mặt cái kia không thể dục khỏe mạnh đỏ bừng cấp tốc biến mất, thân thể cũng không còn nóng hổi. Dần dần Liêu Thi Hàm buông ra đối Lý Phong ôm, hô hấp cũng biến thành vững vàng. Hô, may mà ta nhìn xuống. Lý Phong đem Liêu Thi Hàm nhẹ nhàng phóng tới mặt đất, sờ một cái cái chắn cũng là một tay đổ mồ hôi. Vừa mới cái kia ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ bên trong, Lý Phong ra một thân mồ hôi. Cảm giác so cùng Kim Hiền thân lúc chiến đấu đều muốn mệt mỏi. Thừa dịp nàng không có tỉnh lại, ta phải cho nàng tìm bộ y phục Nhìn lấy áo quần rách dưới Liêu Thi Hàm, Lý Phong ý động đồng thời lại có chút đau lòng, vội vàng theo hệ thống trong ba lô lấy ra một kiện chính mình áo khoác, liền muốn giúp Liêu Thi Hàm che lại thân thể. Đúng lúc này, Liêu Thi Hàm đột nhiên mở hai mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Phong hai tay nhất thời dừng tại giữ không trung bên trong. Lý Phong! Ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không biết qua bao lâu, Liêu Thi Hàm mới mở mịt hỏi. Liêu Thi Hàm chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, hoàn toàn nghĩ không ra vì cái gì chính mình muốn nằm trên mặt đất, càng nghĩ không ra vì sao Lý Phong sẽ ở trước mắt mình. Cái này, nói rất dài dòng. Lý Phong cười khổ một tiếng, không biết làm như thế nào giải thích vấn đề này. Đúng lúc này, gió đêm lồi ra, gió mát phất qua Liêu Thi Hàm thân thể. Lạnh quá. Thụ này kích thích, Liêu Thi Hàm liền không nhịn được ôm lấy hai vai ngay sau đó nàng liền phát hiện xúc cảm không thích hợp vội vàng ngồi dậy túi đầu nhìn qua a ta ta y phục liêu thi hàm lúc này mới phát hiện chính mình y phục đã rách dưới không ra dáng mảng lớn xuân quang lộ ra ngoài cho nên lý phong lại đem nàng cho nhìn hết một lần đúng không chương ba trăm tám mươi lại biểu thị một lần liêu thi hàm vì cái gì nói lại bởi vì lý phong lần trước giúp nàng trị liệu cung lệnh thời điểm cũng nhìn qua a mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó Liêu thi hàm liền không nhịn được mặt đỏ nhịp tim đập, kết quả lần này lại bị Lý Phong nhìn mấy lần. Chơi ạ, nàng là muốn rời khỏi Lý Phong à, làm sao cảm giác giữa hai người ràng buộc càng ngày càng sâu đâu. Cái kia. Chức phủ thêm ý phục đi. Lý Phong thở dài, đi đến liêu thi hàm sau lưng đem áo khoác tràng ở trên người nàng. Liêu thi hàm bộ dáng này quá làm cho đau lòng người, tuy nhiên nàng không có lọt vào thực chất tính thương tổn, nhưng một cái xử lý không tốt, liêu thi hàm liền sẽ lưu lại nghiêm trọng tâm lý. No. Ta có phải hay không cái kia học một ít tâm lý học tương quan kỹ năng, thay Liêu Thi Hàm khai thông một chút tâm lý. Lý Phong âm thầm trầm ngâm, Liêu Thi Hàm trong lòng ấm áp, hai tay nắm lấy áo khoác ở mép chăm chú, đem lộ ra ngoài xuân quang che khuất về sau, lúc này mới tạm thời thở phào. Có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì không? Ta đầu đau, nghĩ không ra. Liêu Thi Hàm chỉ nhớ đến chính mình xe ở nửa đường thả neo, sau đó gặp phải hai cái mở bạ sạt người xa lạ, về sau sự tình nàng thì một chút ấn tượng đều không có. Là kim tú chết cùng kim hiền thân bắt cóc ngươi. Lý Phong đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, bên trong tự nhiên không chú ý hắn dùng không gian truyền tống thuật kịp thời chạy tới nơi này sự tình. Trời ạ, kim tú chết làm sao có thể đối với ta làm loại chuyện này. Nghe xong Lý Phong giảng thuật, liêu thi hàm sợ không thôi. Bắt cóc, phía dưới xây thuốc, còn dùng nàng an toàn đến uy hiếp Lý Phong giao ra đồng nhan nước cách điều chế, quả thực là thập ác bất xá. Khó trách nàng hội nằm trên mặt đất, khó trách nàng y phục hội vỡ thành dạng này. Nếu không phải Lý Phong kịp thời đổi tới, nàng căn bản không dám tưởng tượng chính mình hội có kết cục gì. Nghĩ mà sợ sau đó, Liêu Thi hàm đột nhiên hỏi, a, đúng, ngươi không có bị thương chứ? Tuy nhiên Lý Phong đem hắn đánh bại Kim Hiền Thân, Kim Tú chết quá trình nói hời hận, có thể tình huống thật khẳng định rất kinh tâm động phách ta. Nếu như Lý Phong bởi vì nàng mà thụ thương, cái kia nàng sẽ phi thường tự trách. Ta có thể có chuyện gì, bọn họ không đả thương được ta. Lý Phong tự tin cười một tiếng, nói ra, Ngươi có thể tuyệt đối không nên gạt ta. Liêu thi hàm không tin, dưới tình thế cấp bách thì muốn đích thân kiểm tra lý phong thân thể. Chỉ là áo khoác vốn là khoác ở trên người nàng, nàng dưới sự kích động động tác quá lớn, áo khoác nhất thời chân rơi xuống đất. Nhất thời, xuân quang lần nữa lộ ra ngoài. Vốn là liêu thi hàm nằm ngang, phá nát y phục còn có thể che lại nàng thân thể, nàng cái này vừa đứng lên về sau, dây đeo vai cái gì thì đều tuột xuống. Kể từ đó, khu khu, không thể miêu tả. A. Liêu Thi Hàm liền vội vàng đem hai tay đặt tại trước người, khuôn mặt vụt một chút thì đỏ đến lỗ hai căn. Thảm thảm, đây là lần thứ ba, vẫn là nàng chủ động thoát. Lý Phong cái kia sẽ không hiểu lầm cái gì à? Nghĩ tới đây, Liêu Thi Hàm thì vụng trộm ngẩng đầu đi quan sát Lý Phong, đã thấy Lý Phong vô cùng quân tử nghiêng đầu đi, không có hướng trên người nàng nhìn. Liêu Thi Hàm nhất thời thở phào, âm thầm nỉ nó nói, Lý Phong tuy nhiên hoa tâm điểm, phẩm tính vẫn là không các loại, đó là cái gì? Ánh trăng chiếu dọi dưới. Lý Phong khỏe miệng có một vệt đỏ, nhìn cái này nhan sắc, rõ ràng chính là nàng đôi son môi sắc số. Lý! Lý Phong, ngươi miệng phía trên vì cái gì có ta son môi? Liêu Thi Hàm trong lòng cảm giác nặng nề, bật thốt lên hỏi. Lý Phong cái kia không phải thừa dịp nàng trúng độc lúc phi lễ nàng A. Nếu thật là dạng này, cái kia nàng trước đó Lý Phong phẩm tính không tệ ý nghĩ thì quá buồn cười. Lý Phong! Không phải! Vấn đề này hắn muốn trả lời thế nào, nói là ngươi chủ động thân tiểu gia. Cái này không tốt lắm đâu. Ngươi, ngươi thừa dịp ta hôn mê, đối với ta. Nói còn chưa dứt lời, liêu thi hàm thì nói không được, trên mặt thần sắc thất vọng càng nồng đậm, một đôi mắt đẹp bên trong cũng nổi lên vũ khí. Nàng không bài xích cùng Lý Phong phát sinh tiếp xúc thân mật, coi như tiếp cổ cũng không bài xích, rốt cuộc Lý Phong liền nàng thân thể đều nhìn qua không chỉ một lần. Chỉ là nàng tiếp nhận không Lý Phong lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cử động, cái này cùng Kim Tú chiết sở tác sở vi khác nhau ở chỗ nào. Thế mà nàng làm không được đối Lý Phong sinh khí, càng không làm được chán ghét Lý Phong, nàng có thể sinh ra trình độ lớn nhất cảm xúc tiêu cực cũng chỉ là thất vọng. Mà thôi. Lý Phong. Không phải. Liêu Thi Hàm có ý tứ gì, trả đua thật sao. Cái này tiểu ra liền không thể nhẫn. Tốt ta, chuyện cho tới bây giờ ta cũng chỉ có thể nói ra chân tướng sự tình. Lý Phong thở dài, chậm rãi nói ra, là ngươi chủ động ôm lấy ta, sau đó hôn ta. Liêu Thi Hàm. Cái gì đồ chơi? Là ta chủ động thân Lý Phong, không thể nào. Tình cảnh lúc đó là như vậy. Lý Phong biết liêu thi hàm không tin, chỉ được đi đến liêu thi hàm trước đó nằm xuống địa phương một lần nữa biểu thị, ngươi chúng xây độc, phát tắc rất lợi hại, ta một ngồi xuống liền bị ngươi ôm lấy, ân, thì giống như bạch thuộc. Ta lập tức hô to không muốn à, có thể ngươi hoàn toàn rơi vào cái kia trạng thái, không chỉ có không có không muốn, ngược lại còn mạnh lên ta, ây. Cái này giấu son môi cũng là cái kia thời điểm lưu lại. May ra ta ý chí lực đầy đủ kiên định, tại không làm thương hại ngươi tình huống dưới đem ngươi đẩy ra, lại đem giải dược đưa vào trong miệng ngươi, sau đó ta chuẩn bị đem ý phục khoác tại ngươi trên thân thời điểm ngươi thì tỉnh. Lý Phong liền nói mang khoa tay, cảnh tượng này tựa như trí tôn bảo cho bạch tình tinh giải thích hai người bọn họ kém điểm phát sinh kích tình hí đoạn ngắn một dạng, rất có cảm giác vui mừng. Tuy nhiên Lý Phong chỉ là biểu thị, không có lấy ra thực tế chứng cứ, có thể liều thi hàm cũng là tin, không có chút gì do dự tin. Sau đó liêu thi hàm thì xấu hổ, vừa mới nàng còn nói Lý Phong thừa dịp chính mình hôn mê phi lễ chính mình, chính mình là đã thất vọng lại khổ sở. Hiện tại tốt, cục thế phát sinh đảo ngược, là nàng mạnh lên Lý Phong. Cái này, thật là mắc cỡ. Hô, Lý Phong thở dài, đứng dậy nói ra, hiện tại ngươi minh bạch vừa mới phát sinh cái gì a Liêu thi hàm khép cắn môi đỏ, lắc đầu nói, ngươi biểu thị còn không rõ ràng lắm. Lý Phong, không phải, tiểu gia đều biểu thị đến nước này. Ngươi còn nói tiểu gia biểu thị không rõ ràng, ngươi là quyết tâm muốn nói xấu tiểu gia đúng không? Lý Phong chính ủy khuất đây, Liêu Thi Hàm đột nhiên đi đến Lý Phong trước người nói ra, ngươi nói là ta vừa mới nằm ở chỗ này. Lý Phong liên tục gật đầu. Liêu Thi Hàm thuận thế nằm xuống, sau đó nói, ngươi ngồi xuống. Lý Phong tuy nhiên không hiểu, vẫn là ngồi sổng xuống, xuống. Sau đó ngươi muốn cho ta giải dược, ta thì ôm lấy ngươi. Liêu Thi Hàm hỏi tiếp. Lý Phong tiếp tục gật đầu, cái này không bày rõ ra. No lý phong đồng tử co rụt lại trơ mắt nhìn lấy liêu thi hàm nửa ngồi xuống ôm lấy hắn tiếp lấy liêu thi hàm tựa như bạch tuộc giống như đem hắn chăm chú của lấy lý phong trực tiếp ngậm bước, liêu tiểu thư ngươi đừng nói chuyện tiếp tục biểu thị liêu thi hàm dùng ngón tay ngăn chặn lý phong miệng run giọng nói ra lý phong tiếp tục biểu thị lại biểu thị đi xuống cái kia ha không liền đến cổ phim lý phong đang từ tưởng tượng đây liêu thi hàm liền đem vuốt tay tiến tới hai môi đụng vào nhau Vị giác nổ tung, chương 382, tiểu khác siêu độ, không biết qua bao lâu, rời môi. Đinh, chúc mừng ký chủ, được đến nữ thần liêu thi hàm nụ hôn đầu tiên, thu hoạch được 10 chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu vãn nữ thần liêu thi hàm. ba Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 3.000 điểm kinh nghiệm, 120.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Đinh, xét thấy ký chủ thủ trụ bản tâm. Không có làm ra để nữ thần liêu thi hàm phản cảm cử động, đặc biệt khen thưởng ký chủ 20 chinh phục điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục nữ thần liêu thi hàm tiến độ tăng lên, trước mắt chinh phục tiến độ vì 69, mập mờ chính nồng. Cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở để Lý Phong có ngắn ngủi ngây người, ta đi. Còn có loại này thao tác. Bởi vì không làm ra để liêu thi hàm phản cảm cử động, hệ thống thì đặc biệt khen thưởng 20 chinh phục điểm. Không hổ là cứu vãn nữ thần hệ thống. ký chủ. Lý Phong, đẳng cấp S cấp, điểm kinh nghiệm 18.520.000, hệ thống tích phân 623.300, chinh phục điểm 179, kỹ năng chân nguyên công, thiên tung bộ, thiên cương tam thập lục thức, quân bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, tám phương mưa gió vì ta sử dụng. Nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong lui ra hệ thống. Đối diện, Liêu Thi hàm như cũ như như bạch thuật ôm lấy Lý Phong, khuôn mặt tưởng đỏ tối đầu. Dường như thẹn thùng, lại là tại trở về chỗ cũ. Cái kia, muốn hay không lại biểu thị một lần đâu. Liêu thi hàm thẹn thùng bộ dáng để Lý Phong trong lòng rung động, vô ý thức nói ra. Không, không dùng, cái này một lần liền đầy đủ. Liêu thi hàm đại quính, vội vàng bông ra Lý Phong, đứng dậy nói ra. Nàng cũng không biết vừa mới làm sao lại tới này vừa ra, ma xui quỷ khiến hoặc là dự mưu đã lâu. Tóm lại liêu thi hàm không hối hận, tâm lý còn có chút ngại cấm, nếu không phải lý trí còn tại. Liêu Thi Hàm còn thật hội đáp ứng Lý Phong lại biểu thị một lần đề nghị. Lý Phong thầm thở dài, có loại thất vọng mất mát cảm giác. Không biết qua bao lâu, Liêu Thi Hàm mới khôi phục lại bình tĩnh, "Thật xin lỗi, ta không nên hiểu lầm ngươi." Sau đó, "Cảm ơn ngươi cứu ta." "Nói với ta cảm ơn cũng quá khách khí." Lý Phong khoát khoát tay, nói tiếp, "Ta trước cho trong tổ chức gọi điện thoại, khiến người ta tới thu thập tàn cục." Liêu Thi Hàm biết Lý Phong là quốc an nhân viên, cũng không nghĩ nhiều. Đợi đến Lý Phong cho long hồn hoa thành phân bộ gọi điện thoại, hắn lại đi đến kim hiển thân bên cạnh thi thể nhỏ rộng nhắc tới vài câu. Liêu thi hàm nào dám hướng cái kia nhìn? Theo Lý Phong trong miệng nghe nói hắn giết kim hiển thân, kim tú chết về sau, liêu thi hàm liền không có dám hướng bên kia nhìn lên một cái. Rốt cục đợi đến Lý Phong đi về tới, liêu thi hàm nhìn không được hỏi, ngươi vừa mới nhắc tới cái gì? Không có gì, siêu độ kim hiển thân một chút. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói. Liêu thi hàm? Không phải. Lý Phong phát triển thẳng toàn diện A, sẽ còn đạo sĩ kỹ năng. Lý Phong lắc đầu thở dài nói, ho khan. Thực ta cảm thấy Kim Hiền Thân có chút thảm, bản thân là cấp S cường giả, có rất tốt tiền đồ, kết quả bị Kim Tú chết cái này ngu ngốc liên lụy bỏ mình xứ lạ. Liêu Thi Hàm đột nhiên cảm thấy Kim Hiền Thân cùng Kim Tú chết có chút thảm, chết đều chết, còn muốn bị Lý Phong trào phúng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thì hướng hai người đối nàng làm sự tình, hai người cũng là chết chưa hết tội. cho nên ngươi vừa mới đến cùng nhắc tới cái gì đâu liêu thi hàm thật phi thường tò mò đã ngươi muốn nghe ta thì đọc tiếp lẩm bẩm một lần lý phong vội ho một tiếng lúc này mới cười nói ngàn năm tỷ ba vạn năm tranh một thanh đàn nhị hồ kéo cả đời kèn một vang toàn kịch trung lần đầu nghe thấy không biết kèn âm lại nghe đã là trong quan tài người hoàng tuyên trên đường người tinh thần xa suốt vọng hương đại phía trên nhớ lại quá khứ mạnh ba một chén canh quên kiếp này trên cầu nại hà độ tàn hồn kiếp sau khác làm hát người trong nước Liêu Thi Hàm, không phải. Lý Phong cái này thao tác cũng có chút quá ưu tú a, cái này cũng gọi siêu độ. Cái này rõ ràng là muốn chọc giận Kim Hiền thân sống tới chết lại một lần tiết tấu a. Long hồn hoa thành phân bộ người không có để Lý Phong chờ quá lâu, sau mười mấy phút liền có hai chiếc máy bay trực thăng bay đến nơi đây. xác nhận qua Lý Phong thân phận về sau, bọn họ liền đem kim tú chết, Kim Hiền thân thi thể đem đến trên phi cơ trực thăng, sau đó sắc mặt tái nhợt cùng Lý Phong lên tiếng chào hỏi, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Ta mẹ nó. Lý Phong thủ đoạn quá kinh khủng, đem người cắt thành hai nửa cũng coi như, còn đem người cho nện thành bánh thịt. Nhìn đến loại này hình ảnh quả thực muốn vài ngày ăn không ngon a. Tất cả mọi người là long hồn huynh đệ, không dùng bấy chúng ta như vậy a. Long hồn người vừa đi, Lý Phong cùng Liêu Thi Hàm cũng không cần thiết lại lưu lại, hai người ngồi lên cái kia chiếc Audi A7 về sau, liền rời đi nơi đây. Liêu Tiểu Thư, cùng một chỗ hồi khách sạn a, ngươi đột nhiên rời đi, Trương Thúc đều coi là hai ta cãi nhau đây trên đường lý phong không tìm được gì để nói nói ra liêu thi hàm hơi biến sắc mặt vốn là nàng tạm thời quên mất lý phong có hắn nữ nhân sự tình bây giờ lại lại trở lại trước đó tâm tình bên trong không a ta y phục đều phá liêu thi hàm lắc đầu tinh thần chán nản như là đã chạy ra đến lại trở về lại có ý nghĩa gì chỉ làm thêm đau xót thôi cũng thế lý phong gật gật đầu nói cái kia ta đưa ngươi hồi khách sạn đi Ừm. liêu thi hàm thở dài nhìn về phía ngoài cửa sổ Một đường phi nhanh, sau một giờ, hai người trở lại và ở phà vỡ si ạ sần hồ kèn. Đưa Liêu Thi Hàm đi vào cửa gian phòng về sau, Lý Phong liền muốn theo nàng tạm biệt. Chờ một chút. Liêu Thi Hàm đột nhiên đem Lý Phong gọi lại. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, quay đầu lại hỏi nói, làm sao? Ta. Ta sợ hãi, ngươi có thể đi vào bồi ta một hồi sao? Liêu Thi Hàm khẽ cắn môi đỏ, dùng hết lực khí toàn thân nói ra. Nàng sợ hãi lần này cùng Lý Phong phân biệt. Hai người quan hệ thì lại trở lại trước đó vẹn vẹn là bạn tốt trình độ, nàng còn lưu luyến cùng Lý Phong cái kia một hôn. Lý Phong nhìn chằm chằm liễu thi hàm nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn là bỏ đi đối nàng sử dụng đọc tâm thuật dự định. Tựa như một vị nào đó nở bờ A ngôi sao câu cửa miệng, tin tưởng quá trình, nếu như liếc một chút thì xem thấu liễu thi hàm ý nghĩ, tuy nhiên đi đường tắt nhưng cũng giảm bớt rất nhiều niềm vui thú. Được. Lý Phong mỉm cười gật đầu, cùng sau lưng liễu thi hàm đi vào trong phòng. Người trước tiên ở cái này ngồi một hồi, ta đi tắm. Liêu Thi Hàm tận lực để cho mình ngự khí lộ ra bình tĩnh, theo trong dương hành lý cầm bộ tắm rửa quần áo sau liền đi tiến phòng tắm. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn rõ ràng nhìn đến Liêu Thi Hàm cầm trong quần áo có một đầu vớ cao màu đen. Cho nên, sau khi tắm xong Liêu Thi Hàm còn muốn ra cửa. Mang dạng này nghi hoặc, Lý Phong ngồi ở trên ghế salon chậm đợi lên. Chỉ chốc lát, ào ào ao tiếng nước chảy đình chỉ thay đổi quần áo mới liêu thi hàm từ trong phòng tắm đi ra liêu thi hàm cầm lấy khăn mặt lướt qua ướt xuống tóc đi đến lý phong bên cạnh đứng vững hỏi người muốn uống chút gì không lý phong chính làm bộ chơi lấy game mô ngay nghe vậy thì nhìn về phía trước đi vừa mắt chính là một đôi màu đen đầu nhọn dài cao gót đi lên nhìn qua cặp kia thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp bị vớ cao màu đen bao khỏa bằng thêm mấy phần kiểu khác dụ hoặc lại hướng lên nhìn là một đầu màu xám bạc bao ngâm váy tuy nhiên liêu thi hàm chính đối lý phong Lý Phong cũng có thể tưởng tượng đến sau lưng nàng nhất định có một đầu kinh người đứng cong. Ta chân. Xem được không? Đúng lúc này, Liêu Thi Hàm đột nhiên hỏi. mươi 383, thứ 6 tích. Liêu Thi Hàm chân đẹp không? Loại vấn đề này cũng có thể gọi vấn đề. Nhất định phải đẹp mắt ta. Nếu như ngay cả Liêu Thi Hàm chân cũng không tính là đẹp mắt lời nói, cái kia Lý Phong thì nghĩ không ra còn có ai chân xem như đẹp mắt. Ngụy Băng Khanh, Tống Nguyễn Quân cũng tốt, hứa Mạn, Tô Đồng cũng được chỉ so so sánh chân lời nói các nàng đều tại một cái tầng cấp phía trên chênh lệch lấy không chút mà tính cho nên vấn đề này Lý Phong không cần cân nhắc thì có thể trả lời tới chỉ là Lý Phong không dám trả lời như vậy bởi vì hắn không làm rõ ràng được Liêu Thi hàm dụng ý là đang nhắc nhở ta không muốn nhìn chằm chằm nàng chân nhìn sao nghĩ đến cái này khả năng về sau Lý Phong liền không nhịn được mặt mo đỏ ửng liền vội vàng ngẩng đầu lên nói ra cái kia có đẹp hay không Liêu Thi hàm trên mặt vẻ thẹn thùng Lại hỏi một lần Lý Phong Không phải Nhìn liêu thi hàm bộ dáng là đang đùa thật ta Đẹp mắt Lý Phong gật gật đầu Tiếp lấy hắn cảm thấy dạng này khả năng còn chưa đủ lấy biểu hiện ra liêu thi hàm chân đẹp cỡ nào Liền giơ ngón tay cái lên Cực kỳ đẹp đẽ Liêu thi hàm chỉ cảm thấy run lên trong lòng Khuôn mặt vừa đỏ mấy phần ra hỏa này Khó trách có nhiều như vậy bạn gái Miệng thì cùng bôi mật một dạng ngọt Đè xuống trong lòng cảm giác khác thường về sau Liêu thi hàm gắt giọng đẹp mắt cũng không thể tổng nhìn chằm chằm nữa sinh chân nhìn a lý phong đến chờ ở tại đây ta đây sát lang liêu thi hàm thẹn thùng lườm hắn một cái sau đó liền ngồi vào lý phong bên cạnh nhất thời lý phong đã nghe đến một cỗ nhấp nhô mùi thơm ngát ngươi dùng nhãn hiệu gì sữa tắm rất tốt người ta không dùng sữa tắm liêu thi hàm khẽ cắn môi đỏ nhỏ giọng nói ra mang sữa tắm sử dụng hết ta lại không thích khách sạn cung cấp sữa tắm không dùng sữa tắm Lý Phong đầu tiên là sững sở, tiếp lấy mới bừng tỉnh đại ngộ tới. Đúng à, Liêu Thi Hàm là tự mang mùi thơm cơ thể, khó trách hắn cảm thấy cỗ này mùi thơm ngát có chút quen thuộc, nguyên lai là Liêu Thi Hàm giày cao gót phía trên vị đạo. Nghĩ tới đây, Lý Phong thì túi đầu hướng Liêu Thi Hàm giày cao gót nhìn qua. Liêu Thi Hàm vội vàng đem chân trở về co rụt lại, khẽ gắt nói, sắc lang, lại đang nghĩ chuyện xấu, đúng không? Lý Phong, Liêu Thi Hàm lần thứ nhất gọi hắn sắc lang thời điểm, hắn còn không có để ý coi là đây chỉ là liêu thi hàm e lệ phía dưới vô ý thức biểu hiện. Đợi đến liêu thi hàm lần thứ hai gọi hắn sát lang, Lý Phong rốt cục nghe ra không thích hợp. Rõ ràng liêu thi hàm không có thật giận hắn, cái kia xưng hô thế này thì lộ ra có chút thân mật a. khụ khụ, không có không có, ta có thể muốn chuyện gì xấu. Lý Phong liên tục khoát tay phủ nhận. Còn nói không có, ngươi khẳng định là đang nghĩ lần trước sự tình. Rất rõ ràng, liêu thi hàm cũng nghĩ đến Lý Phong ngửi nàng giày cao gót sự tình. a. Liêu tiểu thư, ta không hiểu ngươi ý tứ." Lý Phong quyết định giả vờ ngây ngốc, thăm dò Liêu Thi Hàm nội tình. "Đừng gọi ta Liêu tiểu thư, gọi ta Thi Hàm." Liêu Thi Hàm khuôn mặt đỏ lên, túi người đi đem giày cao gót cởi xuống, cầm vào tay nói ra, "Ngươi lần trước không phải vụng trộm người qua ta giày cao gót nhà, hiện tại ta cho ngươi một cái quang minh chính đại cơ hội, ngươi có muốn hay không?" Lý Phong, "Không phải." Liêu Thi Hàm vậy mà muốn cho tiểu gia ngửi nàng xuyên qua giày cao gót Cái này không thể nhịn a. Không phải giày cao góc ta, là ta bàn chân nhỏ. Liêu Thi Hàm mặt lộ vẻ danh mánh trí sắc, thân thể chuyển một cái nâng lên bàn chân nhỏ đặt ở Lý Phong trước mặt nói ra, vừa tắm rửa xong a, cũng không tối đi. Lý Phong khẽ miệng giật một cái, âm thầm này sinh ác độc nói, ta coi như chết đói, coi như theo cửa sổ cái kia nhảy đi xuống, ta cũng không có khả năng đi ngửi Liêu Thi Hàm bàn chân nhỏ. Chỉ là Liêu Thi Hàm bàn chân nhỏ thật rất nhỏ xảo nhìn rất đẹp a, riêng là tại vớ đen bọc vào càng là bằng thêm mấy phần dụ hoặc bá lý phong như thiểm điện rỗi tay nắm chặt liều thi hàm mắt cá chân đặt ở chóp mùi hung hăng khẽ ngửi tiếp lấy vừa lòng thỏa ý cảm thán nói thật là thơm thật là thơm định luật lần nữa có hiệu lực a ngươi ngươi làm sao thật ngửi a thật sự là đại sát lang liều thi hàm vốn định trêu chọc lý phong một chút ai ngờ lý phong vậy mà đến thật nhất thời trái tim của loạn khuôn mặt phạch một cái biến thành táo đỏ lý phong không là là Ngươi để cho ta ngửi có được hay không, kết quả là ngươi lại đổi ý, không mang theo dạng này à? Đúng lúc này, Liêu Thi Hàm đột nhiên khẽ cắn môi đỏ hỏi, thật rất thương không? Lý Phong khẽ miệng giật một cái, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển có ý tứ gì? Trước một giây vẫn là nhiều mây, sau một khắc liền thành ngày nắng trói trang, để hắn một trái tim lúc lên lúc xuống, tốt không kích thích. Người ta cha hỏi ngươi đâu? Liêu Thi Hàm thanh em đáng yêu, ngữ điệu khẽ run. Ừm, hương. Nhấp nô nói không nên lời hương thơm, rất dễ chịu. Lý Phong lại ngửi một chút, phê bình nói, ừm, từ nhỏ ta thì có dạng này mùi thơm cơ thể, làm sao tẩy đều rửa không sạch. Liêu Thi Hàm đem bàn chân nhỏ theo Lý Phong trong tay rút về, có chút buồn rầu nói ra, đây là chuyện tốt ta, bao nhiêu người nằm ngậm cũng nhớ tự mang mùi thơm cơ thể đây. Lý Phong thì không hiểu, vì cái gì rõ ràng là một chuyện tốt. Liêu Thi Hàm xem ra nhưng thật giống như rất buồn rầu. Bởi vì từ nhỏ đã có người nói ta xịt nước hoa à, mà lại lớn lên về sau, ở trường học đi vào trong đường tổng là có người đối với ta chỉ trỏ. Liêu thi hàm thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Giải rác mấy câu, lại làm cho Lý Phong nghe ra liêu thi hàm đã từng bất đắc dĩ, có câu nói nói tốt, kia chi mật đường ta chi thạch tín, người khác chỗ hâm mộ đồ vật cũng hứa đúng là mình gánh vác. Mọi thứ luôn có tính hai mặt, có lẽ nó mang cho ngươi đến quan tâm quá nhiều, nhưng không thể phủ nhận là ngươi chịu đến Thượng Đế Ui A. Còn có. Ta rất ưa thích cỗ này mùi thơm. Đang khi nói chuyện Lý Phong cầm lấy Liêu Thi Hàm giày cao gót phóng tới chót mũi chỗ, thật sâu ngửi một miệng, ừm thật rất thơm. Liêu Thi Hàm vốn đang buồn rầu đây, Lý Phong một động tác liền đem nàng làm cười, bại hoại, sát lang, ai để ngươi đụng đến ta giày cao gót rồi. Đang khi nói chuyện, Liêu Thi Hàm thì muốn xuất thủ cấp đoạn. Chỉ là nàng đứng dậy quá mau, lại một chân đi giày một chân không có mặc Không có nắm giữ tốt thăng bằng chi hạ thân nghiêng một cái liền hướng Lý Phong trên thân đổ tới. Lý Phong tay mắt lênh lế đem nàng chặn ngang ôm lấy, bốn mắt nhìn nhau về sau, Liễu Thi Hàm chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu theo thể nội lưu chuyển mà qua, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Thời gian tại thời khắc này dường như đứng im. Lý Phong, cổ ta? Không biết qua bao lâu, Liễu Thi Hàm hai mắt nhắm lại. Mỹ người chủ động mời, Lý Phong chỗ nào sẽ còn do dự, túi người liền cổ phía trên cái kia đối với môi đỏ. Sau một hồi lâu, Liêu Thi Hàm ôm lấy Lý Phong cổ, run giọng nói ra, Lý Phong, ngươi thích ta sao? Lý Phong dùng sức chút gật đầu, ưa thích, vô cùng vô cùng ưa thích. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã sớm bị Liêu Thi Hàm hấp dẫn, trừ ưa thích hai chữ, hắn không nói ra hắn lời nói. Ta cũng thích ngươi. Cho nên, ta muốn làm một lần nữ nhân xấu. Liêu Thi Hàm tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, thở sâu nói ra, Lý Phong, ôm ta lên giường, ta muốn làm ngươi nữ nhân. Đã không cách nào quên mất Lý Phong, vậy liền để nàng tuân theo bản tâm, triệt để phóng túng một lần đi. Liêu Thi Hàm lời nói tựa như một cái diêm ném tới thùng xăng bên trong, để Lý Phong bụng dưới nhiệt khí trong nháy mắt nổ tung. Một cái bước xa, Lý Phong liền đi đến trước giường, đem Liễu Thi Hàm nhẹ nhàng phóng tới trên giường sau. Theo Liễu Thi Hàm một tiếng duyên dáng gọi to, trong phòng bị cảnh xuân lấp đầy. mươi 384, bắt diện Phật, vông xuống. Không biết qua bao lâu, gian phòng bên trong Phong ngừng mưa nghỉ lại cùng một chỗ vớt ve an ủi sau một hồi hai người mới chậm rãi tách ra bên giường liêu thi hàm bao mông váy tất chân nội y còn có lý phong quần áo rơi là tả trên đất trên giường đơn một chỗ đỏ bừng giường như như nói vừa mới phát sinh cái gì đinh chúc mừng ký chủ cầm xuống nữ thần liêu thi hàm một máu thu hoạch được ba mươi chinh phục điểm đinh chúc mừng ký chủ được đến nữ thần liêu thi hàm toàn bộ yêu thương thu hoạch được ba mươi chinh phục điểm đinh chúc mừng ký chủ Chinh phục nữ thần liêu thi hàm tiến độ tăng lên, trước mắt tiến độ vì một trăm, triệt để chinh phục. Chí linh tỷ tỷ cái kia kiểu mỹ thanh âm liên tiếp vang lên. Nô, no. có vẻ như ta tại liêu thi hàm cái này thu hoạch được gần chinh phục điểm a, so hắn nữ nhân đều muốn rất nhiều nhiều, đây là vì cái gì? Lý Phong nghi hoặc hỏi. Chí linh tỷ tỷ thanh âm vang lên theo, ký chủ theo nữ thần chỗ thu hoạch được chinh phục điểm số, là căn cứ chinh phục nữ thần độ khó khăn đến tính toán. Hệ thống tinh linh một giải thích, Lý Phong thì hiểu. Tô Đồng, Tống Nguyễn Quân thì không cần nhiều lời, các nàng là trước hết yêu mến Lý Phong nữ nhân, dùng đuổi ngược để hình dung các nàng cùng Lý Phong quan hệ cũng không đủ. Hứa Mạn tình huống phải đặc thù một chút, hai người là phát trước sinh quan hệ sau cùng một chỗ. Ngụy Băng Khanh tình huống cùng Liễu Thi Hàm có chút tương tự, nhưng Ngụy Băng Khanh so Liễu Thi Hàm phải có nữ vương phong cách, nhận định đồ vật sẽ chủ động tranh thủ, cho nên Lý Phong đem nàng chinh phục độ khó khăn cũng không phải rất lớn. Đến mức tưởng mộng giao, Cái kia bạo lực cô nàng không thể tính toán theo lẽ thường. Ai bảo Lý Phong là bị tưởng ngộng giao cho đẩy ngược đâu? Mà Liêu Thi Hàm thế nhưng là kém chút cách Lý Phong mà đi, nếu không phải Kim Tú chết trợ công, có lẽ Lý Phong thì triệt để mất đi Liêu Thi Hàm. Đang suy nghĩ gì? Liêu Thi Hàm dùng ngón tay tại Lý Phong ở ngực vẽ nên các vòng tròn, thanh âm có chút mỏi mệt. Tối nay nàng đầu tiên là kinh lịch to lớn tâm lý ba động, sau lại bị Kim Tú chết bắt góc, dùng biến đổi bất ngờ đều không đủ lấy hình dung nàng gặp được hết thảy. Mà vừa mới nàng lại đột phá phòng tuyến cuối cùng, Cùng Lý Phong phát sinh quan hệ, tinh thần đại gấp đại lòng phía dưới, cả người đều như hư thoát đồng dạng. Ta suy nghĩ chính mình đời trước có phải hay không cứu vãn hệ ngân hà, vậy mà có thể được đến ngươi lọt mắt xanh. Lý Phong cảm thán nói ra, hắn vốn cho là mình cùng Liêu Thi Hàm chỉ có thể làm bằng hưu, chưa từng nghĩ Liêu Thi Hàm vậy mà trực tiếp đối với hắn đột phá phỏng tuyến cuối cùng. Lại nói, trong này không có cứu vãn nữ thần hệ thống can thiệp A. Ta cũng không biết mình phát cái gì thần kinh liêu thi hàm nghĩ đến nàng để lý phong đem chính mình ôm lên giường tràng cảnh tâm lý thì một trận thẹn thùng cho tới nay nàng đều là trưởng đối trong mắt cô gái ngoan ngoãn đồng học trong mắt thanh thuần nữ thần trong mắt ngoại nhân thuộc nữ thì liền chính nàng cũng cảm thấy mình rất truyền thống có thể nàng lại làm ra câu dẫn người khác bạn trai sự tình trời ạ cái này quá bất khả tư nghị nhất thời xúc động lý phong đầu lông mày vẩy một cái sắc mặt quái dị nói ra ngươi sẽ không đổi ý a coi như ta muốn đổi ý lại có thể thế nào Thời gian không thể đổ chảy. Liêu Thi hàm trắng Lý Phong liếc một chút, nói tiếp, ngược lại là ngươi, ngươi cái kia sẽ không ăn xong lau sạch thì không nhận nợ à? Lý Phong, không phải. Cô nàng này ý gì? Là cảm thấy tiểu gia não tử không bình thường à? Vẫn là đối với mình không có lòng tin à? Không nói cái khác, liền nói vừa mới cùng với Liêu Thi hàm cảm giác tuyệt vời, Lý Phong đều khó có khả năng không nhận nợ à? Nghĩ tới đây, Lý Phong khỏe miệng khẽ nhất nói, không có người. Ta đi đâu lại tìm giống như ngươi tự mang hương không khí nữ nhân. Giờ phút này, Liêu Thi Hàm trên thân mùi thơm càng đậm, thì liền gian phòng bên trong đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thơm. Cỗ này mùi thơm tuy nhiên nồng đậm, lại cũng không gây múi, ngược lại khiến người ta có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Lý Phong dùng đầu ngón chân đoán xem cũng có thể nghĩ đến, cái này cùng Liêu Thi Hàm ra rất nhiều đổ mồ hôi có quan hệ. Tựa như nước hoa có trước điều, bên trong điều, sau điều mở dạng, dưới trạng thái bình thường liêu thi hàm trên thân lại phát ra nhấp nhô mùi thơm ác mà khi liếu thi hàm làm vận động dữ dội về sau theo ra mồ hôi tăng nhiều mùi thơm cũng sẽ càng nồng đậm đây mới là cực phẩm A. liêu thi hàm danh manh nói ra ta trọng yếu như vậy sao cái kia ta muốn phải suy nghĩ một chút muốn hay không đi cùng với ngươi xin lỗi ngươi đã không có cân nhắc cơ hội lý phong cười xấu xa một thân trở mình lên ngựa theo liếu thi hàm một tiếng duyên dáng gọi to mưa gió lại nổi lên mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong Lý Phong ban ngày thì ở bên ngoài xử Lý Tô Thị tập đoàn thay tên, khai trương việc vặt, buổi tối ngay tại cực hạn hương không khí trong tiên cảnh cưới mây đập gió. Trong này còn có một việc nhỏ xen giữa, Lý Nơ Sạ ạn cùng vệ Minh Thành tìm tới Lý Phong, để Lý Phong đi phòng thu âm khẩy một bản gửi tới Liêu Thi Hàm. Đã muốn tham gia năm nay thế giới đàn Ti Ano đần mễ ló đi ở ho Bình chọn, cái kia gửi tới Liêu Thi Hàm bài này khúc Ti Ano liền muốn trước thả ra để thế nhân cho biết rõ. Không phải vậy gửi tới liêu thi hàm thật lấy được phần thưởng, giải thưởng một công bố kết quả thế nhân phát hiện mình theo chưa từng nghe qua, vậy liền xấu hổ. Tuy nhiên Lý Phong không muốn xuất đầu lộ diện có chút phiền phức, nhưng lấy lín đất xạ lợi ản tại giới dương cầm địa vị, để một bài chất lượng quá cứng khúc Ti Ano gặp may cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Cầm tới gửi tới liêu thi hàm thu âm về sau, lín đất xạ lợi ản thì bay trở về châu Âu, đồng thời lấy bể ỷ thổ vẩn tên bắt đầu quảng bá bài này khúc Ti Ano vệ minh thành danh khí tuy nhiên không bằng lín xạ loại ản, nhưng tại hoa hạ giới dương cầm cũng coi như thai to mặt lớn nhân vật tại hắn buôn tẩu hoạt động dưới gửi tới liêu thi hàm bài này khúc tiano bắt đầu ở đàn tiano kẻ yêu thích quần thể bên trong gặp may đồng thời có hướng ra phía ngoài khuyết tán xu thế mười ngày sau tô thị tập đoàn chính thức cũng bị nhập osvili tập đoàn dưới trướng thành osvili tại hoa thành công ty con osvili lao công nhân nhóm cũng đều tại lý phong an bài xuân có công tác mới cương vị hết thẻ an bài thỏa đáng về sau tô thị tập đoàn tất cả sản phẩm tuyến liền có thể một lần nữa bắt đầu làm việc đến lúc đó dán lên ô vi lì thương hiệu liền có thể tiến vào các siêu thị tiêu thụ mà liêu thi hàm tại lý phong làm dịu cũng đã bước vào tông sư cảnh kể từ đó lý phong tất cả nữ nhân đều thành tông sư cấp cường giả nô thật sự là một cố rất sức chiến đấu đáng sợ đây hoa thành tây ngoại ô một chỗ biệt thự bên trong tay gãy lưu xuyên cùng trở thành phế nhân lưu uy chính trong phòng khách uống vào rượu buồn đại ca bắt diện phật lao đại cũng nhanh đến a lưu xuyên đặt chén rượu xuống trong mắt lóe lên một vệ hàn quang hỏi hôm qua thiên lão đại nói hắn đã ngồi lên tàu du lịch đoán chừng xế chiều hôm nay liền có thể đến đi lưu huy hơi hơi trầm ngầm chậm rãi nói ra lưu xuyên gật gật đầu tiếp lấy sắc mặt quái dị nói hắn thật không cần chúng ta phái người đi đón lưu huy lắc đầu cười một tiếng không dùng địa chỉ lão đại đã cầm tới hắn muốn tìm tới nơi này là kiện rất đơn giản sự tình tiếng nói rơi xuống đất bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn lưu huy ngươi cái phế vật còn không mau chạy ra đây nên đón lao tử lưu xuyên đầu tiên là xướng sở tiếp lấy đập bàn giận dữ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh lao tử bất quá là đoạn cái cánh tay thì có người dám lấn đến cửa thật mẹ nó chán sống chứ còn không ra khỏi miệng lưu huy coi như trước một bước che miệng hắn nhị đệ đó là ta lao đại bắt diện vật lưu xuyên chương ba trăm tám mươi lăm người đối lao đại khủng bố hoàn toàn không biết gì cả không phải Đại ca, đây thật là bát diện Phật. Lưu Xuyên có chút mơ hồ, bát diện Phật không phải đại ca lão đại sao, sao có thể hô đại ca phế vật đâu. Còn có chính là, đêm qua mới nghe nói bát diện Phật muốn tới Hoa Thành, xế chiều hôm nay liền đến, đây chính là theo nước Mỹ đến Hoa Hạ à, đi máy bay cũng không có nhanh như vậy à. Đừng nói nhảm, đi với ta bái kiến bát diện Phật lão đại. Lưu Huy sắc mặt biến ảo mấy lần, đi đầu đứng dậy nên ra ngoài. Lưu Xuyên không dám trì hoãn, vội vàng cùng ra ngoài vừa ra biệt thự phòng khách, Lưu Xuyên liền nhìn đến một vị người mặc màu nâu đường trang láo giả chính hai tay chắp sau lưng đứng ngạo nghễ tại biệt thự trước cửa, Lưu Xuyên hai cái tiểu đệ nghe đến động tĩnh sau đã hùng hùng hổ hổ nên đón, Lưu Xuyên ám đạo không ổn, lên tiếng quát bảo ngưng lại, dừng tay, đây là tám, phanh phanh, hai tiếng trầm đủ, cũng không thấy bắt diện Phật có động tác gì, Lưu Xuyên hai cái tiểu đệ tựa như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay rất ra ngoài xa mười mấy mét, thân thể ở giữa không trung liền phun ra hai ngụm máu tươi. Hai cái này tiểu đệ đúng lúc rơi vào Lưu Xuyên trước người, mà lúc này Lưu Xuyên mới nói ra sau hai chữ, mặt Phật. Tiếng nói rơi xuống đất, Lưu Xuyên không lo được kinh ngạc, liền vội cúi người xem xét hai người tình huống, tìm tòi hơi thở sau Lưu Xuyên thân thể chấn động, chết, chết. Ngoà tao mẹ nó, vừa thấy mặt thì rết lao tử tiểu đệ. Lao tử có thủ hán với ngươi làm sao điện. Trước biệt thự trong nội viện, hán tiểu đệ cũng đều sợ không thôi, may mắn bọn họ vừa mới không có sông đi lên không phải vậy bọn họ cũng phải bị cái này người một bàn tay đập chết ta một bên lưu Huy khỏe miệng giật một cái vội vàng nên đón nói ra lao đại hắn đã là bát diện phật tiểu đệ lại là bát diện phật đệ tử bất quá bát diện phật không thích sư phụ xưng hô thế này cho nên mỗi lần lưu Huy cũng phải gọi hắn lao đại bát diện phật ngạo nghễ gật gật đầu tiếp lấy ánh mắt như điện nhìn về phía lưu xuyên lưu xuyên đánh cái thông minh liền vội vàng đi tới ôm quyền nói ra bị nhân lưu xuyên gặp qua bát diện phật lao đại Hắn khó chịu bắt diện Phật giết chính mình tiểu đệ thì sao? Đừng nói hắn đoạn cái cánh tay, coi như hắn đánh dám không có. Hắn dám cùng một vị siêu phàm hậu kỳ cường giả khiêu chiến. Đây không phải là ông cụ thắt cổ chán sống mà. Bắt diện Phật suy nghĩ cười một tiếng, ta vừa mới giết ngươi hai cái tiểu đệ, ngươi không tức giận. Lưu xuyên ha hốc mồm, nửa ngày biệt xuất một câu, ta không dám. Bắt diện Phật đầu lông mày vẩy một cái, nhìn chằm chằm lưu xuyên nhìn rất lâu, sau cùng cười nói, tốt một cái không dám lưu xuyên trả lời rất có mức độ nếu như hắn nói mình không tức giận cái kia để hắn tiểu đệ nghĩ như thế nào tiểu đệ làm lấy chính mình mặt bị rết cũng không tức giận lao đại đi theo hắn lăn lộn còn có ý gì nếu như hắn nói mình sinh khí ha ha bắt diện phật liền nên sinh khí hậu quả hội rất nghiêm trọng mà một câu ta không dám đã ám chỉ lưu xuyên có chút tức giận lại nói cho bắt diện phật hắn có dám trách tội bắt diện phật mặt mùi lớp vải lót đều chiếu cô đến không hổ là ngồi lên hoa thành thế giới dưới lòng đất lão đại nam nhân Bát Diện Phật cười một tiếng, Lưu Huy, Lưu Xuyên hai huynh đệ cũng chỉ có thể ở một bên cười làm lành. Sau một lúc lâu, Bát Diện Phật nói ra: "Ừ, ngươi cái kia hai cái tiểu đệ không có điểm nhãn lực độc đáo, không biết cái gì người nên gây cái gì người không nên dây vào. Hôm nay ta để bọn hắn ăn chút đau khổ, miễn cho về sau lại cho các ngươi gây phiền toái." Lưu Xuyên: "Không phải, đều mẹ nó đem bọn hắn giết vẫn chỉ là ăn chút đau khổ, lời này có chút quá mức a." Lúc này Lưu Huy tại bên cạnh nói ra. Nhị đệ, ngươi đối bát diện Phật lao đại khủng bố hoàn toàn không biết gì cả." Ừm." Lưu Xuyên đầu lông mày vẩy một cái, không hiểu lời này ý gì. Đúng lúc này, bát diện Phật bước nhanh đi đến cái kia hai tên tiểu đệ trước người, túi người cách không hướng bọn họ ở ngực các đánh ra nhất trượng. Xiu xiu. Hai đạo chân khí ngưng tụ mà thành dấu bàn tay tại hai người ở ngực. Phốc phốc. Nguyên bản chết đi hai cái tiểu đệ đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu đen, tiếp lấy mở hai mắt ra miệng lớn thở lên khí thô. Cái này Đây là... Lưu Xuyên nhìn mộng, hắn rõ ràng đã kiểm tra hai vị tiểu đệ, không chết có thể chết lại, làm sao bị bắt diện Phật lấy roi đánh thi thể sau lại tỉnh lại. Lưu Xuyên các tiểu đệ cũng đều mộng, bọn họ đối võ đạo cường giả giải cũng liền dừng lại tại Lưu Xuyên cái này tầng cấp, cách không đánh ra hai cái ngưng thực giấu bàn tay, còn đem chết đi người cho đọc sống, cái này hoàn toàn vượt qua bọn họ nghĩ giống như... Thật thân kỳ! Ta Lão đại Phật rất trưởng có thể để người ta tiến vào trạng thái chết giả lưu huy thần sắc ngạo nghễ ở bên giới thiệu nói cho nên ta mới nói ngươi đối bắt diện phật lao đại khủng bố hoàn toàn không biết gì cả a hôm nay ta cuối cùng kiến thức đến cái gì là cường giả chân chính lưu xuyên than thở không thôi nói tiếp có bắt diện phật lao đại tại huynh đệ chúng ta hai huyết hải thâm cựu đến báo ngày đều có thể a lưu huy ánh mắt phát lạnh giọng căm hận nói ra đó là đương nhiên lý phong tuy mạnh tại bắt diện phật lao đại trước mặt cũng bất quá là tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến bắt diện phật cười ngạo nghễ các ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp đem Lý Phong dẫn đến nơi đây, ta sẽ để hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Ngày hôm sau, Hoa Thành Phi Trường. Bởi vì luật sư văn phòng có việc gấp cần Liêu Thi Hàm hồi đi xử lý, Lý Phong sáng sớm liền lái xe đưa nàng đến Phi Trường. Giờ phút này, Liêu Thi Hàm đã ngồi lên bay hướng Kinh Thành chuyến bay, mà Lý Phong nhưng lại không rời đi, ngược lại xoay người lại đến nhận điện thoại miệng An tính đợi. Lam Minh Châu bay hướng Hoa Thành chuyến bay đến cảng về sau, Lý Phong liền tiến vào trông mòn con mắt trạng thái. Rốt cuộc hắn cùng Tống Nguyện Quân đã thật lâu không gặp. Hơn 10 phút về sau, một vị người mặc phấn sắc áo dài nữ tử đến đến ra máy bay cửa, dù là thân ở trong đám người, nữ tử này hào quang như cũng không cách nào chịu đến che lấp. Chính là Tống Nguyện Quân. Từ ngực, nhận điện thoại miệng, trong đám người rất nhiều nam nhân nhìn thẳng mắt, có thậm chí nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nữ nhân này quá mỹ, dù là trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là bình thường đi đường, nàng trôi triển lộ ra mỹ hoặc chi ý cũng đủ làm cho tất cả nam nhân nổi điên. Ngay sau đó, thì có mấy nam nhân lấy ra hơi chìa khóa xe, đi đến tổng nguyện quân trước người nói ra, mị nữ, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi à, miễn phí nhà. Mị nữ, ta mở là len rổ vở, ta đưa ngươi. Hứ, len rổ vở rất rõ ràng không xứng với vị mị nữ kia khí chất ta, ta mở Porsche Panamera, mị nữ ngồi ta xe. Các ngươi đều nhường một chút, lao tử mở bèn nì. Bèn nì làm sao, ta là dồn dò sở phen tuẩm, mị nữ, ta có chuyên trách tài xế, cam đoan chạy bình ổn. Nhìn lấy một bọn đàn ông ở trước mặt mình tranh đoạt, Tống Nguyện Quân chỉ là che miệng yêu kiểu cười. Đúng lúc này, Lý Phong lấy ra Audi A7 chìa khóa đi đến những cái kia nam nhân thân thể rồi nói ra, các ngươi đều khác tranh giành, vị mỹ nữ kia ưa thích ngồi Audi. Mọi người đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cười cười ra tiếng, tiểu họa tử, lần sau muốn tán tỉnh cô nàng đổi chiếc tốt đi một chút xe tới. Benny, dẫn dơ đều không thể gây nên vị mỹ nữ kia hứng thú, một cái like Audi vị mỹ nữ kia có thể để ý đến hắn mới là lạ mọi người ở đây đối lý phong cười nhạo thời khắc tống nguyện quân đột nhiên hoảng sợ nói ai nha, làm sao ngươi biết ta ưa thích ngồi góc đi. tiểu ca ca nhanh điểm mang ta đi ngồi góc đi a ta đã chờ không nổi nhà tiếng nói rơi xuống đất tống nguyện quân chủ động kéo lại lý phong cánh tay sau đó tại mọi người mộng bức trong ánh mắt đi ra nhận điện thoại miệng mọi người chương ba trăm tám mươi sáu nữ thần bị lừa ưa thích ngồi góc đi, không thích ngồi bèn nghi dồn giỏi ta đi bọn họ thật đúng là lần đầu gặp phải loại này người bất quá bọn hắn nghĩ lại thì hiểu được cái gì ưa thích ngồi audi a rất rõ ràng tiểu tử kia là mỹ nữ bạn trai hắn là đến cho mỹ nữ nhận điện thoại ai đáng tiếc một đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu tốt như vậy bên ngoài điều kiện vậy mà tìm một cái lái audi nam nhân làm bạn trai ai phung phí của trời a tiểu tử kia đi cái gì vận cất chó lại có thể tìm tới như thế mỹ hoặc bạn gái hắn vội Trước đó đến tìm Tống Nguyễn quân bắt chuyện nam nhân mỗi cái lắc đầu than thở, một mặt thất lạc không cam lòng. Chỉ là bọn hắn không cam tâm cũng vô dụng, người đều chạy bọn họ cũng không thể đuổi theo A. Cho nên bọn họ tại đầu đen rau muốn một phen Tống Nguyễn quân ánh mắt sau thì ai đi đường lấy, chỉ có vị kia nói mình có chuyên trách tài xế trung niên nam tử vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ. Tại mọi người sau khi đi, cái này người đàn ông tuổi trung niên lộ ra một vệt cười chào phương ý, nỉ non nó nói, danh hoa tuy có chủ, ta cho sói chút đất. Cơ hội đều là mình tranh thủ, bọn này ngu ngốc, đáng đời ăn không được nóng hổi. Tự nói xong, hắn đem tiểu thư ký gọi vào thân thể bên cạnh nói ra, tiếp vào triệu tổng sau ngươi nói cho hắn biết ta trong nhà có một chút việc gấp, ngươi thay ta chiêu đái tốt triệu tổng, hiểu không? Là vương tổng, ngài cứ yên tâm tốt. Tiểu thư ký khuôn mặt yêu diễm, tư thái thức tha, rất là câu người, vương hải ở trên người nàng phí tổn không ít tinh lực cùng tiền tài. Không sai, tinh lực hai chữ này mọi người chỉ cần nhìn chữ thứ nhất là được rồi. Bất quá Vương Hải hiện tại đầy trong đầu đều là Tống Nguyễn Quân thân ảnh, lại nhìn tiểu thư ký thì thẻ nhạt vô vị. Đem tiếp khách hội nhiệm vụ giao cho tiểu thư ký về sau, Vương Hải cũng nhanh bước hướng bãi đỗ xe chạy tới. Xa xa, hắn liền thấy Lý Phong cùng Tống Nguyễn Quân phía trên một cỗ màu đỏ Audi A7, tại A7 lái ra bãi đỗ xe lúc, Vương Hải cản phía dưới một chiếc xe taxi. "Giúp ta đuổi kịp cái kia chiếc Audi A7." Vương Hải dùng thể mệnh lệnh giọng điệu nói ra. "Tài xế xe taxi, không phải?" Nhìn Vương Hải cái này bụng vệ hình thể không giống như là cảnh sát ta, vậy hắn truy người ta xe làm gì? Ngươi chỉ cần có thể một mực theo chiếc kia A7, ta cho ngươi mười ngàn khối tiền. Tiếng nói rơi xuống đất, Vương Hải theo tay cầm trong bọc quất ra 10 trường tờ trăm nguyên ném ở bên trong bảng điều khiển phía trên. Vương Hải phong cách làm việc cũng là có thể cầm tiền nện tuyệt không nhiều lại nhải, tiền có thể giải quyết vấn đề làm gì lãng phí thời gian. Quả nhiên, tài xế xe taxi cũng không nói nhảm, trực tiếp hộp số một chân chân ga đổi theo. No. Có vẻ như chúng ta bị người theo dõi. Lý Phong thông qua kính chiếu hậu nhìn đến một mực theo ở phía sau taxi, khỏe miệng khẽ nết nói ra. Tống Nguyễn quân tay trái tại Lý Phong trên đùi vừa đi vừa về du tẩu, lười biếng mà mị hoặc nói ra, là cái kia nói hắn có chuyên trách tài xế rồn rột sợ phẹn tổng chủ xe, ngươi có mới tình địch xuất hiện nha. Lý Phong bị Tống Nguyễn quân treo chọc không muốn không muốn, nếu như A7 có chức năng lái tự động lời nói, hắn thậm chí muốn trong xe liền đem Tống Nguyễn quân cho kia cái gì hắn còn không có tư cách làm ta tình địch lý phong đùa cợt nói không biết ta ta cảm thấy người kia thật đáng yêu riêng là hắn bụng địa sờ tới sờ lui xúc cảm hẳn là sẽ rất không tệ tống nguyện quân vẻ mặt thành thật nói ra lý phong khỏe miệng giật một cái tuy nhiên biết rõ tống nguyện quân là cố ý khí hắn hắn vẫn là không nhịn được muốn đánh tống nguyện quân về sau không muốn đùa kiểu này lý phong hung dữ nói ra nha đại đệ đệ ăn giấm đây tống nguyện quân si ngốc cười một tiếng nói tiếp Vậy ngươi về sau nhiều bồi bồi ta à, chỉ cần ngươi mỗi ngày đều ở bên cạnh ta, ta thì tuyệt đối không nói loại lời này, ngươi có thể làm được sao? Lý Phong. Đến, Tống Nguyện Quân chờ ở tại đây hắn đâu? Cái kia. Hôm nay thời tiết không tệ à, ngươi muốn đi đâu, ta cho ngươi làm một ngày miễn phí tài xế. Lý Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn cũng muốn mỗi ngày đều bồi tiếp Tống Nguyện Quân à, có thể thực lực nó không cho phép à, đối lý phía dưới, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp định đoạt Tống Nguyện Quân. Thôi đi, liền biết ngươi hội đi theo ta cái này. Tống Nguyễn Quân Kiều Mỹ lường hắn một cái, sau đó lấy ra điện thoại nói ra, trước khi đến ta điều tra hoa thành lôi cuốn du ngoạn địa điểm, phát hiện Hoàng Kim bờ biển Pháp Lạp đế tàu du lịch nhà hàng không tệ, chúng ta hiện tại đi qua lời nói cần phải còn kịp. Pha ra đức tàu du lịch nhà hàng là hoa thành một cái phú thương đem một chiếc xuất ngũ tàu du lịch mua lại về sau, cải tạo thành Sa hoa nhà hàng, mỗi ngày chỉ tiếp đãi một nghìn tên du khách, mà lại thường xuyên hội cũng không đủ cầu. Nếu như chiếc này tàu du lịch chỉ là rừng sát ở bên bờ, tự nhiên không cách nào hấp dẫn đến nhiều như vậy khách hàng. Chiếc này tàu du lịch sẽ ở buổi sáng 11 giờ chỉnh rời đi Hoàng Kim bờ biển, dựa theo cố định tuyến đường đi đi thuyền 12 giờ, tại muộn 11 giờ trở lại Hoàng Kim bờ biển. Tại cái này 12 giờ bên trong, khách hàng có thể tại du thuyền phía trên thưởng thức cành đẹp, thưởng thụ đỉnh cấp đầu bếp thân thủ xào nấu mỹ thực, thưởng thức giàn nhạc giao hưởng diễn xuất các loại. Mỗi ngày thả ra 1.000 tấm vẽ tàu bên trong chia làm 4 đẳng cấp. Rẻ nhất vé tàu là 2.000 một trường, đắt nhất VIP vé tàu là 20.000 một trường. Ê! Hiện tại đi qua lời nói đoán chừng không giành được phiếu A. Lý Phong cũng đã được nghe nói nhà này dù thuyền nhà hàng, vô cùng nóng nảy, không đặt trước lời nói rất khó đoạt đến phiếu. Yên tâm đi, trước khi đến ta thì mua xong, hai tấm VIP vé vào cửa A Tống nguyện Quân lắc lắc điện thoại, đắc ý cười nói. Hiện tại đều lưu hành trên Internet mua phiếu, có thể tiết kiệm đi chân chạy xếp hàng thời gian, chỉ là ta nhớ được cái này nhà hàng giống như không có internet mua phiếu con đường a lý phong nghi ngờ nói ta tìm hoàng lưu mua a tống nguyện quân càng đắc ý nàng vắt hết góc mới nghĩ kỹ cùng lý phong đi đầu sóng a không là hẹn họ lo lắng cùng ngày mua không được phiếu ngay tại trên internet thêm cái hoàng lưu hai tấm vip vé vào cửa tổng cộng năm mươi ngàn tống nguyện quân sớm giao mười ngàn tiền đặt cọc huyện quân ngươi có lòng lý phong đoán được tống nguyện quân là muốn cho hắn một kinh hỉ nhất thời cảm động không thôi. Hi hi, cho nên hôm nay ngươi phải thật tốt bồi bồi ta A1A Tống Nguyễn Quân thân Lý Phong gương mặt một miệng. Giờ phút này Tống Nguyễn Quân đâu còn giống thế lực ngầm lão đại, rõ ràng cũng là một cái hoài xuân tiểu nữ. 10 giờ 30 phút, hai người tới Hoàng Kim bờ biển, Lý Phong tìm chỗ đậu xe công phu, Tống Nguyễn Quân lấy điện thoại di động ra cho Hoàng Nguyêu gọi điện thoại. Ngài khỏe chứ, ngài chỗ gọi mã số là không số, mời kiểm chứng sau lại phát. Soji, Số gì? À, chèn, it and the letter. Nghe đến cái này thanh âm nhắc nhở về sau, vui vẻ nụ cười nhất thời theo Tống Nguyễn Quân trên mặt biến mất, hết đại đệ đệ, ta bị người lừa gạt. Lý Phong. Không phải. Một cái trưởng khống ba tòa thành thị thế giới dưới lòng đất nữ nhân, lại bị một cái lừa gạt cho lừa gạt. Cái này mẹ nó không hiểu có chút mừng cảm giác ra. Chỉ là mừng cảm giác sau đó Lý Phong thì giận, tuy nhiên 10.000 khối tiền đối Tống Nguyễn Quân mà nói không có ý nghĩa nhưng hắn tuyệt không đành lòng tống nguyện quân chịu đến lừa gạt vô luận như thế nào hắn cũng phải đem cái kia cái lừa gạt tìm ra để cái kia cái lừa gạt hối hận đi vào trên cái thế giới này đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét xem xét nhiệm vụ cứu vãn nữ thần tống nguyện quân nam nhiệm vụ mục tiêu tìm ra lừa gạt nữ thần tống nguyện quân tiền đặt cọc tên lừa đảo để nỗ lực phải có đại giới như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ một trăm ngàn hệ thống tích phân làm trừng phạt Nhiệm vụ khen thưởng, 2000 điểm kinh nghiệm, 80000 hệ thống tích phân. Chương 387, đào chân tượng. Đại đệ đệ, tỷ tỷ có phải hay không rất đần à, lại bị một cái tiểu lừa đảo cho lừa gạt. Tống Nguyễn Quân bây giờ suy nghĩ một chút chính mình thật sự là rất ngu ngốc, vậy mà tin tưởng một cái theo trên internet tìm tới Hoàng Yêu, còn đem tiền đặt cọc trực tiếp chuyển cho đối phương. Cho nên, yêu đương bên trong nữ nhân ai quy là không câu nói này vẫn còn có chút đạo lý. Trong này tự nhiên có yêu đương nhân tố ảnh hưởng nàng quá muốn cho lý phong một kinh hỷ tên lừa đảo đi lừa gạt thủ đoạn lại phi thường cao minh các loại thói quen liên tiếp dùng ra tống nguyễn quân vội vàng phía dưới thì giao tiền đặt cọc một phương diện khác nguyên nhân chính là cái này mười ngàn khối tiền đối tống nguyễn quân mà nói tựa như trong mắt người bình thường một khối tiền thậm chí một mao tiền một dạng không đáng kể chút nào vẹn vẹn minh châu giang bắc giang nam tam địa chỗ ăn chơi mỗi tháng đều có thể cho tống nguyễn quân sáng tạo gần một tỷ lợi nhuận cái này cũng chưa tính hắn Tống Uyển Quân là danh phó thực siêu cấp phú bà. Tỷ tỷ nói chỗ nào lời nói, ngươi cũng không đần, cũng là tên lừa đảo quá đáng, giận, ngay cả tỷ tỷ như thế xinh đẹp nữ nhân đều bỏ được lừa gạt, chờ ta đem hắn bắt tới, không phải bới ra hắn ra không thể. Lý Phong vội vàng lên tiếng an ủi. Nghe xong lời này, Tống Uyển Quân tâm lý dễ chịu nhiều, ta liền hắn có phải hay không hoa thành người cũng không biết, đi đâu tìm a, tính toán coi như dùng tiền mua cái giáo hấn Yên tâm đi tỷ tỷ, ta có biện pháp đem hắn tìm ra. Lý Phong cười nói, đừng nói hắn có hệ thống loại này máy gian lận tại thân, coi như không có, hắn cũng có rất nhiều biện pháp có thể đem đối phương tìm ra. Tiền tuy nhiên không phải vấn năng, nhưng chỉ cần ngươi chịu nền tiền, trên thế giới đại bộ phận sự tình đều có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Bất quá bây giờ không phải tìm tên lừa đảo thời điểm, Tống Nguyện Quân đã đã sớm kế hoạch muốn cùng hắn tại phả giả đưa tàu du lịch nhà hàng sóng cả một ngày, hắn sao có thể để Tống Nguyện Quân mất hứng mà về. Đi! Chúng ta đi xem một chút có thể hay không hiện trường mua được vẽ tàu. Lý Phong xuống xe, Nam Tống Nguyễn quân hướng phạ dạ được tàu du lịch nhà hàng đi đến. Nơi xa, một chiếc xe taxi bên trong. Đinh, ngài hẹ chặt tới sổ 9000 Nguyên. Tài xế xe taxi nghe đến tới sổ tin tức sau nhất thời mừng rỡ vô cùng. lão bản, chúc ngài bắt gian thành công. Lái taxi đều kiến thức rộng rãi, xem xét Audi A7 bên trong đi ra cái kia đôi nam nữ. Tài xế liền cho rằng mỹ nữ kia là Vương Hải Lao Bà hoặc là tình nhân. Vương Hải cùng lâu như vậy khẳng định là tới làm chàng bắt gian. Đang muốn xuống xe Vương Hải. Thân mẹ nó bắt gian. Thành công chó chứng A. Lao tử là muốn đi đảo người góc tường có được hay không? Ngươi nói như vậy để Lão tử cảm thấy đỉnh đầu có một mảnh thanh thanh thảo nguyên đuổi chân A. Không nên nói cũng đừng nói mỏ, quản tốt miệng mình. Vương Hải cười mắng. vâng vâng vâng, ta cam đoan giữ kín như bưng. Tài xế xe taxi vũ bộ ngực nói ra, đối lao bản, có cần hay không ta ở đây đợi ngươi? vương hải thế nhưng là siêu cấp khách hộ cái này một đơn liền để hắn kiếm lời gần một ngàn nếu là lại đến một đơn tháng này thu nhập thì tất cả đều có không có ngươi sự tình vương hải khoát khoát tay đóng cửa rời đi người kia đổi tới làm sao bây giờ muốn hay không đem hắn đuổi đi tống nguyễn quân chú ý tới vương hải tới gần nhỏ giọng hỏi lý phong lắc đầu cười nói lấy tính chế động lấy tinh chế động tống nguyễn quân khuôn mặt từng đỏ khẽ gắt nói đệ đệ ngươi tốt mấy cái khát ta Tốt xấu. Lý Phong. Không phải. Nguyện quân, ngươi suốt ngày trong đầu đều nghĩ cái gì, muốn hay không như thế bẩn. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, tiểu gia hư yêu vương danh hiệu muốn không bảo vệ a. Đang khi nói chuyện, hai người tới phạ giả đầy nhà hàng trô bán vé, hỏi thăm phía dưới liền biết được, trong một tuần vé tàu đều đã tiêu thụ chống không. bốc lửa như vậy sao? Lý Phong nhíu mày. Tống Nguyện quân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ mất mát, tiếp lấy thì lên dây cốt tinh thần ôm Lý Phong cánh tay nói ra. Vậy chúng ta thì hôm nào lại đến A, chỉ cần đi cùng với ngươi, đi nơi nào ta đều rất vui vẻ. Ngươi lòng tràn đầy chờ mong muốn tới nơi này, ta sao có thể để ngươi thất vọng mà về đâu? Lý Phong nắm chặt Tống Nguyễn quân tay ngọc, ôn nhu cười nói, đi, chúng ta đi lên thuyền chỗ nhìn xem, chỗ đó cần phải có hoàng ứng như hiện trường bán vé. Tống Nguyễn quân ánh mắt sáng lên, chủ ý này hay. Cách đó không xa, Vương Hải mắt sáng lên, âm thầm nỉ non, hai người bọn họ muốn đi phả dạ được tàu du lịch nhà hàng. Nô. Tà cơ hội tới. Giờ phút này đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi, đại bộ phận mua xong phiếu khách hàng đã đi tới lên thuyền chỗ, xếp hàng chuẩn bị lên thuyền. Lý Phong nắm tống nguyện quân tay đến sau này, liền nhìn bốn phía lên, quả nhiên thấy có mấy cái cử chỉ quái dị người chính lôi kéo phụ cận du khách nhỏ giọng nói cái gì đó. Mấy cái này cũng đều là Hoàng Như A. Lý Phong mắt sáng lên, âm thầm nỉ non. Vẽ vào cửa cung không đủ cầu địa phương thì có Hoàng Như tồn tại, vẽ xe lửa, vẽ máy bay, vẽ xe ca nhạc hội vé vào cửa, thậm chí bệnh viện đăng ký đơn. phà giả đợi tàu du lịch nhà hàng như thế nóng nảy, tự nhiên thiếu không Hoàng lưu tham dự. Rất nhanh, thì có một cái Hoàng lưu chú ý tới Lý Phong, anh em, mang bạn gái đến phà giả đợi tàu du lịch nhà hàng du ngoạn. Ừ, ngươi có phiếu sao? Lý Phong nói thẳng nói, nhất định phải có A. Hoàng lưu vô vô hầu bao, nghiền ngâm nói, ngươi muốn cái gì đẳng cấp vẽ tàu? Viết, ngươi có sao? Lý Phong cười nói, hoàng lưu đầu tiên là sướng sở tiếp lấy đẻ xuống trong lòng cuồng hỷ nói ra có ba mươi một chương chỉ còn hai tấm ngươi có muốn hay không ba mươi một chương có chút lòng tham đi anh em lý phong tuy nhiên không kém chút tiền đấy có thể trực tiếp tràn giá năm mươi phần trăm liền để hắn có chút khó chịu thực lý phong thẳng chán ghét hoàng lưu hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày hội theo hoàng lưu trên tay mua vé nhưng vì không cho tống nguyện quân thất vọng hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách này hoàng lưu một mặt bị khuất anh em, 30 ngàn một chương có thể thị công đạo giá, không tin ngươi đi hỏi thăm một chút, có ai có thể thấp hơn 30 ngàn đem VIP vẽ tàu bán cho ngươi. Tại này cũng phiếu Hoàng Nưu đều là một đám, giá cả cũng đều là đã sớm định tốt, tìm ai hỏi đều là một cái giá, cho nên hắn không có chút nào lo lắng Lý Phong đến hỏi khác Hoàng Nưu. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên theo ba người sau lưng truyền đến, "30 ngàn một chương, ta muốn." Lý Phong quay đầu nhìn lại, đã thấy Vương Hải cười tủm tìm đi tới. Hoàng Nưu vui Anh em, nghe đến à, có người muốn theo ngươi đoạt vé tàu, đầu tiên Thanh Minh à, hắn không phải ta nhờ giúp đỡ, ngươi muốn không sớm một chút hạ quyết định, cái này phiếu ta nhưng là bán cho vị đại ca kia. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, vừa muốn nói cái gì, Vương Hải còn nói thêm, ta ra mươi ngàn một, mua hai tấm, đến chuyển khoản đi. Lời này vừa nói ra, Hoàng Lưu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười nói, vị đại ca kia xem xét cũng là đại lão bản, đầy đủ hảo sảng. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn thì lấy điện thoại di động ra cùng vương hải hoàn thành giao dịch quá trình bên trong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lý phong liết một chút mỹ nữ ngươi muốn đi phả dạ được tàu du lịch nhà hàng du ngoạn đúng không ta cái này có phiếu mời ngươi a vương hải cầm tới phiếu sau liền đi tới tống nguyễn quân trước người nói ra tống nguyễn quân trực tiếp đem hắn không nhìn đại đệ đệ tỉ tỉ đột nhiên hơi mệt chút chúng ta hồi khách sạn a ta nghĩ ngươi đang khi nói chuyện tống nguyễn quân trên mặt thì lộ ra mị hoặc chi ý vương hải nhất thời nhìn thẳng mắt Tâm lý càng thêm kiên định muốn đem Tống Nguyễn quân đoạt tới tay quyết tâm. mươi 388, Đại Thúc, ngươi thật sự là người tốt. Nếu như ngươi là sợ bị cái này, người dây dưa lời nói thì hoàn toàn không cần thiết. Lý Phong xoa bóp Tống Nguyễn quân tay ngọc, nhẹ giọng cười nói. Có câu nói nói thế nào? Không muốn sợ, cũng là làm. Hắn hồi hoa thành về sau, diệt tô ra, theo chương khôn trong tay lấy thấp hơn rất nhiều giá mua về ổ sĩ vì lì tiểu khu quyền tài sản, đánh lưu xuyên hai huynh đệ. Còn giết hai cái hát người trong nước, Vương Hải là so những thứ này người càng ngưu bức làm sao điệu. Ta ở đâu là sợ, thì là có chút đáng ghét hắn á. Tống Nguyện Quân Nũng Nịu đồng dạng nói ra. Trước đó nàng nói Vương Hải bụng đĩa đáng yêu chỉ là cố ý khí Lý Phong, thực tế để cho nàng nhìn nhiều Vương Hải liếc một chút đều cảm thấy buồn nôn. Đến mức sợ hãi nói chuyện căn bản là không thể nào nói đến, không nói bên người nàng có Lý Phong vị này siêu phàm cấp cường giả tại, nàng bản thân cũng là vị võ đạo tông sư A nơi nào sẽ sợ Vương Hải người bình thường này nghe xong lời này Vương Hải thì không vui, mị nữ chúng ta lần đầu gặp mặt, ngươi còn không biết ta là người làm sao lại nói ta chán ghét đâu tống nguyện quân lường hắn một cái ngươi biết rõ ta có lao công còn mời ta lên thuyền, phẩm hạnh không đoan cũng là làm cho người ta chán ghét giống Vương Hải loại nam nhân này nàng thật sự là gặp nhiều nhìn thấy mị nữ tựa như chó hoang nghe thấy được mùi thịt đồng dạng, cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì thì muốn nhào tới cắn một cái thật sự là làm cho người ta buồn nôn vương hải không những không giận mà còn cười vậy ngươi nhưng là hiểu lầm ta ta chỉ là nhìn hai vị hiền hòa muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu mà thôi lại nói ta cũng không chỉ là mời ngươi một cái còn muốn mời bạn trai ngươi tựa như khi nhìn đến bạn gái của ngươi trong nháy mắt ngươi người bạn này ta thì giao định câu nói này nói một dạng đào chân tường cũng là một môn kỹ thuật sống hắn hiện tại còn không hiểu tống nguyện quân tính cách liền muốn hơi chút che đậy trốn một chút mục đích Nghĩ biện pháp cùng Lý Phong, Tống Nguyễn Quân đáp lên quan hệ, các loại ở chung một đoạn thời gian về sau, hắn lại căn cứ Tống Nguyễn Quân yêu thích ném ra ngoài mồi nhử, câu nàng mắc câu. a, thật sao? Tống Nguyễn Quân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lung lay Lý Phong cánh tay nói ra, Lao công, chúng ta gặp phải người tốt hay, hắn muốn đem hai tấm phiếu đều đưa cho chúng ta đây, thật vui vẻ. Lý Phong, đến, Tống Nguyễn Quân cái này họa thủy lại muốn trêu đùa người khác, vậy hắn thì xem trước một chút phim các loại tống nguyện quân chơi chán lại ra tay không thể nhiễu nguyện quân nhã hướng mà vương hải không phải ai nói muốn đem phiếu đều đưa các ngươi đem phiếu đều đưa các ngươi lão tử đi đâu ở một bên làm giúp các ngươi hô sáu trăm sáu mươi sáu cái kia mẹ nó là cá ướp muối mới làm sự tình lão tử là mười tỷ nhà giàu nhất định phải tham dự vào mới được cảm ơn vị đại thúc này ngươi thật là một cái người tốt khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi tống nguyện quân hướng vương hải đưa tay ra nói Đem phiếu lấy ra đi. Đại. Đại thúc. Vương Hải có chút mộng, nhìn Tống Nguyễn quân tuổi tắc cũng phải nhanh 30 à, hắn vừa bốn mươi ra mặt, làm sao lại đại thúc. Một bên hoàng nhu đều sững sở, cái này nữ nhân có thể à, xem xét cũng là có thể đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay hòa thủy. Ho Hò khan, mỹ nữ, ta là nghĩ như vậy. Vương Hải đè xuống trong lòng phiền muộn, nói ra, ta lại mua một trường phổ thông vẽ tàu, trước mang bạn trai ngươi lên thuyền, thế nào? vé tàu chỗ lấy làm bốn đẳng cấp tự nhiên là có nguyên nhân vip vé tàu có thể tại nhà hàng tầng trên cùng dùng cơm quan sát nhạc giao hưởng biểu diễn thường có khách quý gian phòng có thể sử dụng mà 2.000 khối tiền một chương phổ thông vé tàu cũng chỉ có thể tại nhà hàng tầng dưới cùng dùng cơm xem xem biểu diễn lời nói cũng chỉ có thể ngồi tại phía sau cùng mấy hàng cứ như vậy vương hải liền có thể đem tống nguyện quân lý phong tách ra về sau hắn là được rồi hát, đại thúc là muốn đem hai tấm vip vé tàu cho chúng ta chính ngươi lại mua chương phổ thông vẽ tàu sao? trời ạ đại thúc ngươi người thật sự là quá tốt trước đó ta hiểu là ngươi tống nguyễn quân cảm động không thôi thân thủ thì theo vương hải trong tay cướp tới vẽ tàu đại thúc cảm ơn ngươi a ta cùng lao công ta đi trước trên thuyền chờ ngươi nhất định phải tới nha tống nguyễn quân cầm lấy hai tấm bút vẽ tàu hướng vương hải phất phất tay sau đó thì lôi kéo lý phong hướng cửa xét vẽ chạy tới vương hải không phải cái này thế nào còn động thủ được đâu quan trọng hắn còn không có cách nào nói ai bảo hắn trước đó nói muốn mời người ta hai cái lên thuyền đâu vương hải đẻ xuống trong lòng phiên muộn quay đầu đối hoàng ngư nói ra anh em lại đến chương vip vé tàu hoàng ngư hai tay mở ra bất đắc dĩ nói lão bản sau cùng hai tấm đều để ngươi mua đi không bằng ngươi mua chương nhất các loại phiếu vương hải chỉ cảm thấy một ngụm ác khí chắn cổ họng tính toán ta đi hỏi một chút khác hoàng ngư đi dựa vào hắn là muốn đuổi kịp lý phong cùng tống nguyện quân mua nhất đảng phiếu chẳng phải không có cơ hội này sao lão bản không dối gạt ngài nói người ở đây đều là cùng ta một đám chúng ta tổng cộng thì hai tấm vip vé tàu hoàng ngưu trực tiếp tới cái thần bổ đao đảo phiếu cũng là có phong hiểm riêng là hai mươi ngàn một chương vip vé vào cửa vạn và nhất bán không được liền phải nện trong tay cho nên bọn họ mỗi ngày đều chỉ làm hai tấm dùng cái này đến giảm xuống mạo hiểm vương hải nghe xong kèm chút một cái lảo đảo té ngã trên đất quay người gần như gào rú hỏi Ngươi làm sao không nói sớm? Ngài không phải cũng không có hỏi mà hoàng như mặt ngoài vô tội, tâm lý lại đối vương biển khịt mũi coi thường. Dựa vào, bọn họ đảo phiếu tuy nhiên ám nguội, nhưng so với vương hải loại này chia rẽ người khác cảm tình ác ôn có thể muốn mạnh hơn. Những người có tiền này, cảm thấy mình có mấy cái tiền bẩn liền có thể muốn làm gì thì làm, thật không muốn đem phiếu bán cho loại này người. Vương hải không còn dám tiếp tục trì hoãn, tranh thủ thời gian cho ta đến một chương nhất đẳng phiếu. Tốt đến! Nhất đẳng phiếu hai mươi một trương, nhận được hơn hạnh chiếu cố Hoàng Lưu từ trong túi tiền móc ra một trương Nhất đẳng phiếu, cười dạng dỡ nói ra. Vương Hải khẽ nhếch miệng, sau một lúc lâu sắc mặt khó coi nói ra, Nhất đẳng phiếu giá gốc mười ngươi nha trực tiếp trả giá một trăm phần trăm, ngươi mẹ nó lấy ta làm dê béo làm thịt đúng không? khu, khu lão bản ngài đừng kích động, Nhất đẳng phiếu chính là cái này giá, nếu như ngài chê đắt lời nói có thể tuyển vẽ thường ba nghìn ta thì xuất thủ. Hoàng Lưu trong lòng cười lạnh, mẹ nó. Lão tử làm thịt cũng là người loại này đã có tiền lại tốt sắc nam nhân. Ngươi có biết hay không ta là ai? Vương Hải giận, hắn bị một nữ nhân chiếm tiện nghi cũng liền thôi. Một cái Hoàng Lưu cũng muốn theo hắn cái này đảo thịt ăn, chán xuống à? Ta không muốn biết ngươi là ai, ta chỉ biết là ta lão đại gọi Lưu Xuyên. Hoàng Lưu ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Thuyền nhanh mở, phiếu ngươi còn muốn hay không đi? Vương Hải khẽ miệng giật một cái, trực tiếp cầm điện thoại chuyển khoản hai mươi ngàn đến trương nhất các loại phiếu. Dựa vào hắn là mười tỷ thân gia không giả, lại cũng không muốn vì mấy chục ngàn khối tiền cùng lưu xuyên loại này người phát sinh xung đột, chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cơn giận này, nhìn về sau có cơ hội hay không trả thù lại. cầm tới phiếu về sau, vương hải vội vàng chạy vội hướng cửa xét vẽ xét vẽ lên thuyền. giờ phút này lý phong cùng tống nguyễn quân đã đi tới bong tàu. đại đệ đệ, người kia đuổi theo ai? tỷ tỷ rất sợ hãi. tống nguyễn quân giúp vào lý phong trên bờ vai, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi nói ra. lý phong ánh mắt phát lệnh lạnh giọng nói ra có ít người không đụng cái đầu rơi máu chảy là sẽ không từ bỏ ý đồ vậy ngươi có thể bảo vệ tốt ta sao tống nguyễn quân ngẩng đầu nhìn về phía lý phong ta thấy mà yêu hỏi mặc dù biết tống nguyễn quân là biết rõ còn cố hỏi lý phong vẫn là bá khí cười một tiếng yên tâm có ta ở đây bất luận cái gì cóc ghẻ đều ăn không được ngươi khối này thị thiên nga chương ba trăm tám mươi chín nếu là hắn lý phong ta thì theo cái này nhảy đi xuống hồng hộc hồng hộc hộ vương hải một đường chạy chậm đi vào tống nguyện quân trước người dừng bước lại sau thì hai tay vịn đầu gối thở lên khí thô vương hải rốt cuộc đã đến trung nhiên, lại bị tiểu sắc móc sạch thân thể mới chạy cái này một đoạn ngắn đường liền có chút thở không nổi cảm giác bất quá có thể gặp lại tống nguyện quân đây hết thể đều là đằng giá mỹ mỹ nữ các ngươi sao làm sao không chờ một chút ta à vương hải chậm rãi cười khổ nói đại thúc ngươi còn thật dự định theo chúng ta à tống nguyện quân phát phì cười Vốn là đâu? Nàng nghĩ đến để Vương Hải tổn thất 62.000, sự tình có thể cứ như vậy tính toán, chưa từng nghĩ Vương Hải tặc tâm bất tử, càng muốn theo tới, vậy hắn xuống tràng sợ rằng sẽ rất thê thảm á. Bởi vì, nàng cảm giác được Lý Phong thật sinh khí đây. Không phải. Mỹ nữ, ngươi nói như vậy ta thật là thương tâm, ta là thật muốn cùng các ngươi kết giao bằng hưu. Vương Hải rốt cục thở ra hơi, từ trong ngực móc ra một trương thiếp vàng danh thiếp đưa tới Tống nguyện quân trước người, ngạo nghệ nói ra, ta gọi Vương Hải. Là đại vượng tập đoàn tổng giám đốc, đây là ta danh thiếp. Tống Nguyễn quân rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng kẹp lấy đem danh thiếp cầm tới trước mắt, giống như cười mà không phải cười hỏi. Đại vượng tập đoàn, quy mô giống như rất lớn à. Vương Hải khoát khoát tay, ho khan, không có lớn hay không, tư sản cũng liền hơn 20 tỷ mà thôi, cá nhân ta cổ phần khống chế 51%, là đại vượng tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế người. Vương Hải nói tuy nhiên rụt rè, nhưng trong mắt của hắn vẻ đắc ý không chút nào chưa thêm ẩn tàng. Thân ra 10 tỷ nam nhân, toàn bộ hoa hạ có thể có bao nhiêu? Đối diện, Lý Phong đồng ý gật gật đầu, nô, no, mới hơn 20 tỷ a, quy mô xác thực không tính lớn. Hắn nghe nói qua đại vượng tập đoàn, là hoa thành một nhà phi thường nổi danh điện tử làm thay nhà máy, giống gạo tập đoàn, bước thăng tập đoàn, đều là đại vượng tập đoàn khách hàng. Vương Hải. Không phải. Lao tử bất quá là khiêm tốn một chút mà thôi, ngươi mẹ nó điểm bao đầu. Ngươi liền hai tấm ba mươi ngàn khối tiền vẽ tàu đều không nỡ mua có được hay không? Sắc thực không lớn, so với Osvi Ly kém xa. Tống Nguyễn Quân cũng lắc đầu nói ra. Vương Hải khẽ miệng giật một cái, cười khổ nói: Mị nữ, ngươi nói như vậy cũng là không giảng đạo lý à? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tống Nguyễn Quân làm bộ không giải thích nói. Vương Hải lắc đầu: Ngươi nói đương nhiên không sai. Đoạn thời gian trước Osvi Ly vừa mới dùng sáu mươi tỷ vô xuống tô thị tập đoàn tất cả tư sản. Vô luận là công ty tiềm lực vẫn là tư sản, đại vượng tập đoàn cũng không sánh bằng Osvili. Bất quá Osvili không có quan hệ gì với các ngươi à, các ngươi cầm Osvili đến đối phó với ta so thì rất không có đạo lý à. Ai nói không quan hệ? Tống Nguyễn quân Mỹ hoặc cười một tiếng, chỉ Lý Phong nói ra, hắn cũng là Osvili lao bản à. Vương Hải đầu tiên là sững sở, tiếp lấy cười to nói, Mỹ nữ, ngươi là đang cố ý đùa ta sao, nếu là hắn Osvili lao bản, vậy ta ha không phải liền là bồ lao bản nguyễn quân cũng cười cười rất đùa cợt vì cái gì ngươi cảm thấy hắn không phải ôt vì lì lão bản bây giờ nói lời nói thật không ai tin nói dối ngược lại tin đến người rất nhiều thật sự là kỳ quặc quái gở vương hải suy nghĩ cười một tiếng bởi vì hắn lái một xe kinh thành bảng số audi a bảy theo ta được biết lý phong là hoa thành người địa phương tại minh châu lập nghiệp theo kinh thành giống như không có quan hệ gì một điểm nữa mà chính là hắn liền hai tấm ba mươi ngàn khối tiền vé tàu đều không nỡ mua a chẳng lẽ ortsví lý lao bản hội liền chút tiền lẻ này đều không có tống nguyên quân người khoan hay nói vương hải phân tích xác thực rất có đạo lý lý phong trên mặt lại không viết ortsví lý lao bản cái này sáu cái chữ lớn vương hải không tin xác thực có thể thông cảm được đại đệ đệ chứng minh nhân dân mang sao tống nguyên quân hướng lý phong thân thủ nói ra lý phong cũng lười hỏi tống nguyên quân muốn thân phận của hắn chứng làm gì trực tiếp sẽ móc ra đưa tới trong tay nàng đây thấy rõ ràng lý phong hoa thành người Tống Nguyện Quân đem Lý Phong chứng minh nhân dân đưa tới Vương Hải trước mặt, sau đó hỏi, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng hắn là Lý Phong A. Vương Hải nhìn chằm chằm Lý Phong chứng minh nhân dân nhìn rất lâu, phía sau cùng sắc quái gì nói ra, ta giống như minh bạch ngươi vì sao lại đi cùng với hắn. Tống Nguyện Quân cùng Lý Phong nhất thời hai mặt nhìn nhau, cái này người làm sao có chút lại nhảy đây, nào tử không bình thường A. Tống Nguyện Quân những mày: vì cái gì? Vương Hải thở sâu, sắc mặt khó coi nói ra ngươi là bởi vì hắn nói mình là osvi Lý lao bản cho nên mới sẽ đi cùng với hắn đúng không tống nguyễn quân lắc đầu sai ta cùng với lý phong nguyên nhân chỉ có một cái hắn là lý phong chỉ thế thôi tống nguyễn quân nói chuyện có chút lượn quanh miệng thực nàng muốn biểu đặt là nàng ưa thích lý phong cái này người đồng thời không phải là bởi vì lý phong có cái gì thân phận của hắn coi như lý phong không phải osvi Lý lao bản nàng cũng giống vậy ưa thích lý phong nhưng vương hải lại sai ý lý phong là ai ô vị lý lão bản thân gia mấy chục tỷ tuổi trẻ phú hào, tương lai có hy vọng trèo lên đỉnh hoa hạ phú hào bảng bài nam nhân cho nên tống nguyện quân cũng là bởi vì tầng này duyên cớ mới ưa thích lý phong mỹ nữ ngươi bị hắn lừa gạt ta vương hải thở dài đau lòng nhức góc nói ra hắn cũng là làm trường chứng minh nhân dân giả giả mạo lý phong lừa gạt các ngươi những thứ này vô tri thiếu nữ a tống nguyện quân cùng lý phong đều bị vương hải cho tức giận cười người anh em này sức tưởng tượng quá mẹ nó phong phú không đi viết tiểu thuyết quá mẹ nó đáng tiếc mỹ nữ ngươi đừng cười a vương hải càng thêm cuống cuồng ta hỏi ngươi hắn có dùng hay không dùng nhập cổ hoặc là đầu tư các loại lấy cớ để ngươi ném qua tiền ừm tống nguyễn quân đầu lông mày vẩy một cái kinh nghi bất định nói ra có a hắn để cho ta cầm mười triệu mua xuống ổng vì li mười phần trăm cổ phần lúc trước vì kéo ngụy băng khanh nhập cổ lý phong để ngụy băng khanh ném mười triệu vì mưa móc cá đồng đều a dính lý phong để tô đồng tống nguyễn quân cũng đều ném mười triệu ba nữ đều chiếm hưu osvili mười phần trăm cổ phần đúng vương hải ra sức đập cái bàn tay sắc mặt đỏ lên nói ra cái này đúng rồi ngươi suy nghĩ một chút osvili đánh giá giá trị nhiều ít mười triệu làm sao có thể mua được osvili mười phần trăm cổ phần còn có ta trước đó để cặp qua nếu như hắn thật sự là osvili lao bản lý phong hội không nỡ mua hai tấm ba mươi ngàn khối tiền vẽ tàu cho nên ngươi khẳng định là bị hắn lựa gạt may mắn để cho ta gặp phải Không phải vậy ngươi còn không biết muốn bị hắn lừa gạt tới khi nào. Đến, ca ca giúp ngươi báo động, ngươi cái kia 10 triệu nói không chừng còn có thể đuổi trở về. Tiếng nói rơi xuống đất, Vương Hải liền muốn đi đem Tống Nguyện quân kéo đến phía sau mình. Đúng. Lý Phong thân thủ thì nắm Vương Hải cổ tay, cười lạnh nói, cho ngươi 3 giây thời gian theo trước mắt ta biến mất, bằng không hậu quả tự phụ. Ha ha, một cái tiểu lừa đảo cũng dám uy hiếp ta. Ngươi có tin ta hay không một chiếc điện thoại để ngươi đi không ra hoa thành, hả? Vương Hải cười, một cái lừa gạt dám cùng hắn cái này mười tỷ thân ra lao bản động thủ động cước. Thật sự là không biết sống chết. Lý Phong cũng cười, ngươi thì không suy nghĩ, nếu như ta thật sự là ồ s vi lao bản, ngươi chẳng phải là mặt đều muốn bị chính mình quất sưng. Ha ha, nếu như ngươi thật sự là ồ s vi lao bản, ta thì từ nơi này nhảy xuống. Vương Hải vừa dứt lời, sau lưng thì có một tiếng kinh hô chuyển đến, Lý Tổng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Vương Hải vội vàng quay đầu nhìn qua. Đã thấy một vị trung niên nam tử chính bước nhanh hướng cái này đi tới, tại cái này người đàn ông tuổi trung niên sau lưng, còn theo mấy vị nam nữ. Cái này người đàn ông tuổi trung niên không là người khác, chính là gạo tập đoàn lao bản, Quách Quân. Mà tại Quách Quân sau lưng mấy vị nam nữ, cũng đều là mấy cái đại hình tập đoàn lao tổng, bên trong thì có hoa thành bất động sản lao tổng trương khôn. Nhất thời Vương Hải thì hơi biến sắc mặt, hoảng sợ nói, Quách Tổng, ngài nhận biết cái này cái lừa gạt. Tên lừa đảo. Quách quân đầu tiên là xương sở, tiếp lấy sắc mặt khó coi nói ra, Vương Tổng, xin chú ý ngươi dùng từ, hắn là ổ vì lì lao bản, Lý Phong. Vương Hải, chương 390, không biết bơi, bộ phao cứu sinh A, mộng so trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây tất cả đều là ta. Mộng bức, Vương Hải hiện tại thật sự là mộng bức. Hắn mẹ nó vừa nói xong Lý Phong nếu như là ổ vì lì lao bản, hắn thì từ nơi này nhảy xuống, sau đó thì có người nhảy ra làm chứng. Nếu như đổi thành người khác, Vương Hải khẳng định cho là mình gặp phải tên lừa đảo đồng bọn, có thể vấn đề cái này người là Quách Quân, gạo tập đoàn Lão Bản, đại vượng tập đoàn 70% đơn đặt hàng đều là gạo tập đoàn cung cấp A. Nói Quách Quân là đại vương tập đoàn thần tài cũng không đủ. Vương Hải dám nói Quách Quân là tên lừa đảo. Đó là ngại lớn mạnh tập đoàn đơn đặt hàng quá nhiều A. Không, không phải, Quách Tổng, ngài là tại cùng ta nói đùa A, hán. Hán thế nào lại là Osvili Lão Bản? Sau một hồi lâu, Vương Hải phun ra một ngụm chọc khí hỏi: Vương tổng, ta theo ngươi đùa kiểu này có ý nghĩa sao? Quách Quân nhíu mày, trầm giọng nói: Ngươi hẳn phải biết đoạn thời gian trước ta tham gia tô thị tập đoàn tư sản đấu giá sự tình a. Vương Hải liên tục gật đầu. Quách Quân là hoa Hạ khoa học kỹ thuật vòng đại biểu nhân vật một trong, hắn đặt chân đồ trang điểm lĩnh vực tin tức tại trên internet gây nên hành động không nhỏ. Quách Quân tiếp tục nói: Ta tận mắt thấy Lý tổng dùng sáu mươi tỷ hoa Hạ tệ vô xuống tô thị tập đoàn tất cả tư sản sau đó còn cùng lý tổng kết bạn một phen vương tổng làm sinh ý đồng bọn ta muốn khuyến cáo ngươi một câu nếu như ngươi cùng lý tổng ở giữa có cái gì hiểu lầm nhất định muốn mau chóng giải thích rõ ràng không muốn sai lầm à. bị quét quân một chút vương hải nhất thời thân thể run lên sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh trước đó hắn chỉ cân nhắc mình bị lý phong đánh mặt trên mặt mũi hội không nhịn được hiện tại mới phát hiện đắc tội lý phong hậu quả xa so với để hắn theo cái này nhảy xuống biển nghiêm trọng hơn làm hoa thành bản địa phú hảo Vương Hải sao lại không biết tô ra bị diệt sự tình. Liền tô ra loại này thế lực bá chủ đều nói diệt thì diệt, Lý Phong muốn diệt hắn Vương Hải. Rất khó khăn sao? Bởi vì cùng Lý Phong có thủ, tô thị tập đoàn cấp tốc đóng cửa phá sản, đại vượng tập đoàn có thể so sánh tô thị tập đoàn càng như bức làm sao địa. Trong lúc nhất thời, Vương Hải trên thân mồ hôi rơi như mưa. Một bên khác, quách quân chạm đến là thôi sao liền cùng Lý Phong bắt tay nói, Lý Tổng, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, cái này có tính hay không duyên phận đây. Ha ha. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, tính toán, làm sao không tính, thế giới lớn như vậy, không nghĩ tới chúng ta tại cái này đụng tới, không phải duyên phận là cái gì. Lý Tổng, ta là Trương Khôn, ngài còn nhớ rõ ta đi. Trương Khôn cũng tiến đến trước mặt, cấp cùng Lý Phong nắm tay. Lý Phong mắt sáng lên, tự tiếu phi tiếu nói, đương nhiên nhớ đến, ta còn muốn cảm tạ trường Tổng Demos vì Lý Tiểu Khu bán cho ta đây. Lần trước hắn dùng giá thị trường 10% giá cả theo Trương Khôn trong tay mua xuống ổ vi lì tiểu khu lúc, thì rất thưởng thức Trương Khôn quả cảm, cũng coi như đối Trương Khôn trí nhớ sâu sắc. Nghe xong lời này, Trương Khôn thì mặt lộ vẻ vẻ kích động, Quách Tổng, Hàn Tổng, thế nào, ta nói ta cùng Lý Tổng đã sớm nhận biết ta, hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin đem. Quách quân bọn người cười một tiếng, ào ào treo gẹo nói, Trương Tổng, ngươi làm sao còn cùng tiểu hài tử giống như, hương phấn như vậy. Tin tin đợi chút nữa ta tự phạt ba chén cũng có thể a trương khôn cười ha ha một tiếng vội vàng thay lý phong giới thiệu hắn lão tổng một bên khác vương hải sớm đã thảm không còn nét người liền trương khôn đều như thế nịnh bợ lý phong cái kia lý phong khẳng định cũng là trong truyền thuyết tên sắt tinh kia không thể nghi ngờ vương tổng ngươi mới vừa nói nếu như ta là ô vi li lao bản ngươi thì làm gì tới một phen hàn huyên sau đó lý phong nhìn về phía vương hải đùa cợt hỏi nghe xong lời này quách quân Trương khôn bọn người đến hứng thú, cùng nhau hướng Vương Hải nhìn qua. Lý! Lý Tổng, ta! Ta nói đùa, xin ngài tuyệt đối đừng coi là thật. Vương Hải xoa đem mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ nói. Phà dạ đấy là một chiếc 30.000 tấn tàu du lịch, bong thuyền cách mặt biển độ cao trọn vẹn 25 m cao, đừng nói Vương Hải không biết bơi, coi như biết, hắn cũng không có can đảm theo cái này nhảy đi xuống A. Dạng này cao độ, nếu như không có đi qua chuyên nghiệp nhảy cầu huấn luyện, Vô cùng có khả năng trực tiếp đập choáng ở trên mặt nước, vận khí không tốt lời nói còn có thể trực tiếp đập chết. Lý Phong cười, có thể ta coi là thật ta. Vương Hải đào hắn góc tưởng ý đồ quá rõ ràng, hắn như thế nào lại bởi vì một câu nói đùa liền bỏ qua Vương Hải. Lý Tổng, ngài đừng do ta, ta sợ độ cao. Đang khi nói chuyện Vương Hải dùng cầu cứu ánh mắt hướng Quách quân nhìn qua. Quách quân lập tức hai mắt nhìn lên trời, không cùng Vương Hải đối mặt. À hắn nhưng là theo trương khôn trong miệng nghe nói lý phong không ít nghe đồn hắn như thế nào lại là vương biển mà đi đắc tội lý phong vương hải khoe miệng phát khổ vừa nhìn về phía trương khôn nói ra trương tổng chúng ta thế nhưng là thường xuyên cùng nhau ăn cơm lão bằng hữu ngươi thay ta cùng lý tổng văn nải chứ sao hắn cùng trương khôn đều là hoa thành bản địa phú hảo giữa lẫn nhau thường có lui tới là cùng một chỗ phiếu qua hương thịnh đồng bọn quan hệ loại thời điểm này hắn cũng chỉ có thể hướng trương khôn cầu cứu trương khôn khoe miệng giật một cái Nghiêng đầu đi đồng thời, tâm lý mắng to Vương Hải ngu ngốc. Lần trước Lão Tử không cẩn thận chọc tới Lý Phong, trực tiếp tổn thất hơn ba tỷ, Vương Hải còn muốn hại hắn lại từ Lý Phong tổn thất này cái vài tỷ. Ta đi em gái ngươi đi. Vương Hải nhất thời mặt lộ vẻ thê thảm chi sắc, tình cảnh này quả nhiên nghiệm chứng thương nhân lợi lớn câu nói này. Sợ độ cao dễ làm a, bịt mắt thì không sợ. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, trực tiếp theo trường khôn phía trên túi áo bên trong đem khăn vương lấy ra, đi đến Vương Hải trước người nói ra, đến ta giúp ngươi đem ánh mắt bịt kín. Vương Hải thân thể run lên, sắc mặt khó coi nói ra, Lý Phong, ngươi thật muốn đem ta hướng tuyệt lộ bước sao? Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, nhìn ngươi nói, là tự ngươi nói muốn theo cái này nhảy đi xuống, ta chỉ là giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Vương Hải nhất thời thần kinh loạn quát, nếu như ta theo cái này nhảy đi xuống thụ thương thậm chí bỏ mình, ngươi cũng thoát không căn hệ. Nếu như hai bên cũng là một lần chết, Vương Hải tình nguyện cùng Lý Phong liều mạng cũng sẽ không như thế biệt khuất theo cái này nhảy đi xuống. Quách Quân bọn người hơi biến sắc mặt, ngay sau đó thì muốn rời đi nơi này, Vương Hải nếu như ngay trước bọn họ mặt ra chuyện, một khi ra ánh sáng ra ngoài, bọn họ tuy nhiên không dùng gánh chịu pháp luật trách nhiệm, lại sẽ phải gánh chịu dư luận công kích. Riêng là Quách Quân, gạo tập đoàn năm ngoái mới tại Hồng Kông lên sàn, một khi dạng này phụ diện tin tức truyền ra, nói không chừng sẽ khiến gạo tập đoàn giá cổ phiếu sụt giảm. Đúng lúc này, Lý Phong Nghiên ngâm nói, "Yên tâm, Nếu như ta muốn cho ngươi chết, tuyệt đối sẽ không để cho người khác nhìn đến, tựa như tô kiếm nam bọn hắn một nhà. Nô, hẳn là chết bởi hỏa hoạn A. Lời này vừa nói ra, quách quân bọn người sắc mặt tất cả đều trắng nhận. ngoa tạo, đây chính là trần chuối uy hiếp A, quan trọng ngươi còn tìm không ra ma bệnh, rốt cuộc Lý Phong không có nói là hắn diệt tô kiếm nam một nhà A. Vương Hải lạnh run, cười khổ nói, có thể ta không biết bơi A. Dễ làm. Lý Phong đánh cái búng tay. Tìm công tác nhân viên cầm cái phao cứu sinh cho Vương Hải mặc lên, lúc này mới cười nói, dạng này cũng có thể a. Mọi người, không phải, không biết bơi thì cho người ta mặc lên cái phao cứu sinh. Cái này thao tác có đầy đủ cợt nhà a. Thi Liên Tống nguyễn Quân đều bị Lý Phong chọc cho yêu kiểu cười không thôi. Vương Hải khẽ miệng giật một cái, tâm lý hận vô cùng Lý Phong, lại giận mà không dám nói gì, "Lý tổng, chúng ta thương lượng, ta, ta bồi thường tiền được không?" Lời này vừa nói ra, Quách quân, Trương Khôn bọn người tất cả đều cười. Vương Hải sợ không phải cái kẻ ngu a, hắn biết Lý Phong là ai sao? Đây là vì Tổ quốc công lích sự nghiệp mà tiện tay đánh thêm ra 5 tỷ mạnh nhân. Lý Phong hội thiếu tiền. Chuyện cười. mươi 391, tên lửa đảo xuất hiện. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền sao? Lý Phong cũng cười, hắn hiện tại không bao giờ thiếu cũng là tiền tốt ta. Vẹn vẹn trên thẻ hơn 12 tỷ, cũng là mấy cái đời cũng xài không hết tài phú. Còn không tính hắn trô nắm giữ hắn tư sản Vương Hải muốn dùng tiền đến giải quyết Cùng hắn mâu thuẫn Trong đầu sợ không phải nước vào nhà Cái này Vương Hải xấu hổ Hắn nhất thời tình thế cấp bách Lại quên Lý Phong thân ra là hắn gấp bội Lý Phong lắc đầu cười một tiếng Nhìn về phía Quách Quân nói ra Quách Tổng, nếu như ta nhớ không lầm ngươi gạo tập đoàn là đại vượng tập đoàn chủ yếu khách hàng A Quách Quân sắc mặt biến ảo mấy lần Ho khan, đó là trước kia Ta dự định năm nay hợp đồng đến kỳ về sau liền đem đơn đặt hàng giao cho hắn làm thay nhà máy đi làm lý phong rất rõ ràng là muốn làm vương hải a nói không chừng đại vượng tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ bước tô thị tập đoàn theo gót loại thời điểm này quách quân đâu còn hội ngốc đến đi để đại vượng tập đoàn thay ra công gạo sản phẩm vốn là người tiêu thụ thì thường xuyên đậu đen rau muốn gạo đói khát tiếp thị đại vượng tập đoàn khẽ đảo đơn đặt hàng kết thúc không thành gạo tập đoàn không được bị người tiêu thụ mang chết huống hồ hiện tại điện thoại ngành nghề cạnh tranh kịch liệt đại vượng tập đoàn làm thay thành bản lại tương đối tương đối cao Cho nên Quách Quân đã sớm tại cùng hắn làm thay nhà máy lao bản bí mật trao đổi. Hắn chẳng qua là mượn cơ hội này sớm nói ra mà thôi. Một là bán Lý Phong một cái nhân tình, hai đâu. Cũng là để Vương Hải đem cựu hận giá trị toàn tính toán tại Lý Phong trên đầu, nhất cử lưỡng tiện. Quách Quân xảo trá bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Vương Hải nghe xong gấp, đừng đừng đừng, Quách Tổng, không được à, ngài thế nhưng là đại vượng tập đoàn lớn nhất khách hàng lớn, ngài nếu là không ở ta nơi này phía dưới đơn đặt hàng Đại vượng tập đoàn gần 10.000 tên nhân viên còn không phải uống gió Tây Bắc đi à, tuyệt đối đừng. Quách quân vội ho một tiếng, cười nói, ho khan, vương tổng à, thiên hạ không có không rời buổi tiệc à. Vương Hải gần như cầu xin tha thứ đồng dạng nói ra, không không không, quách tổng, ngài chờ ta nhảy cái nước, chuyện này ta cảm thấy chúng ta còn có trao đổi chỗ trống. Vương Hải cảm thấy quách quân cấp tốc tại Lý Phong áp lực mới làm ra loại này quyết định, chỉ cần hắn dựa theo Lý Phong yêu cầu làm, vậy chuyện này thì còn có chuyện cơ. Nghe xong lời này tất cả mọi người vui, bọn họ đều nhìn qua nhảy cầu trận đấu, cũng nhìn qua ngôi sao nhảy cầu tống nghệ tiết mục, nhưng một vị thân gia 10 tỷ phú hào, theo tàu du lịch bong tàu trực tiếp hướng hải lý nhảy, việc này bọn họ thật chưa từng gặp qua. Lý Phong cũng cười, tốt, vậy thì nhanh lên nhảy đi, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Thật tốt, ta nhảy, ta hiện tại thì nhảy. Vương Hải cắn răng một cái, mặc lên phao cứu sinh liền đi tới mép thuyền. Vốn là Vương Hải đã lấy hết dũng khí. Kết quả thăm dò xem xét cách bom thuyền 25m mở cao mặt biển, Vương Hải trong nháy mắt thì sợ. Lý tổng, mình có thể hay không đổi một loại phương thức giải quyết, điều kiện ngài tùy tiện mở. Vương Hải tâm lý đừng đề cập nhiều hối hận, sớm biết sẽ có loại cục diện này, hắn nói cái gì cũng không dám sinh ra đạo lý phong góc tưởng chủ ý a. Quách tổng, ta cảm thấy làm ăn đây, trọng yếu nhất cũng là thành tín. Nếu như một người không nói thành tín lời nói, căn bản không cần thiết cùng cái này người làm ăn. Ngươi nói đúng a? lý phong không nhìn thẳng vương hải hướng quách quân cười nói quách quân còn có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu phụ họa a chết đạo hữu không chết bần đạo vương hải a muốn trách thì trách ngươi đuôi mủ gây lý phong cái này kẻ hùng hắn đi không phải lý tổng đây đều là hiệu lầm ngài thật muốn đem ta hướng tuyệt lộ bước sao vương hải thật sợ cái nhảy này cũng là thiên nhân vĩnh cách nói nhảm nhiều quá lý phong lắc đầu đi đến vương hải trước người đưa tay thì chế trụ hắn cổ áo tiếp lấy dùng lực nhấc lên Vương Hải hai chân liền rời đi mặt đất. Lý Phong, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi mau buông ta xuống. Vương Hải kinh khủng không thôi, một bên giấy rũa lấy muốn đào thoát, một bên điên cùng sở trường đi nền Lý Phong cổ tay. Chỉ là Lý Phong cổ tay lại như kìm sắt đồng dạng không nhúc nhích tí nào, đã ngươi không dám nhảy, ta liền giúp ngươi đi ra một bước này. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong tiện tay ném đi, Vương Hải tựa như phá bao tải đồng dạng bị Lý Phong ném ra, sau đó lấy vật rơi tự do chi thế nện vào phía dưới mặt biển phu phu một tiếng văng trầm, kích thích một mảnh cao đến mấy mét bọc nước, nếu như đây là nhảy cầu trận đấu, cái kia Vương Hải đoán chừng muốn được không điểm. Quách quân bọn người nhìn ngộ. Ta đi, bọn họ còn tưởng rằng Lý Phong cũng là hù dọa một chút Vương Hải, không nghĩ tới Lý Phong thật đem Vương Hải cho ném xuống, không có chút nào mang mập mờ, cái này trâu bọ a, Không hổ là diệt tô ra máy nhân, không thể treo vào không thể treo vào. Trương Khôn lau thanh mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm cảm thán ta còn tưởng rằng trương khôn chỗ nói là khuyết đại tử bây giờ xem xét là không chút nào khoa trương a may mắn vừa mới ta không có giúp vương hải cầu tỉnh may mắn a may mắn quách quân cũng âm thầm nghĩ mà sợ lẩm bẩm hô thế giới rốt cuộc can tính. lý phong đập vỗ tay vừa lòng thỏa ý nói ra đại đệ đệ hảo lợi hại tống nguyễn quân trong mắt nổi lên đào hoa trực tiếp theo hồng nhan họa thủy biến thân thành gái mê trai mọi người ở đây cảm thán thời khắc phía dưới truyền đến một trận tiếng gạo cứu mạng a cứu mạng a Ta chuột rút ra, cứu mạng. Mọi người chạy đến mạn thuyền bên cạnh thò người ra xem xét, liền phát hiện Vương Hải chính đập lấy mặt nước lớn tiếng kêu cứu. Nơi xa, Hoàng Kim bờ biển chờ lệnh đội cứu viện thành viên sau khi nghe được lập tức điều khiển cano chạy tới. Thấy thế, quách quân bọn người thở phào, Vương Hải có thể bảo trụ mệnh là tốt nhất, bọn họ cũng sẽ không thụ này liên lụy. Đồng thời, bọn họ đều ở trong lòng quyết định, như không cần thiết, nhất định không nên đắc tội lý phong. Đến đón lấy thời gian lý phong cùng quách quân bọn người hàn huyên một hồi cái này mới biết được chiếc này phạ ra đưa tàu du lịch nhà hàng là trương khôn tài sản mà quách quân bọn người chính là chịu đến trương khôn mời tới nơi này dùng cơm du ngoạn thuận tiện nói chuyện thương nghiệp hợp tác đã gặp phải trương khôn tự nhiên cũng muốn để lý phong gia nhập vào bọn họ cái này tiểu đoàn thể lại bị lý phong khéo lời từ chối hắn là đến cùng tống nguyện quân qua hai người thế giới cũng không muốn để cho người khác làm phiền hắn chuyện tốt Ta phát hiện muốn theo đại đệ đệ vô cùng đơn giản chơi một ngày thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đi vào tầng cao nhất nhà hàng về sau, Tống Nguyện Quân nhịn không được cảm thán nói. Chỉ cần cùng với Lý Phong, cuối cùng sẽ gặp phải dạng này phiền thoái như vậy. May ra mỗi lần Lý Phong đều có thể đem phiền phức tiêu trừ, bất qua số lần nhiều Tống Nguyện Quân cũng có chút tâm tắc ca. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, bất đắc di nói, Nguyện Quân, thứ ngươi cần phải từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, muốn không phải ngươi toàn thân mị lực tứ xạ." chúng ta lại cái nào gặp được loại phiền thoái này tống nguyện quân nhữ mày vừa nghĩ cảm thấy lý phong nói có chút đạo lý ngay sau đó thì cười nói vậy ta về sau đi ra ngoài thời điểm đeo lên kính đen khẩu trang tốt như thế thì sẽ không gặp phải loại phiền thoái này không vẫn sẽ có lý phong nhìn từ trên xuống dưới tống nguyện quân cái kia hảo lồi tinh tế thân thể cười khổ nói không xem mặt chứng chỉ nhìn ngươi dáng người cũng sẽ dẫn tới vô số ong bướm tống nguyện quân kiều mị cười một tiếng một chút lý phong chót mũi vậy ta thì coi ngươi là tại khen ta tốt hai người ta chê cười ở giữa tìm vị trí cạnh cửa sổ vừa muốn đi qua ngồi xuống đột nhiên theo bọn họ sau lưng xông ra một đôi nam nữ trẻ tuổi đoạt trước một bước ngồi lên cùng lúc đó trí linh tỷ tỷ cái kêu kiều mỹ thanh âm đột nhiên vang lên đinh ký chủ tên lừa đảo xuất hiện tại ký chủ bên cạnh mười mét bên trong phải chăng tiêu hao một trăm tích phân đem quá chặt lý phong chương ba trăm chín mươi hai lừa tài gặt sắc không phải Đối với nam nữ trẻ tuổi mới vừa xuất hiện, hệ thống thì cho ra nhắc nhở, chẳng lẽ tên lừa đảo cũng là trong hai người này một cái. Nghi hoặc bên trong, Lý Phong trực tiếp tiêu hào 100 hệ thống tích phân khóa chặt tên lừa đảo vị trí. Đinh, khóa chặt thành công. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Lý Phong trong đầu liền thêm một cái tiểu hình địa đồ, phía trên có thật nhiều điểm màu lục, mỗi cái điểm màu lục đều đại biểu cho hắn quanh người 10 mét bên trong du khách. Duy chỉ có có một cái điểm là tươi diễm hồng sắc. Mà lại ngay tại trước người hắn cách đó không xa Kiểm tra một phen về sau Lý Phong thì phán đoán ra cái này Điểm đỏ đại biểu cũng là chiếm chỗ vị Nam tử trẻ tuổi Cho nên nói Cái này nam tử trẻ tuổi cũng là lừa gạt tuyển quân ngàn tiền đặt cọc tên lừa đảo Nghĩ tới đây Lý Phong thì quan sát tỉ mỉ lên hai người Nữ xem ra chừng 20 Một đầu màu nâu đỏ gợn song quấn Mặt trái xoan, da thịt rất trắng Lộ ra một cô acid hí lù dồ nịp vị đạo Cắt ra đến mắt hai mí Mở qua khỏe mắt Sống mùi rất cao, cái cầm rất nhọn, bờ môi có chút mỏng. Gương mặt này hiển nhiên một tấm lưới mặt đỏ, chỉnh cho không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá để Lý Phong nghi hoặc là, hắn luôn cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Đến mức tên nam tử kia, xem ra cũng là chừng 20, giữ lấy mãi mãi màu xám máy bay đầu, mặc lấy một thân hợp thể ạ mạn nhì màu trắng tu thân âu phục, đeo đồng hồ, giới chỉ đều là hàng xa xỉ. Giờ phút này... Hai người sau khi ngồi xuống thì ngươi một lời ta một câu nói chuyện với nhau, thoạt nhìn như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu. Máy bay đầu nam tử nắm chặt cô gái đối diện tay ngọc, thâm tình nói ra, A tình, ngươi tạo sao, ngươi là ta tại đại lục gặp phải đáng yêu nhất nữ hài tử, gặp phải ngươi, ta có một loại mệnh trung chú định cảm giác. A quang, ngươi nói người ta như vậy hội thẹn thùng rồi sửa mặt nữ khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng túi đầu. A tình, ta nói đều là thật tâm lời nói a, chờ trở lại luôn đảo ta thì cùng cha thẳng thắn chúng ta sự tình, mau chóng đưa ngươi cưới về. máy bay đầu nam tử ôn nhu nói. sửa mặt nữ ngẩng đầu lên, kinh hỉ nói ra, thật sao a quang, cái này có thể hay không quá nhanh, còn có. các ngươi hà ra là loan đảo đại gia tộc, cha ngươi mà có thể tiếp nhận ta cái này phổ thông thân phận nữ sinh sao? hay đi a tình, trước đây thật lâu cha thì nói cho ta biết, ta hôn sự ta mình có thể làm chủ, cho nên không có vấn đề, tin tưởng ta, a tình. Máy bay đầu nam tử một mặt thâm tình nói ra. Một bên, Lý Phong cùng Tống Nguyễn Quân nhìn là hai mặt nhìn nhau. Nếu như Lý Phong không có hệ thống, khẳng định sẽ coi là hai người này muốn lên diễn vừa xuất hiện thực bản vương tử cùng cô bé lọ lem cô sự, chỉ tiếc. Lý Phong nết miệng lên một vệ cười chào phương ý, tiến lên trước một bước nói ra, vị trí này là ta phát hiện ra trước, phiền phức hai vị nhường một chút. Vốn là Lý Phong thì khó chịu bọn họ cướp đi cái này chỗ ngồi hiện tại lại biết được máy bay đầu nam tử lừa gạt tống nguyễn quân mười ngàn tiền đặc cọc không cố gắng giao hấn hắn một trận căn bản không còn gì để nói a máy bay đầu nam tử quay đầu nhìn lý phong liếc một chút đùa cợt nói ngươi đang nói đùa gì vậy vị trí này rõ ràng là chúng ta ngồi xuống trước tiếng nói rơi xuống đất hắn lại mắt nhìn tống nguyễn quân nhất thời trên mặt hắn thì lộ ra kinh diễm cùng tham lam sen lẫn thần sắc có điều rất nhanh hắn ánh mắt thì khôi phục thư thái lý phong giống như cười mà không phải cười nói ra thật sao Có thể ta nhớ được mới vừa rồi là chúng ta đi ở phía trước, các ngươi đột nhiên từ phía sau ra tốc vượt qua, đoạt trước một bước ngồi xuống. Đúng vậy a, cho nên ngươi muốn nói rõ cái gì đâu? Máy bay đầu nam tử cười. Lý Phong nhún nhún vai, nghiền ngâm nói, cho nên ta muốn nói, vị trí này vốn nên là thuộc tại chúng ta, lại bị các ngươi cướp đi. Máy bay đầu nam tử nhíu mày, trên mặt lóe qua một vẻ không kiên nhẫn chi sắc. Lúc này sửa mặt nữ tử không vui, "Uy, ngươi cái này người có nói đạo lý hay không a?" Vị trí đương nhiên là người nào ngồi xuống trước tính toán người nào. A, ngươi là Minh Nguyệt Quảng Cáo công ty nhân viên bán hàng. Lý Phong. Lý Phong nhíu mày, trước đó hắn đã cảm thấy nữ tử này có chút quen mắt, bây giờ đối phương liếc một chút đem hắn nhận ra, vậy đã nói rõ hai người trước đó xác thực đã gặp mặt. Chờ một chút, ta nhớ tới. Lý Phong ánh mắt sáng lên, rốt cục nhớ tới nữ nhân này là ai. Hắn còn tại Minh Nguyệt Quảng Cáo công ty làm nhân viên bán hàng thời điểm, từng theo qua một cái đại công ty Nữ tử này cũng là cái kêu công ty sách lược đại biểu, gọi triệu tình. Lúc trước Lý Phong vì cái này tờ đơn phấn đấu hơn 2 tháng, không ít nhận qua triệu tình kinh thường. Về sau triệu tình ám chỉ Lý Phong cho nàng điểm tiền hoa hồng, vốn là đây là ngành nghề quy tắc ngầm, Lý Phong cũng sớm liền chuẩn bị tốt tiền hoa hồng, có thể triệu tình qua tham lam, Lý Phong coi như đem trích phần trăm ngã vào cho triệu tình đều không đủ, sau cùng cũng liền không thể cầm xuống cái này một đơn. Bất quá khi đó triệu tình tướng mạo rất phổ thông. Ngực cũng chính là A-cột, hiện tại không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, ngực cũng chạy dê cục đi. Muốn không phải triệu tình thanh âm kích thích Lý Phong nhớ lại, Lý Phong còn thật không nhận ra nàng đến. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là triệu chủ quản. Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí, suy nghĩ cười nói. Hừ, đã ngươi còn nhớ rõ ta là ai, thì đi nhanh lên đi, không nên quấy rầy ta cùng bạn trai ta hẹn hò. Triệu tình cực điểm cao ngạo phất phất tay, tựa như vung đi một con ruồi, Máy bay đầu nam tử đầu lông mày vẩy một cái. Sắc mặt có một chút biến hóa, A tình, ngươi biết hắn. Triệu tình thay đổi một bộ đáng yêu thần sắc nói ra, ừm, hắn đã từng đến công ty của chúng ta chào hàng qua, bất quá nghiệp vụ năng lực rất kém cỏi, bị ta cự tuyệt, chúng ta không dùng phản ứng đến hắn. Thì ra là thế. Máy bay đầu nam tử trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc cùng khinh miệt hôn tạp chi sắc, như có điều suy nghĩ mắt nhìn Tống Nguyện Quân về sau, quay đầu cùng triệu tình nói lên tình thoại. Ta nói, Tống Nguyện Quân nhìn không được liền muốn thay lý phong xuất thủ giáo hấn đôi cậu nam nữ này huyện quân giao cho ta lý phong liền vội vàng kéo tống huyện quân quay đầu nói ra triệu tình vận khí không tệ a lại bị ngươi câu cái ông chủ nhỏ đã triệu tình làm ra một bộ cao ngạo sắc mặt vậy hắn cũng không cần thiết lại cho triệu tình mặt mũi triệu tình âm thầm đắc ý mặt ngoài lại làm ra một phần phẫn nộ thần sắc nói ra lý phong ta nhờ ngươi chừa chút khẩu đức được không ta cùng a quang là thật tâm yêu nhau máy bay đầu nam tử gọi hà quang Loan đảo người, đến đại lục du lịch, hai người tại hệ trạt phụ cận người nhận biết. Đi qua một tuần lưới trò chuyện, Triệu Tình biết được Hà Quang là loan đảo đại sĩ nghiệp nhà gì Trấn Hưng Hùng Tiểu Nhi Tử, trước đó một mực tại nước Mỹ du học, sau khi tốt nghiệp chuẩn bị đến đại lục lập nghiệp. Tướng mạo đẹp trai, ăn nói bất phàm, công tử nhà giàu, những yếu tố này chung vào một chỗ để Triệu Tình rất nhanh luân hãm. Lưới trò chuyện một tuần sau hai người ngay tại trong hiện thực gặp mặt, phát sinh quan hệ. Trải qua mấy ngày nữa ở chung về sau hai người càng là đến nói chuyện cưới gả cấp độ triệu tình vừa nghĩ tới mình có thể gả vào hào môn trở thành giàu phu nhân thật hưng phấn không gì sánh được tựa như cưới mây đạp gió đồng dạng thực tình yêu nhau lý phong đùa cợt cười một tiếng chậm rãi nói ra nếu như ta không có đoán sai lời nói người anh em này là lường gạt hắn là muốn đối với ngươi lừa tài gạt xác bất quá cái này đều không trọng yếu rốt cuộc ta theo ngươi cũng không có quan hệ gì trọng yếu là hắn giả mạo hoàng ưu lừa gạt tuyển quân mười ngàn khối tiền, tiền đặt cọc ngươi nói ta là nên báo động đây vẫn là trực tiếp đem hắn ném xuống biển đâu lời này vừa nói ra tống nguyện quân triệu tình hà quang tất cả đều sắc mặt kỳ biến chương ba trăm chín mươi ba mắt cho coi thường người khác đại đệ đệ ngươi là nghiêm túc sao tống nguyện quân là thật rất kinh ngạc nửa giờ trước lý phong mới biết được nàng bị lừa trung gian căn bản không có làm bất luận cái gì điều tra làm sao lại có thể một mực chắc chắn hà quang lừa nàng huống hồ nàng cùng tên lừa đảo thông qua điện thoại tên lừa đảo thanh Âm cùng hà quang thanh Âm cũng hoàn toàn khác biệt lý phong mỉm cười gật đầu đương nhiên là nghiêm túc hệ thống dò xét phía dưới hết thảy không chỗ che thân đã hệ thống đem hà quang khóa chặt vậy đã nói rõ hà quang hẳn là tên lừa đảo không thể nghi ngờ đến đón lấy hắn muốn làm liền là lấy ra thực tế chứng cứ chứng minh hà quang là tên lừa đảo bất quá cái này cũng không thắng được hắn chỉ cần tích phân đầy đủ hệ thống liền nước mỹ tổng thống hắc liêu đều có thể làm đến lại huống chi là một cái tiểu lừa đảo tại tống nguyễn quân lúc nói chuyện hà quang sắc mặt lại có chút hứa biến hóa có điều rất nhanh hắn thì chấn định lại không vui nói lý phong đúng không ta theo ngươi lần đầu gặp mặt ngươi vì sao muốn nói xấu ta hắn nghe qua tống nguyện quân thanh âm thì ở trong điện thoại dựa vào hắn vốn cho rằng tống nguyện quân chỉ nói là thanh âm êm thai mà thôi không nghĩ tới giải đến cũng như thế xinh đẹp mị hoặc sớm biết như thế hắn thì không nên dối gạt tống nguyện quân cái kia mười ngàn tiền đặt cọc mà chính là giống câu triệu tình một dạng đem tống nguyện quân cầu được tay giờ khắc này hà quang rất là ảo não có điều hắn nghĩ lại hắn mở biến âm thanh số điện thoại di động nít hẹ chặt đều là hắn dùng chứng minh nhân dân giả đăng ký tống Nguyễn quân khẳng định không biết mình cũng là lừa nàng mười ngàn khối tiền tiền đặt cọc tên lừa đảo hắn còn có cơ hội câu được tống Nguyễn quân hiện tại hà quang lo lắng cũng là lý phong làm sao biết hắn là tên lừa đảo lý phong trên tay có không có khác ngân hàng lừa gạt chứng cứ hẳn không có ta làm rất sạch sẽ hà quang một lần nữa hồi tưởng một lần chính mình đi lừa gạt đi qua Dần dần yên lòng Triệu tình cũng vô bàn một cái đứng lên nói lý Phong, ngươi là muốn cố ý gây chuyện sao Có tin ta hay không cho ngươi lão bản gọi điện thoại Để ngươi lập tức thất nghiệp Triệu tình là Minh Châu gặp may tập đoàn quảng cáo sách lược bộ chủ quản Nắm giữ trong tay quyền lợi không nhỏ Mỗi năm đi qua tay nàng tiền quảng cáo có tới hơn 10 triệu Lần trước tuy nhiên không thể cùng Minh Nguyệt quảng cáo công ty hợp tác Có thể điện thoại di động của nàng phía trên vẫn có lưu cao khôn số điện thoại di động Chỉ cần nàng biểu hiện ra chịu cùng minh nguyện quảng cáo công ty mục đích hợp tác, mà số ý, Cao Khôn khẳng định nguyện ý khai trừ Lý Phong. Cao Khôn! Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cười nhạo nói, ngươi sợ là còn sống ở thế kỷ trước ca. Tiểu gia đã sớm không tại minh nguyện quảng cáo công ty đi làm. Cái gì? Không muốn mang Lý Phong thủ đoạn để triệu tình rất là ảo não, có điều nàng nhãn trâu xoay động, thì cười lạnh nói, thì tính sao, vô luận ngươi đi ở đâu, đều chỉ là một cái người làm công mà thôi. Ngươi có tư cách gì nói xấu A Quang?" Nói xong, Triệu Tình rốt cục quan sát tỉ mỉ lên Lý Phong cùng Tống Nguyện Quân, càng đánh lượng Triệu Tình tâm lý thì càng kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, Lý Phong là một cái liền đại học đều không thể lên hết, tại Minh Châu thuê lấy rẻ nhất nhà, đánh lấy không có tiền đổ chút nào công, bị nàng hô tới quát lui đùa bỡn trong lòng bàn tay tiểu nhân vật. Cũng là như thế một tiểu nhân vật, bây giờ lại xuyên dạng chó hình người, còn giao một cái mỹ thái tự nhiên bạn gái. Không chỉ có như thế, Tống Nguyễn quân áo dài xem xét thì rất tinh mỹ, trên tay mang vệ tẹt phi lì bác đồng hồ, cầm hờ mẹ túi sách, đều là hạn lượng khoản, còn có trên cổ mang hồng bảo thạch dây chuyền. Khắc triệu tình không hiểu, cái kia hờ mẹ túi sách là năm nay hạn lượng khoản, một khi đem bán thì tranh mua không còn, bây giờ càng là xào đến trăm ngàn một cái giá trên trời, còn có tiền mà không mua được. Nếu như Tống Nguyễn quân trên thân đều là hàng thật, cái kia tổng giá trị ít nhất phải mấy triệu, nàng là tiểu thư nhà nào lý phong đây là trèo lên đầu cảnh làm vượng hoàng đúng lúc này lý phong nói ra nghe ngươi ngư khí cái này cái lựa gạt giống như có cái gì rất khó lường thân phận a triệu tính rút về suy nghĩ ngạo nghệ nói a quang là loan đảo hà thị tập đoàn trưởng môn nhân hà trấn hùng tiên sinh tiểu nhi tử ngươi nói thân phận của hắn có phải hay không rất khó lường cho nên ngươi khác mở miệng một tiếng tên lừa đảo cẩn thận cáo ngươi phỉ báng hà trấn hùng loan đảo bài danh trước ba phú hảo dậm chân một cái loan đảo đều muốn run ba run đại nhân vật Tại Đại Lục càng là xây rất nhiều nhà xưởng, Ngưu nhất ghê. Nếu như Hà Quang thật sự là Hà Trấn Hùng tiểu nhi tử, cái kia thân phận của hắn thật đúng là rất khó lường. A tình, làm gì cùng loại này tiểu nhân vật đồng dạng kiến thức? Hà Quang mỉm cười, thân sĩ nói ra, Lý Tiên Sinh, nếu như ngươi bởi vì chúng ta ngồi ở chỗ này cảm thấy bất mãn, có thể cùng một chỗ ngồi xuống, coi như kết giao bằng hữu, như thế nào? Hà Quang nghe được, Lý Phong chỉ là cái tiểu nhân vật, Tống Nguyễn Quân Hẳn là Phú Bà chỉ cần hắn lấy rộng lượng tư thái mời lý phong tống nguyện quân ngồi xuống sau đó lấy hắn ba tấc không nát miệng lươi không sợ vạch không tầm thường tống nguyện quân hưng thú đến thời điểm hắn liền có thể tài sắc kiêm thu chẳng phải sung sướng không dùng ta cùng tên lừa đảo không có tiếng nói chung lý phong lắc đầu thu hồi ý cười nói ra thức thời liền đem lừa gạt tuyển quân tiền giao ra miễn cho đợi chút nữa vạch trần ngươi bộ mặt thật sự để ngươi xuống đài không được vốn là lý phong là muốn trực tiếp cầm ra chứng cứ để hà quang nhận tội đền tội hiện tại hắn bị triệu tình buồn nôn không được, rất muốn cho triệu tình tại Hà Quang cái này ăn thiệt thói mắc lửa. Cho nên có thể không vạch trần Hà Quang chỉ làm cho Hà Quang giao tiền lời nói, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Thế mà Lý Phong lời nói lại làm cho Hà Quang hoàn toàn yên tâm, đây là tại lửa ta à, trên tay hắn khẳng định không có chứng cứ. Nghĩ tới đây, Hà Quang bình chân như vại nói ra, Lý Phong, nếu như ngươi lại cố tình gây sự đi xuống, ta muốn phải hô bảo an nha. Lý Phong, ngươi đi nhanh lên đi đừng tại đây mất mặt xấu hổ triệu tình chỉ lý phong cái mũi, chán ghét nói ra tống nguyện quân ánh mắt phát lạnh một cái bước xa sông đi lên thì chế trụ triệu tình ngón tay ngươi thì tính là cái gì cũng dám đối với ta đại đệ đệ khoa tay mùa chân đừng nhìn tống nguyện quân tại lý phong trước mặt ôn nhu mị hoặc có thể đừng quên nàng vẫn là thế lực ngầm lão đại bàn về thủ đoạn độc ác thì liền đại bộ phận nam nhân đều không phải nàng đối thủ lý phong không tốt đối một nữ nhân xuất thủ nàng có thể tống nguyện quân cái này một tách ra Nhất thời để triệu tình đau kêu thành tiếng, à, ngươi dám đánh ta, ta theo ngươi liều. Tiếng nói rơi xuống đất, triệu tình liền muốn đi đánh lẫn nhau Tống Nguyễn Quân. Tống Nguyễn Quân cười lạnh một tiếng, đưa tay cũng là một bàn tay quất vào triệu tình trên mặt, cô nại nại đánh cũng là ngươi. Đúng. Một tiếng vang dòn, triệu tình trực tiếp bị đánh ngậu. Hà quang sắc mặt kịch biến, vỗ bàn một cái đứng dậy, cũng không dám có tiến một bước cử động. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, có chút thay triệu tình cảm thấy mặt đau triệu tình cái này bát phụ gây người nào không tốt nhất định phải gây tống nguyện quân cái này ăn quả đáng a giết người rồi cứu mạng a triệu tình biết mình không phải tống nguyện quân đối thủ tràn đầy lửa giận phía dưới hướng chung quanh khách hàng xin giúp đỡ lên vốn đến bên này động tĩnh thì gây nên chung quanh khách hàng chú ý triệu tình cái này một hô an dưa quần chúng nào hào vây tới nhất thời triệu tình có lực lượng kêu trời trách đất kêu lên đôi cẩu nam nữ này vô pháp vô thiên a đầu tiên là nói bạn trai ta là tên lừa đảo lại xuất thủ đánh ta. Các ngươi cho phân xử thử, bạn trai ta là loan đảo Hà Trấn Hùng tiên sinh tiểu nhi tử, gia tộc tư sản mấy ngàn ước, sẽ vì chỉ là mười ngàn khối tiền đi lừa gạt sao. Ngược lại là nam nhân này, hắn cũng là một cái người làm công, lại há miệng thì nói xấu bạn trai ta, hắn mới là tên lừa đảo. An dưa quần chúng nào hào gật đầu, cảm thấy triệu tình nói rất có đạo lý. Đúng vào lúc này, quách quân bọn người nói cười ở giữa đi vào nhà ăn, liếc mắt liền thấy nơi xa Lý Phong, nhất thời. Quách quân đám người sắc mặt thì biến đến quái dị. Vừa mới bong tàu đem vương hải ném nước, Lý Phong lại tại cái này cùng người đòn khiêng phía trên. Ngư bức. Trường 394, gần Lý Phong người táo bạo. Mỹ nữ, vô luận nguyên nhân gì, đánh người đều là không đúng. ngươi nói người ta là tên lừa đảo, dù sao cũng phải cầm ra chứng cứ tới đi. Hà Trấn Hùng Tiểu Nhi tử A, đây chính là danh phó thực công tử nhà giàu, làm sao có thể vì 10 ngàn khối tiền đi đi lừa gạt, 100 triệu ngược lại là có khả năng một trăm triệu cũng không có khả năng a đây là bại danh tiếng xấu sự tình một khi truyền đi đối hà ra tạo thành tổn thất cũng không phải là một trăm triệu sự tình nghe lấy mọi người đánh giá triệu tình càng đắc ý nàng vì cái gì vừa cùng gì chỉ nhận biết không có mấy ngày thì cùng hắn lên giường còn không phải là bởi vì hà quang là hà trấn hùng tiểu nhi tử nhìn xem những thứ này an dưa quần chúng phản ứng liền biết người có tên cây có bóng nói chuyện hà quang thân phận những thứ này người ánh mắt đều biến về sau nàng gả vào hà môn Chẳng lẽ có thể tại đại lục đi ngang, mặc cho ai gặp đều muốn cung cung kính kính kêu lên một tiếng hà thai quá. Nghe đến đi Ly Phong, Hà Quang là công tử nhà giàu, dung ngươi không được loại này tiểu nhân vật nói xấu, tranh thủ thời gian hướng chúng ta xin lỗi. Còn có ngươi, ngươi đánh ta một bàn tay, ta muốn gấp bội đánh lại, không phải vậy liền đợi đến ta báo động bắt ngươi đi. Triệu tình bày làm ra một bộ cao cao tại Thượng Tư Thái, đưa tay liền muốn đi quất Tống Nguyễn quân cái tát. Tống Nguyễn quân khuôn mặt như thế xinh đẹp nhất định chính cho. Một cái bàn tay đi xuống nhất định muốn đem tấu nguyện quân cái cầm đánh lệch ra. Nghĩ tới đây, triệu tình trên tay càng dùng lực. Đùng đùng. Hai tiếng giòn vang liên tiếp vang lên. Triệu tình chỉ cảm thấy mu bàn tay đau đớn một hồi, trong đầu một trận ọng ọng, cả người đều mộng ngay tại chỗ. chung quanh ăn dưa quần chúng cũng mộng, vừa mới phát sinh cái gì, vì cái gì triệu tình trên mặt nhiều bàn tay ấn. Có vẻ như, tay nàng lưng cũng đỏ. Hơi chút liên tưởng, mọi người thì hiểu được khẳng định là Tống Uyển Quân đầu tiên là một bàn tay đem Triệu Tình tay quất bay, tiếp lấy một bàn tay quất vào Triệu Tình trên mặt. Chỉ là nàng động tác cũng quá nhanh, mọi người căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Mọi người ở đây ngậm bức thời khắc, Tống Uyển Quân lại một cái tát quất vào Triệu Tình trên mặt, đùa cợt nói: "Ngươi một miệng một tiểu nhân vật, thật tình không biết cái này trong mắt ngươi tiểu nhân vật, căn bản cũng không phải là ngươi cái này làm lấy gả vào hào môn mộng đẹp ngu xuẩn có thể xem nhẹ." Thậm chí, coi như Hà Quang thật sự là Hà Chấn Hùng tiểu nhi tử, Cũng không có tư cách xem nhẹ hắn, Hà Trấn Hùng bản thân cũng không có tư cách này. T. Vây xem mọi người lần nữa hít một hơi lanh khí. Ta đi, cái này nữ nhân xem ra nũng nịu, không nghĩ tới động thủ ác như vậy. Không chỉ có như thế, cái này nữ nhân khẩu khí quả thực đại phá chân trời a, liền Hà Trấn Hùng cũng không có tư cách xem nhẹ lý phong. Cái kia lý phong chí ít cũng là cùng Hà Trấn Hùng cùng cấp bậc lao đại mới có thể a, điều đó không có khả năng đi. Nơi xa. Quách quân mấy người cũng bị Tố Nguyên quân bị dọa cho phát sợ, một cái bàn tay động tác tiêu sái, gọn gàng, rất có một loại mảy liêu không nhường mảy dâu cảm giác. Cái này có tính hay không là gần đèn thì sáng gần Lý Phong người táo bạo. Bất quá bọn hắn ngược lại là rất đồng ý Tố Nguyên quân thuyết pháp. Lý Phong hiện tại tài sản cần phải bước gần một trăm tỷ hàng ngũ, tương lai tiềm lực càng là vô pháp tưởng tượng. Coi như trên mặt nổi hoa hạ thủ phủ ở chỗ này cũng có cùng Lý Phong bình đẳng đối đãi. Hà Trấn Hùng như bước nữa cũng không dám đối Lý Phong có bất kỳ xem nhẹ. Triệu tình nơi nào sẽ tin Tống Nguyện Quân lời nói. Mộng bức sau đó, nàng thì phát như điên hô, A Quang, nàng đánh ta, ngươi nhanh cho ta báo thù A. Hà Quang biết mình không thể lại nhìn phim đi xuống, nếu không để triệu tình đối với hắn thất vọng, hắn còn thế nào theo triệu tình cái này lừa gạt tiền. Ngay sau đó thì tiến lên trước một bức hô, "Uy, ngươi tốt nhất lập tức dừng tay, không phải vậy ta theo ngươi không khách khí. Ngươi muốn làm sao cái không khách khí phát đâu lý phong ngăn ở hà quang trước người giống như cười mà không phải cười nói ra xem ở triệu tình là nữ nhân phân thượng lý phong mới không có xuất thủ giáo huấn triệu tình hắn đối hà quang liền không có loại này lo lắng ngươi mau tránh ra cho ta hà quang ánh mắt phát lạnh thân thủ thì muốn đẩy ra lý phong lý phong chế trụ hắn thủ đoạn trở tay cũng là một cái bạc hai đúng một tiếng vang dòn hà quang nửa bên mặt trái bữa nay lúc xuất hiện một bàn tay ấn vài giây đồng hồ sau thì mắt trần có thể thấy sưng lên t Mọi người lần nữa hít một hơi lánh khí, tiếp lấy hào hào sợ hai than nói, ta đi, người anh em này điên à, liền Hà Trấn Hùng nhi tử cũng dám đánh. Như bức như bức, người anh em này đoán chừng muốn ngồi tù mục xương. Ngồi tù mục xương là không thể nào, Hà Trấn Hùng như bức nữa cũng không hơn được nữa quốc gia pháp luật, bất quá Hà Trấn Hùng có thể tìm sát thủ A. Hà Trấn Hùng loại này đẳng cấp phú hào, muốn thu thập cá nhân là kiện rất đơn giản sự tình. Có lẽ là nghiệm chứng những thứ này người thuyết pháp, Hà Quang tại mộng bức sau đó giống to. Ngươi dám đánh ta? Tốt, ta hiện tại thì cho cha gọi điện thoại để hắn tìm người thu thập ngươi. Ngươi liền chờ chết đi. Tiếng nói rơi xuống đất. Hà Quang thì móc điện thoại di động, thông qua một thông điện thoại. Uy, cha, ta tại đại lục bị người đánh. Ngươi nhanh để bảo tiêu chạy tới a. Ngay tại Hoa Thành Phạ Dạ được tàu du lịch tầng cao nhất nhà hàng. Đúng. Cũng là cái kia theo ngươi có thương nghiệp hợp tác trương khôn mua xuống tàu du lịch. A, tìm Trần Tư lệnh phái Tiêu Long đặc chiến đội tới. Quá nghiêm trọng a." Ảnh hưởng thật không tốt, ta không muốn bị người nói thành là ý thế hiếp người phú nhị đại, ta muốn thông qua chính mình nỗ lực dốc sức làm ra một cái tương lai. Ừm, phái bảo tiêu tới là không còn gì tốt hơn á. Sau 20 phút thì bọn họ liền có thể ngồi máy bay trực thăng chạy đến đúng không? Tốt, cảm ơn cha. Đối diện, triệu tình trên mặt lần nữa lộ ra hòa si chi sắc. Nghe một chút, đều nghe một chút, hoa thành phú hào trường khôn, có thể điều động tiêu long đặc chiến đội trần tư lệnh, lái phi cơ trực thăng bảo tiêu. Đây chính là công tử nhà giàu nhân mạch cùng năng lượng. Chỉ cần Hà Quang bảo tiêu vừa đến, Lý Phong còn không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, triệu tình thì có một loại cao hơn hướng cảm giác. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, tâm lý nhịn không được đối Hà Quang giơ ngón tay cái lên. Người anh em này nữ bức à, liền mẹ nó kêu long đặc chiến đội đều rời ra ngoài, muốn là nhát gan người còn không phải bị Hà Quang hoảng sợ nước tiểu. Thật sự là nói dối há mồm liền ra. Nơi xa, Trương Khôn đồng dạng khỏe miệng giật một cái, thầm nói một câu lão tử làm sao không biết Hà Trấn Hùng cùng ta có thương nghiệp hợp tác. Quách Quân bọn người càng là cười không ngậm miệng được, cái này cái lựa gạt quá đùa, không biết đợi chút nữa hắn nhìn đến Trương Khôn xuất hiện lại sẽ nói ra cái gì nói láo tới. Nghĩ tới đây, Quách Quân nói ra, "Trương tổng, kế tiếp là không phải đến lượt ngươi ra sân." Trương Khôn gật gật đầu, sắc mặt khó coi nói ra, "Đánh lấy ta chiêu bài đi gạt người, cái này người đáng chết." Tiếng nói rơi xuống đất. Trương Khôn sải bước hướng Hà Quang đi đến. "Tiểu tử, ta bảo tiêu lập tức tới ngay, nếu như ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng." Hà Quang để điện thoại di động xuống, cười lạnh nói, "Thật sao?" Lý Phong chú ý tới Trương Khôn bọn người tới gần, đùa cợt nói, thực không dùng ngươi bảo tiêu xuất mã, theo ngươi cha có thương nghiệp hợp tác Trương Khôn đã tới, ngươi có thể hướng Trương Khôn xin giúp đỡ, nhìn hắn có nguyện ý hay không giúp ngươi." Hà Quang sắc mặt kỳ biến, Triệu tình lại là sắc mặt vui vẻ, trái phải nhìn quanh nói, cái nào là Trương Khôn, hắn ở chỗ nào, hợp tác đồng bọn nhi tử tại hắn địa bàn bị người đánh, ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn là làm sao làm chủ nhà. Triệu tình vừa dứt lời, đi tới gần Trương Khôn thì cười lạnh nói, ta chính là Trương Khôn, cái kia nữ, ngươi mẹ nó đến hỏi ta à, đến à, mọi người. chương 395, con riêng. Trương Khôn giờ phút này tựa như một đầu nổi giận hùng sư, trận mắt tròn xoe. Vốn là Trương Khôn thì sống ở vị trí cao tự mang cường đại khí trạng, lại thêm cái này giận dữ, khí thế là tương đương giã người. Chung quanh ăn dưa quần chúng đều bị Trương Khôn hoảng sợ kêu to một tiếng, triệu tình tức thì bị dọa đến ạ rện lỉn bao tác, ngực miệng không ngừng chập trùng. Một bên, Hà Quang sắc mặt càng thêm khó coi lên, thừa dịp mọi người chú ý lực đều tại Trương Khôn trên thân lúc, hắn liền muốn lặng lẽ rời đi nơi đây. Ai ngờ Lý Phong đã sớm chú ý đến hắn cử động, dưới chân nhất động thì ngăn chặn hắn đường đi, cũng không nói chuyện cũng chỉ là nét miệng lên một vệt cười trào phung ý nhìn lấy Hà Quang. Đáng chết, cái này thảm. Hà Quang âm thầm giận mắng. Hắn chỉ là nhân cơ hội trang cái bức mà thôi, không nghĩ tới còn thật đem chính chủ dẫn ra ngoài, đợi chút nữa trương khôn khẳng định sẽ vạch trần hắn A, đến thời điểm phim nhưng là diễn không đi xuống, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Một bên, triệu tình không có phát giác được Hà Quang dị dạng, vỗ bộ ngực nói ra, ngươi là thì là nha, hung cái gì hung nha, ta thế nhưng là A Quang bạn gái. Ngươi đối với ta tôn kính một chút. Nàng bất quá là một cái gặp may tập đoàn tiểu chủ quản, trước kia cái nào có cơ hội cùng một vị mười tỷ cấp phu hào đối thoại. Cho dù có, cũng phải thấp kém, cái nào giống bây giờ nàng có thể thẳng tắp sống lưng cùng bình đẳng đối mặt. Đây hết thể đều là bởi vì nàng ra sao quang bạn gái A, cho nên nàng nhất định muốn vững vàng nắm chặt Hà Quang, ngàn vạn không thể để Hà Quang bị khác nữ nhân thông đồng đi. Trương Khôn chào phúng cười một tiếng, xin lỗi, ta không biết cái gì A Quang. Ta cùng Hà Trấn Hùng Tiên sinh cũng không có bất kỳ cái gì sinh ý tới lui. Triệu tình hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía Hà Quang hỏi, A Quang, cái này là chuyện gì xảy ra? Hà Quang tâm lý hoảng đến một nhóm, trên mặt lại chỉ là những mày, không giải thích nói, không có khả năng A, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Đúng, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là trương khôn? Mọi người vô ý thức gật gật đầu, đúng A, không thể hắn nói mình là trương khôn hắn cũng là trương khôn A, dù sao cũng phải chứng minh một chút chính mình A. Trương Khôn. Không phải, lão tử là Trương Khôn còn cần chứng minh sao? Cái này cùng để người chứng minh mẹ ngươi là mẹ ngươi khác nhau ở chỗ nào? Ta có thể chứng minh. Lúc này Quách Quân cũng đi tới, trầm giọng nói ra: "A, là đại mễ tổng giám đốc Quách Quân." "Trời ạ, thật sự là Quách Quân ai, trước kia chỉ có thể ở trên internet nhìn xem Quách tổng video, không nghĩ tới nhìn thấy người sống hắc." "Quách tổng, ngươi đại mễ mời thăm dò bản cái gì thời điểm có thể có hàng a?" Ta đoạt nhiều lần đều không giành được. Quách tổng, tiểu mới đại mễ điện thoại ngươi tính cái gì thời điểm lên sàn, sẽ có 5 dê phiên bản sao? Quách tổng, Quách Quân không chỉ có là sĩ nghiệp gia, vẫn là mạng lưới hùng nhân, người đưa ngoại hiệu Quách Bụt nam nhân, tại hoa hạ danh tiếng không thua gì hạng nhất ngôi sao. Quách Quân không dùng chính mình chứng minh chính mình, thì liếc một chút bị mọi người nhận ra, trong lúc nhất thời nơi này biến thành truy tinh hiện trường. Quách Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng mọi người gật đầu ra hiệu, thể hiện ra cực mạnh lực tương tác. Hà Quang chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, kém chút thì tuân ra một câu chửi bậy. Ta mẹ nó. Lao tử chỉ là muốn trang cái bức mà thôi à, dẫn ra trương khôn cũng coi như, thế nào còn đem quách quân dẫn ra ngoài. Cái này mẹ nó là thiên muốn tuyệt lão tử à. Đè xuống trong lòng phiền muộn về sau, Hà Quang hướng quách quân thân thủ nói ra, nguyên lai là quách tổng, ta ra sao ánh sáng, rất hân hạnh được biết ngươi. Hà Quang không hổ là đi lừa gạt nhiều năm lão thủ, tuy nhiên trong lòng sợ hãi nhưng vẫn là vô ý thức làm ra có lợi nhất cử động. Quách Quân lắc đầu cười một tiếng, "Xin lỗi, ta không nghĩ nhận biết một cái lừa gạt." "Cái gì?" Mọi người cùng nhau giật mình. Quách Quân vẫn rất có uy tín, liền hắn đều nói Hà Quang là tên lừa đảo, cái kia Hà Quang cũng là tên lừa đảo không thể nghi ngờ. Hà Quang sắc mặt trầm xuống, trầm mặc không nói. Triệu Tình lại không muốn tin tưởng, gần như thần kinh loạn quát, "Ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói A Quang là tên lừa đảo? Ngươi có chứng cứ gì?" Quách Quân mỉm cười Bởi vì theo ta được biết, Hà Trấn Hùng tiên sinh con cái bên trong đồng thời không có một cái nào gọi Hà Quang. Đúng, ta cũng chưa từng nghe nói. Trương khôn nhìn về phía triệu tình, mặt lộ vẻ đáng thương chi sắc nói ra, cô nương, ngươi thật sự là bị hắn lừa gạt. An dưa quần chúng cũng ào ào lắc đầu thở dài, sự tình đã rất rõ ràng, triệu tình là gặp phải cảm tình tên lừa đảo, thật đáng thương, chật chật. Lý Phong cùng Tống Nguyễn quân nhìn nhau cười một tiếng, kể từ đó triệu tình dù sao cũng nên tiếp nhận hiện thực a thế mà vượt quá mọi người đoán trước là, Triệu Tình chẳng những không có sinh khí, ngược lại lớn lên thở phào, các ngươi chưa từng nghe nói rất bình thường a, bởi vì A Quang thân phận vốn là dính dấp một cọc bí sự. Mọi người, không phải. Sự tình đều đã rõ ràng như vậy, Triệu Tình vậy mà còn tại vì sao Quang giải thích, cái này tẩy não tẩy cũng quá triệt để a. Thấy mọi người một mặt mờ mịt, Triệu Tình không khỏi đắc ý nói ra, thực ra Quang là, A Tình, tính toán. Hà Quang vội vàng mở miệng đánh gãy, thở dài nói Chuyện này là gia tộc tư ẩn, vẫn là đừng cho ngoại nhân biết tốt. Đã bọn họ không tin, cái kia coi như, chúng ta đi thôi. Nói xong Hà Quang liền muốn rời khỏi nơi đây. Không được, ta nhìn bất quá ngươi bị người nghi vấn. Triệu tình lại là quyết tâm muốn nói ra đến, nàng cùng với Hà Quang làm mưu đồ gì, còn không phải ham người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nếu như cứ như vậy sám xịt đi, nàng như thế nào cam tâm? Hà Quang sắc mặt trầm xuống, không vui nói, A tình, chớ hồ đồ triệu tính lũi về phía sau một bước lắc đầu nói ra ta không có hồ nháo ngươi đã nói sự kiện này tại hà gia đã không phải là bí mật cha ngươi mà dự định gần đây thì công bố ra ngoài ta sớm nói ra lại có cái gì cái gọi là nói mau nói đều nhanh nín chết ta đúng a mau nói a đến cùng có bí mật gì hà tiên sinh ngươi cũng đừng ngăn cản triệu tiểu thư nàng là tại thay ngươi xứng danh a một đám ăn dưa quần chúng gấp vào đầu bức hai, nói chuyện nói một nửa là hội gấp chết người a tại mọi người ồn ào dưới triệu tình nói ra thực a quang là hà trấn hùng tiên sinh có non riêng sự kiện này liền loan đảo truyền thông cũng không biết bất quá hà trấn hùng tiên sinh đã quyết định muốn đối ngoại thừa nhận a quang thân phận đồng thời từ a quang kế thừa hắn toàn bộ gia nghiệp chỗ lấy các ngươi chưa từng nghe qua a quang thật rất bình thường mọi người khẽ nhếch miệng một mặt một bức thi liên quách quân trương khôn các loại phú hào đều sững sờ không phải cái này nội dung cốt truyện có điểm giống tam lưu phim thần tượng a Hà Quang oán trách nhìn triệu tình liết một chút, tiếp lấy bất đắc di thở dài nói, cho nên ta thật không phải lừa đảo, ta chỉ là muốn cùng bạn gái ăn một bữa cơm mà thôi, phiền phức các vị đều rời đi nơi này được không? Cái này, quách quân sắc mặt biến ảo mấy lần, lấy điện thoại di động ra nói ra, ta cảm thấy ta có cần phải cùng Hà Tiên Sinh xác nhận một chút. Trương Khôn gật gật đầu, không sai, xác nhận một chút tương đối tốt. Nếu như Hà Quang thật sự là Hà Trấn Hùng con riêng, vậy hắn có cần phải cùng Hà Quang sửa chữa phục hồi một chút quan hệ? Hà Quang nghe sóng gấp, Quách Tổng, ngươi vì cái gì như thế giúp một cái người làm công, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Quách Quân nếu là thật cho Hà Trấn Hùng gọi điện thoại, vậy hắn hoang ngôn trực tiếp liền sẽ bị vạch trần. Quan trọng Quách Quân là một trăm tỷ cấp phú hảo, cùng một cái người làm công có lông quan hệ, làm gì muốn như thế giúp Lý Phong? Quách Quân như mày, đầu tiên, ta chỉ là muốn xác nhận một chút thân phận của ngươi, cũng không có giúp Lý Tổng ý tứ. Thứ hai, Lý Tổng cũng không phải người làm công hắn là osvili lão bản tiếng nói rơi xuống đất quách quân bấm hà chấn hùng điện thoại đối diện hà quang triệu tình an dưa quân chúng chương ba trăm chín mươi sáu tặng ngươi một câu đáng đợi làm sao có thể quách tổng ngươi khẳng định là bị lừa hắn cũng là một cái người làm công một năm trước còn hướng ta cái này chạy qua nghiệp vụ triệu tình một mặt rất là kỳ lạ là osvili lão bản cũng gọi lý phong có thể cái kia là nhân vật nào trước mắt cái này lý phong lại là cái gì Bọn họ làm sao có thể là cùng một người, tuyệt đối không thể nào sự tình tình mà. Quách quân trận mắt chừng một cái, căn bản lười nhác theo nàng giải thích. Trương Khôn cũng cười, tựa như Hà Quang để hắn chứng minh chính mình là Trương Khôn một dạng, triệu tình vấn đề này căn bản không đáng một bác, bỏ. Có câu lời nói được tốt, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, Lý Phong trước kia sắc thực đánh qua công, có thể đó là bởi vì Lý Phong gia đạo xa suốt, nhưng người ta về sau quật khởi A, ai còn không có may mắn thời điểm. An Dư quần chúng có loại muốn tập thể cao hướng cảm giác, hôm nay cái này phim nhìn qua nghiện à, đầu tiên là công tử nhà giàu bị người làm thành tên lừa đảo, sau lại tuân gia hắn là con riêng. Tiếp theo bị làm thành người làm công người lắc mình biến hóa thành Os Willy lão bản, nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng, lo lắng một cái tiếp một cái, cao hướng từng cơn sóng liên tiếp. Hiện tại vấn đề đến, Hà Quang cùng Lý Phong đến cùng ai là tên lừa đảo? Hà Quang giờ phút này khẩn trương đều nhanh muốn tắt thở đi. Hắn mới mặc kệ Lý Phong có phải hay không ổn vi Lý Lao Bản, hắn chỉ quan tâm quách quân có thể hay không đánh thông Hà Trấn Hùng điện thoại. Tuyệt đối không nên đả thông, tuyệt đối không nên đả thông, đả thông ta thì thảm. Hà Quang không ngừng tại tâm lý cầu nguyện, một khi Hà Trấn Hùng biết có người giả mạo chính mình con riêng, tất nhiên sẽ rất là tức giận, nói không chừng thì sẽ phái ra sát thủ xử Lý hắn. Hà Trấn Hùng tại loan đảo thế nhưng là đen trắng ăn sạch nhân vật hung ác. Có lẽ Thượng Đế không có nghe được Hà Quang cầu nguyện Có lẽ nghe đến lại nhìn không được Hà Quang sở tác sở vi, Quách Quân vẫn là gọi điện thoại. Vi, Hà Tiên Sinh, ta là Quách Quân. Quách Quân chen làm ra một bộ vẻ mặt vui cười cùng Hà Trấn Hùng Hàn Huyên một phen, sau đó mới bước vào chủ đề, là như vậy, ngài nhận biết Hà Quang à. Ân là như vậy, ta cùng một cái gọi Hà Quang người phát sinh điểm mâu thuẫn, hắn nói hắn là ngươi. Cái này ở trong điện thoại khó mà nói a Ngài thật muốn biết à. Tốt, hắn nói hắn là ngài con riêng. Tiếng nói rơi xuống đất. Quách quân liền vội vàng đưa di động cầm tới nơi xa dù là không có mở loang ngoài tất cả mọi người nghe trong điện thoại truyền đến gầm lên giận dữ cái gì ta con mẹ nó bà ngoại dám bại hoại lao tử danh dự lao tử không phải bới ra hắn ra hà quang đánh cái run rẩy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh không gì sánh được hết xong lộ tẩy lần này chết chắc an dưa quần chúng cũng đều sắc mặt quái dị cái này hà quang còn thật mẹ nó là lường gà ta Nhu bức triệu tình không phải cảm tình lao nương bị một cái lửa gạt đùa nghịch xoay quanh còn mẹ nó cùng hắn lên giường ta mẹ nó hà quang lao nương nguồn sống toát ngươi hà tiên sinh xin yên tâm ta sẽ cho người khống chế lại hắn một bên khác quách quân xác định hà quang là tên lừa đảo sau thì cùng hà trấn hùng kết thúc trò chuyện xác định ngươi chính là một cái lửa gạt quách quân thu hồi điện thoại hướng sau lương bảo tiêu đánh thủ thế đến trước tiên đem hắn khống chế lại sau đó giao cho cảnh sát hà quang co cẳng liền chạy Chỉ là Lý Phong một mực chú ý hắn nhất cử nhất động, tại Hà Quang chạy trốn trong nháy mắt liền bắt hắn lại cổ áo, muốn chạy. Người chạy sao? Lúc này triệu tình vọt tới Hà Quang trước người, như cái bà điên giống như đánh lẫn nhau lấy Hà Quang, trong miệng mắng. Hà Quang, ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi trả lại trong sạch cho ta. Hà Quang ngay từ đầu vẫn chỉ là né tránh, về sau bị triệu tình đánh gấp, nhấc chân liền đem triệu tình đạp bay ra ngoài, thần mẹ nó trong sạch, ngươi chính là một cái ham vinh hoa phú quý tiện hóa, mã thứ đâu tới mặt nói mình trong sạch triệu tình cũng là sửa mặt chỉnh khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm long quang ngực nếu không phải hà quang nghe đến triệu tình nói mình có cái mấy trăm ngàn tiền tiết kiệm hà quang liền cùng triệu tình lên giường hứng thú đều không có a người cái này hôn đản ngốc b lão nương theo ngươi liều triệu tình triệt để điên cuồng lần nữa xông đi lên cùng hà quang đánh lẫn nhau làm một đoàn mọi người trước một khắc còn thân mật ở chung một đôi giờ phút này liền thành không đội trời chung cựu nhân tạo hóa trêu người a bất quá mọi người không có chút nào cảm thấy Triệu Tình đáng thương, ngược lại có loại không nói ra thoải mái dễ chịu cảm giác, Triệu Tình cao ngạo tự đại không coi ai ra gì để người chán ghét, nếu không phải nàng một lòng muốn gả vào hào môn, như thế nào lại có hôm nay dạng này xuống tràng. Đợi đến hai người đánh lẫn nhau mệt mỏi, ngồi dưới đất bắt đầu há mồm thở dốc, Lý Phong mới đùa cợt nói, chồng dưa đến dưa chồng đầu đến đầu, chồng cái dạng gì nhân kết cái dạng gì quả, Triệu Tình, ta tặng ngươi một câu đáng đợi, ngươi có thể tán đồng? Đầu tóc dối bởi triệu tình ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Phong. Hoán độc nói ra, Lý Phong, lão nương chỉ là bị hà quang lửa gạt thân thể. Tiền vẫn còn, tiền đồ vẫn còn, không giống ngươi. Ngươi cả cuộc đời này cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, người làm công. Quách quân. trương khôn. Không phải. Bọn họ đều đem lời nói rõ ràng như vậy. Triệu tình làm sao còn cảm thấy Lý Phong là tiểu nhân vật. Cái này nữ nhân nào tử có mèo bánh đi. Ha ha, thật sự là chết cười ta. Tống Nguyễn quân cười ngửa tới ngửa lui. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế ánh mắt thiện cận nữ nhân. Thực sự là... Rất im lặng a Lý Phong khỏe miệng giật một cái, thở dài, lấy điện thoại di động ra nói ra, thực ta không cảm thấy người làm công có cái gì không tốt, tuy nhiên mặt ngoài không có quét tổng, trương tổng những thứ này người sống ngăn nắp nhưng bọn hắn cũng có chính mình tiểu ấm áp, tiểu hạnh phúc. Chỉ là ngươi luôn miệng nói ta là tiểu nhân vật thật rất để cho ta khó chịu, vậy liền không có cách, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp chứng minh chính mình. Chứng minh như thế nào? triệu tình cười dù sao vô luận lý phong chứng minh như thế nào nàng đều nói không tin chính là lý phong còn có thể đem ổn vì Lý đem đến chiếc này tàu du lịch không lên được lý phong suy nghĩ cười một tiếng lấy ra điện thoại di động của ngươi mở ra ạ lịp vậy ta mặt đối mặt cho người chuyển khoản tống nguyện quân người khác không phải vì chứng minh chính mình là phú hảo thì cho người ta chuyển khoản cái này mẹ nó là tổn kỷ lợi nhân hành động a lý phong không có ngốc như vậy a Triệu tình đầu tiên là sức sở, tiếp lấy ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ nói ra, hiện trường chuyển khoản đúng là một cái chứng minh chính mình tài lực phương pháp tốt, bất quá ngươi chuyển quá ít có thể là vô dụng, làm gì cũng phải 10 triệu trở lên A. Đang khi nói chuyện, triệu tình thì lấy điện thoại di động ra, mở ra ả lìm thu khoản mã vạch ma trận. Lý Phong thằng ngu này, lại muốn dùng loại biện pháp này đến chứng minh chính mình, ta ngược lại thật hy vọng hắn là Osvili lao bản, như thế hắn khẳng định sẽ cho ta chuyển một số tiền lớn. Quả nhiên vận khí tốt tới chặn cũng đỡ không nổi. Triệu tình mừng thầm ở giữa, Lý Phong đã hoàn thành chuyển khoản. Điện tử hợp thành em vang lên, ngài ạ ly mới tới số 0. Không một nguyên. Triệu tình. Mọi người. Mọi người còn tưởng rằng Lý Phong muốn chuyển cái 18 triệu đến chứng minh chính mình tài lực đây. Kết quả là chuyển một phân tiền, cái này mẹ nó. Hắn là đến khôi hài đi. Riêng là triệu tình, hiện thực cùng mong muốn trên lệnh quá lớn, trực tiếp liền để nàng cùng bị xét đánh giống như Mộng Bức đồng thời lại cực hạn xấu hổ giận dữ. Mọi người mộng bức bên trong, một tiếng tin nhắn tiếng chuông vang lên, ngài có tin nhắn mới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lý Phong khẽ miệng khẽ nhếch, đưa điện thoại di động cầm tới Triệu Tình trước mặt nói ra, nhìn xem ta thẻ ngân hàng số dư còn lại. Triệu Tình đè xuống trong lòng xấu hổ giận dữ, tập trung nhìn vào, vô ý thức thì thầm, ngài số đuôi 9527 thẻ ngân hàng tại 11 giờ năm phút tiêu phí không. Không một nguyên. Trước mắt số dư còn lại vì một hai một một một một chín tám chín hai mươi nguyên 12,1 hai một tỷ toàn trường trần kinh chương ba trăm chín mươi bảy giết gà dùng dao mổ trâu. bởi vì triệu tình là giống đọc số điện thoại di động một dạng đọc lên số dư còn lại cho nên mọi người dùng thời gian rất lâu mới phản ứng được số dư còn lại là bao nhiêu tiền 12,1 hai một tỷ a đây vẫn chỉ là một tấm thẻ phía trên số dư còn lại người nào dám cam đoan lý phong không có hắn tài sản. Quách quân cùng trương khôn đều ngộng, người khác đều nói bọn họ thân ra nhiều ít hơn bao nhiêu, vậy cũng là coi là cổ phiếu, bất động sản về sau, bọn họ có thể tùy ý chi phối vốn lưu động cũng liền vài tỷ thậm chí càng ít. Tại bọn họ nhận biết phú hào bên trong, trên thẻ có hơn 10 tỷ số dư còn lại người cũng không có mấy cái. Ngươi, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Triệu tình giờ phút này tựa như ăn một đống liệm giống như khó chịu. Một cái bị nàng xem thường tiểu nhân vật, lắp mình biến hóa thành 10 tỷ phú hào. Mà chính mình nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ, dạng này trùng kích không thua gì tại triệu tình tâm lý nhấc lên một trận mười cấp biển động. Ngươi vấn đề này có chút hạ cấp A. Lý Phong cười cười ra tiếng, đùa cợt nói, bởi vì ta là ổ Vì Lý Lao bản A, một bình đồng nhan nước ta thì có thể bán ra hơn 200 triệu, ngươi nói ta vì cái gì có tiền như vậy. Cho nên A triệu tình, tình A, ta sớm đã không phải cái kia xin để ngươi ký đơn nghiệp vụ viên, hiện tại ngươi ta đã là ngày đêm khác biệt, nếu như ngươi muốn đạt tới ta hiện tại độ cao. Chỉ có gả vào hào môn một loại lựa chọn, có điều. Giống như ngươi cao ngạo tự đại, mạnh mẽ hương ngạnh nữ nhân, chỉ sợ không có cái nào công tử nhà giàu hội coi trọng ngươi, tiếp nhận hiện thực à, triệu tình. Lý Phong lời nói tựa như một cái đem dao găm, một lần lại một lần cắm ở triệu tình trái tim phía trên, để cho nàng thống khổ, phẫn hận, lại lại không thể phản bác. Không chỉ có như thế, chung quanh ăn dưa quần chúng nhìn về phía nàng trào phúng ánh mắt, càng làm cho nàng xấu hổ vô cùng, đủ loại tâm tình hỗn hợp phía dưới Một cỗ xấu hổ chi ý dâng lên đỉnh đầu, triệu tình mí mắt một phen ké xịu đi qua. Một bên khác, hà quang co quắp ngã xuống đất, thì giống như mất hồn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tự mình làm như vậy sạch sẽ, Lý Phong lại liếc một chút thì nhận ra là hắn lừa gạt Tống Nguyện quân 10 ngàn khối tiền tiền đặc cọc. Cái này không khoa học ra. Nếu như Lý Phong không có đem hắn nhận ra, vậy hắn cũng không cần đựng nhiều như vậy bức, càng sẽ không bị người vạch trần thân phận. Chỉ cần lần này du ngoạn kết thúc, Hắn thì mượn cớ rời đi triệu tình, về sau cũng là dùng các loại lý do theo triệu tình cái kia vay tiền, từng bước một đem triệu tình dự trữ ngóc khô sạch. Có thể đây hết thảy đều theo Lý Phong xuất hiện cải biến. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rõ ràng là một cái cảm tình tên lừa đảo, tại sao muốn giả trang hoàng nhu theo huyện quân nơi này lừa gạt tiền? Lý Phong đi đến Hà Quang trước người, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Hà Quang hai mắt vô thần nhìn Lý Phong một hồi, vô lực nói ra, ngươi nói cho ta biết trước ngươi là làm sao phát hiện ta. Lý Phong mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười hỏi, người thật muốn biết. Hà Quang gật gật đầu, để cho ta cái chết rõ ràng. Cái kia tốt. Lý Phong từ trong ngực móc ra quốc an giấy chứng nhận, nghiêm túc nói, ta là quốc an nhân viên, ngươi hành vi phạm tội đã sớm tại chúng ta giám sát dưới, hiện tại ngươi mình bại đi. Hà Quang nhìn trước mắt bản này giấy chứng nhận, thân thể chấn động, khóc không ra nước mắt. Ta mẹ nó cũng là một cái lừa gạt mà thôi, lừa gạt không mấy đồng tiền, thế nào còn bị quốc an để mắt tới đâu. Các ngươi không đi bắt gián điệp bắt tội phạm, tại cái này cùng ta một cái tiểu lửa đảo hao tổn cái gì. Cái này mẹ nó là dết gà dùng đao mổ châu A, quá khi dễ người đi. Quách quân. Trương khôn. Người khác. Không phải. Lý Phong ngươi mẹ nó đến cùng có mấy cái thân phận, triệu tình nói ngươi là người làm công nghiệp vụ viên. Chúng ta biết ngươi là ổ sĩ lì lao bản, hiện tại ngươi lại mẹ nó móc ra một bản giấy chứng nhận nói mình là quốc an nhân viên. Nhiều như vậy thân phận có chút quá mức A nếu không phải tận mắt thấy lý phong dùng sáu mươi tỷ vỗ xuống tô thị tập đoàn quách quân đều muốn coi là lý phong là tên lừa đảo minh bạch lý phong khỏe miệng khẽ nhuếch thu hồi giấy chứng nhận nói ra hiện tại nói cho ta biết ngươi tại sao muốn lừa gạt thuyền quân tiền đặc cọc ta ta kế hoạch cùng triệu tình tới này ăn cơm phát hiện nơi này vé tàu rất quý hiếm liền nghĩ có thể hay không sử dụng vé tàu lừa gạt ít tiền sau đó ta ngay tại trên internet phát cái thết mời không nghĩ tới hà quang mắt nhìn tống nguyện quân Sắc mặt quái dị nói ra, không nghĩ tới còn thật có người mắc lựa. Hắn cũng là ôm lấy thử một lần tâm thái, lựa gạt đến tiền sau hắn còn mắng to Tống Nguyễn Quân là ngu ngốc, chưa từng nghĩ chính mình lại đưa tại Tống Nguyễn Quân bạn trai trên tay. Hiện thế báo đến nhanh. Tống Nguyễn Quân đôi lông mày nhữ lại, khó chịu nói ra, người ánh mắt kia là có ý gì, cảm thấy cô mãi mãi là ngu ngốc đúng không? Hà Quang co lại rụt cổ, khoe miệng phát khổ nói, không dám. Không dám cũng là tâm lý nghĩ như vậy rồi. Hắc ta cái này bạo tính khí, đang khi nói chuyện Tống Nguyện Quân liền muốn qua đi cuồng dẹp Hà Quang, Lý Phong liền vội vàng đem nàng giữ chặt, được rồi Huyền Quân, đã chúng ta biết là hắn lừa người, đem hắn giao cho cảnh sát xử lý liền tốt. Trung quanh nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, Hà Quang lại từ bỏ chống lại, Tống Nguyện Quân lúc này thời điểm đi lên đánh tơi bởi Hà Quang rất dễ dàng dứt lấy phiền phức, Tống Nguyện Quân cũng là biết đại thể người, thị uy tính hướng Hà Quang lắc lắc đôi bàn tay trắng như phấn về sau, liền từ bỏ đánh hắn dự định. Đến đón lấy thời gian, tại trương khuôn phối hợp dưới, phà dạ được tàu du lịch một lần nữa lái về cảng khẩu, địa phương cảnh sát liền lên thuyền đem Hà Quang khống chế lại. Làm người bị hại một trong, Tống Uyển Quân đem chính mình thụ hại đi qua nói cho cảnh sát, Lý Phong cùng Tống Uyển Quân làm tốt ghi chép về sau, cảnh sát liền đem Hà Quang, Triệu Tình mang đi, phà dạ được tàu du lịch một lần nữa hướng biển sâu chạy tới. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu văn nữ thần Tống Uyển Quân, nam, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 2.000 điểm kinh nghiệm, 80.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp là cấp S. Nghe đến trí linh tỷ tỷ cái kia kiểu mỹ thanh âm về sau, Lý Phong liền không nhịn được hưng phấn lên. Hán tại S cấp phía trên đã dừng lại hơn 2 tháng, mà 8 vương mưa gió vì ta sử dụng cái này nhiệm vụ còn có 8 tháng liền muốn đến kỳ. Nói cách khác, nếu như 8 tháng bên trong Lý Phong cảnh giới không vượt qua được tiêu lang phi, cái này nhiệm vụ liền muốn thất bại lý phong cuốn cùng A. hiện tại tốt rốt cục lên tới cấp s khoảng cách S cấp chắc hẳn cũng sẽ không rất xa tám tháng bên trong vượt qua tiêu lăng phi còn có rất lớn hy vọng ký chủ lý phong đảng cấp cấp s điểm kinh nghiệm năm trăm ba mươi nghìn hệ thống tích phân bảy trăm linh ba nghìn hai trăm phục điểm hai trăm ba mươi chín kỹ năng chân nguyên công tiên tung bộ thiên cương tam thập lục thức cuồng bạo thám vân thủ đợi hoàn thành nhiệm vụ Tám vương mưa gió vì ta sử dụng. Đại đệ đệ, ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút a." Tống Uyển Quân kéo Lý Phong cánh tay, nũng nịu giống như nói ra. Mỗi tấm VIP vẽ tàu đều đối ứng tàu du lịch phía trên một gian hào hoa phòng. Tống Uyển Quân vốn định cùng Lý Phong ăn cơm trưa xong lại trở về phòng nghỉ ngơi, hiện tại nha. Nàng đột nhiên muốn ăn Lý Phong. "Ừm." Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nhìn ra Tống Uyển Quân trong mắt xuân ý, ngay sau đó trêu chọc nói, "Tỷ tỷ có chút vội vã không nhịn nổi a?" đúng vậy a ai bảo đại đệ đệ giúp tỷ tỷ xuất khí đâu tống nguyễn quân vẻ quyến rũ nảy sinh nói ra lý phong nhìn thèm ăn nhỏ rãi nắm tống nguyễn quân tay liền hướng khu cư trú đi đến đi vào gian phòng đóng cửa lại trong nháy mắt tống nguyễn quân thì bổ nhào vào lý phong trên thân theo tống nguyễn quân một tiếng duyên dáng gọi to gian phòng bên trong bị cảnh xuân lấp đầy chương ba trăm chín mươi tám hồng môn yến đêm mênh ngông trên mặt biển phạ dạ để số tàu du lịch ngay tại cực tốc đi thuyền đầu thuyền bong tàu tống nguyễn quân đón gió biển đứng thẳng lý phong từ phía sau lưng đem nàng ôm lấy nếu có một cái khác bình hành thế giới người ở chỗ này thì sẽ phát hiện hai người động tác rất giống tỉ tạ nịp rắc cùng dỗ sở nếu là lại phối hợp một khúc ta tâm vĩnh hàng bờ mở, kia liền càng có cảm giác đại đệ đệ tỉ tỉ rất nhớ thì dạng này đi cùng với ngươi nhìn xem tinh không cùng ngươi nói chuyện trời đất tốt không vui tống nguyễn quân xoay người lại cùng lý phong thâm tình đối mặt nói ra trong những năm này nàng thân ở thế giới dưới lòng đất cùng người bên cạnh lục đục với nhau, như giẫm trên băng mỏng, không có một ngày có thể bừng lỏng, tựa như chỗ sâu cực hạn đêm tối. Thằng đến gặp phải Lý Phong, nàng thế giới bên trong mới có quang minh cùng sát thái, cùng với Lý Phong, nàng mới có thể chân chính trầm tĩnh lại. Lý Phong thương tiếc khẽ vuốt Tống Nguyễn Quân khuôn mặt, ôn nhu nói, Nguyễn Quân, ta cam đoan với người, tiếp qua 2 3 năm, chúng ta liền đi một cái không người đảo nhỏ, rời xa trần thế, làm một đôi thần tiên quy lữ." Tống Uyển Quân trong lòng ấm áp, trêu ghẹo nói, Chỉ là cùng ta sao, không có hắn nữ nhân. Cái này, Lý Phong mặt mo đỏ ửng, cười khổ nói, có, mà lại không chỉ là một cái. Đó không phải là. Tống Nguyễn Quân điểm nhẹ Lý Phong chót mũi, treo chọc nói, tỷ tỷ tuy nhiên không sẽ quản ngươi tìm hắn nữ nhân, nhưng ngươi cũng nhất định muốn đem tốt quan, không thể cái gì nữ nhân đều mang về nhà, biết không. Tống Nguyễn Quân là Lý Phong một nữ nhân đầu tiên, trừ hệ thống bên ngoài, Lý Phong không có ở hắn sự tỉnh phía trên đôi Tống Nguyễn Quân dấu diếm. Bao quát hắn cùng ngụy Băng Khanh, Hứa Mạng, Tưởng Mộng Giao, Tưởng Vận Trúc Sự Tình, đều là trước tiên nói cho Tống nguyện Quân. Đến Hoa Thành trước đó, Lý Phong cũng đem hắn cùng Liêu Thi hàm quan hệ ở trong điện thoại cùng Tống nguyện Quân sách một chút. Đối với cái này Tống nguyện Quân có thể dùng buông xuôi bỏ mặc để hình dung, nàng cảm thấy mình đã kết qua một lần cưới, mặc dù là bị buộc, cũng không có cùng tả phi phát sinh quan hệ, nhưng thế nhân lại đều bảo nàng xinh đẹp quả phụ. Loại suy nghĩ này tại. Tống Nguyễn Quân cảm thấy mình có thể cùng với Lý Phong đã là có phúc ba đời, cũng liền không thèm quan tâm hắn tìm hắn nữ nhân. Ê! Lý Phong mặt mo lại đỏ, cười khổ nói, huyện quân, ngươi như thế nuông chiều ta thật tốt sao? Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Tống Nguyễn Quân lại điểm Lý Phong chót mũi một chút, ú hắn nói, chỉ cần ngươi không rời đi ta, ta thì rất thỏa mãn, hắn. Ta không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Lý Phong trong lòng rất là cảm động, chăm chú đem Tống Nguyễn Quân ôm vào trong ngực nói ra, huyện quân, ta thể Đời này kiếp này ta đều muốn đi cùng với ngươi vinh không gạt bỏ tống nguyễn quân mắt lộ ra mê ly chi sắc thở khe nói đệ đệ chúng ta trở về phòng đi lý phong gật gật đầu liền muốn nắm tống nguyễn quân trở về phòng qua hai người thế giới nhưng vào lúc này một trận gấp rút chuông điện thoại di động vang lên lý phong cầm điện thoại di động lên xem xét phát hiện là trương đức hải đánh tới nhất thời khẽ nhữ mày nói xin lỗi huyền quân ta trước nhận cú điện thoại tống nguyễn quân cười một tiếng nàng tuy nhiên muốn độc chiếm lý phong Nhưng cũng biết cái này là không thể nào, Lý Phong có quá nhiều thân phận. Uy, Trương Thúc, có chuyện gì sao? Cái gì, ngươi đừng vội, ta cái này liền trở về. Lý Phong sắc mặt khó coi cút điện thoại, nói ra, Nguyễn Quân, trong công ty ra chút chuyện, ta cần muốn trở về xử lý một chút. a Tống Nguyễn Quân có chút mộng, chuyện gì a gấp gáp như vậy, nơi này cách bên bờ còn rất xa đây, ngươi làm sao trở về? Giờ phút này là 8 giờ tối ba giờ sau phạ giả được tàu du lịch mới có thể trở về đến cảng khẩu nếu như là tại xe lửa trên ô tô lý phong còn có thể nhảy xe sau đó một đường chạy về đi có thể vấn đề đây là tại trên đại dương bao la a tống nguyện quân làm sao biết lý phong là có không gian truyền tống thuật nam nhân đừng nói tại trên đại dương bao la coi như đến trong vũ trụ chỉ cần hệ thống tích phân đầy đủ lý phong cũng là muốn đi đâu thì đi đó lý phong mặt lộ vẻ sát ý nói ra ô vị lì xe tuyến cùng một cỗ nhỏ xe con phát sinh bắc cọ Nhỏ xe con chủ xe gọi tới một đám người đem xe tuyến cho nện, còn có mấy cái nhân viên bị thương nhẹ. Đường dẫn chứng sao? Cái này cũng quá mức quá phận đi. Tống Nguyễn Quân hơi kinh ngạc. Một số tài xế bình thường xem ra rất hòa thuận, một khi lái xe tựa như hoàn toàn biến cá nhân giống như, cuồng bạo không gì sánh được. Đây chính là đường dẫn chứng nói chuyện nguyên do. Lý Phong lắc đầu, sắc mặt khó coi nói ra, hẳn không phải là, dựa theo chương thúc miêu tả, là nhỏ xe tài xế cố ý hướng xe tuyến đụng lên hắn sau khi gọi điện thoại xong chưa được vài phút liền đến mấy chục người rõ ràng là có tổ chức có dự mưu một lần hành động tống nguyện quân đôi mi thanh tú hơi nhíu cái kia đánh người bắt được người sao lý phong thở dài không có cảnh sát đuổi tới trước đó những người kia liền chạy tống nguyện quân đôi mi thanh tú hơi nhíu lại là lưu xuyên phái người làm gì nàng chỗ lấy đến hoa thành cũng là tiếp vào lý phong điện thoại đến giúp lý phong tiếp thu hoa thành thế giới dưới lòng đất tự nhiên sẽ hiểu lý phong cùng lưu xuyên ở giữa ân đoán Tô gia bị diệt về sau, Lý Phong tại Hoa Thành thì có sát tinh tên, tại biết rõ Osvilly là Lý Phong danh nghĩa xí nghiệp tình huống dưới, hẳn là không người dám đối Osvilly nhân viên xuất thủ. Có thể hết lần này tới lần khác thì có người làm như thế, trừ cùng Lý Phong có xung đột Lưu Xuyên bên ngoài, Tống nguyện Quân nghị không ra hắn khả năng. Khó mà nói, Lý Phong hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Xuyên biết ta là siêu phàm cấp cường giả, hẳn là sẽ không tự tìm đường chết mới là, bất quá Lưu Xuyên là kiêu hùng hắn làm xảy ra chuyện gì cũng có thể tống nguyễn quân ánh mắt sáng lên có phải hay không là lưu xuyên tìm tới trợ thủ muốn đem ngươi dẫn đi qua đâu lý phong đầu tiên là xương sở tiếp lấy bật thốt lên bắt diện phật tại cùng lưu huy đánh trước lưu xuyên đã từng vô cùng tự hào giới thiệu qua lưu huy là thanh môn mười ba đường chủ một trong bắt diện phật tọa hạ đệ tử nếu như xe tuyến thật sự là lưu xuyên phái người nện vậy rất có thể là lưu huy đem bắt diện phật cho mời đi theo bất quá trong này vẫn là có điểm đáng ngờ Nếu thật là lưu xuyên mời trợ thủ, hắn không nên đánh kinh xà mới đúng, mà lại tại phố xá sâm vất nện xe tuyến, đánh thương nhân viên, đó là đại sự kiện, là sẽ khiến dư luận chú ý. Không nghĩ ra, Lý Phong, ta cảm thấy trong này có kỳ quạc, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Tống Nguyện Quân lo lắng nói ra, không giống nhau Lý Phong nói cái gì, lại một trận chuông điện thoại vang lên, Lý Phong cầm lấy xem xét, phát hiện là một cái số xa lạ đánh tới, ngay sau đó thì sắc mặt nghiền ngẫm nói, cái đuôi hổ ly lộ ra điện thoại kết nối, không chờ Lý Phong mở miệng, Lưu Xuyên cái kia kinh sợ thanh âm liền vượt lên trước truyền đến. Lý Thiếu, ta sai, ta thủ hạ đem một vị lì xe tuyến cho nện, còn đả thương ngươi nhân viên, Lưu Mỗ tội đáng chết vạn lần a. Lý Phong nhíu mày, cười lạnh nói, Lưu Xuyên, ngươi đây là cùng ta chơi cái nào vừa ra a. Một bên Tống Nguyện quân đồng dạng đôi mi thanh tú hơi nhíu, cảm tình việc này thật đúng là Lưu Xuyên làm a. Trong điện thoại, Lưu Xuyên như cũ kinh sợ nói ra, Lý Thiếu, ngày trước đừng nóng giận. Ta cái kia tiểu đệ không biết đó là ngài xe tuyến, nhất thời xúc động phía dưới mới đập xe đánh người, bị ta biết sau ta đã đem hắn treo ngược lên quất roi ra. Mặt khác, ta lại tại tây ngoại ô biệt thự thiết tiến, tự mình cho ngài chịu nhận lỗi, ngài thấy có được không? Nghe đến đó, Lý Phong trong đầu liền trồi lên ba chữ, Hồng Môn Yến. Chương 399, có lỗi thủng mới là kế sách hay. Cái gì không biết là hắn xe tuyến, cái gì treo ngược lên quất roi ra, đều là nói nhảm. Cách hắn giao huấn lưu uy. Lưu Xuyên hai huynh đệ đã qua 10 ngày, Lưu Xuyên chỉ cần có chút não tử liền nên cảnh cáo hắn thủ hạ không muốn tìm một vì lì phiền phức. Nếu như Lưu Xuyên không làm như vậy, đã nói lên hắn không có sợ hãi. Không có sợ hãi điều kiện tiên quyết là cái gì? Vũ lực giá trị mạnh hơn Lý Phong. Cho nên Lưu Xuyên nhất định là mời trợ thủ không thể nghi ngờ. Cái kia Lưu Xuyên trô nói thiết tiến chịu nhận lôi thì vách đá dựng đứng là hồng môn Yến Đã Lưu Lão Đại có thành ý như vậy, ta làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu? Lý Phong trầm ngâm sơ qua, suy nghĩ nói ra. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Xuyên có ngắn ngủi trầm mặc, hắn hẳn là không nghĩ tới Lý Phong hội sảng khoái như vậy đáp ứng. Sau một lúc lâu, Lưu Xuyên phun ra một ngụm trọc khí, như chút được gánh nặng nói ra, tốt, cái kia Lý Thiếu chuẩn bị cái gì thời điểm tới, có muốn hay không ta phái người đi đón ngài. Lý Phong mỉm cười, nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày, thì tối nay à, nói cho ta biết địa điểm, ta tự mình đi. Cầm tới địa chỉ về sau. Lý Phong không có lại cùng Lưu Xuyên nói nhảm, liền kết thúc trò chuyện. "Đệ đệ, ngươi còn thật dự định đi qua a?" Tống Uyển Quân gấp, cái này rất rõ ràng là Hồng Môn Yến, đi đến cuộc hẹn lời nói tính nguy hiểm quá cao. "Quân tử không báo qua đêm thủ, đánh ta nhân viên, ta liền muốn để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Lý Phong trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, tiếp lấy cười nói, "Yên tâm đi Huyền Quân, ta thủ đoạn có rất nhiều, nếu như sự tình không đúng ta có năm chắc toàn thân mà lui." "Có thể ta vẫn là không yên lòng." tống nguyễn quân lắc đầu mắt lộ ra vẻ kiên định nói ta cùng đi với ngươi không được tuyệt đối không được chính ta đi làm sao bây giờ đều có thể đánh thắng được thì đánh đánh không lại liền chạy ngươi muốn đi theo ta thì có xương sườn mềm lý phong trực tiếp cự tuyệt một chút chừa chỗ thương lượng cũng không cho tống nguyễn quân lưu đây là lấy ta làm vướng hữu a tống nguyễn quân tức giận nói ra tuy nhiên lý phong nói rất tuyển chuyển nhưng sợ nàng kéo chân sau ý tứ đã rất rõ ràng tuy nhiên nói như vậy để cho nàng có chút khó chịu Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận điểm này. Không có cách, ai bảo nàng chỉ là một cái võ đạo tông sư đâu. Tỷ tỷ ở đâu là vương miu a, ngươi là ta cứu tinh mới đúng, chỉ bất quá ta sợ chàng diện quá huyết tinh, hú đến tỷ tỷ mà thôi. Lý Phong nghe ra Tống Nguyễn Quân bất mãn, vội vàng giải thích nói: "Đến a, ngươi vừa mới đã nói rất rõ ràng tốt ta." Tống Nguyễn Quân Kiều mị lường hắn một cái, tiếp lấy nghiêm mặt nói: "Vậy ngươi đáp ứng tỷ tỷ, nộ đến bất cứ chuyện gì, nhất định muốn lấy bảo vệ mình là điều kiện tiên quyết." tuyệt đối không nên dùng sức mạnh được không yên tâm đi huyện quân ta cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ bình an trở về tống nguyễn quân vội vàng đem lý phong giữ chặt hô lớn đệ đệ ngươi điên lư ây quên theo ngươi nói ta dự định từ nơi này chạy về hoa thành lý phong cái chán toát ra ba cái hát tuyến vừa mới trong đầu hắn một mực đang nghĩ đến lưu xuyên cái kia gặp được tình huống như thế nào lại quên hướng tống nguyễn quân giải thích hắn muốn thế nào trở về chạy về đi tống nguyễn quân lần nữa cất cao âm điệu Một mặt một bước. Nàng biết võ đạo Tông Sư liền có thể thực sự nước mà đi, chỉ là nơi này cách lục địa còn có hơn 100 cây số a, biển rộng mênh mông, đen nhánh cảnh ban đêm, hung hiểm vạn phần, Lý Phong có thể làm sao? Yên tâm tốt, với ta mà nói một bữa ăn sáng. Lý Phong không có cách nào nói cho Tống Nguyễn quân chính mình hội không gian truyền Tống thuật, chỉ có thể dùng loại phương thức này che giấu một chút. Tống Nguyễn quân tuy nhiên lo lắng, nhưng Lý Phong chủ ý đã định, nàng cũng không có lại thuyết phục, trơ mắt nhìn lấy Lý Phong nhảy xuống bong thuyền rơi xuống trên mặt biển, nện lên mảng lớn bọt nước. Cùng vương hải khác biệt là Lý Phong vẫn chưa vào nước, mà chính là thẳng tắp đứng trên mặt biển, tựa như dưới chân hắn dẫm không phải nước biển mà chính là lục địa đồng dạng. Đón lấy, một chuỗi màu trắng bọt nước sau lưng Lý Phong xuất hiện, Lý Phong như mũi tên đồng dạng hướng nơi xa phóng đi. Vài giây đồng hồ sau thì biến mất tại Tống Nguyện Quân tầm mắt. Ta cái gì thời điểm mới có thể đạt tới đệ đệ dạng này cao độ đây? Tống Nguyện Quân nhìn hoa mắt thần mê, hướng tới không gì sánh được một lúc lâu sau tống nguyễn quân si ngốc cười một tiếng lẩm bẩm vậy cũng chỉ có thể các loại đệ đệ cảnh giới làm tiếp đột phá liếm liếm khỏe miệng về sau tống nguyễn quân quay người hướng khoang thuyền đi đến xác định tống nguyễn quân không thấy mình về sau lý phong liền dùng tới không gian truyền tống thuật truyền tống đến hoa thành tây ngoại ô cách lưu xuyên biệt thự một cây số xa địa phương thay xong y phục về sau lý phong mắt nhìn sắc trời lẩm bẩm Nguyệt hắc phong cao dạ giết người phóng hỏa lúc tối nay thật sự là một cái giết người tốt canh giờ có điều tại giết người trước đó ta phải trước thăm dò bọn họ nội tình mới là tiếng nói rơi xuống đất lý phong dùng tới ẩn thân thuật hướng lưu xuyên biệt thự đi đến lưu xuyên biệt thự tráng lệ trong đại sảnh lưu huy hai huynh đệ chính bồi bắt diện phật uống rượu vui đùa ba người bên cạnh đều ngồi đợi hai vị ăn mặc mát lạnh cao gầy mỹ nữ cái này sáu tên nữ tử đều là lưu xuyên danh nghĩa hội sở đầu bảng phục vụ thủ đoạn hơn người rất biết lấy nam nhân niềm vui tại các nàng phục thị dưới bắt diện phật mặt mày hưng hảo tốt không vui nhị đệ lý phong thật sẽ tới lưu huy vừa ăn bên cạnh mỹ nữ đậu hũ vừa hút xì gà hỏi khó mà nói hắn đáp ứng quá sảng khoái Lưu xuyên lắc đầu hắn tay trái bị phế chỉ còn một cái tay tình hùng dưới không có cách nào giống như lưu huy đồng thời làm hai chuyện hắn chỉ có thể là hầm hưng hút xì gà sau đó tùy ý bên cạnh mỹ nữ cho hắn xoa bả vai trong lòng hỏa nhiệt lại vô kế khả thi vậy đã nói rõ hắn không có đem lòng sinh nghi lưu huy trong mắt lóe lên một vệ hàn quang cười lạnh nói Lý Phong là một cái vô cùng cuồng ngạo người, loại này người sẽ cảm thấy chúng ta chủ động chịu nhận lỗi là chuyện đương nhiên, căn bản sẽ không hướng nơi khác nghĩ. Đúng vậy à, Lý Phong là thật ngâm cuồng. Lưu xuyên thở dài, có chút ít lo lắng nói ra, thế nhưng là chúng ta làm như vậy lỗ thủng quá lớn à. Nên xe đánh người chủ ý là bắt diện Phật nghĩ đi ra, dùng hắn lại nói, hắn tại nước Mỹ thì lão làm như vậy, bách phát bách chúng. Đối với cái này Lưu Huy cũng rất là chống đỡ, rốt cuộc Lưu Huy tại nước Mỹ đợi 20 năm. Một số ý nghĩ đã cùng người nước Mỹ không khác nhau chút nào. Có thể Lưu Xuyên muốn nói cái này mẹ nó là tại hoa hạ à, các ngươi mẹ nó giải hoa hạ quốc tình sao. Giải ngươi hoa trí tuệ sao. Liên lên trung học hoa hoa đều biết dẫn xà xuất động, các ngươi làm như vậy Lý Phong không khả nghi tâm mới là lạ. Nhưng bắt diện Phật hạ quyết tâm, Lưu Xuyên phản đối cũng vô dụng, chỉ có thể mặc cho bắt diện Phật an bài nhân thủ làm việc, bất quá Lưu Xuyên cũng không có nghĩ quá nhiều nhiều lắm là cũng là Lý Phong kinh nghi bất định chi phía dưới không dám đi đến cuộc hẹn thôi. Có lỗ thủng mới là kế sách hay, quá mức hoàn mỹ kế sách mới sẽ khiến đối phương lòng nghi ngờ. Bát Diện Phật đùa cợt cười một tiếng, bình chân như vại nói ra, cho nên Lý Phong nhất định sẽ tới. Lưu Huy hung hăng gật đầu, giọng căm hận nói ra, chỉ cần hắn đi tới nơi này, Bát Diện Phật lao đại là có thể đem hắn oanh thành một cục thịt bùn. Hắn bị Lý Phong phế đan điền, thành một cái tay chói gà không chặt phế nhân, thì liền phương diện kia đều không được. Hắn quả thực hận không thể đem Lý Phong lột ra mang ra xương. Đúng lúc này, một vị tiểu đệ xông tới thông báo nói, Lão đại, Lý Phong. Đến. bốn 400, ai là ảnh đế? Lưu Xuyên đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy thần sắc khẩn trương hỏi, hắn là một cái người tới sao? Là một cái người tới. Tiểu đệ vội vàng đáp. Hô. Lưu Xuyên thở dài một hơi, cùng hỉ nói, nhanh để hắn tiến đến. Hắn sợ nhất là Lý Phong không đến hoặc là mang trợ thủ cùng một chỗ đến đây. Kết quả Lý Phong là mình đến, vậy liền dễ làm. Thiên kia tiểu đệ lĩnh mệnh mà đi. Một bên, Lưu Huy, bát diện Phật nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều như bọn họ đoán trước, Lý Phong không chỉ có đến, còn là một cái người tới. Chỉ là... Lý Phong đến quá nhanh lên một chút ta, cái này vừa cúp điện thoại có 20 phút sau. Lưu xuyên nghi hoặc nói ra. Có lẽ hắn vốn là muốn tới nơi này hưng sư vấn tội đâu. Lưu Huy giống như cười mà không phải cười nói ra. Nghe xong lời này, Lưu Xuyên cùng Bát Diện Phật dây hiểu, Lý Phong khẳng định đã sớm tiếp vào ốp ví lý nhân viên điện thoại, đoán được nện xe đánh người người là Lưu Xuyên thủ hạ, cho nên oi bức không lên tiếng thì chạy về đằng này, không nghĩ tới nửa đường tiếp vào Lưu Xuyên điện thoại. Đúng lúc này, hô to một tiếng từ bên ngoài truyền đến, Lưu Xuyên, ngươi muốn hướng bản thiếu gia chịu nhận lỗi, chẳng lẽ không cái kia tự mình ra nên tiếp bản thiếu gia sao? Trong phòng khách, Lưu Xuyên ba người sắc mặt nhất thời biến đến quái dị, Bát Diện Phật tiện tay bố xuống một đạo chân khí bình thường cười lạnh nói, tốt một cái mồm còn hơi sữa, còn thật đem mình làm đại nhân vật. Lão đại, chúng ta muốn hay không hiện tại thì động thủ. Đang khi nói chuyện, Lưu Huy làm tự tay mình giết động tác, trong mắt Hàn quang bắn ra bốn phía. Cứ như vậy giết hắn có ý gì, chỉ có để một người tại đắc ý nhất thời điểm chịu đến đả kích trí mạng, mới là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Các ngươi cùng đi ra nên đón hắn, ta trước tránh một chút, chờ hắn đắc ý đầy đủ ta lại đi ra diệt hắn. Bắt diện Phật suy nghĩ cười một tiếng éo lấy một cái mỹ nữ đi lên lầu 2. Lưu Xuyên cùng Lưu Huy nhìn nhau cười một tiếng, cao giọng hô: "Xin lỗi Lý thiếu, là ta sơ sẩy, ta cái này ra ngoài." Tiếng nói rơi xuống đất, hai người cùng đi đến cửa biệt thự. Cửa biệt thự, Lý Phong hai tay cầm túi, sắc mặt phong khinh vân đạm. Vừa mới hắn dùng ẩn thân thuật đi vào xem xét một phen, sớm đã phát hiện bắt diện Phật tồn tại, mà lại hắn đã xác định, trừ bắt diện Phật bên ngoài lại không khác cao thủ. Ngay tại Lý Phong chờ đợi Lưu Xuyên ra nên tiếp hắn thời điểm, trí linh tỉ tỉ cái kêu kiểu mỹ thanh âm đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét lý phong đầu lông mày vẩy một cái mặc nghiệm nói xem xét nhiệm vụ ai là ảnh đế nhiệm vụ mục tiêu bắt diện phật muốn tại ký chủ đắc ý nhất thời điểm cho ký chủ nhất kích trí mệnh mời ký chủ tương kế tự kế để bắt diện phật lấy là tất cả đều tại hắn trong lòng bàn tay tại đắc ý nhất thời khắc để cảm thấy tuyệt vọng hoảng sợ nhiệm vụ khen thưởng ba nghìn điểm kinh nghiệm 150000 hệ thống tích phân. Lý Phong khẽ miệng giật một cái, âm thầm nhỉ nó nói, hệ thống cái này nước tiểu tính tiện một nhóm a, bất quá ta ưa thích. Đúng lúc này, Lưu Xuyên hai huynh đệ ra đón. Lý Phong ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, tiếp lấy tự Tiếu Phi tiểu nói, tại sao lâu như thế mới ra ngoài, là không nể mặt bạn thiếu ra sao? Lưu Xuyên trong mắt lóe lên một vệ vẻ khinh miệt, cười bồi nói, Lý thiếu, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, vừa mới ta một mực tại chuẩn bị yến hội, có chỗ sơ sẩy. Xin ngài thứ lỗi." Một bên, Lưu Huy ôn quyền nói ra, "Lý thiếu, chúng ta chuẩn bị cho ngài bốn vị phong thái khác nhau mỹ nữ, hy vọng ngài có thể ưa thích." A Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, "Chớ cùng bản thiếu ra chơi những thứ này hư, nói nói các ngươi dự định làm sao hướng bản thiếu gia chịu nhận lỗi a, bản thiếu gia thời gian quý giá vô cùng." Cái này, Lưu Xuyên sắc mặt biến ảo mấy lần, cười ngượng nói, "Chúng ta tiến phòng khách, vừa uống vừa nói." Lý Phong mắt sáng lên, cười nói, "Cũng tốt." Tiếng nói rơi xuống đất. Lý Phong làm trước một bước đi vào. Tại hắn sau lưng, Lưu Xuyên lưu y hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, thần sắc khinh miệt. Đi vào phòng khách về sau, nhìn trên bàn canh thừa thịt nguội, dùng qua ly rượu, chén trà. Lý Phong nết miệng lên một kia cười lạnh, Lưu Xuyên, đây chính là ngươi thành ý. Lưu Xuyên vội vàng nói, dĩ nhiên không phải, vừa mới ta cùng đại ca tại cái này uống rượu nói chuyện thiếm, còn chưa kịp thu thập. Lý Phong quay đầu cười lạnh nói, ngươi không phải mới vừa nói đang bận chuẩn bị yến hội a?" Cái này sao? Lưu Xuyên cười khan một tiếng, nói ra, cũng là bởi vì vẫn bận chuẩn bị, cho nên có chút mệt mỏi, lúc này mới cùng ta đại ca uống rượu thư giãn một tí, nếu như Lý thiếu trách tội, ta cùng đại ca ca nguyện bị phạt. Thật sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nghi ngờ nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt bản thiếu ra? Đang khi nói chuyện Lý Phong ngẩng đầu nhìn bốn phía, như có điều suy nghĩ nói ra, chẳng lẽ ngươi cầu viện tay? Làm sao lại, không có khả năng, ta không có. Lưu Xuyên trực tiếp phủ nhận Tam Liên. Muội, hắn cũng muốn trực tiếp thừa nhận, có thể vấn đề bắt diện Phật không nguyện ý à, hắn hiện tại muốn làm liền là diễn xuất, để Lý Phong đắc ý, các loại Lý Phong đắc ý vong hình thời khác, lại cho Lý Phong đánh đòn cảnh cáo. Lưu Huy cũng ở một bên phủ nhận nói, Lý Thiếu nói là nơi nào lời nói, từ lần trước Lý Thiếu đem ta thu thập một trận về sau, ta thì minh bạch, Lý Thiếu tuyệt đối là ta Lưu Huy không thể đắc tội tồn tại. Ngài nói ta biết sâu như vậy khác, nào còn dám cầu viện tay à. Lý Thiếu chính là chúng ta lớn nhất viện thủ A, ngươi nói đúng không đại ca. Lưu xuyên vội vàng phụ họa, đúng vậy A, đúng vậy A, chính là như vậy. Ừm, bản thiếu ra nghĩ rằng các ngươi cũng không dám. Lý Phong cười ngạo nghễ, bậy vệ ngồi ở trên ghế salon. Lưu xuyên vội vàng cho cái kia bốn cái mị nữ nháy mắt, tứ nữ liền chất lên vẻ mặt vui cười đem Lý Phong bao bọc vây quanh, nắn vai nắn vai, đấm lưng đấm lưng, ấn bắp đuổi ấn bắp đuổi. Lý Thiếu, lực đạo này có thể chứ? Lý thiếu dạng này nắm dễ chịu sao lý thiếu trong lúc nhất thời hoanh hoanh yên yến nguyễn ngọc côn hương được không hưởng thụ được a lưu xuyên ngươi thật biết chơi a lý phong hưởng thụ nằm trên ghế salon giống như cười mà không phải cười nói ra xem ở ngươi như thế biết xử lý phân thượng vậy hôm nay bản thiếu ra thì cho ngươi một cái chịu nhận lỗi cơ hội nói một chút đi ngươi muốn giải quyết như thế nào lưu xuyên cùng lưu uy liếc nhau nói ra lý thiếu muốn không làm như vậy Thủ thương mấy vị kia nhân viên tiền chữa bệnh nộ công phí, ta toàn bao, ta lại đem xe tuyến cho bảo hành một chút, ngài thấy được à. Lý Phong vô bàn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Xuyên, là mẹ nó ngươi tung bay vẫn là mẹ nó bản thiếu gia cầm không được đao, ngươi mẹ nó đánh ra ăn mày đây, à. Nhất thời, bốn vị phục thị Lý Phong Mỹ nữ hoảng sợ câm như hến. Lưu Xuyên ra mặt co lại, cười làm lành nói, Lý Thiếu đừng tức giận, ngài nếu như không hài lòng cái này biện pháp giải quyết, chúng ta có thể lại thương lượng à. Đúng vậy à Lý Thiếu. Lưu Huy cũng cười làm lành nói, không bằng chúng ta đem tiền bồi thường để cao gấp đôi, dạng này được rồi đi. Lý Phong tuy nhiên mắng khó nghe, lại đều tại hai huynh đệ trong dự liệu, cho nên bọn họ không những không tức giận, ngược lại có một loại trêu đùa Lý Phong khoái cảm. Đương nhiên không được. Lý Phong lắc đầu cười lạnh, rội ra một ngón tay nói ra, lấy ra một tỷ tiền bồi thường, không phải vậy tiểu ra diệt hai huynh đệ các ngươi. Cái gì? Lưu xuyên hai huynh đệ sắc mặt kỳ biến. linh 401, ngươi mẹ nó đến đánh ta a! lưu xuyên biết lý phong cuồng lại không nghĩ rằng lý phong có thể như thế cuồng một cái miệng cũng là một tỷ hắn tại sao không đi đoạn ai không đúng lý phong đây chính là đoạn an cấp trắng trợn phục thị lý phong bốn vị mỹ nữ cũng đều ngộng một tỷ a các nàng tiếp một cái khách hàng mới kiếm lời bao nhiêu tiền tăng thêm tiền đoa một đêm mười ngàn tính toán nhiều Liên theo một ngày mười ngàn đến tính toán các nàng đến công tác bao nhiêu thiên tài có thể kiếm được cái này một tỷ một trăm ngàn ngày hai trăm bảy mươi ba năm ai đáng tiếc một cái tiểu sói ca, khẩu khí lớn như vậy, đợi chút nữa nhất định sẽ chết rất thảm a. Khó trách Lưu lão đại muốn diễn hắn đây, khẩu khí qua cùng điểm, đến lượt ta ta cũng phải diễn. Tứ nữ mặt ngoài chấn kinh, tâm lý lại đối lý phong khịt mũi coi thường. Lý thiếu, ngài nói số này có chút quá mức a. Lưu xuyên thở sâu, mặt mũi tràn đầy cười khổ, tâm lý lại đem Lý Phong tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi mấy lần. Dựa vào, còn thật coi hắn là quả hờ mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Đợi chút nữa lao tử nhìn người chết như thế nào? Quá phận sao? Ngươi người, người đả thương cái kia mấy tên nhân viên đều là ổ sĩ lì chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài, bọn họ thụ thương, đồng nhan nước liền không có cách nào sinh sản. Cái này mẹ nó là đồng nhan nước A, hơn 200 triệu một bình đồ vật, bọn họ làm gì cũng phải dưỡng nửa năm một năm A. Dựa theo một tuần một bình sinh sản tốc độ, chỉ ít 27 bình đồng nhan nước không, ngươi tính toán cái này là bao nhiêu tiền? nói cách khác ngươi cho ổ sv lì tạo thành trực tiếp tổn thất kinh tế liền phải vài tỷ ta chỉ theo ngươi muốn một tỷ quá phận sao lý phong nói dối cũng là há mồm liền ra khoa trương đến đột phá chân trời ngành nào kỹ thuật nhân tài hắn liền cụ thể là ai bị đánh thương tổn cũng không biết đến mức đồng nhan nước không có cách nào sinh sản cái kia càng là một câu vô cùng lớn hoang ngôn bởi vì hắn từ trước tới giờ không sinh sản đồng nhan nước hắn chỉ là đồng nhan nước vận chuyển công lý phong nói nhiều như vậy nói láo mục đích cũng là một cái cũng là diễn xuất. Các ngươi không phải muốn cùng tiểu gia diễn xuất, để tiểu gia đắc ý sao? Cái kia tiểu gia thì đối với các ngươi làm ra cực hạn tạo áp lực, xem các ngươi làm sao đáp lại. Lưu Xuyên khẽ nhét miệng, một mặt một bước. Không phải. Trứng còn có thể tính như vậy sao? Cái kia cùng gà để trứng trứng sinh gà khác nhau ở chỗ nào? Nhị đệ, ta cảm thấy Lý Thiếu nói rất đúng trọng tâm, cái này một tỷ tiền bồi thường chúng ta cầm không an. Lưu Huy vội vàng hướng Lưu Xuyên mắt, khuyên. Lưu Xuyên nhất thời kịp phản ứng, đúng à, bọn họ cũng là bồi Lý Phong diễn xuất, đáp ứng hắn lại như thế nào, dù sao tiền này hắn là sẽ không móc. Được, đã Lý Thiếu lên tiếng, cái này tiền ta Lưu Xuyên bồi. Lưu Xuyên cắn răng một cái, làm ra một bộ đau lòng biểu lộ nói ra. Rất tốt, ta số thẻ là 6.222, 9.527, trước chuyển khoản đi. Lý Phong báo một lần thẻ ngân hàng số, thân thủ nói ra. Lưu Xuyên. Không phải. Ngươi mẹ nó muốn hay không nóng lòng như thế, vừa mẹ nó đáp ứng ngươi ngươi thì mẹ nó thân thủ muốn tiền, muốn chút mặt được không? Cái kia, lý thiếu, là như vậy, làm chúng ta cái này rất ít tại ngân hàng tiết kiệm tiền, tiền mặt đều trôn dưới đất. Một tỷ không phải một số lượng nhỏ, ngài cho ta điểm sắp xếp thời gian, được không? Lưu xuyên dùng thương lượng ngữ khí nói ra. Lý phong vô bàn một cái, cười lạnh nói, cho ngươi thời gian. Bản thiếu ra không muốn mặt mũi A. Bản thiếu ra nhân viên vẫn chờ ta cho bọn hắn cấp cho thăm hỏi kim đâu. Lưu Xuyên. Không phải. Cấp cho thăm hỏi kim cùng lão tử một tỷ có lông quan hệ, ngươi mẹ nó đừng nói cho ta muốn đem cái này một tỷ toàn phát cho nhân viên. Lý Thiếu, chúng ta đều đáp ứng ngài điều kiện, ngài thế nào thấy vẫn là không cao hứng đâu. Lưu Uy nhìn ra không thích hợp. Dựa theo lẽ thường mà nói, Lý Phong lúc này thời điểm cần phải rất đắc ý mới là, hắn đưa yêu cầu bên này đều đáp ứng, nói một tỷ thì một tỷ, đều không mang theo trả giá làm sao lý phong còn một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng các ngươi hai cái cũng không phải là mỹ nữ bản thiếu gia nhìn thấy các ngươi bắt đầu vui vẻ sao lý phong trận mắt chừng một cái đùa cợt nói ta mẹ nó lưu huy chỉ cảm thấy một ngụm ác khí đội lên đỉnh đầu kém chút thì nổ lên nói tục một bên lưu xuyên cũng tức giận đến mi đầu nhảy lên mắt thấy liền muốn nhận không đi xuống lúc này lý phong đột nhiên cười có điều nhìn lấy các ngươi cùng chó giống như tại bản thiếu gia trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ bản thiếu gia trong lòng vẫn là thẳng sảng khoái. Lời này vừa nói ra, Lưu Huy Lưu xuyên tức giận đến muốn thổ huyết đồng thời, tâm thần cũng theo đó buông lỏng. Lý Phong đắc ý, bọn họ mục đích đạt thành, bắt diện Phật lao đại cái này dù sao cũng nên ra đi. Ha ha, ha ha ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười như điên từ lầu 2 truyền đến. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, theo tiếng nhìn qua, đã thấy một vị mặc lấy màu nâu đường trang lão giả chính ôm hai vị áo giải mỹ nữ chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống chính là Bát Diện Phật. Lý Phong quay đầu nhìn về phía Lưu Huy hai huynh đệ, sắc mặt khó coi hỏi, cái này lão bất tử là ai? Cái này? Lưu Xuyên rất muốn hiện tại thì điểm ra Bát Diện Phật thân phận, chỉ là Bát Diện Phật còn chưa mở miệng, hắn không tốt tự chủ chưa a. Càng trọng yếu là, hắn cùng Lý Phong cách quá gần, vạn nhất hiện tại liền đem Lý Phong chọc giận, hậu quả khó mà lường được. Một bên khác, Lưu Huy trực tiếp mắng chửi nói, làm càn. Đây là ta lão đại Bát Diện Phật, siêu phàm cấp hậu kỳ cường giả. Ngươi còn không tranh thủ thời gian cùng ta lao đại quỷ xuống xin lỗi. Lưu Huy không có lưu xuyên loại kia lo lắng, hắn hiện tại là một tên phế nhân, mỗi một ngày đều sống ở to lớn hối hận bên trong, có cơ hội có thể đánh đánh Lý Phong, hắn như thế nào lại không duyên cớ bông tha. Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cho nên nói. Các ngươi vừa mới đều là tại cùng ta diễn xuất. Đến bây giờ Lý Phong cũng không tự xưng bản thiếu gia, nói như vậy quá trăng bức. Không phải vậy đâu. Ha ha ha. Lưu Huy ngửa mặt lên trời cười như điên. Lúc này Bát diện Phật đã đi xuống thang lầu, đi vào Lưu Xuyên hai huynh đệ trước người. Lưu Xuyên cũng không có kiên kỵ, đồng dạng cười như điên nói. Lý Phong à Lý Phong, ngươi cho rằng ngươi là siêu phàm cấp cường giả liền có thể tại chúng ta cái này dương ai. Nam mơ. Lý Phong sắc mặt có chút khó coi, nghe ngươi ngữ khí, Bát diện Phật thực lực còn muốn tại trên ta rồi. Ha ha, nhìn đến ngươi còn không đốc. Lưu Huy cuồng cười một tiếng, ngạo nghệ nói ra ta lao đại là siêu phàm cấp hậu kỳ cường giả thế nào sợ a lý phong mi đầu nhảy một cái thân xác trên mặt càng thêm khó coi lên lưu xuyên cùng lưu huy nhìn tâm lý thư xương a quá thoải mái trước đó đều là lý phong áp lấy bọn hắn gặp cả người hiện tại tốt bắt diện phật vừa ra trợ, trực tiếp để lý phong cùng trong nhà chết người giống như thoải mái bắt diện phật nhìn lấy lý phong nói ra cũng là ngươi phế đồ nhi ta đan điển còn đoạn lưu xuyên một cánh tay cái này lý phong khỏe miệng giật một cái Sầm mặt phát khổ nói ra, "Không sai, đúng là ta làm, nếu như ngươi khó chịu lời nói, vậy ngươi mẹ nó đến đánh ta a?" Lưu Xuyên, Lưu Huy, bắt diện Phật. "Không phải, cái này mẹ nó phong cách không đúng sao?" Lý Phong nghe đến bắt diện Phật cảnh giới sau không nên là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao, ngươi mẹ nó đến đánh ta là cái quỷ gì? Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, mặt lộ vẻ thương xót chi sắc nói ra, "Các ngươi cho là ta nhìn không ra Lưu Xuyên cùng Lưu Huy tại cùng ta diễn xuất?" Các ngươi coi là bát diện Phật ở chỗ này sự tình ta không rõ ràng. Ha ha, các ngươi nhất cử nhất động toàn bộ tại ta trong lòng bàn tay, bởi vì ta là... Long hồn thành viên. Cái gì? Lưu xuyên hai huynh đệ lên tiếng kinh hô. Bát diện Phật càng là sắc mặt kỳ biến. linh 402, bát diện Phật cứu cực trạng thái. Dù là bát diện Phật quanh năm tại hải ngoại cũng đã được nghe nói long hồn lý danh. Hoa hạ ngành đặc biệt, bên trong cường giả vô số. Long đầu cùng tứ đại long sứ càng là thế giới cường giả thiên thê trên bảng xếp hạng 20 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Thanh môn đủ như bức ca. Tại thế giới dưới lòng đất trong tổ chức có thể xếp tới thế giới trước ba, có thể cùng long hồn loại này một nước ngành đặc biệt so ra thì không tính là gì, long một cái đầu người là có thể đem thanh môn cho diệt. Đương nhiên, nơi này có cái tiền đề là thanh môn tất cả mọi người tập trung ở một hối, nếu như thanh môn người có lòng là nút, long hồn cũng bắt bọn hắn không có quá tốt biện pháp rốt cuộc thanh môn ở thế giới rất nhiều quốc gia đều có phần đường có điều không phải vạn bất đắc dĩ thanh môn cũng không muốn cùng long hồn thành viên ở giữa phát sinh xung đột chạy hoa thượng chạy không yếu mọi người đi ra lăn lộn đều là vì tiền cùng nữ nhân thật muốn chọc tới long hồn thanh môn rất nhiều sinh ý đều muốn chịu ảnh hưởng lưu xuyên cùng lưu uy cũng không nghĩ tới lý phong là long hồn thành viên trong lúc nhất thời vô cùng hoảng sợ thấy thế lý phong nếp miệng lên một vệt cười chào phương ý cái này sợ hắn còn không có động thủ đây liền đem bắt diện Phật cho hù sợ, có chút không thú vị a Ha ha, ha ha ha ha. Bắt diện Phật sắc mặt biến đổi mấy lần, sau cùng ngửa mặt lên trời cười như điên. Hán nụ cười này, Lưu Huy hai huynh đệ nhất thời thở phào, trời sập có cái cao đỉnh lấy, bắt diện Phật cũng không sợ, bọn họ có cái gì tốt sợ. Lý Phong nhữ mày ngươi cười cái gì? Đương nhiên là cười ngươi quá mức ngây thơ. Bắt diện Phật lạnh hừ một tiếng, đùa cơn nói, cho là mình là long hồn thành viên ta cũng không dám ra tay với ngươi bản thực là chuyện cười lớn. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hiếu kỳ nói, ngươi thì không sợ chọc giận long hồn, để cho mình chết không có chỗ trôn. Vấn đề này cũng là Lưu Xuyên muốn hỏi, dù là hắn là lăn lộn thế giới dưới lòng đất, cũng nghe qua long hồn uy danh, tại Hoa Hạ dám cùng long hồn động thủ xuống chẳng đều rất thê thảm. Bát Diện Phật ôm bên cạnh hai nữ, đùa cợt nói, nếu như ta gia nghiệp đều tại Hoa Hạ, vậy ta khẳng định phải có chỗ lo lắng, có thể ta không phải. Của ta gia nghiệp đều tại nước Mỹ. Ta tới hoa hạ cũng là nhập cư trái phép tới, chỉ cần ta giết ngươi sau lập tức trở về nước Mỹ, long hồn lại có thể bắt ta như thế nào. Nghe xong lời này lưu xuyên trước gấp, bắt diện Phật lao đại, ngài đi thời điểm có thể hay không mang ta lên. Bất luận bắt diện Phật giết hay không Lý Phong, hắn cùng Lý Phong thủ oán đã kết, hoa hạ khẳng định là không có cách nào đợi tiếp nữa, hắn chỉ có thể cao chạy xa bay, theo bắt diện Phật đi nước Mỹ là một cái lựa chọn tốt. Yên tâm đi nhị đệ, bắt diện Phật lao đại làm người lớn nhất giảng nghĩa khí khẳng định sẽ mang theo chúng ta đi lưu huy là cố ý nói như vậy trước kia hắn dám đánh dám liều có giá trị lợi dụng bắt diện phật đối với hắn đủ kiểu ưu đãi hiện tại hắn cũng là một tên phế nhân nếu không phải hắn cố ý kích thích bắt diện phật nói lý phong biết do hắn là bắt diện phật đồ đệ còn phế hắn đan điền bắt diện phật thật không nhất định trước tới hoa hạ giúp hắn báo thủ cái gì lăn lộn thế giới dưới lòng đất người chữ nghĩa phủ đầu ngươi có giá trị lợi dụng người khác mới sẽ theo ngươi giảng nghĩa khí ngươi không có, có giá trị lợi dụng Vậy ngươi liền không bằng cái giám. Cho nên hắn muốn dùng loại những lời này kích bắt diện Phật, để bắt diện Phật trở ngại mặt mũi đem bọn hắn hai huynh đệ đưa đến nước Mỹ. Bắt diện Phật mắt sáng lên, cười nói, yên tâm đi, ngươi cùng ta 20 năm, ta đương nhiên muốn mang theo ngươi theo ngươi nhị đệ cùng một chỗ hồi nước Mỹ. Mang, mang lấy bọn hắn kéo chính mình chân sau sao. Đừng làm rộn, hắn vì không bị phát hiện, là theo vùng biển quốc tế nhảy thuyền sau vượt biển mà đến, mang theo lưu y hai huynh đệ còn thế nào chạy trốn? không chỉ sẽ không mang, hắn còn muốn giết Lưu Huy hai huynh đệ diệt khẩu, đánh giết Long Hồn thành viên thế nhưng là đại sự, không thể có người thứ ba biết. Lưu Huy hai huynh đệ liếc nhau, đều có chút như chút được gánh nặng. đối diện, Lý Phong lại mặt lộ vẻ vẻ trào phúng nói ra, các ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt, mang các ngươi đi nước Mỹ. a, hắn ý tưởng chân thật là giết các ngươi diệt khẩu. Bát Diện Phật xuất hiện về sau, Lý Phong thì đối với hắn dùng tới đọc tâm thuật, dạng này có thể biết rõ ràng Bát Diện Phật có hay không mời hắn viện thủ. Không nghĩ tới bị hắn biết bắt diện Phật âm hiểm dự định tạo hóa treo ngươi. Cái gì? Lưu Huy hai huynh đệ sắc mặt kỳ biến, bắt diện Phật đồng dạng hơi biến sắc mặt, ngươi ngậm máu phun người. Lưu Huy, ngươi tuyệt đối đừng tin hắn nói, ta không có khả năng loại suy nghĩ này. Lưu Xuyên liên tục không ngừng gật đầu, Lưu Huy sắc mặt lại càng thêm khó coi lên. Hắn cùng bắt diện Phật hai mươi năm, đối bắt diện Phật tính nết có thể nói như lòng bàn tay, bắt diện Phật nếu không phải trong lòng có quỷ, tuyệt sẽ không vội vã như thế phản bác. Đáng chết, bắt diện Phật cái này hôn đản, thua thiệt lao tử cho hắn bán mạng nhiều năm như vậy. Lưu Uy trong lòng phẫn hận, nhưng lại có loại không thể làm gì cảm giác tuyệt vọng. Người là giao thất ta là thịt cá, loại thời điểm này hắn có thể làm chỉ có phó thác cho trời, một khi hắn có bất kỳ dị động, bắt diện Phật tất nhiên sẽ trước đem hắn đánh giết. Lý Phong cười, thật sao? Thực ngươi nghĩ như thế nào căn bản không trọng yếu, bởi vì ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám càn dỡ như thế Bắt diện Phật cười lạnh một tiếng, buông ra bên cạnh hai nữ về sau, gầm nhẹ một tiếng, một cỗ thuộc về siêu phàm hậu kỳ cường giả ngập trời khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra. Vâng, cố khí thế này cường thịnh, trực tiếp liền đem bên cạnh hai nữ hướng về sau lùi lại ra ngoài, thì liền phía sau hắn lưu xuyên, lưu y hai huynh đệ đều không thể may mắn thoát khỏi, không ngừng lùi lại. Không chỉ có như thế, trong phòng khách một số chất liệu nhẹ đồ vật, tất cả đều như gặp phải ngộ mười cấp như cuồng phong hướng bốn phía bay đi nện đến bốn phía vách tường sau mới rớt xuống. Lưu Huy lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hướng Lưu Xuyên nháy mắt, dùng môi ngữ nói ra, "Nhị đệ, chạy." Lưu Xuyên nhất thời lĩnh hội Lưu Huy dụng ý, thừa dịp bắt diện Phật không chú ý liền lặng lẽ chạy ra cửa. Ngay tại hai người tới cửa, bước ra một bước liền muốn chạy thoát thời khắc, phòng khách cửa lớn đột nhiên bỗng nhiên đóng lại, tựa như có vô hình cánh tay thao túng một dạng. "Lưu Huy, Lưu Xuyên, các ngươi hơi đợi một lát, ta trước diệt Lý Phong lại mang các ngươi hồi nước mỹ." Bát Diện Phật đùa cợt cười một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một chi toàn thân thanh sắc dài tám thước mâu cấp tốc trong tay hắn ngưng tụ. "Ngươi cũng đã biết người khác, vì sao gọi ta Bát Diện Phật?" Bát Diện Phật tay vỗ thanh sắc trường mâu, ngạo nghễ hỏi. Lý Phong duy trì ngồi ở trên ghế salon tư thế bất động, đùa cợt nói, "Chẳng lẽ ngươi có tám cái mặt?" Bát Diện Phật lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải, người tại sao có thể có tám cái mặt?" "Xem ở ngươi là Long Hồn thành viên phân thượng, ta liền để ngươi chết tại ta cứu cực trạng thái phía dưới." Dạng này ngươi ở dưới cựu tuyển cũng có thể tự hào. Bát diện Phật ngửa mặt lên trời cười một tiếng, gầm nhẹ nói, đông tây nam bắt trên dưới trái phải, ta chi cánh tay tức ta chi hai mắt, bát diện Phật quang, mở. Sáu đầu chân khí ngưng tụ thành cánh tay tại bát diện Phật trên thân xuất hiện, từ xa nhìn lại, bát diện Phật tựa như một cái mọc ra tám cánh tay quái vật đồng dạng khủng bố doa người. Ngay sau đó, bảy cái dài tám thước mâu tại bát diện Phật còn lại bảy con trong tay biến hóa mà ra tình cảnh này biến hóa trực tiếp liền đem trong phòng khách sáu vị mỹ nữ dọa cho hét dầm lên thì liên lý phong đều đồng tử co rụt lại mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng siêu phàm cấp cường giả liền có thể chân khí biến hóa biến hóa số lượng thời gian cùng thể nội chân khí ẩn chứa lượng thành có quan hệ trực tiếp giống bát diện phật dạng này một chút hóa hình ra sáu cánh tay cộng thêm một đầu trường mâu, không có lượng lớn chân khí làm hậu thuẫn căn bản là không có cách bền bỉ bát diện phật cường đại bởi vậy có thể thấy được lồn đốn Chương 403, diệt bắt diệt vật. Được, Thật mạnh. Lưu Xuyên nuốt vài ngụm nước miếng, hai mắt trừng trừng, kinh khủng chi ý lộ rõ trên mặt. Dùng chân khí ngưng tụ ra sáu cánh tay bảy cái trường mâu, từ xa nhìn lại tựa như cái kia bắt tí na cha, cái này là nhân loại có thể làm đi ra sao? Dù là Lưu Xuyên biết siêu phàm cấp cường giả rất khủng bố, có thể nhìn thấy một màn này sau vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận. Nhị đệ, thật xin lỗi, là đại ca liên lụy ngươi. Lưu Huy giờ phút này đã tuyệt vọng rất rõ ràng bắt diện phật là dự định giết bọn hắn diệt khẩu nếu như bắt diện phật không sử dụng cứu cực trạng thái lời nói lý phong còn có thể khiêng một đoạn thời gian cứu cực trạng thái vừa ra lý phong đoán chừng liền mười giây đều sống không qua đến lúc đó hắn cùng lưu xuyên hẳn phải chết đại ca việc đã đến nước này nhiều lời vô ích vô luận như thế nào chúng ta đều là thân huynh đệ lưu xuyên còn có thể nói cái gì đây đều là mệnh hắn không có trách cứ lưu uy lý do đời sau chúng ta vẫn là huynh đệ Lưu Huy sắc mặt chấn động, trầm giọng nói ra. Đúng, vẫn là huynh đệ. Lưu Xuyên nắm chặt Lưu Huy tay, tình cảm giặt rào. Lý Phong. Không phải. Không biết còn cho là bọn họ ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ, như thế tuyệt hảo thật tốt sao. Hừ, các ngươi tại cái này nói thầm cái gì đây, còn không ủng hộ cho ta trợ uy? Bắt diện Phật có chút khó chịu, hắn muốn giết người diệt khẩu là một chuyện, bị Lưu Huy hai huynh đệ ở trước mặt nghị luận lại là một chuyện. Hắn bắt diện Phật là ai? giang nghĩa khí, trọng lời hứa, hắn còn không có biểu lộ ra giết người diệt khẩu ý tứ đây. Lưu Huy hai huynh đệ trước tiên là nói về phía trên Di ngôn, hắn bắt diện Phật không muốn mặt mũi a. Lưu Huy, Lưu Xuyên biết rõ bắt diện Phật muốn giết bọn hắn diệt khẩu, bọn họ còn phải trái lương tâm giúp bắt diện Phật góp phần trợ uy. Có như thế khi dễ người sao? Ừm. thật lâu không có nghe được Lưu Huy hai huynh đệ động tĩnh, bắt diện Phật không khỏi phát ra hử lạnh một tiếng. Thêm cắt lết cái dẩu một. Nhất định muốn thắng A. Lưu Huy hai huynh đệ hưu khí vô lực hô. Bắt diện Phật. Lý Phong. Không phải. Hai cái đại lao ra tế thanh tế khí hô cố lên, có chút buồn nôn A. Bắt diện Phật lắc đầu cười một tiếng. Thôi, ta đã chơi chán, cũng nên lấy ngươi mạng chó. Chơi chán. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ra vẻ không hiểu hỏi, có ý tứ gì. Ngươi vừa mới một mực tại chơi. Ha ha, ngươi cho rằng là ai để Lưu Huy, Lưu Xuyên diễn xuất. Là ta. Bát diện Phật cuồng cười nói, với ta mà nói, giết ngươi tựa như là bóp chết một con kiến giống như đơn giản, quá mức đơn giản giết chết ngươi cũng quá không thú vị. Lý Phong bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi muốn cho ta trước đắc ý vong hình, sau đó đột nhiên cho ta đánh đòn cảnh cáo. Ngươi còn không ngu ngốc nha. Bát diện Phật cười ha ha một tiếng, đắc ý nói, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào, có phải hay không rất biệt khuất rất tuyệt vọng đâu. Bất quá không quan hệ, rất nhanh ngươi thì không cảm giác được những thứ này tâm tình ta cứu cực trạng thái có thể tại trong vài giây liền đem ngươi theo trên cái thế giới này xóa đi tiếng nói rơi xuống đất bắt diện phật thì muốn động thủ đem lý phong xử lý ai ngờ lý phong đưa tay đem hắn ngăn cản chờ một chút thực ta cũng có chuyện muốn nói cho ngươi bắt diện phật nhịn không được hiếu kỳ lý phong mỉm cười chậm rãi nói ra thực ta từ đầu tới đuôi cũng tại cùng ngươi diễn xuất bởi vì ta đã sớm biết ngươi núp trong bóng tối bắt diện phật đầu tiên là xương sở tiếp lấy bật thốt lên không có khả năng Nếu như Lý Phong đã sớm biết hắn ở chỗ này, còn cam tâm tình nguyện cùng hắn diễn xuất, đây chẳng phải là nói hết thảy đều tại Lý Phong trong lòng bàn tay. Cái này sao có thể? Lý Phong bất quá là siêu phàm sơ kỳ cường giả, lại là một thân một mình đến đây, hắn có cái gì lực lượng hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay? Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, hết thảy đều là có khả năng. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ thuộc về siêu phàm trung kỳ cường giả khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cố khí tức này cùng bắt diện phật so sánh tự nhiên là yếu một đoạn bất quá uy thế vẫn như cũ kinh người để trong phòng khách sáu vị mỹ nữ duyên dáng gọi tò không thôi lại là siêu phàm trung kỳ lưu huy thằng ngu này liền ngươi cảnh giới đều không mò ra kém chút hại chết lão tử bắt diện phật trong lòng kinh ngạc đồng thời còn nhả ra thở dài tuy nhiên lý phong cảnh giới vượt qua lưu huy phán đoán nhưng cùng hắn như cũ tranh lệch một cái tiểu giai đoạn hắn muốn giết lý phong như cũ không khó Bát diện phật gầm nhẹ một tiếng Một cánh tay vung lên dài tám thước mâu liền hướng Lý Phong ném bắn xuyên qua. Siêu. Thật giống như một đạo thiểm điện, nhàn rỗi ở giữa liền tới đến Lý Phong trước mặt. Lý Phong âm thầm nói nhỏ, vô địch vầng sáng. Mở ra. Phanh. Chân khí hóa thành trường mâu đánh vào Lý Phong ở ngực, phát ra một tiếng điếc thai nhức góc tiếng nổ mạnh sau như điểm điểm tinh quang giống như tiêu tán. thấy thế, bát diện Phật liền cười to nói, ha ha, ngươi ngay cả ta tiện tay nhất kích đều không tránh thoát, thật sự là phế. Vật chữ còn không ra khỏi miệng, bát diện Phật thì sắc mặt thay đổi, bởi vì Lý Phong căn bản đánh dám không có, liền y phục đều không có tổn hại. Cái này sao có thể? Nơi xa, Lưu Huy Hai huynh đệ vốn là chính tâm sinh tuyệt vọng, gặp này thanh tỉnh sau nhất thời vui mừng quá đỗi, kém chút thét lên ra tiếng. Lý Phong vậy mà chính diện chống được bát diện Phật nhất kích lại lông tóc không thường, hắn phòng ngự lực làm sao khủng bố như thế? Liền ta y phục đều không đánh tan được, ngươi cứu cực trạng thái không gì hơn cái này đi. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, tiếp lấy gầm nhẹ nói, "Côn bạo, bạo tẩu. Hai đại bí kỹ liên tiếp mở ra, nhất thời Lý Phong thân thể phía trên khí tức lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Nguyên bản Lý Phong chỉ là siêu phàm trung kỳ chi cảnh, cái này một tăng vọt phía dưới, Lý Phong khí tức vậy mà đi thẳng tới siêu phàm hậu kỳ, thậm chí ẩn ẩn muốn so bắt diện phật còn phải mạnh hơn một bậc. Đáng chết, cái này sao có thể? Đây đã là bắt diện phật hôm nay nói lần thứ ba cái này sao có thể? Cái này quá hoang đường rõ ràng lưu huy phán đoán lý phong là siêu phàm sơ kỳ kết quả lý phong bày ra khí tức lại là siêu phàm trung kỳ tốt cái này bắt diện phật cũng liền nhẫn rốt cuộc lý phong thực lực còn là không bằng hắn nhưng đột nhiên lý phong cảnh giới lại tăng lên còn ẩn ẩn đem hắn vượt qua cái này mẹ nó liền không thể nhẫn hết thể đều là có khả năng a lý phong đùa cợt cười một tiếng dưới chân nhất động thân thể liền tại nguyên chô đứng im bất động bắt diện phật đồng tử co rụt lại xoay tay lại thì vung ra một chi trường âu Một tiếng văng trầm, chi này trường mâu theo tiếng mà đức. Cùng lúc đó, lại một cái Lý Phong đứng im sau lưng bắt diện Phật. Chính là tiên tung bộ lôi ra tàn ảnh. Mà tránh thức Lý Phong đã xuất hiện tại bắt diện Phật trước người, tay phải hư nắm chân khí hóa thành trường kiếm, một kiếm chém ra. Thiên tốc kiếm. Bắt diện Phật gặp không sợ hãi, nắm lên hai cái trường mâu liền ngăn cản đi qua, đồng thời còn thừa bốn cái trường mâu hướng Lý Phong trên thân đâm tới. Lần này Lý Phong không tiếp tục tránh trọi cứng lây bốn cái trường mâu trùng kích đi vào bắt diện phật trước người phanh phanh phanh kiếm gãy hai cái đón đỡ trường mâu vỡ vụn phanh, phanh phanh phanh phanh vô địch vầng sáng phòng ngự dưới bốn cái trường mâu đều vỡ vụn thiên anh trưởng nhất trường gia bắt diện phật chân khí hộ thân vỡ vụn thiên thương quyền thiên sắc quyền đầu tiên là liên tiếp oanh ra bảy quyền thiên thương quyền sau là nhất quyền tuân ra gấp ba thương tổn thiên sắc quyền hết thệ tam quyền đều đánh vào bắt diện phật ở ngực Bát diện Phật mặt lộ vẻ vẻ không dám tin, tiếp lấy thân thể cấp tốc bành trướng, tiếp lấy. Ẩm. Máu chảy như mưa rơi. Thanh môn 13 đường chủ một trong, siêu phàm hậu kỳ cường giả bát diện Phật. Vẫn lạc. Chương 404, cái này bột bật hắc. Chết. Chết. Lưu xuyên đồng tử kịch liệt mở rộng, một mặt rung động không hiểu. Được. Thật mạnh. Lưu huy đồng dạng một mặt không dám tin, tựa như giữa ban ngày nhìn thấy quỷ đồng dạng. Tại hắn trong dự tính Bát Diện Phật dùng ra cứu cực trạng thái về sau, Lý Phong liền 10 giây đều sống không qua liền bị hoành sắt đến cắn bã, có thể kết quả lại là Bát Diện Phật tại 10 giây bên trong bị Lý Phong xử lý. Như vậy cũng tốt so với chính mình nghe mã lao bản lời nói, điên cuồng khắp kim sau đi đơn đối bột, vốn là cho là mình mát cấp đầy thuộc tính cộng thêm một thân thần trang, có thể nhẹ nhõm ngược bạo bột, kết quả lại bị bột treo ngược lên hành hung một trận, trang bị bạo một chỗ. Cái này bột bực thật ta, Lưu Huy còn thật là đúng, Lý Phong đúng là bực thật mà lại là vô địch hặc, giống nhau cảnh dưới dưới, Lý Phong có thể không nhìn bắt diện Phật công kích, bắt diện Phật lại muốn ngạnh kháng Lý Phong công kích, bắt diện Phật không chết người nào chết. Chỉ có thể nói bắt diện Phật không có thấy rõ tình thế, nếu như tại phát hiện Lý Phong có thể ngạnh kháng hắn công kích mà lông tóc không thương về sau, bắt diện Phật thì áp dụng du tẩu chiến thuật, cái kia hiệu chết vào tay hay còn không nhất định. Lưu xuyên Lưu Uy, các ngươi mời đến viện binh có chút không chịu nổi một kích a. Lý Phong lắc đầu, sắc mặt đùa cợt. Phù phù Lưu Xuyên Quỳ, Lý Thiếu, đây đều là bắt diện Phật chủ ý a, không có quan hệ gì với chúng ta a. mời Lý Thiếu tha cho chúng ta một lần. Một bên, Lưu Huy sắc mặt khó coi trách cứ, nhị đệ, ngươi sao có thể nói như vậy? Bắt diện Phật là nghe đến ta bị Lý Thiếu phế đan điển, cảm thấy Lý Thiếu bác, bỏ, hán mặt tử, mới cố ý đến Hoa Thành tìm Lý Thiếu trả thù, có thể chúng ta chung quy là không có cự tuyệt hắn a. Ai, thực chúng ta không có chút nào quái Lý Thiếu, dù sao cũng là chúng ta phạm sai lầm trước đây. Lý Thiếu hơi thi trừng trị để chúng ta dừng cương trước bờ vực. chúng ta cần phải cảm kích Lý Thiếu mới là có thể bắt diện Phật quá ngoan cố, chúng ta cho dù có tâm cự tuyệt cũng không có cái kia gan a, chỉ có thể là trái lương tâm lưu ở bên cạnh hắn cho hắn cung cấp trợ giúp. cho nên chúng ta sai cũng là sai, thực sự không có mặt mũi cầu Lý Thiếu bông tha chúng ta. Lưu Xuyên Không phải Đại ca cái này gió chiều nào theo chiều nấy bản sự như bức rất a, nếu như hắn không phải người tham dự hắn thật đúng là thì cho tin. Đại ca giáo huấn là, ta không nên yêu cầu xa vời để Lý Thiếu tha thứ, sai cũng là sai, mời Lý Thiếu thi triển lôi đỉnh thủ đoạn trừng phạt chúng ta. Lưu Xuyên tâm tư thay đổi thật nhanh, ôm quyền nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, kém chút bị cái này hai huynh đệ cho tức giận cười. Nếu không phải hắn dùng ẩn thân thuật trước đó tới này từng điều tra, hắn thật đúng là có khả năng tin Lưu Huy lời nói dối. Lý Phong mắt sáng lên, tự tiếu Phi Tiểu nói, dê nói dê nói, dù sao các ngươi hai cái đều là phế vật coi như không giết các người, các người cũng lật không nổi bao lớn bọt nước. Tuy nhiên bị Lý Phong mắng làm là phế vật, Lưu Huy hai huynh đệ cũng không dám có bất kỳ tức giận gì, ngược lại có chút mừng rỡ. Chỉ cần có thể đem mệnh bảo trụ, phế vật thì phế vật à, lưu được núi xanh không lo không có tuổi lốt. Có điều, Lý Phong lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn đem vị trí nhường cho ta. Lưu xuyên sắc mặt kỳ biến, Lý Phong vậy mà muốn làm hoa thành thế giới dưới lòng đất lão đại, hắn không phải long hồn thành viên sao? cái này không hợp quy củ a. Lưu Huy vội vàng ở bên quên, nhị đệ tiền tài danh lợi đều là vật ngoài thân. Đã Lý Thiếu coi trọng ngươi vị trí, ngươi liền để cho Lý Thiếu lại như thế nào? Lý Phong đều đem nói đến nước này, bọn họ khẳng định không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt đó là một con đường chết, vì cứu mạng, hắn đều tốt nói. Tốt. Đã Lý Thiếu muốn vậy ta thì giao cho Lý Thiếu. Lưu Xuyên sắc mặt biến ảo mấy lần, cắn răng nói ra. Rất tốt, vậy ngươi liền đem ngươi tiểu đệ đều kêu đến để bọn hắn nhận thức một chút ta. Còn có các ngươi sáu cái có thể đi trở về nhớ kỹ cái gì có thể nói cái gì không thể nói nếu như tối nay sự tình truyền đi các ngươi biết có hậu quả gì không? Lý Phong hướng cái kia sáu vị mỹ nữ nói ra sáu nữ đều là lưu xuyên dưới cờ chỗ ăn chơi đầu bảng nói các nàng là nhân tinh cũng không đủ ngay sau đó sáu nữ liền ngay cả liền cam đoan ra ngoài sau không luận nói đối với Lý Phong thiên ân vạn tạ sau rời đi nơi đây Đinh chúc mừng ký chủ. Ai là ảnh đế nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 3.000 điểm kinh nghiệm, 150.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Ký chủ, Lý Phong. Đảng cấp, cấp S. Điểm kinh nghiệm, 3.530.000. Hệ thống tích phân, 851.200. Trinh phục điểm, 239. Kỹ năng, chân nguyên công, tiên tung bộ, thiên cương tam thập lục thức, côn bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ. Tám vương mưa gió vì ta sử dụng. Nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong âm thầm nỉ non, hệ thống tích phân rất nhanh liền có thể đột phá một triệu, khoảng cách mười triệu hẳn là cũng sẽ không xa. Được đến cứu vãn nữ thần hệ thống về sau, Lý Phong tâm nguyện lớn nhất cũng là tích phân tích lũy đầy đủ mười triệu, đem mụ mụ Lý viện phục sinh. Vốn là hắn cách cái này mục tiêu còn rất xa xôi, có thể từ khi hắn bước vào S về sau, làm nhiệm vụ thu hoạch đến hệ thống tích phân thì có trên diện rộng tăng trưởng, thì giống bây giờ. Hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ thì có mấy trăm ngàn hệ thống tích phân tới tay. Đợi đến hắn bước vào SS thậm chí cấp độ SSS là một cái nhiệm vụ thu hoạch đến hệ thống tích phân khẳng định còn muốn càng nhiều. Vẫn là muốn nắm chặt tăng lên cảnh giới A. Lý Phong nắm chặt song quyển, âm thầm nỉ non. Rất nhanh, Lưu Xuyên liền đem hắn tâm phúc thủ hạ gọi đến nơi đây. Trong phòng khách, Lý Phong bắt chéo hai chân ngồi tại ở giữa trên ghế salon. Lưu Xuyên, Lưu Y hai người giống bảo tiêu đồng dạng đứng tại hắn sau lưng. Lý Phong trước người cách đó không xa, đen nghịt đứng mấy chục người, có nam có nữ, tuổi bọn họ khác nhau, mặc quần áo cũng là đủ loại, bất quá bọn hắn trên thân đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là, bề ngoài hung hãn, vô luận nam nữ. Lý Thiếu, có thể bắt đầu sao? Lưu Xuyên đi đến Lý Phong trước người, cung kính hỏi. Lý Phong động động ngón tay, lạnh nhạt nói, ừm, bắt đầu đi. Lưu Xuyên gật gật đầu, quay người nhìn về phía hắn một đám tâm phúc thủ hạ, các vị huynh đệ tỷ muội, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Lý Phong Lý Thiếu, siêu phàm cấp cường giả, đồng thời còn là Long Hồn thành viên. Từ giờ trở đi, Lý Thiếu cũng là chúng ta tất cả mọi người Lão đại. Tiếng nói rơi xuống đất, Lưu Xuyên một ngựa đi đầu hướng Lý Phong quỳ xuống, gặp qua Lý Thiếu. Những thứ này người trước khi đến đã theo Lưu Xuyên cái kia được đến chỉ thị, cho nên cũng không kinh ngạc. Xoan một tiếng hướng Lý Phong quỳ giảm xuống đất, cùng kêu lên hô to, gặp qua Lý Thiếu. Ừm, đã tất cả mọi người nhận ta làm Lão đại, vậy ta thì nhân cơ hội này nói lên vài câu. Lý Phong đứng dậy, đi đến Lưu Xuyên bên cạnh, lạnh giọng nói ra, trước đó ta đoạn Lưu lao đại một cái cánh tay, phế Lưu Huy đan điển, cho là bọn họ có thể làm rõ ràng tình thế, không nghi tới. Ha ha! Lời này vừa nói ra, Lưu Xuyên cùng Lưu Huy thì sắc mặt kỳ biến. Lý Thiếu, Ngài! Ngài cái này là ý gì? Lý Thiếu, chúng ta đều đã dựa theo Ngài yêu cầu làm, Ngài! Ngài có cái gì không hài lòng cứ việc nhắc lại a. Lưu Huy hai huynh đệ nhìn ra tình huống không đúng liên tục lên tiếng cầu xin tha thứ giáo hội các ngươi ta một cái đạo lý chẳng không trừ tận gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh người không thể phạm cùng một loại sai lầm cho nên các ngươi đều đi trong địa ngục sám hối đêm. tiếng nói rơi xuống đất lý phong đưa tay điểm ra hai ngón tay Siêu siêu. hai nói chân khí màu xanh tán phát ra chui vào lưu huy hai huynh đệ đỉnh đầu mang theo một bó to màu tươi lý phong ngươi thật là ác độc lưu huy hai huynh đệ ngã xuống đất khí tuyệt thân vong chết không nhắm mắt. linh 405, đến từ long hồn nhiệm vụ. Lưu Huy hai huynh đệ đến chết đều không hiểu, vì sao Lý Phong lại đột nhiên động thủ, bọn họ đã biểu thị thần phục, Lý Phong bất kỳ yêu cầu gì bọn hắn cũng đều đáp ứng, Lý Phong vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Thì bởi vì bọn hắn chuyển đến bắt diện Phật, cho nên Lý Phong sợ bọn họ lại tìm viện binh. Bọn họ còn đi đâu tìm viện binh A, bắt diện Phật đều mẹ nó chết. Cho nên bọn họ hận, không hiểu, chết không nhắm mắt to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo lưu xuyên các tiểu đệ trên trán nhỏ xuống trên mặt tất cả đều là sợ hãi đây chính là siêu phàm cấp cường giả năng lực sao cách không nhấn một ngón tay liền có thể giết người quá mạnh bọn họ ngừng thở thở mạnh cũng không dám sợ lý phong một cái khó chịu liền đem bọn hắn cũng cho diệt đi chết thì chết ta còn chết không nhắm mắt nhìn lấy chết đi hai người trợn mắt tròn xoe lý phong nhịn không được đùa cợt cười một tiếng giận dữ nói muốn trách thì trách các ngươi tìm đến bắt diện thuật Newton làm cho ta vào chỗ chết đi. Cái gì thân phục, cái gì bất kỳ điều kiện gì đều đáp ứng, tại trăm phương ngàn kế trả thù trước mặt toàn đều không đáng giá nhắc tới, cho nên Lý Phong mới có thể giết hai người lấy tuyệt hậu hoạn. Nhìn lấy câm như hến một chúng tiểu đệ, Lý Phong đùa cợt nói, có muốn báo thủ cho Lưu Xuyên A. Không có không có, tuyệt đối không có. Lý Thiếu nói giỡn, hiện tại ngài mới là lão đại của chúng ta, chúng ta không có lý do gì giúp Lưu Xuyên báo thủ A. Thì là thì là, ngài nói dỡn một chúng tiểu đệ vừa lau mồ hôi lạnh một bên phủ nhận báo thủ đừng làm rộn bọn họ thêm lên đều không phải là lý phong đối thủ báo thủ cho lưu xuyên chẳng phải là một con đường chết lại nói lưu xuyên đều chết coi như báo thủ cho lưu xuyên bọn họ lại có chỗ tốt gì lưu xuyên còn sống qua tới cho bọn hắn làm sao điệm kẻ thức thời là tuấn kiệt tất cả mọi người là tuấn kiệt nhất lưu a lý phong có chút ít trào phúng nói ra theo lý thuyết hắn không hy vọng cái này chút tiểu đệ có vì lưu xuyên báo thủ tâm tư Rốt cuộc những thứ này người là trung gian lực lượng, hắn muốn thuận lợi đem hoa thành thế giới dưới lòng đất bỏ vào trong túi còn cần cái này chút tiểu đệ nghe lời. Có thể cái này chút tiểu đệ như thế gió chiều nào theo chiều nấy nhưng cũng để Lý Phong có chút không thoải mái. Chờ chút, ta giống như lầm trọng điểm. Lý Phong ánh mắt sáng lên, âm thầm nỉ non nó nói, người vốn là ưa thích phụ thuộc cường giả, bởi vì ta thực lực cường đại, bọn họ mới thần phục với ta, mới không dám sinh ra báo thủ cho lưu xuyên tâm tư. Chỉ cần thực lực của ta một mực có thể nghiền ép bọn họ, bọn họ phải chăng trung tâm phải chăng có tình có nghĩa. Có trọng yếu không? Nghĩ tới đây, Lý Phong có một loại hiểu ra cảm giác, ngay sau đó cũng liền không đi tính toán những thứ này người không muốn báo thủ cho Lưu Xuyên sự tình. Đến đón lấy thời gian, Lý Phong để những thứ này tiểu đệ đem hiện trường thu thập sạch sẽ, sau đó cho Hà Kiều, Lý Cương hai người gọi điện thoại. Bọn họ cũng là hôm nay đến Hoa Thành, bất quá Tống Nguyện Quân không có để bọn hắn theo chính là các loại Hà Kiều lý cương mang theo tiểu đệ chạy tới nơi này về sau lý phong liền để bọn hắn mang theo lưu xuyên tiểu đệ ra ngoài uống rượu liên lạc cảm tình đi nửa đêm mười hai giờ tống nguyễn quân cũng đuổi ở đây đệ đệ ngươi không sao chứ trong điện thoại tống nguyễn quân nghe lý phong đơn giản giảng thuật một lần đi qua có thể nàng sợ lý phong tốt khoe xấu che, cho nên tàu du lịch cập bờ sau nàng trước tiên thì lái xe hướng cái này chạy đến ta có thể có chuyện gì ngay cả kiểu tóc đều không loạn lý phong nâng lên hai tay Đi một vòng nói ra, gặp Lý Phong xác thực không việc gì, Tống Nguyện Quân không khỏi thở phào, hồ, ngươi sau khi đi ta vẫn thay ngươi lo lắng, nhìn đến ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lý Phong trong lòng ấm áp, đem Tống Nguyện Quân kéo vào trong ngực, yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực. vớt ve an ủi sau đó, Lý Phong cười nói, Lưu Xuyên đã chết, hoa thành thế giới dưới lòng đất hiện tại là ngươi. Tống Nguyện Quân một chút Lý Phong cái chán, cười duyên nói, Minh Châu, Giang Bắc, Giang Nam, hiện tại lại là hoa thành. Đệ đệ, ngươi tặng quà là một đợt nối một đợt đưa a. Thực tỷ tỷ đối với mấy cái này không có hứng thú, tỷ tỷ ưa thích chỉ có ngươi, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta nguyện ý bỏ xuống hán. Từng có lúc, nàng còn chỉ có thể an phận mình châu thành tây một góc, gặp phải Lý Phong về sau, nàng địa bàn cấp tốc mở rộng, thu nhập cũng là nước lên thì thuyền lên, Lý Phong thật sự là nàng quý nhân. Bất quá những vật này cùng Lý Phong so sánh, thì đều không tính là gì. Chỉ cần tỷ tỷ ưa thích. Ta đều biết nỗ lực giúp ngươi cầm tới. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, nói tiếp, hiện tại chúng ta nên đi kiểm lại một chút chiến lợi phẩm. Tống Nguyễn quân ánh mắt sáng lên, cười nói, được. Như Giang Bắc Ngô Trinh Long một dạng, Lưu Xuyên cũng đem đại lượng tiền mặt, tài vụ đặt ở chứa đựng phòng, nhìn lấy tràn đầy một phòng tiền mặt, hoàng kim, châu áo, đồ cổ, bất động sản chứng, Lý Phong trong lòng. Vẫn có chút gọn sóng, thẻ ngân hàng trả tiền lại nhiều cũng chỉ là một chuối chữ số. Còn lâu mới có được những vật này đến có trùng kích tính. Đệ đệ, những vật này ngươi có phải hay không đều muốn giao cho Long Hồn. Tống Nguyễn quân mắt nhìn thả tinh quang. Không phải giao cho Long Hồn, chỉ là để Long Hồn giúp lấy xử lý, ích lợi vẫn là ta, các loại ích lợi tới sổ về sau, ta phân ngươi một nửa a Lý Phong cầm lấy một khối kim truyền, đùa nghịch nói ra. Thôi đi, ta mới không cần đây, tỉ tỉ ta hiện tại thế nhưng là siêu cấp phú bà. Tống Nguyễn quân ngạo kiều nói ra.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 Trước mắt số dư còn lại vì mươi 21 Nguyên. Một đêm thời gian, Lý Phong sạch kiếm lời 5,5 tỷ, tiền tiết kiệm tới gần 20 tỷ đại quan. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Phong giúp đỡ Tống Nguyễn quân đem hoa thành thế giới dưới lòng đất triệt để chỉnh đốn, sau đó liền muốn đi máy bay hồi Minh Châu. Ngay tại hắn bình tĩnh tốt vé máy bay thời điểm, tưởng Vận Trúc lại gọi điện thoại tới cho hắn. Uy, Vận Trúc, ngươi trở về. Lý Phong rất là kinh hỉ, lần trước từ biệt hắn cùng tưởng vận trúc đã nhiều ngày không thấy rất là để hắn tưởng niệm ừm hôm nay vừa tới kinh thành trong điện thoại tưởng vận trúc ngữ khí có chút mỏi mệt lý phong đầu lông mày vẩy một cái muốn đi tổng bộ giao nhiệm vụ sao long hồn tổng bộ tại kinh thành tưởng vận trúc không hồi minh châu lại trực tiếp tiến về kinh thành chắc là nàng chấp hành nhiệm vụ hoàn thành tưởng vận trúc cân nhắc dùng từ nói ra ừm là thực cái này nhiệm vụ ta chỉ hoàn thành một nửa còn lại một nửa thanh long sứ đại nhân hy vọng ngươi đi hoàn thành Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, kinh ngạc nói ra, trong tổ chức muốn an bài cho ta nhiệm vụ. Có chút quá đột ngột ra. Từ khi thêm vào long hồn về sau, Lý Phong một mực ở vào không người quản hạt trạng thái, trừ gặp phải phiền phức sẽ để cho long hồn tới thu thập tàn cục bên ngoài, Lý Phong cùng long hồn ở giữa liền không có liên hệ. Lý Phong còn tưởng rằng hắn tại long hồn bên trong cũng là một cái tiểu trong suốt, không nghĩ tới bây giờ có nhiệm vụ an bài tại trên đầu của hắn. Không đột nhiên A, ngươi đã thêm vào long hồn thật lâu. Tường Vận trúc cười khổ một tiếng, nói tiếp: "Cái này nhiệm vụ cần ngươi bảo hộ một nữ nhân, nữ nhân này thân phận, chờ ngươi đi vào kinh thành sau lại kỹ càng giải thích với ngươi." Tường Vận trúc tiếng nói rơi xuống đất, trí linh tỷ tỷ thanh âm liền vang lên theo: "Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." Chương 406 Công Tước Tư Sinh Nữ bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh để Lý Phong co trong nháy mắt ngây người, tiếp lấy hắn thì sắc mặt quái dị nhỉ nó nói: "Xoa." Cái này nhiệm vụ cái kia không phải cùng Long Hồn muốn ta bảo vệ nữ nhân có quan hệ a. Nghi hoặc bên trong, Lý Phong điểm tiến hệ thống xem xét một chút. Nhiệm vụ: Cứu vãn nữ thần tiết tỉnh, 1. Nhiệm vụ mục tiêu: Bảo hộ nữ thần tiết tỉnh, không cho nàng chịu đến mặt thẻ gia tộc bức hại, như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ 1 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng: 10000 điểm kinh nghiệm, 500000 hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong có chút lộn xộn. Tiết tình hẳn là Long Hồn muốn hắn bảo hộ nữ nhân A, có thể cái này mà thẻ gia tộc lại là cái gì quỷ. Hoa hạ gia tộc vẫn là Âu Mỹ gia tộc. Còn có nhiệm vụ này thất bại khen thưởng cũng thật đáng sợ A. Một triệu hệ thống tích phân A, hắn hiện tại tổng cộng mới 850.000 tích phân, đều mẹ nó không đủ đọc A. Hệ thống tinh linh, nếu như đến thời điểm nhiệm vụ thất bại, ta hệ thống tích phân lại không đủ khấu trừ, sẽ có cái gì hậu quả? Lý Phong hỏi, nếu như ký chủ hệ thống tích phân không đủ đem sẽ gặp phải triệt để mặt sát trí linh tỷ tỷ thanh em vẫn như cũ kiều mị thế mà lý phong sau khi nghe được lại nhịn không được đánh cái dùng mình trước kia hắn chỉ là coi hệ thống là thành một kiện tăng lên tự thân thực lực công cụ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị hệ thống triệt để mặt sát tuy nhiên bị mặt sát điều kiện tiên quyết là hắn nhiệm vụ không hoàn thành chỗ nắm giữ hệ thống tích phân không đủ triệt tiêu trừng phạt tính khấu trừ có thể đây là để lý phong có loại không rét mà run cảm giác chỗ rửa núi hội ngược lại dựa vào người người hội chạy cổ nhân thật không lừa ta lý phong cười khổ lắc đầu tiếp lấy âm thầm này sinh ác độc nói muội nói cái gì tiểu ra cũng phải hoàn thành cái này nhiệm vụ mặt khác còn nhiều hơn tích lũy điểm hệ thống tích phân lý phong ngươi cũng không cần quá mức lo lắng cái này nhiệm vụ độ khó khăn vẫn là rất thấp lấy ngươi năng lực rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành tường vận trúc thật lâu không có nghe được lý phong đáp lại còn tưởng rằng lý phong là tại lo lắng kết thúc không thành nhiệm vụ không khỏi ôn nhu an ủi ta biết. Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí, hỏi, vậy ta cái gì thời điểm đi kinh thành? Tưởng vận chúc trầm mặc sơ qua, nói ra, càng nhanh càng tốt. Tốt, cái kia ta hiện tại thì mua đi kinh thành vé máy bay. Lý Phong kết thúc trò chuyện, đem trước mua vé máy bay lui đi về sau, lại mua sắm tiến về kinh thành vé máy bay. 4 giờ chiều, kinh thành phi trường quốc tế. Lý Phong kéo lấy hành lý đi ra thông đạo, xa xa liền thấy mang theo cỡ lớn kính mát, mặc lấy một thân trang phục nghề nghiệp Tưởng vận chúc ở phía xa chờ. Vận Trúc, có muốn hay không ta à? Lý Phong đi đến tưởng Vận Trúc trước người, liền muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Tưởng Vận Trúc khuôn mặt đỏ lên, về sau vừa lui tránh thoát Lý Phong ôm, khẽ gắt nói, nhiều người nhìn như vậy đây. Tuy nhiên nàng mang theo kính mát, khiến người ta thấy không rõ lắm nàng khuôn mặt, có thể nàng cái kia mỹ lệ dáng người, khí chất xuất trần, vẫn là gây nên rất nhiều nam nhân nhìn chăm chú. Tưởng Vận Trúc cũng không giống như tưởng mộng giao như vậy đại đại liệt liệt, nàng luôn luôn thuộc nữ. Cùng Lý Phong xác lập quan hệ sau lại không thời gian dài ở chung, cho nên không có ý tứ cùng Lý Phong trước mặt mọi người thân mật. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, không phải đâu, ngươi dạng này sẽ để cho ta hiểu lầm ngươi thay lòng đổi dạ. Ngươi nào thay lòng đổi dạ rồi? Tường vận trúc nhất thời khẩn trương lên, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là... chỉ là... Được rồi, ta biết ngươi ra mặt mỏng, loại kia chúng ta đơn độc ở chung thời điểm, ngươi chủ động ông ta, ta thì tha thứ ngươi, được thôi. Lý Phong nắm chặt tưởng vận trúc tay nhỏ, treo chọc nói. Tưởng vận trúc túi đầu khe cắn môi đỏ, ngượng ngập nói, được. Một mực chú ý tưởng vận trúc nam đồng bào nhóm giường như nghe đến chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Đi ra phi trường, tưởng vận trúc mang Lý Phong ngồi lên một cỗ treo kinh thành bảng số Audi Q7 về sau, liền hướng thành bắt chạy tới. Trên xe, Lý Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi, long hồn thành viên biết điều như vậy sao, bảng số đều là đáy lam. Người cho rằng đâu. Tường Vận Trúc tức giận trợn mắt trường một cái. Long hồn là ngành đặc biệt, chính là muốn giấu ở hậu trường, không phải vậy giống quân cảnh bộ môn một dạng, bảng số đều là đặc thủ, cái kia không đồng nhất mắt liền bị người nhận ra. Đừng kích động, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Lý Phong nhún nhún vai, hỏi tiếp, nói cho ta một chút nhiệm vụ lần này a, ta rất hiếu kỳ. Ừm. Tường Vận Trúc sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi nói ra, ngươi lần này bảo hộ đối tượng gọi tiết tình, là hờ lờ Orlando mặt thẻ công tức tư sinh nữ Bởi vì Orlando mặt thẻ thân thể mắc trọng tật, di sản kế thừa một chuyện liền thành mặt thẻ gia tộc chỗ có thành viên đều chú ý đại sự. Tiết tình mặc dù là tư sinh nữ, lại sâu thủ Orlando mặt thẻ sủng ái, mặt thẻ gia tộc người đều suy đoán đo Orlando mặt thẻ sẽ đem công tức chi vị truyền cho tiết tình. Orlando mặt thẻ công tức lo lắng tiết tình sẽ gặp phải ám sát, liền liên lạc long hồn đem tiết tình mang đến hoa hạ, từ long hồn thành viên đối nàng tiến hành bảo hộ. Lý Phong Không phải H.L. là châu Âu quốc gia phát đạt ph hở lờ công tức cùng hóa hạ long hồn có cộng lông quan hệ vậy mà có thể hủy thác long hồn bảo hộ hắn tư sinh nữ rất kinh ngạc gặp lý phong một mặt mõ bức tưởng vận trúc nhịn không được cười khổ lắc đầu ta tại tiếp vào cái này nhiệm vụ thời điểm cũng rất kinh ngạc lần trước nàng cùng lý phong đội vàng phân biệt ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng là đi hở lờ đem tiết tình hộ tống hồi hoa hạ khi đó nàng cũng rất kỳ quái rõ ràng là một cái nước ngoài công tức tư sinh nữ vì sao lại làm cho long hồn không tiết hao phí nhân lực vật lực Viện đội trùng dương đi đem nàng tiếp vào hoa hạ Về sau đi qua thanh long sứ chỉ điểm Tưởng vận trúc mới hiểu được Tiết tình mẫu thân cùng long đầu là thanh mai trúc mã Tưởng vận trúc sắc mặt quái dị nói ra Lý Phong Không phải Cái này dưa có chút lớn a. Long đầu thanh mai trúc mã Thành Orlando mặt thẹ tình nhân Hai người tư sinh nữ gặp phải nguy hiểm Long đầu còn muốn phái người giúp đỡ Cái này mẹ nó Tràn đầy phim thần tượng nam số 2 đã thị cảm a tường vận trúc duy trì quái dị thần sắc nói ra ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều tiết tình mụ mụ chẳng qua là từ nhỏ cùng long đầu cùng nhau lớn lên mà thôi rất đơn thuần hữu nghị lời này tự nhiên là thanh long sứ châu nói có thể nàng có chút không tin a lý phong khoe miệng giật một cái rất rõ ràng hắn cũng không tin trong này khẳng định có mở ám a bất kể như thế nào cái này nhiệm vụ đều là long đầu chú ý ngươi nhất định muốn đem nó làm tốt tường vận trúc thu hồi suy nghĩ dặn dò không phải Ta thì nghĩ mãi mà không rõ, nếu là long đầu chú ý nhiệm vụ, tại sao muốn ta đi làm? Giao cho hắn tín nhiệm hơn thủ hạ không được sao? Lý Phong là thật nghĩ mãi mà không rõ điểm ấy, hắn liền long đầu gọi cái gì tên như thế nào cũng không biết, liền đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn đi làm, có chút trò đùa a? Là thanh long sứ giúp ngươi tranh thủ đến, nếu như ngươi đem cái này nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, đối ngươi đối thanh long sứ đều là một cái công lớn. Tường vận trúc như có điều suy nghĩ nói ra, Nàng cảm thấy Thanh Long Sứ chỗ lấy thay Lý Phong tranh thủ cái này nhiệm vụ, một là Lý Phong thực lực đầy đủ, hai cũng là Lý Phong sau lưng có vương tôn ra quái vật khổng lồ này chỗ dựa. Cứ như vậy, Thanh Long Sứ có thể thông qua cái này nhiệm vụ kéo vào cùng Lý Phong quan hệ, lại có thể tại long đầu cái kia kiếm một món tiền công lao, song toàn Mỹ. Lý Phong gật gật đầu, âm thầm nhỉ non nói, tiết tình a Nữ nhân này thật đúng là để cho ta có chút chờ mong đầu. Chương 407, lại là họa thủy cấp. Đúng. Nhiệm vụ lần này so sánh đặc thù, cần ngươi bồi tiết tiểu thư cùng nhau đi đại học đọc sách, Ân. Còn có ta. Tường vận trúc cân nhắc dùng từ, nói ra. Lý Phong. Không phải. Tiểu gia đều nhanh 24 tuổi người, còn đi đại học đọc sách, cái này có chút quá trẻ con a. Mà lại tiểu ra là công ty lão bản, thân gia bức gần 100 tỷ nam nhân, một phút đồng hồ mấy triệu trên dưới, đi trường học bên trong đọc sách thụ lao sư quản chế. Đây không phải khôi hài mà. Thế nào? người không vui à? tưởng vận trúc trắng lý phong liếc một chút ưu hoán nói ra nàng thế nhưng là đối cái này nhiệm vụ rất chờ mong đây bởi vì có thể trở lại trường học mà lại là cùng nam nhân yêu mến cùng một chỗ tựa như quay về thanh xuân đồng dạng nếu như không là nhiệm vụ lần này nàng có thể có cơ hội độc chiếm lý phong bởi vì quá quá thời hạn đợi cho nên tưởng vận trúc gặp lý phong lộ ra không vui biểu lộ sau mới sẽ như thế ưu hoán. vui lòng ta đương nhiên vui lòng lý phong vội vàng đổi giọng xoa rõ ràng tưởng vận trúc vô cùng chờ mong cùng hắn một khối chấp hành nhiệm vụ hắn muốn nói không vui chẳng phải là cho tưởng vận trúc dội nước lạnh huống hồ hắn cũng nghĩ rõ ràng hồ svi lì có tô đồng lương nhân chung quản lý căn bản không cần đến hắn tự thân đi làm thật nếu gặp phải bọn họ giải quyết không phiền phước hắn lại ra tay chính là ngụy băng khanh đã đem vị lai tập đoàn triệt để nắm giữ cũng không cần hắn thời khắc bảo vệ ở một bên tống nguyện quân bên kia đã cầm xuống bốn tòa thành thị thế giới dưới lòng đất trong thời gian ngắn cũng vô pháp lại mở rộng địa bàn Cho nên gần đây hắn hẳn là rất nhàn, đi ôn lại đại học thời gian cũng là một cái lựa chọn tốt, riêng là tưởng vận trúc cũng muốn đi, cái kia là hắn có thể thừa cơ đem tưởng vận trúc cầm xuống A. Có điều, muốn đi đâu cái đại học đọc sách A, có phải hay không kinh thành đại học hoặc là thủy một đại học. Một nói đến đây hai cái đại học, lý phong tâm lý thì một trận hướng tới. Đây chính là đại biểu hoa hạ tối cao dạy học mức độ hai chỗ trường đại học, cao trung thời kỳ hắn còn mộng tưởng lấy có thể đi cái này hai chỗ trường đại học đọc sách nếu như hắn có thể mượn cơ hội này đi cái này hai chỗ trường đại học cái kia cũng coi là giải mộng a tường vận trúc khỏe miệng giật một cái sau một lúc lâu phun ra sáu cái chữ kim kinh nghệ thuật học viện lý phong không phải nghệ thuật loại viện giáo đây là long hồn an bài vẫn là tiết tình chính mình yêu cầu tiết tình mụ mụ thì tốt nghiệp ở kim kinh nghệ thuật học viện tiết tiểu thư bản thân đối nghệ thuật cũng cảm thấy rất hứng thú cho nên đây là chính nàng yêu cầu nhìn ra lý phong nghi hoặc tường vận trúc liền kiên nhẫn giải thích Lý Phong mới chợt hiểu ra, mặc dù so với kinh thành điện ảnh học viện, hoa hạ truyền thông đại học phải kém một chút, nhưng tại hoa hạ nghệ thuật loại viện giáo bên trong, kim kinh nghệ thuật học viện cũng là hoa hạ trước năm tồn tại, ở trong đó tuấn nam mỹ nữ cũng là vô cùng nhiều. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đi mỹ nữ như mây kim kinh nghệ thuật học viện đến trường, Lý Phong đột nhiên có chút tiểu chờ mong đây. Nửa giờ sau, tao đỉ quy bảy đi vào một tòa cấp cao nhà trọ cửa. Căn cứ tưởng vận trúc giới thiệu, Trước mắt tiết tình liền ở tại cái này tòa nhà trong căn hộ, cái này tòa nhà nhà trọ địa lý vị trí ưu việt, phụ cận có thương siêu, bệnh viện, công viên. Tại tường vận trúc dẫn dắt dưới, hai người đi thang máy đi vào lầu 23, 2.300 linh một số cửa phòng. Lên khen, tường vận trúc cấn vang chuông cửa, không bao lâu trong phòng thì truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếng bước chân đi tới cửa sau thì biến mất, qua vài giây đồng hồ sau mới có một tiếng cùng cụm truyền đến. Ngược lại là thẳng cảnh giác. Lý Phong gật gật đầu mặt lộ vẻ vẻ tán thành tiếng bước chân biến mất cái kia vài giây đồng hồ thời gian tiết tình khẳng định thông qua mắt mèo xem xét phía dưới tình huống bên ngoài xác định an toàn sau khi mới mở cửa ra bất quá lý phong có chút không hiểu vì sao trong hành lang không có long hồn thành viên thủ vệ vẫn là nói bọn họ cũng trong phòng thiếp thân bảo hộ lấy tiết tình ngay tại lý phong nghi hoặc thời điểm cửa mở một chương tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại phía sau cửa mặt trái xoan mày liễu mắt to mũi ngọc tinh xảo răng trắng Da thịt trắng nón, mái tóc dài màu đen khoác trên vai, tựa như theo cổ đại họa tắc bên trong đi ra cổ điển mỹ nhân. Nhìn xuống đi, nữ tử này mặc một bộ màu trắng cao cổ áo lông, quần bò, trên chân giống một đôi pa-di phá mì lịt lao cha dày, rất có khí tức thanh xuân. Để Lý Phong kinh ngạc là, nữ tử này dáng người cùng Âu Mỹ nữ nhân dáng người rất tương tự, vô cùng nóng nảy. Phía đông cổ điển Mỹ cùng phía tây dã tính Mỹ kết hợp tại trên người một nữ nhân, mang cho Lý Phong trùng kích có thể nghĩ dù là lý phong nữ nhân bên cạnh đều là tuyệt sắc vẫn là bị nữ nhân này cho kinh diễm đến ho khan tường vận trúc chú ý tới lý phong trong mắt kinh diễm ánh mắt nhịn không được cố hoán ho nhẹ một tiếng nàng biết tiết tình là họa thủy cấp mỹ nữ cho nên tại thanh long sứ quyết định giúp lý phong tranh thủ bảo hộ tiết tình nhiệm vụ lúc nàng chỉ lo lắng lý phong có thể hay không bị tiết tình đem hồn câu dẫn hiện tại xem ra nàng lo lắng cũng không dư thừa lý phong khỏe miệng giật một cái vội vàng thu lại trong mắt kinh diễm chi sắc mắt nhìn mũi Mũi nhìn tâm, tiến vào hiển giả trạng thái. Thực hắn cảm thấy mình thẳng vô tội, hắn chỉ là bị tiết tình kinh diệm đến mà thôi, đồng thời không đúng tiết tình sinh ra khác ý nghĩa, có điều. Ai bảo hắn là tưởng vận trúc nam nhân đâu? Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như tưởng vận trúc dùng kinh diệm ánh mắt nhìn một người nam nhân lời nói, hắn khẳng định cũng sẽ rất khó chịu. Đối diện, tiết tình cũng chú ý tới Lý Phong, ngay sau đó nghi ngờ nói, tưởng tiểu thư, vị này là... Hắn gọi Lý Phong, là ta đồng sự. Ngày mai chúng ta hai cái hội cùng đi với ngươi kim kinh nghệ thuật học viện báo danh. Tường Vận Trúc ở bên giới thiệu nói. Tiết tình gật gật đầu, yêu nhã thân thủ nói ra, ngươi tốt, ta là Tiết tình. Lý Phong, rất hân hạnh được biết ngươi. Lý Phong cùng Tiết tình một nắm liền phân ra, vô cùng thân sĩ. Tường Vận Trúc khẽ gật đầu, đối Lý Phong phản ứng coi như hài lòng. Tại Tiết tình mời mọc, hai người đi tiến gian phòng, Lý Phong lúc này mới phát hiện gian phòng bên trong đồng thời không có người khác. Sắt vách đều có long hồn thành viên vào ở, bộ phận cửa lầu, thang máy đều có giám sát, một khi có nhân vật khả nghi xuất hiện, bọn họ thì sẽ trước tiên hành động. Nhìn ra Lý Phong nghi hoặc, tưởng vận trúc kiên nhẫn giải thích nói. Thì ra là thế. Lý Phong gật gật đầu, đối long hồn năng lực có càng sâu tầng nhận biết. Đến đón lấy thời gian, hai người giúp tiết tình thu thập xong đồ vật, liền lái xe tiến về phi trường, ngồi sớm nhất chuyến bay bay hướng kim sông thành phố. Đến kim sông về sau ba người đón xe đi vào kim sông nghệ thuật học viện phụ cận cấp cao nhà trọ đã muốn tiếp thân bảo hộ tiết tình cái kia tiết tình khẳng định không thể ở trường học túc xá long hồn cố ý tại cái này tòa nhà trong căn hộ thuê bộ ba phòng ngủ một phòng khách nhà cứ như vậy lý phong liền muốn cùng tưởng vật trúc tiết tình vượt qua một đoạn ở chung sinh hoạt lại nghĩ tới về sau còn muốn cùng nghệ thuật học viện các mỹ nữ ở chung lý phong đối tương lai sinh hoạt lại nhiều mấy phần chờ mong sáng sớm hôm sau ba người liền tới đến kim sông nghệ thuật học viện Nhất xuất ca cộng thêm hai mỹ nữ tổ hợp, lập tức gây nên kim nghệ thầy trò chú ý. Ta đi, hai mỹ nữ này là trường học chúng ta sao, quá đẹp đi. Hẳn không phải là, nếu như là lời nói, các nàng khẳng định lên hoa khôi bảng, không có khả năng không có tiếng tâm gì mới là. Các nàng bên người nam sinh cũng rất đẹp trai a, là cái nào hệ a? Mọi người ở đây xì xào bàn tán bên trong, một cỗ màu vàng làm bùa vừa y ní đại như đột nhiên xông vào cửa trường, theo lý phong ba người bên cạnh cực tốc chạy qua. Đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng thắng xe vang lên, chiếc này làm bùa vừa y nỉ sau khi dừng lại, chuyển xe đi vào Lý Phong ba người bên cạnh. Xe cửa hạ xuống, một chương đẹp trai khuôn mặt xuất hiện, này hai vị mỹ nữ, ta là biểu diễn hệ Chu Tử Ngang, kết giao bằng hưu A. Chương 408, phách lối học sinh chuyển trường. Hoa, là giáo thảo Chu Tử Ngang ai, hắn đã thật lâu không có hội trường học A. Ừm, đến có hai tháng, nghe nói hắn tiếp một bộ hiện đại phim thần tượng, ở bên trong đóng vai nam số một. Ai, người so với người làm người ta tức chết, chúng ta liền vai phụ phim đều tiếp không đến, Chu học trưởng cũng đã chịu trách nhiệm nam số 1. Ngươi nếu là có cái thân gia 10 tỷ lão ba, ngươi cũng có thể làm nam số 1. Đâm tâm lão thiết. Chu Tử Ngang, Kim Tinh Nghệ thuật học viện biểu diễn hệ sinh viên năm 4, Kim Tinh Nghệ thuật học viện công nhận giáo thảo, lão ba là kim sông bản địa phú hảo, thân gia hơn 10 tỷ. Kim sông là lục triều cổ đô, địa linh nhân kiệt, hoa hạ hàng hai gần phía trước thành thị. Mười tỷ phú hào tại kim sông vẫn rất có năng lượng. Tiếp tình nhìn một chút Chu tử ngang, tiếp lấy thì rời ánh mắt, không có chút nào muốn cùng hắn kết bạn dự định. Tường vận chúc đôi mi thanh tú hơi nhíu, đồng dạng không có muốn cùng Chu tử ngang nhận biết ý tứ. Đến mức Lý phong. Ha ha, hắn căn bản liền dư thừa biểu lộ đều chẳng muốn làm. Trên đường kim nghệ các bạn học đều bị ba người phản ứng cho kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, như thế không nhìn Chu học trường thật tốt sao? Không phải đâu đây chính là kim nghệ công nhận giáo thảo ai nhiều ít học muội học tỷ đối tượng thầm mến cứ như vậy bị người không nhìn lấy chu học trường nhân mạch tương lai tuyệt đối có thể tại trong vòng giải trí sông ra một phen kết quả chúng ta định bợ hắn còn đến không kịp đây lại có người đem hắn không nhìn lô cốt chu tử ngang những mày điều khiển làm bùa ủ ý ý đại lưu chậm rãi đi theo ba người bên cạnh không vui nói ta nói hai vị mỹ nữ không dùng như thế không cho ta chu tử ngang mặt mũi a Tường vận chúc không muốn để cho Chu tử ngang tiếp tục theo, nhịn không được mở miệng nói, xin lỗi, chúng ta còn muốn vội vàng làm chuyển trường thủ tụ, không rảnh nói chuyện với ngươi. Chu tử ngang ánh mắt sáng lên, các ngươi là học sinh chuyển trường. Trước đó ở đâu cái trường học, muốn chuyển tới cấp nào cái nào thắt. Nói cho học trường, học trường về sau bảo kê các ngươi. Không thể trả lời. Tường vận chúc lạnh hư một tiếng, lôi kéo tiết tình liền hướng trường học đường nhỏ đi đến. Theo tường vận chúc, đường nhỏ chỉ cho hai người sóng vai mà qua xe hơi không cách nào thông hành cứ như vậy là có thể đem chu tử ngang vứt bỏ chỉ là nàng đánh giá thấp chu tử ngang muốn phải biết các nàng quyết tâm tại các nàng đạp vào đường nhỏ thời điểm chu tử ngang cấp tốc đem siêu xe ngừng đến ven đường xuống xe bước nhanh đuổi theo tường vận trúc nhíu mày lý phong ngăn lại hắn tận lực chớ cùng hắn lên xung đột các nàng tới nơi này mục đích là bình tĩnh vượt qua một đoạn trường học sinh hoạt các loại mặt thẻ gia tộc tình huống ổn định lại sau liền có thể đưa tiết tình hồi hờ lờ Cho nên trong đoạn thời gian này tận lực đừng chọc ra phiền phức. Yên tâm, ta có chừng mực. Lý Phong dừng bước lại, quay người hướng Chu Tử Ngang nhìn qua. Ngươi muốn ngăn ta? Chu Tử Ngang hai tay cầm túi, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Hắn là năm thứ tư đại học học trưởng, lão ba vẫn là Kim Nghệ trường học chủ tịch một trong, không chút nào khoa trương nói, tại Kim Nghệ hắn Chu Tử Ngang có thể đi ngang, coi như hiệu trưởng cũng không dám cùng hắn bày sắc mặt. Một cái học sinh chuyển trường muốn ngăn cản hắn. Ha ha, nằm mơ. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nghiền ngâm nói, không được. Chu tử ngang khinh miệt nói ra, nếu như con đường này là ngươi tu, có lẽ ngươi còn có lý tử ngăn lại ta, chỉ tiếc ngươi là học sinh truyền trường. Tại trước hôm nay ngươi thậm chí đều chưa từng tới kim nghệ, ngươi có lý do gì cả ta. Lý Phong cười, không có lý do gì, cũng là không muốn để cho ngươi theo cái này qua, khó chịu lời nói. Ngươi cắn ta a. Chu tử ngang giận, tiến lên trước một bước liền muốn đem Lý Phong đẩy đến một bên, cút ngay cho ta chỉ là hắn cái này đẩy tựa như đẩy tại cự thạch ngàn cân phía trên đồng dạng nặng nề vô cùng không chỉ có như thế tại trên tay hắn tăng lực trong nháy mắt một cô đáng sợ lực phản chấn theo lý phong trên bờ vai truyền đến đem hắn chấn về sau liền lùi lại ba bước mới dừng thân hình khó trách phách lối như vậy nguyên lai là người luyện võ chu tử ngang sắc mặt có chút khó coi hắn vốn cho rằng lý phong giống như hắn đều là người bình thường không nghĩ tới lý phong vậy mà luyện qua ồ lý phong đầu lông mày vẩy một cái Vừa mới hắn thậm chí ngay cả chân khí đều không vận dụng, chỉ dùng thân thể lực lượng một phần trăm, không nghĩ tới lại bị Chu Tử Ngang phát giác được hắn võ đạo cường già thân phận. Hừ, người luyện võ thì sao, ta có hai cái bảo tiêu, bọn họ đều là cầm qua cận chiến trận đấu vô địch, so với ngươi còn mạnh hơn không phải một điểm nửa điểm, ngươi vẫn là không muốn phách lối tốt. Sau khi kinh ngạc, Chu Tử Ngang lại lần nữa cười lạnh. Chu Tử Ngang vì sao liếc một chút nhìn ra Lý Phong là người luyện võ? Bởi vì hắn lao ba an bài cho hắn hai cái bảo tiêu cũng là giống như Lý Phong, đứng tại chỗ hắn đều không đẩy được, còn có thể đem hắn phản chấn ra ngoài. Bất quá cái kia hai cái bảo tiêu có thể đem hắn đẩy lui bốn năm bước, so Lý Phong còn mạnh hơn, nếu như Lý Phong muốn dùng vũ lực đem hắn hụ sợ, vậy liền quá ngây thơ. Lý Phong? Không phải. Cảm tình là hắn hiểu lầm. Chu tử ngang đồng thời chưa phát hiện hắn là võ đạo cường giả, chỉ là coi hắn là thành cách đấu cao thủ. Có chút ý tứ. Sợ. Sợ sẽ nhanh chóng ly khai, đừng ảnh hưởng bản thiếu gia tán gái. Đang khi nói chuyện chu tử ngang lại muốn đi đẩy Lý Phong. Ai ngờ Lý Phong không lùi mà tiến tới, đi thẳng tới chu tử ngang trước người, một tay đẻ chặt bả vai hắn, nhìn thẳng hắn hai mắt nói ra, tiểu gia là tới này đọc sách, không phải đến đánh nhau, cho nên tiểu gia một mực tại nhẫn, nhưng là, nói đến đây, Lý Phong cố ý dừng lại dưới, tiếp lấy thay đổi một loại túc sát ngự khí nói ra, nếu có người không phải muốn tìm chết, cái kia tiểu gia cũng có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng tiếng nói rơi xuống đất một cỗ sát khí theo lý phong trên thân tán phát ra trong chấp nhóm này chu tử ngang cảm thấy mình dường như bị một đầu viễn cổ manh thú để mắt tới một dạng đây là như thế nào ánh mắt băng lãnh vô tình khát máu dường như hắn chỉ cần nói một chữ không chính mình liền sẽ bị lý phong xé thành mảnh nhỏ một dạng chu tử ngang không dám loạt động chỉ có thể đứng tại chỗ run lẩy bẩy không biết qua bao lâu giết khí tiêu tán chu tử ngang theo cực hạn hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện lý phong sớm đã không có bóng dáng hồng hộc hồng hộc hồng hộc chu tử ngang miệng lớn thở hồn hển, phía sau lưng mồ hôi thấm quần áo ướt gió lạnh thổi để hắn toàn thân rét lạnh mấy phút đồng hồ sau chu tử ngang hô hấp mới bình ổn xuống tới sắc mặt hắn u ám song quyền nắm chặt nỉ nó nói đáng chết ta lại bị một cái học sinh chuyển trường bị dọa cho phát sợ vô cùng nhục nhã ta muốn báo thù ta muốn để hắn hối hận đến kim nghệ đến trường tự nói xong chu tử ngang liền bước nhanh hướng hiệu trưởng phòng làm việc đi đến hắn phải hiểu rõ lý phong ba người lai lịch lại tính toán sau tưởng tiểu thư lý tiên sinh sẽ không theo người đánh lên a nơi xa tiết tình cùng tưởng vận trúc ở trên đường nhỏ dã bước nhịn không được lo lắng hỏi nàng chỉ muốn bình tĩnh tại cái này độ qua một đoạn thời gian không muốn quấn vào không tất yếu phân tranh bên trong yên tâm đi lý phong làm việc rất có chừng mực cho tới bây giờ không có khiến ta thất vọng qua tưởng vận trúc tự tin nói ra tiết tình nhấp nhô a một tiếng không có đem tưởng vận trúc lời nói để ở trong lòng. Thông qua hai ngày này quan sát, nàng đã phát hiện tưởng vận trúc cùng Lý Phong có thể là người yêu, tưởng vận trúc như thế tin cậy Lý Phong có thể là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, đồng thời không thể nói rằng Lý Phong có bao nhiêu lợi hại. Tính toán, thì coi như bọn họ dứt lấy phiền phức, chỉ cần có thể giải quyết hết liền tốt, ta là ăn nhờ ở đầu, không thể lại muốn cầu càng nhiều. Tham thảm thở dài, tiết tình tăng tốc cước bộ hướng phía trước ký túc xá đi đến. Chương 409 hờ lờ hoàng gia âm nhạc học viện kim nghệ trong phòng làm việc của hiệu trưởng một vị mặc lấy hát sắc tây trang láo giả chính cầm lấy ấm nước cẩn thận tưới nước lấy trên ban công vài cọng hoa lan tại hắn sau lưng chu tử ngang an tĩnh đứng vững tên láo giả này tóc hoa dâm mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng dáng người thon gầy ngũ quan đoan chính xem ra sáu mươi tuổi khoảng trường, chính là kim kinh nghệ thuật học viện hiệu trưởng triệu phi bạch đợi đến triệu phi bạch để xuống ấm nước về sau chu tử ngang mới mở miệng hỏi triệu gia, gia trường học chúng ta mới tới ba cái học sinh chuyển trường sự tình ngài biết không triệu phi bạch làm hai mươi năm kim kinh nghệ thuật học viện hiệu trường tại kim kinh nghệ thuật học viện bên trong là danh phó thực người đứng thứ nhất gặp phải vấn đề trọng đại dù là trường học chủ tịch hội cũng phải thận trọng cân nhắc triệu phi bạch ý kiến triệu phi bạch sẽ không dễ dàng cho chu tử ngang sắc mặt nhìn chu tử ngang cũng nhất định phải tại triệu phi bạch trước mặt bảo trì đầy đủ tôn kính coi như ba hắn tại cái này cũng muốn cung cung kính kính kêu lên triệu phi bạch một tiếng triệu thúc thúc Ừm, ta biết làm sao ngươi nhìn thấy bọn họ triệu phi bạch dùng khăn lông ướt trà trà tay từ trong ngực móc ra một hộp thuốc lá thơm thấy thế, thế chu tử ngang thì từ trong ngực móc ra cái bật lửa tiến tới cho triệu phi bạch đốt thuốc Xoạch. thuốc lá nhăn nhóm triệu phi bạch phun ra một điếu thuốc vòng về sau đưa điếu thuốc cho chu tử ngang chu tử ngang hai tay tiếp nhận sau khi đốt hỏi triệu ra ra ba người kia trước đó là học đại học nào đến trường triệu phi bạch mắt sáng lên trầm ngâm nói Trên tư liệu biểu hiện bọn họ đều là hờ lờ hoàng gia âm nhạc học viện sinh viên năm nhất, đi qua tỉnh sở giáo dục thủ tục trực tiếp chuyển trường tới. Bất quá ta đoán bọn họ thân phận thật không đơn giản, ngươi tốt nhất đừng đánh các nàng chú ý. Ừm. Chu tử ngang đầu lông mày vẩy một cái, kinh nghi bất định nói, triệu gia gia tại sao lại có này nói chuyện. Triệu Phi bạch ánh mắt thâm thúy, thâm ý sâu sắc nói ra, chỉ có một ít vì quốc gia làm ra đặc thù cống hiến người, mới có thể từ tỉnh sở giáo dục trực tiếp an bài chuyển trường thủ tục chỉ như từng tại nở bờ sân thi đấu đánh ra giá trị con người vị kia, còn có tại tennis trên sàn thi đấu làm ra trọng đại đột phá vị kia. Nghe thấy lời ấy, Chu Tử ngang thì hiểu được. Tại Hoa Hạ, một số ngôi sao thể thao, điện ảnh và truyền hình ngôi sao hoặc là thành công thương nhân, tại công thành danh toại về sau sẽ lựa chọn tiến vào đại học hoàn thành việc học. Bất quá ba người kia lạ mắt rất, không thể nào là ngôi sao, cũng không giống là thương nhân, vậy bọn hắn là thân phận gì? Một số quân nhân cũng sẽ có dạng này đãi ngộ lúc này triệu phi bạch nhắc nhở chu tử ngang bừng tỉnh đại ngộ hòa bình niên đại tổng có một ít anh hùng thay dân chúng bình thường phụ trọng tiến lên những thứ này người không gặp mặt chư tại đưa tin mai danh nhận tính không có tiếng tăm gì không có người biết bọn họ đi qua đợi đến bọn họ xuất ngũ quốc gia hội đối bọn hắn làm ra trình độ nhất định bổ khuyết tiến vào đại học một lần nữa học tập tri thức cũng là bổ khuyết một loại phương thức nói cách khác hờ lờ hoàng gia âm nhạc học viện thân phận chỉ là một cái ngụy trang Nếu như là một đường quân nhân, hẳn là sẽ không tiến vào nghệ giáo học tập mới là, chẳng lẽ bọn họ là đoàn giấy tờ. Chu tử ngang suy đoán nói, nếu như là đoàn giấy tờ, vậy hắn cũng không có cái gì cố kỵ, hoặc là nói hắn vốn là định tìm người phế Lý Phong, hiện tại lời nói cũng là hơi chút cho Lý Phong điểm nhan sắc nhìn xem. Đến mức tiết tình cùng tưởng vật trúc, hắn cũng không cần cái gì bảng môn tà đạo, liền trực tiếp cầm tiền nện, luôn có thể đem hai nữ nhân này đoạt tới tay. Triệu Phi Bạch gật gật đầu. Chu tử ngang suy đoán cùng khác ý nghĩ không lưu mà hợp, cho nên ngươi tốt nhất đừng đánh các nàng chú ý. Hắn giải chu tử ngang phẩm tính, hoa hoa công tử, làm loạn quan hệ nam nữ, kim nghệ có không ít nữ sinh đều bị chu tử ngang thai hỏa qua. Hắn cũng sớm nhìn qua tiết tình, tưởng vận trúc ảnh trụ, biết hai vị kia đều là họa thủy cấp mỹ nữ, nếu như hắn tuổi trẻ cái mấy chục tuổi, khẳng định cũng sẽ đối hai nữ động tâm. Triệu ra ra đừng lo lắng, ta chỉ là muốn cùng với các nàng tự do luyên ái mà thôi chu tử ngang cười ha ha một tiếng cáo tử rời đi chu tử ngang vừa đi triệu phi bạch mới nghe ra không thích hợp cùng với các nàng tự do luyên ái tiểu tử này muốn nuốt một mình hai nữ a đầy đủ lòng tham a ta còn có hơn nửa năm thì về hưu hy vọng chu tử ngang không muốn trong khoảng thời gian này làm xảy ra sự cố đi triệu phi bạch âm thầm nỉ nó nói một bên khác lý phong ba người làm tốt thủ tục nhập học về sau Hiện tại âm nhạc hệ 19 cấp 04 ban chủ nhiệm lớp đảm nhiệm khỏe mạnh chỉ huy xuống tới đến âm nhạc lầu dạy học lầu 3 đàn piano phòng. Bởi vì là không bốn ban các bạn học ngay tại phía trên piano, vì không quấy dày mọi người, đảm nhiệm con ý mang Lý Phong 3 người từ cửa sau đi vào. Giờ phút này, to như vậy đàn piano trong phòng học, một vị tướng mạo đẹp trai nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở trước đàn piano khể một khúc giữa mùa hạ. Sử hương đức lao tiên sinh sáng tác giữa mùa hạ chúng tuyển đại học giáo tài. Là sinh viên đại học năm nhất phải học một bài bài hát Tiếng đàn du dương Giai điệu ưu mỹ Không bốn ban các bạn học nghe được rất là nhập thần Thì liền tiết tình cũng nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ tàn thán Một bên Đảm nhiệm khỏe mạnh nhỏ giọng giới thiệu nói Đánh đàn vị bạn học này gọi Sử Phi Là Sử Hưng Đức Lao Tiên sinh cháu trai Năm 2011 Năm gần 11 tuổi Sử Phi Thì thu hoạch được tinh hải ly cả nước thiếu niên Nhi đồng tổ trận đấu hạng 1 Năm 2013 Sử Phi lại đạt được thứ 10 giới dị cổ hiệp ẹt kỷ quốc tế thanh niên nhà âm nhạc trận đấu hạng 1 kim thưởng. Sử Phi là chân chính đàn piano thiên tài, hắn vô cùng có hy vọng trở thành vị thứ 3 cầm tới quốc tế đàn piano đại sư vinh dự người Hoa. Đảm nhiệm khỏe mạnh là vị hơn 40 tuổi nho nhã nam tử, giờ phút này hắn lại thay đổi lý phong trong mắt ba người nho nhã ấn tượng, hoa chân mua tay, xem ra vô cùng hưng phấn. Đây là bởi vì lúc trước đem hướng bay chiêu tiến kim nghệ lúc, hắn cũng ra rất lớn khí lực có thể trở thành sử phi chủ nhiệm lớp, là hắn gần đây lớn nhất lấy làm tự hào sự tình. Thì ra là thế. Tiết tình ánh mắt sáng lên, nàng cũng nghe qua sự hưng đức đại danh, đối giữa mùa hạ bài này khúc piano cũng vô cùng tôn sùng. Có thể tại cái này gặp phải sự hưng đức lao tiên sinh hậu nhân, đối tiết tình tới nói cũng là một cọc niềm vui ngoài ý mớn. Đúng lúc này, một khúc hoàn tất, đàn tiano trong phòng vang lên sôi động tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đợi đến tiếng vỗ tay ngừng, Đảm nhiệm khỏe mạnh hướng giảng bài lao sư nháy mắt, chỉ huy Lý Phong ba người đi đến tiếp tân. Nhìn đến Lý Phong ba người trong nháy mắt, không bốn ban đồng học liền châu đầu ghé thai lên. Và, wow, nam sinh này rất đẹp, cùng Sử Phi tương xứng đâu. Ta đi, hai người mỹ nữ này. Kinh động như gặp thiên nhân a chủ nhiệm lớp đem các nàng mang tới, cái kia không phải chuyển tới lớp chúng ta a Vậy coi như hăng hái. Sử Phi cũng ánh mắt sáng lên, suốt ruột quan sát tiết tình cùng tượng vật chúc. Các vị đồng học. Ta đến giới thiệu cho các người một chút, bọn họ ba vị là mới tới học sinh chuyển trường, Lý Phong, Tưởng Văn Trúc, Tiết Tỉnh. Từ hôm nay trở đi, bọn họ thì là các ngươi bạn học mới. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Đảm nhiệm khỏe mạnh đi đầu vỗ tay, đàn đi nô trong phòng học vang lên lần nữa như sấm tiếng vỗ tay. Tại nhiệm khỏe mạnh ra hiệu dưới, Lý Phong ba người tuần tự lên sân khấu làm khắp tự giới thiệu, đơn giản cũng là tính danh, tuổi tác, trước kia ở đâu đến trường loại hình. Trừ tính danh là thật bên ngoài. Hắn đều căn cứ long hồn an bài làm trình độ nhất định tân trang Tỷ như Lý Phong năm nay thực tế là 23 tuổi Nhưng hắn nói mình chỉ có 19 tuổi Rõ ràng hắn tại Lam Đảo Đại học đọc 2 năm Lại nói mình là theo hở lờ hoàng gia âm nhạc học viện chuyển trường tới Dựa vào, trước đó hắn đều chưa từng nghe qua hở lờ hoàng gia âm nhạc học viện tốt sao Tường Vận Trúc cùng hắn tình huống cũng kém không nhiều Duy chỉ có tiết tình không cần nói láo Bởi vì nàng năm nay đúng là 19 tuổi cũng đúng là theo hở lời hoàng gia âm nhạc học viện chuyển trường tới ba người giới thiệu xong xuôi sử phi đột nhiên đứng ra hỏi đã ba vị đồng học đều là theo hở lời hoàng gia âm nhạc học viện chuyển trường tới vậy các ngươi khẳng định nghe qua gần nhất trên internet thịnh chuyển khúc piano gửi tới liêu thi hàm A. ta muốn hỏi một chút ba vị đồng học theo các ngươi bài này gửi tới liêu thi hàm có không có tư cách lọt vào năm nay thế giới đàn piano gôn đần mẹ lò đi ở gõ bình chọn chương bốn trăm mười tiết tình tôn sùng Tại lín đất xã an cùng vệ minh thành không ngừng nỗ lực dưới, gửi tới liêu thi hàm lấy đốm lửa nhỏ đốt đồng bằng chi thế tại lưới lan truyền trên mạng mở ra, vẹn vẹn tại đường ống dầu phía trên, bài này khúc Tiano điểm kích lượng liền đã đột phá 10 triệu. Tại Hoa Hạ, bài này khúc Tiano mạng lưới phát lượng cũng phá 10 triệu, nghe đài lượng càng là quá trăm triệu. Như thế nóng nảy tình huống dưới, thế giới đẳng Tiano Golden Mẹ lỏ đi ở hò ban giám khảo liền đối với bên ngoài tuyên bố. Bài này Khúc Tiano lọt vào năm nay Golden Mẹ lọ đi ở Hoa Bình Chọn. Tin tức này một khi tuôn ra, lập tức thì tại Hoa Hạ giới âm nhạc gây nên phạm vi lớn thảo luận, cơ hồ mỗi một cái hoa hạ âm nhạc người đều tham dự vào. Một bộ phận hoa hạ âm nhạc người cảm thấy đây là hoa hạ giới âm nhạc chuyện may mắn, nếu như cuối cùng gửi tới Liêu Thi Hàm lấy được phần thưởng, cái kia chính là hoa hạ âm nhạc một lần mốc lịch sử thức đột phá. Một bộ phận khác hoa hạ âm nhạc người đối với cái này lại có chút chẳng thèm ngó tới. Bọn họ cảm thấy gửi tới liêu thi hàm tựa như giới âm nhạc bên trong một số khẩu thủy ca nghe em hay, lại không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, so với giữa mùa hạ cũng có vẻ không bằng. Để bài này khúc Tiano lọt vào thế giới đàn Tiano golden mễ Lò đi ở ho không phải vinh hạnh đặc biệt, ngược lại là một loại trâm trọc. Quan trọng, bệ ủy thổ vân là ai? căn bản không có người nghe qua à? Một cái không có danh tiếng gì người soạn nhạc tử thì lọt vào thế giới đàn Tiano golden mễ Lò đi ở ho bình chọn để những cái kia thành danh nhiều năm láo tiền bối mặt để nơi nào. Sử phi làm sử hưng đức cháu trai ruột, muốn càng chú ý chuyện này, rốt cuộc ra ra hắn là đã từng hoa hạ a nô soạn nhạc giới đệ nhất nhân, gửi tới liêu thi hàm một khi lấy được phần thưởng, đã nói lên bệ ủy thổ vần soạn nhạc năng lực muốn tại gia ra hắn phía trên. Nếu như bệ ủy thổ vần là thành danh nhiều năm láo tiền bối cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác có người nói hắn cũng là một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, cái này mẹ nó sử phi liền không thể nhẫn. Nghe đến Sử Phi đặt câu hỏi về sau, Lý Phong sắc mặt thì biến đến quái dị. Sử Phi đây là ý gì, cảm thấy gửi tới liêu thi hàm không có tư cách lọt vào thế giới đàn piano gồn đần mẹ lò đi ở hòa bình chọn. Hắn có biết hay không bài hát này nguyên tác giả là ai? Vệ ỉ Thu Vân Một cái khác bình hành thế giới vĩ đại đàn piano người viết ca khúc, vẻ nạ nhạc cổ điển phái đại biểu nhân vật một trong, bị hậu thế gọi nhạc thánh, nhạc giao hưởng chi vương nam nhân. Sử Phi nghi vấn người nào không tốt? Nhất định phải nghi vấn bề y thổ vận Một bên khác, tưởng vận trúc những mày Nàng cũng là đến bồi thái tử đọc sách Đối nhạc cổ điển không có chút nào nghiên cứu Căn bản không thể nào trả lời Chỉ có tiết tình ánh mắt sáng lên Bật thốt lên, đương nhiên là có tư cách Mà lại là vô cùng có tư cách Nàng tại HL Hoàng gia âm nhạc học viện Cũng là chủ tu nhạc cổ điển Đàn piano càng là nàng thích nhất Bài này gửi tới liêu thi hàm nàng nghe không dưới 100 lần Càng nghe thì càng có thể cảm nhận được bài này khúc piano ý cảnh vẻ đẹp. Cho nên Sử Phi nhắc lên ra vấn đề này, nàng thì không kịp chờ đợi nói ra bản thân kiến giải. Sử Phi như mày, mặt hiện vẻ không vui, tiết tình đồng học, ngươi nói như vậy có thể có cái gì căn cứ. Đừng nói cho ta ngươi chẳng qua là cảm thấy nó êm hay, loại lý do này quá hạn hẹp. Không bốn ban nguyên bản có 26 tên đồng học, bên trong 20 tên nữ sinh, 6 tên nam sinh. Sử Phi bằng vào đẹp trai bề ngoài. Cao siêu Tiano đàn biểu diễn nghệ cùng sử hưng đức cháu trai thân phận, tại Kim Nghệ thu hoạch được đàn Tiano Tiểu Vương Tử Sưng Hảo, là Kim Nghệ thập đại giáo Thảo Một Trong, là không bốn ban nhân khí vương. Không bốn ban rất nhiều nữ sinh đều thầm mến Sử Phi, tưởng vận trúc cùng tiết tình xuất hiện làm cho các nàng cảm nhận được uy hiếp, cho nên Sử Phi vừa mở miệng, những nữ sinh này liền nhịn không được phụ họa. Đúng đấy, nhà chúng ta Sử Phi cũng không thích hạn hẹp nữ nhân nha. Đánh giá một bài khúc Tiano phải trang lưu tú. Muốn theo mọi phương diện tiến hành luật chứng, chỉ là cảm thấy hêm thai là không được. Ta cảm thấy gửi tới liêu thi hàm so với giữa mùa hạ có thật nhiều không bằng, gửi tới liêu thi hàm khúc thức kết cấu quá duy nhất, trình diễn quá đơn giản, căn bản không có tư cách lọt vào thế giới đàn ti golden no -gôn đần mẹ lò đi ở hoa bình chọn Ba đàn bà thành cái chợ n cái nữ nhân cùng một chỗ lưu díu, trong phòng học thì loạn thành một bầy. Sử phi mặt ngoài bình tĩnh, trong mắt vẻ đắc ý lại có chút ẩn dấu không được. Cái gì gọi là nhân khí? nay liên gọi người khí hắn chẳng qua là nói một câu mà thôi thì có nhiều người như vậy nhảy ra thay hắn biện luận cảm giác này quả thực không nên quá thoải mái bất quá những nữ nhân này quá ngây thơ coi là thay bản thiếu gia nói mấy câu bản thiếu gia liền sẽ nhìn lên các ngươi nam mơ tường vật trúc tiết tình không có xuất hiện lúc hắn đều trướng mắt những nữ nhân này hai nữ xuất hiện về sau hắn càng trướng mắt những thứ này dòng chi tục phấn chờ một chút các ngươi có phải hay không hiểu lầm tiết tình những mày Nàng chẳng qua là nói một câu có tư cách mà thôi, thì dẫn đến nhiều như vậy đã kích, những thứ này người có mẹo bánh à. Ồ! Sử phi đầu lông mày vậy một cái, Hiếu Kỳ nói, tiết tình đồng học còn có cái gì kiến giải độc đáo, có thể nói ra để mọi người nghiên cứu thảo luận một chút. Hắn chỗ lấy đưa ra vấn đề này, một là hắn đối với chuyện này hơi chú ý, hai là muốn mượn nghiên cứu thảo luận cớ, thể hiện ra chính mình phẩm vị cùng soạn nhạc bản lĩnh, dùng cái này đến gây nên tiết tình, tưởng vẫn chúc hứng thú. Chỉ cần hai nữ nói ra cái nhìn, hắn lại nói ra bản thân phê bình cùng kiến giải, nhất định có thể câu lên hai nữ tiếp tục cùng hắn nghiên cứu thảo luận đi xuống xúc động. Lâu ngày sinh tình, chỉ phải từ từ cùng hai nữ tiếp xúc đi xuống, hắn tin tưởng bằng vào chính mình mỹ lực, rất nhanh liền có thể đem hai nữ mê hoặc. Chỉ tiếc tưởng vận chúc không có tham dự thảo luận, cái này khiến sử phi có chút thất vọng, bất quá không quan hệ, cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, nữ nhân muốn từng cái từng cái phao, trước cầm xuống tiết tình về sau lại tìm cơ hội cầm xuống tường vận trúc cũng là tại mọi người nhìn soi mói tiết tình chậm rãi nói ra bài này khúc đi áp dụng điệp khúc thức viết thành kết cấu là ạ bạ ca bên trong a bộ vì điệp khúc xếp bộ cùng ra hiện ba lần b bộ cùng c bộ vì cùng a bộ lên mánh liệt so sánh hai cái cán bộ xếp bộ trước sau xuất hiện ba lần trở thành cái này khúc nhạc cơ bản chủ đề chất phác mà thân thiết cám bộ một từ đưa tình nước nở biến thành vui vẻ nói chuyện với nhau âm nhạc trôi chảy vui sướng mà hoa lệ cán bộ hai âm nhạc tâm tình phát sinh cự đại biến hóa tầng tầng đẩy mạnh không thể ước chế nhiệt tình giống hỏa diễm giống như bốc cháy lên ta nghe bài này khúc ti a không dưới một trăm lần mỗi lần trong say mê đều dường như để ta nhìn thấy ạn cỡ núi núi tuyết tạ khỉ ti đảo bốn phía nước biển còn có hải âu rừng rậm, lóa mắt ánh sáng mặt trời quả thật bài này khúc ti a là đơn giản điểm nhưng nó biểu hiện ra có một phong cách riêng sáng tác lý niệm cùng xa xăm ý cảnh lại vượt xa giữa mùa hạ phía trên Nói đến đây, Sử Phi sắc mặt kỳ biến, người khác sắc mặt cũng đều biến đến quái dị. Làm lấy Sử Phi mặt nói gửi tới liều Thi Hàm Viễn siêu giữa mùa hạ, đây không phải đánh Sử Phi mặt sao? Lý Phong cũng sững sờ. Hai ngày này ở chung xuống tới, Lý Phong cùng Tiết Tình ở giữa đồng thời không quá nhiều giao lưu, tại Lý Phong trong ấn tượng, Tiết Tình là một cái hướng nội, dịu dàng nữ hài tử. Không nghĩ tới tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy dưới, Tiết Tình có thể không kiêu ngạo không tự ti, sắc mặt bình tĩnh nói ra lời nói này. Quan trọng đây là một cái lâm thời đề tài, tiết tình khẳng định không có sớm làm chuẩn bị, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm ra loại này đánh giá, đủ để chứng minh tiết tình tư duy logic nghệ thuật thưởng thức lực, lời nói tổ chức năng lực đều là hàng đầu tồn tại. Càng làm cho Lý Phong cảm thấy quái gì là, tiết tình như thế tôn sùng gửi tới liêu thi hàm, vạn nhất bị nàng biết mình cũng là soạn nhạc tiếng người, tiết tình hội có ý nghĩ gì. Chương 411, Ai là thiên tài? Ta cảm thấy gửi tới liêu thi hàm cùng giữa mùa hạ đều là hoa hạ âm nhạc trong lịch sử khó được kết tác, không có cái gì chia cao thấp, mọi người vẫn là không muốn nặng bên này nhẹ bên kia tốt. Gặp bầu không khí có chút áp lực, Nhậm Khang vội vàng đứng ra nói ra. Sử phi thế nhưng là kim nghệ bà bối, vô luận như thế nào Nhậm Khang cũng không thể để Sử Phi bị khinh bỉ. Bất quá tiết tình nói cũng rất có đạo lý, Nhậm Khang nhất thời tìm không ra phản bác lý do, chỉ có thể xử lý sự việc công bằng, ai cũng không thiên vị. Ai ngờ Sử Phi lại không lĩnh tỉnh, nhầm lão sư, ta không đồng ý ngươi thuyết pháp, giữa mùa hạ vô luận là theo tính nghệ thuật vẫn là thưởng thức tính tới giảng, đều muốn vượt qua gửi tới Liêu Thi Hàm rất nhiều. Mà lại trên internet xuất hiện một loại thanh âm, 035 Golden Mễ Lõ Đi ở go đoạt giải hẳn là giữa mùa hạ, không phải Thiên Tú, là hát người trong nước dùng thủ đoạn hèn hạ hối lộ ban giám khảo, mới khiến cho Thiên Tú tại sau cùng bình chọn bên trong thắng được. Tuy nhiên thế giới đàn ti a no Golden Mễ Lõ Đi ở go ban giám khảo một mực giữ ý lặng. Nhưng trầm mặc thì tương đương với ngầm thừa nhận. Nói cách khác giữa mùa hạ đã lấy được phần thưởng, mà gửi tới liêu thi hàm chỉ là lọt vào, sao có thể là một dạng ưu tú. Lại nói, ra ra của ta cũng không chỉ sáng tác ra giữa mùa hạ cái này một bài khúc piano, hắn còn có năm bài trúng tuyển đại học giáo tài tự sáng tạo bài hát, bệ ủy thổ vần đâu. Lưu truyền bên ngoài chỉ có một bài gửi tới liêu thi hàm mà thôi. Cho nên ra ra của ta thu hoạch được thành tựu, muốn viễn siêu bệ ủy thổ vần, đây chính là ta quan điểm. Ngay từ đầu Sử Phi vẫn chỉ là cầm gửi tới liêu thi hàm cùng giữa mùa hạ làm so sánh, nói đến lúc sau, hắn trực tiếp tăng lên đến soạn nhạc người thành tiểu so sánh phía trên. Sử Phi lời nói nghe có chút bất ngờ, nhưng chỉ cần liên tưởng đến gần đây hoa hạ giới âm nhạc nào đó cái thuyết pháp, thì sẽ phát hiện hắn nói không có chút nào bất ngờ. Bởi vì gửi tới liêu thi hàm lọt vào năm nay thế giới đàn đi a no đần mẹ lọ đi ở Hò Bình chọn, có ít người liền nói bể ỷ thổ vần tương lai thành tiểu có hy vọng vượt qua sự hương Đức. Làm sử hưng đức cháu trai, sử phi chỗ nào chịu thừa nhận loại thuyết pháp này. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn một mực tại trên internet cùng người khác tranh luận việc này, đúng lúc nhờ vào tiết tình biện luận cơ hội, hắn đem ý nghĩ của mình nói ra. Cái này, sử phi đồng học nói vẫn rất có đạo lý. Nhậm Khang cười ha ha, thì muốn đi ra giảng hòa. Ai ngờ tiết tình lại nghiêm mặt nói, ta không đồng ý sử phi đồng học thuyết pháp, tuy nhiên bệ ý thổ vẩn tiên sinh chỉ có một bài gửi tới liêu thi hàm liêu truyền bên ngoài nhưng ta tin tưởng lấy bệ ỷ thổ vần tiên sinh tài hoa khẳng định còn có thể sáng tác ra càng nhiều tác phẩm ưu tú sử phi sắc mặt trầm xuống không vui nói ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy ngươi gặp hắn chưa hắn đồng học cũng đều một mặt hiếu kỳ nhìn lấy tiết tình bệ ỷ thổ vần tiên là theo lín đức xạ lợi ạn cùng vệ minh thành trong miệng lưu chuyển tới căn cứ bọn họ miêu tả bệ ỷ thổ vần là một vị hơn hai mươi tuổi người hoa bài này gửi tới liêu thi hàm chỉ là bệ ỷ thổ vần ngâu hưng sáng tác trừ quốc tịch Giới tính, tuổi tác, bề ngoài anh Tuấn bên ngoài, lại không có cái gì có quan hệ bệ ý thổ vấn tin tức. Theo thời gian chuyển rời, một số người thậm chí hoài nghi bệ ý thổ vấn chỉ là lín đất xạ lợi cùng vệ minh thành biên soạn ra tới một cái nhân vật ảo. Bài này gửi tới liêu thi hàm thực là hai người liên thủ sáng tác. Về sau có an dê nhà hàng người trong cuộc đứng ra bác bỏ tin đồn về sau. Loại này nghi ngờ mới không có lan tràn ra, chỉ là mọi người càng hiếu kỳ bệ ý thổ vấn thân phận. Lý Phong Chỗ Lây có thể đem dấu giếm thân phận tốt. Tự nhiên có hệ thống công lao ở bên trong, lúc đó tại chỗ khách hàng đều biết hắn tên thật, tại hệ thống quay nhiều dưới, hắn tên thật mới không có ở trên internet lan ra. Ta chưa từng gặp qua Bệ ỷ Thổ Vân Tiên Sinh, nhưng trực giác nói cho ta biết hắn là bất thế gia đàn Tiano soạn nhạc thiên tài. Tiết Tình ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc, chậm rãi nói ra. Lý Phong khẽ miệng giật một cái, trong lòng quái dị cảm giác càng thêm nồng nặc lên. Nhìn Tiết Tình thần thái cùng ngữ khí, nàng rất rõ ràng là Bệ ỷ Thổ Vân Phan A. Mà lại là rất cuồng nhiệt loại kia, nếu như hắn hiện tại thẳng thắn chính mình là bệ ý thổ vận, tiết tình sẽ làm ra phản ứng gì? Suy nghĩ một chút thì rất kích động a. Trực giác. Sử phi lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu nói ra, tốt, cái kia mời tiết tình đồng học nghe một chút cái này thủ khúc. Tiếng nói rơi xuống đất, sử phi một lần nữa đi đến trước đàn ti A ngồi xuống, hít sâu mấy hơi thở sau bắt đầu đàn đấu. Đinh đinh tùng tùng. ưu Mỹ giai điệu tại đàn ti A trong phòng quanh quần mở ra. Theo sử phi đàn tấu, bao quát nhậm khang ở bên trong toàn thể thầy cho tất cả đều rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cái này, đây là một bài bản gốc khúc ano. Chơi ạ, bài này khúc ano thật tốt nghe. Là sử phi sáng tác khúc ano sao? Quá lợi hại. Xuyệt. Im lặng. Không nên quấy rầy sử phi. Nhậm khang hưng phấn đến gần như run dậy nói ra. Sau 5 phút, một khúc hoàn tất, đàn ano trong phòng một trận yên tĩnh. Sau một hồi lâu sôi động tiếng vô tay vang lên sử phi ngươi thật giỏi sử phi bài này khúc ti ano tên gọi là gì a là ngươi sáng tác sao không hổ là đàn ti ano tiểu vương tử sử phi ngươi thật sự là quá kiểu như châu bò tại một đám đồng học sốt ruột ánh mắt nhìn soi mói sử phi đứng dậy đưa tay hướng xuống để ép các loại đàn ti ano trong phòng lần nữa khôi phục can tĩnh hắn mới chậm rãi nói ra bài này khúc ti ano gọi thu ý nồng, là ta tại ra ra chợ giúp phía dưới sáng tác đi ra hy vọng mọi người có thể ưa thích vốn là hắn là tính toán đợi đến năm nay kim nghệ nguyên đán dạ hội phía trên đàn tấu đặt tới gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc hiệu quả thế mà tiết tình đối bề ỵ thổ vẩn tôn sùng chọc giận hắn hắn muốn để tiết tình biết bề ỵ thổ vẩn cũng không phải là thiên tài hắn xử phi mới là thiên tài hắn chặn đánh nát tiết tình cao ngạo chỉ có dạng này hắn có thể đang theo đuổi tiết tình lúc chiếm cứ chủ động ưa thích ưa thích không được bài này khúc đi a -no so giữa mùa hạ còn tốt hơn Sử phi ngươi thật là một cái thiên tài. Tại mọi người tán dương bên trong, sử phi nhìn về phía tiết tình, rụt rè hỏi, tiết tình đồng học, ngươi cảm thấy bể ỷ thổ vẫn có thể sáng tác ra dạng này khúc piano sao? Cái này, tiết tình sắc mặt có chút khó coi. Không thể không thừa nhận, thu ý nồng bài này khúc piano theo khúc thức kết cấu, tính nghệ thuật, biểu đạt tính lên đều có thể được xưng tụng là ưu tú, cùng gửi tới liêu thi hàm so sánh cũng bất phân cao thấp. Quan trọng bệ ỷ thổ vần sát thực chỉ có gửi tới liêu thi hàm cái này một bài khúc piano lưu truyền bên ngoài, nàng coi như muốn kiên trì chính mình cái nhịn, cũng không thể nào nói đến. Gặp tiết tình trầm mặc không nói, sử phi càng thêm đắc ý, tiết tình đồng học, trực giác là hội gạt người, trừ phi bệ ỷ thổ vần lại viết ra một bài chất lượng cùng gửi tới liêu thi hàm tương tự khúc piano, không phải vậy ta tuyệt không thừa nhận hắn là thiên tài. Nếu như ngươi nhất định muốn kiên trì bệ ỷ thổ vần là thiên tài lời nói. Vậy ta cũng chỉ đành nói khoác mà không biết ngượng nói mình cũng là thiên tài. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên không bốn ban đồng học một trận cười vang. Tiết tình sắc mặt càng thêm khó coi lên. Được rồi, mỗi người đều có quyền lựa chọn. Tiết tình đồng học ưa thích bể ủy thổ vần tiên sinh tác phẩm cũng không sai. Chỉ cần tiết tình đồng học không ở trước mặt ta kiên trì gửi tới liêu thi hàm so giữa mùa hạ ưu tú liền có thể. Sự hưng đức là gia gia của ta, ta có trách nhiệm bảo vệ cho hắn danh dự sử phi biết mình đã đem tiết tình cao ngạo đánh nát đến đón lấy hắn liền nên hòa hoãn cùng tiết tình ở giữa quan hệ chỉ là tiết tình đồng thời không linh tỉnh xin lỗi ta vẫn kiên trì ta quan điểm bởi vì ta tin tưởng ta trực giác lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt kỳ biến cùng lúc đó trí linh tỷ tỷ thanh âm đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét xem xét nhiệm vụ cứu vãn nữ thần tiết tình hai nhiệm vụ mục tiêu Hiện trường đàn tấu một bài bệ Y thổ vận tác phẩm, chứng minh nữ thần tiết tình trực giác cũng không sai. Nhiệm vụ khen thưởng, 3000 điểm kinh nghiệm, 150000 hệ thống tích phân. Chú thích: căn cứ hệ thống nhà phát triển chế định chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, hệ thống vi ký chủ cung cấp Bệ Y thổ vận tác phẩm tiêu biểu phẩm chi, bốn vận mệnh hòa âm khúc phổ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành thu hồi. Chương 412, càng cấp tiến cái nhìn. Không phải. Để tiểu gia đàn tấu một bài Bỉ Y thổ vận tác phẩm, tiểu gia lấy thân phận gì đàn tấu? lý phong xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu cũng có chút im lặng bệ ỷ thổ vân hiện tại là mạng lưới hồng nhân tựa như vị kia từ trước tới giờ không lộ mặt trò chơi dẫn chương trình một dạng bao nhiêu người đều đang suy đoán hắn dáng dấp ra sao là nơi nào người nếu là hắn bảo ra chính mình là bệ ỷ thổ vân vậy hắn cũng sẽ không cần tại cái này buổi tiết tình đến trường nô no. muốn không thì giả mạo một thanh bệ ỷ thổ vân bằng hữu lý phong sờ lên cảm âm thầm trầm âm một bên tưởng vận trúc phát hiện lý phong dị dạng không khỏi thay sử phi nắm thanh mồ hôi sử phi một mực nhằm vào tiết tình khẳng định gây nên lý phong khó chịu tựa như lúc trước dương húc như thế khắp nơi làm khó dễ lý phong sau cùng bị lý phong một chỉ điểm thành phế nhân nếu là sử phi lại tiếp tục nhằm vào tiết tình đi xuống đừng để cho lý phong liền sẽ ra tay với sử phi hậu quả kia hy vọng lý phong không nên vọng động tưởng vận trúc lo lắng lẩm bẩm đối diện không bốn ban đồng học biểu lộ đều vô cùng đặc sắc không phải tiết tình là loài lựa Làm sao như thế cưỡng, sử phi đều cho nàng dưới bậc thang, nàng còn kiên duy trì ý kiến của mình, rất cố chấp à. Thì liên nhậm khang đều có chút im lặng, vừa mới hắn một mực tại hòa giải, liền sợ tiết tình cùng sử phi răng lên, sử phi thân phận cũng không cần nói, tiết tình thân phận ba người có vẻ như cũng không tầm thường, không phải vậy làm cho tỉnh sở giáo dục trực tiếp phát truyền trường thủ tụ. Kết quả tiết tình cùng sử phi một cái so một cái có thể kiên trì ý mình. Tiết tình đồng học, ngươi nói như vậy cũng là không nói đạo lý à. Sử phi thở sâu, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Nữ nhân này thật đúng là đủ cao ngạo à, bất quá càng như vậy, càng là có thể kích thích trong lòng của hắn chính phục muốn. Nhìn lấy đi, một ngày nào đó hắn sẽ để cho Tiết Tình quỷ gối trước người hắn kêu chính phục. Ta không có không nói đạo lý, ta chỉ là tại trình bày một sự thật, tuy nhiên bệ y thổ vẫn tiên sinh trước mắt chỉ có một bài tác phẩm, nhưng ta tin tưởng, đợi một thời gian hắn sẽ có càng nhiều tác phẩm ưu tú ra đời, không tin hãy đợi đấy. Tiết Tình luôn luôn tin tưởng mình trực giác. Thu hồ nàng làm ra loại này phán đoán cũng không chỉ là xuất phát từ trực giác, mà chính là từ đối với gửi tới liêu thi hàm giải đọc sau ra kết luận. Có thể sáng tác ra gửi tới liêu thi hàm người, nhất định là một cái tại soạn nhạc phía trên rất có linh tính người, dạng này người không có khả năng cả đời chỉ có một bài tác phẩm. Sử phi giận, tốt, đã tiết tình đồng học nói như vậy, vậy ta cũng đem lời để ở chỗ này, ta đánh cược bệ ỷ thổ vẩn tuyệt không có khả năng lại sáng tác ra so gửi tới liêu thi hàm càng cao cấp tác phẩm. Muốn sáng tác ra một bài chịu đến công chúng tán thành khúc piano cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Tựa như ra ra hắn sử hương đức, mấy chục năm sáng tác kiếp sống bên trong cũng vẹn vẹn sáng tác ra một bài có thể lọt vào thế giới đàn piano gôn đần mẽ lỏ đi ở Hoa Bình chọn tác phẩm. Thu ý nồng bài này có thể sánh ngang giữa mùa hạ khúc piano, cũng là bọn hắn hai ông cháu hợp lực sáng tác hơn 3 năm mới lấy hoàn thành. Riêng là từ cận đại đến nay, âm nhạc biểu đạt hình thức càng ngày càng nhiều. Có rất ít người có thể bình tĩnh lại đi sáng tác khúc piano. Cho nên có người nói, thế kỷ 19 là soạn nhạc thế kỷ, 20 thế kỷ là trình diễn thế kỷ, thế kỷ 21 thì là lắng nghe thế kỷ. Ngươi, tiết tình khó thở, liền muốn lại ra lời tranh luận. Lúc này Lý Phong nói ra, tiết tình đồng học, ta có thể nói vài câu sao? Ngươi, tiết tình nghi hoặc nhìn Lý Phong liếc một chút, tiếp lấy mặt không biểu tình nói ra, nếu như ngươi dự định khuyên ta lời nói thì không cần. Ta là không thể nào cải biến cái nhìn. Nàng cung Lý Phong ở chung thời gian quá ngắn, không hiểu Lý Phong làm người, vì ngăn ngừa Lý Phong xuống đài không được, nàng liền đem chuyện xấu nói trước. Lý Phong mỉm cười lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta theo ngươi cái nhìn một dạng, không. Không hoàn toàn tương tự, bởi vì ta cái nhìn so ngươi còn muốn cấp tiến. Tiết tình. Tường vận trúc. Người khác. Không phải. So tiết tình cái nhìn càng cấp tiến là có ý gì. Chẳng lẽ hắn cho rằng bệ ỷ thổ vần không chỉ có là thiên tài đơn giản như vậy? Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Lý Phong nói ra, trong mắt của ta, bệ ỷ thổ vần hoàn toàn có năng lực trở thành vĩ đại đàn ti A nâu người viết ca khúc. Tất cả mọi người. Không phải. Lời nói này quá lớn à, có thể gọi đàn ti A nâu người viết ca khúc người có rất nhiều, có thể tại cái danh xưng này phía trước tăng thêm vĩ đại hai chữ lại ít càng thêm ít. Tại mọi người trong ấn tượng, chỉ có thế kỷ 19 phía tây mấy vị kia đại năng có thể gọi là là vĩ đại đàn ti A nâu người viết ca khúc, tiến vào 20 thế kỷ đến nay, lại không người nào có thể thu hoạch được đánh giá như thế. Đem một cái chỉ sáng tác ra một bài gửi tới liêu thi hàng người, nói khoác thành có năng lực trở thành vĩ đại đàn ti A nâu người viết ca khúc, vậy người này không phải người điên cũng là mẹ nó ngu ngốc Thi liên đối bể ủy thổ vẫn rất là tôn sùng tiết tình đều cảm thấy Lý Phong nói quá mức khoa trương. Gia hòa này, cái kia không phải vì nịnh nọ tiết tình cố ý nói như vậy, Tường vận trúc gâm thầm đoán thầm nói. Cùng tường vận trúc có đồng dạng ý nghĩ người còn có rất nhiều, tại những thứ này người tâm lý, Lý Phong đã cùng liếm chó vẽ lên ngang bằng. Nếu là Lý Phong biết những thứ này, người ý nghĩ khẳng định sẽ khí phun máu ba lần. Liếm em gái ngươi cho à, tiểu ra chẳng qua là tại trình bày một sự thật có được hay không, bệ ý thổ vẫn tại mặt khác một cái bình hành thế giới cũng là vĩ đại đàn đi a nâu người viết ca khúc, còn có cái nhạc thánh danh hào đâu. A, ha ha ha. Sử phi cười lạnh mấy tiếng. Lắc đầu nói, "Hờ, lờ hoàng gia âm nhạc học viện đi ra đều là người loại này, nói khoác mà không biết ngượng người sao? Thật sự là phá vỡ ta tam quan a." Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên không bốn ban đồng học một trận cười vang. Lý Phong ba người là học sinh truyền trường, thiên nhiên thì cùng giữa bọn hắn tồn tại ngăn cách, loại thời điểm này bọn họ tự nhiên muốn đứng tại sử phi bên này. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, đùa cợt nói, "Ngươi không tin, muốn hay không đánh cược?" Sử phi đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy khí cười ra tiếng đánh cực gì, đánh bạc bệ y thổ vẩn có thể hay không trở thành vĩ đại đàn Di Ano người viết ca khúc. Ta sợ là chờ đến già chết đều chờ không đến ngày đó nha. Đàn Di Ano trong phòng học vang lên lần nữa một trận cười vang. Dĩ nhiên không phải, cái này quá mức xa xôi. Muốn cược thì cược gần đây có thể phân ra kết quả. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, chậm rãi nói ra, thì đánh bạc gần đây bệ y thổ vẩn có thể hay không sáng tác ra một bài siêu việt gửi tới Liêu Thi hàm khúc Di Ano lấy một tháng trong vòng, như thế nào? Ừ. sử phi đầu lông mày vẩy một cái bị lý phong tự tin thần sắc giật mình sau một lúc lâu hắn cắn răng nói ra tốt, cực thì cược tiền đánh cược là cái gì lý phong nhún nhún vai đánh cược phương thức là ta đưa ra vì công bình lý do liền từ ngươi đến định tiền đặt cực đi sử phi nhìn chằm chằm lý phong nhìn một hồi sau một lúc lâu cười nói có chút ý tứ Tốt, nếu như ngươi thắng ta xin mời không bốn ban toàn thể đồng học đi hoàng gia số một cờ tờ vợ này chơi một đêm Loại rượu quà vật đảm nhiệm điểm, trái lại ngươi mời, như thế nào? Hoàng gia số một cờ tờ vờ, đó là kim kinh thành phố xa hoa nhất cờ tờ vờ, rẻ nhất phòng một giờ đều muốn 500 khối, còn không bao loại rượu đồ uống. Không bốn ban cũng liền mấy cái gia cảnh không tệ đồng học có thể đi nổi chỗ đó, hán đồng học chỉ có hâm mộ phần. Có thể. Lý Phong nhún nhún bay, một lời đáp ứng. Sử phi đơn tay chỉ trời, hô lớn, tốt, vậy chúng ta một tháng sau, đi hoàng gia số một cờ tờ vờ hạnh phúc lời này vừa nói ra đàn tia nô trong phòng liền vang lên một trận tiếng hoan hô đúng lúc này lý phong bất chợt tới nhưng nói ra không cần chờ một tháng tối nay chúng ta liền có thể đi qua tiếng nói rơi xuống đất lý phong chậm rãi đi vào trước đàn tia nô ngồi xuống lý phong ngươi có ý tứ gì sử phi nghi hoặc hỏi tiết tình tưởng vận trúc cùng hắn đồng học cũng đều một mặt mờ mịt nhìn về phía lý phong không hiểu lý phong muốn làm gì tại mọi người nghi hoặc nhìn soi mói lý phong cười nói Thực bệ ỷ thổ vẫn là bạn thân ta, hắn trước mấy ngày vừa tốt sáng tác đi ra một bài hòa âm, ta hiện tại đánh cho mọi người nghe. Mọi người! Chương 413, vận mệnh hòa âm. Mọi người là thật có chút mộng bức. Lý Phong nói quá kéo, không nói trước bệ ỷ thổ vẫn có phải hay không hắn hảo bằng hữu, liền nói bệ ỷ thổ vẫn sáng tác ra một bài hòa âm sự kiện này, nghe thì rất không đáng tin cậy. Hòa âm là cái gì? Đó là trình diễn nhạc thể loại một loại là giao hưởng nhạc đội trình diễn bao hàm nhiều cái nhạc trương đại hình tổ khúc một bài hòa âm trình diễn thời gian dài tới mấy mươi phút thậm chí trên trăm phút đồng hồ trình diễn dùng đến nhạc cụ cũng là nhiều đến làm cho người giận sôi cái gì vỗ côn nổ ống sáo kèn hai lá gió thét dài cỡ nhỏ kèn cỡ lạ di nét đàn vô lồng đàn violon lông sen đàn violon lông sen các loại trở chút muốn sáng tác ra một bài hợp cách hòa âm căn bản không phải một sớm một chiều sự tình mà chính là cần mấy năm thậm chí mười mấy năm mài nước công phu Nghe đồn bệ Ỷ thổ vần cũng liền chừng 20, chẳng lẽ hắn vị thành niên lúc liền bắt đầu sáng tác bài này hòa âm. Không chỉ có như thế, hắn trả đem hòa âm sửa đổi thành khúc piano, còn đem khúc piano dạy cho Lý Phong. Cái này mẹ nó nghe quá kéo có được hay không? Thi liên tiết tình đều cảm thấy rất thật không thể tin, phải biết bệ Ỷ thổ vần sáng tác ra một bài trình diễn thời gian dài hơn 3 phút đồng hồ đàn piano tiểu phẩm gửi tới liêu thi hàm liền đã để cho nàng rất khâm phục, trình diễn thời gian dài mấy mươi phút hòa âm. Chơi ạ, nàng quả thực vô pháp tưởng tượng. Một bên tưởng vận trúc càng làm mộng càng thêm mộng, Lý Phong nhận biết bể ý thổ vận. Không nghe hắn nhắc qua a, mà lại. Lý Phong hội đàn piano, nàng làm sao không biết. Mọi người mộng bức thời khác, Lý Phong tiến vào hệ thống phí tổn 1.000 hệ thống tích phân mua sắm một bản đại sư cấp piano đàn biểu diễn xảo, điểm kích học tập. Lần trước đánh mặt Kim Tú chết lúc, Lý Phong đã học qua một lần đại sư cấp piano đàn biểu diễn xảo, chỉ bất quá đó là hệ thống lâm thời khen thưởng. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành thì thu hồi. Đón lấy, Lý Phong tiến vào hệ thống ba lô, xem xét phía dưới vận mệnh hòa âm khúc phổ. Vận mệnh hòa âm, chính thức tên xê điệu hát dân gian thứ năm hòa âm, là nhạc thánh bể ủy thổ vần thứ nhất nổi tiếng tác phẩm một trong, hoàn thành tại 1805 cuối năm đến 1808 đầu năm. Chú 1, này khúc bao hàm đàn piano trình diễn phiên bản. Chú 2, này khúc tại một cái khác bình hành thế giới danh vọng độ cao, diễn xuất số lần nhiều, có thể nói hòa âm tri quan. Chú Ba, này khúc trình diễn thời gian dài 33 phút, ký chủ có thể đoạn tích thứ nhất nhạc trường tiến hành đàn piano trình diễn. Hòa âm chi quan. Lý Phong nhìn đến cái này đánh giá sau thì liễu lưỡi không thôi. Như bức như vậy từ khúc, ở chỗ này hoàn thành lần thứ nhất diễn xuất, có phải hay không có chút phung phí của trời? Cái gì phung phí của trời, đã muốn đánh sử phi mặt, liền phải đánh cho đến chết mới được, lại nói tiểu ra chỉ là đàn tấu thứ nhất nhạc trường mà thôi, cũng không phải bài này hòa âm hoàn toàn thể. Vừa nghĩ như thế, Lý Phong thì thoải mái. Vốn là Sử Phi là rất khẩn trương, rốt cuộc việc này liên quan hắn mặt mũi, gặp Lý Phong ngồi tại trước đàn piano thật lâu không có bắt đầu đàn tấu về sau, Sử Phi thì yên lòng, hừ, cố lộng huyền hư. Hắn đồng học cũng chấn định lại, hào ồn nào nói, Lý Phong đồng học, ngươi đừng ở cái kia ngốc ngồi đấy à, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, chúng ta đều chờ đợi ngay đây. Hoa âm ai, có muốn hay không chúng ta đem nhạc cụ đều lấy ra, giúp ngươi cùng một chỗ trình diện à. Không tốt lắm đâu. Như thế liền cần Lý Phong đồng học đem khúc phổ lấy ra, vạn nhất hắn chỉ là đượng giả vờ giả vịt, chẳng phải là xuống đài không được. Tất cả mọi người là đồng học, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Phúc, hắn hiện tại cũng có chút xuống đài không được có được hay không. Một mực giữ yên lặng đàn piano giảng bài Lao sư nghiêm rồi đạn, sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Hắn rất thưởng thức vẻ ỉ thổ vần tài tình, cũng rất kính nể sự hương đức Lao tiên sinh lấy được thành tựu. Cho nên tiết tình cùng sử phi tranh luận thời điểm hắn mới giữ yên lặng. Lý Phong nói bẻ ỷ thổ vẫn sáng tác ra một bài hòa âm thời điểm, nghiêm Duệ đạt là vô cùng chờ mong, nhưng hiện tại xem ra. Đông đông đông đông. Đông đông đông đông. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên bắt đầu đàn tấu. Âm nhạc vang lên về sau, mọi người đã cảm thấy dường như trong bóng tối có một cái nhìn không thấy tay tại đánh chính mình cửa lòng đồng dạng. Cái tay này chủ nhân tối tam, lanh khốc, uy nghiêm, tựa như cái kia nhìn không thấy sở không được vận mệnh đón lấy một loại áp lực thanh âm gấp rút xuất hiện tại mỗi cái bộ âm tựa hồ là một tiếng vang thật lớn sau dư âm cũng tựa hồ là vận rủi tại lan tràn khắp nơi nỗ lực chúa tể hết thảy đột nhiên đinh đinh hai cái mảnh liệt hợp âm đưa nó ngăn chặn ở trong nháy mắt yên lặng về sau chữ tình chủ đề xuất hiện cho người ta cảm giác yên ắng mà ấm áp cùng lúc đó tránh đang thấp giọng bộ vận mệnh chủ đề càng ngày càng bướng bình kiên quyết tùy thời nặng chiếm lãnh địa. đúng lúc này một cái có mạnh mẽ Kiên loại nhạc nhà thở cho một số giọng cùng hát lấy không thể ngăn cản khí thế đưa nó bao phủ, tựa như một cái tay bóp chặt vận mệnh vị trí hiểm yếu. Một khúc hoàn tất. Đàn piano trong phòng giống như chết tiến tĩnh. Không biết qua bao lâu, to khỏe tiếng hít thở xuất hiện. Nhậm khang, nghiêm dội đạn, sử phi còn có hắn không bốn ban đồng học, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, hai mắt đỏ bừng, tựa như là vừa vận kinh lịch một trận thiên nhân giao chiến. Tường vận trúc lấy tay che miệng, một mặt không dám tin. Tiết Tình cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, sau một hồi lâu, vẻ kinh ngạc chuyển hóa thành kinh hỉ, Tiết Tình chỉ cảm thấy một đám lửa tại nàng đấy lòng thiêu đốt, nàng muốn còn lớn tiếng hơn hô hoán, dùng cái này đến đem trong lòng cảm giác hưng phấn phát tiết. Thế mà Lý trí hóa thành một hai bàn tay to, chế trụ cổ nàng, để cho nàng không cách nào lên tiếng. Cái này thủ khúc. kêu cái gì? Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Nghiêm Duệ đạt run giọng hỏi. C điệu hát dân gian thứ năm hòa âm, lại tên vận mệnh hòa âm. Ta đàn tấu chỉ là thứ nhất nhạc trường, mà lại là đàn piano sửa đổi bản. Nếu như từ dàn nhạc giao hưởng trình diễn lời nói, cái này thủ khúc hội càng rung động. Lý Phong bản thân cũng thâm thụ rung động. Ngay từ đầu Lý Phong chỉ là kinh ngạc tại hòa âm tri quan tiên tuổi, các loại làm hắn tránh thức đem đánh tấu về sau, hắn mới phát hiện, cái này thủ khúc có một loại trấn hám người tâm linh lực lượng. Đây vẫn chỉ là thứ nhất nhạc trường, chỉ là dùng piano đàn tấu, khó có thể tưởng tượng từ dàn nhạc giao hưởng đem hoàn chỉnh diễn tấu. Hội là bực nào rung động chẳng cảnh. Vận mệnh hòa âm, tốt một bài vận mệnh hòa âm, tốt, tốt. Nghiêm Duệ đạt tựa như điên một dạng ra sức vỗ tay, đại hét lên điên cuồng. Nhậm khang cũng không nhịn được đập lên bàn tay, lớn tiếng tán thắn nói, quá rung động, ta bây giờ căn bản không cách nào diễn tả bằng nôn từ giờ phút này cảm thụ, thật sự là quá rung động. Bệ ý thổ vẩn tiên sinh, quả nhiên là soạn nhạc thiên tài. Liên tiếp hai câu quá rung động, đủ để biểu hiện Nhậm khang giờ phút này tâm tình kích động. Không bốn ban hắn đồng học cũng bắt đầu vỗ tay, dứt bỏ hắn không nói, chỉ riêng âm nhạc mà nói, cái này thủ khúc đúng là trấn hám nhân tâm, bọn họ đối bệ ủy thổ vẫn sáng tác tài tình. Tâm phục khẩu phục. Đúng lúc này, Lý Phong đứng người lên nhìn về phía Sử Phi, đùa cợt nói ra, "Đúng, Sử Phi đồng học, ngươi mới vừa nói cái gì tới? bệ ủy thổ vẫn có thể hay không sáng tác ra thu ý nồng dạng này khúc piano? bệ ủy thổ vẫn có thể hay không sáng tác ra thu ý nồng dạng này khúc piano ta không rõ ràng lắm." Nhưng ta rõ ràng biết, ngươi cả cuộc đời này cũng vô pháp sáng tác ra vận mệnh hòa âm loại này đẳng cấp hòa âm. Lời này vừa nói ra, Sử Phi chỉ cảm thấy mình gương mặt nóng bừng đau, liền giống bị Lý Phong quất mười mấy bàn tay một dạng. Chương 414, khó giải nan đề. Sử Phi hiện tại bóp chết chính mình tâm tư đều có. Dựa vào, cái gì bệ ủy thổ vẫn không viết ra được thu ý nồng dạng này khúc đi Ano, một bài vận mệnh hòa âm để hắn trước đó tất cả quan điểm đều hóa thành trò cười. Nói câu lớn lên người khác trí khí diệt uy phong mình lời nói, thu ý nồng cùng vận mệnh hòa âm so sánh cũng là đồ bỏ đi, bã Căn bản không thể so sánh. Đây vẫn chỉ là thứ nhất nhạc trường, nếu là toàn bộ đánh tấu, sử phi đều muốn tìm điều khe nước chui vào. Nếu như vận mệnh hòa âm lọt vào năm nay thế giới đàn ti A-no-gôn đần mẽ đi ở ngò bình chọn khẳng định sẽ không hề nghi ngờ lấy được phần thưởng Cứ như vậy, sử phi chỗ nói sử hưng đức thành tiểu viễn siêu bệ ý thổ vân thì không được lợi. Chỉ là Ừ, ngươi chứng minh như thế nào cái này thủ khúc là bệ y thổ vần sáng tác, chỉ bằng ngươi một câu. Sử Phi chấn định lại, lạnh giọng nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều biến đến rất là đặc sắc. Bài này khúc Di A -no mọi người thật là lần đầu tiên nghe được, đã Lý Phong nói là bệ y thổ vần sáng tác, đó phải là bệ y thổ vần sáng tác, cũng không thể Lý Phong là theo người khác cái kia học được, gắn ở bệ y thổ vần trên đầu A. Không có đạo lý A. Có thể Sử Phi đã hỏi như vậy cái kia lý phong thì phải nghĩ biện pháp chứng minh mới là không phải vậy lý phong thắng danh bất chính nôn bất thuận trong lòng mọi người cũng sẽ lưu lại vấn đề lý phong cười sử phi đây là không cam tâm thất bại a ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào đem bệ ỷ thổ vần mời đến nơi đây lại đem sáng tác bản thảo cầm cho ngươi xem a chỉ sợ đến thời điểm ngươi lại muốn nói cái này người không phải bệ ỷ thổ vần hoặc là ngươi sẽ nói cái này bản thảo là bệ ỷ thổ vần sao chép Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do nha, tất cả mọi người hiểu. Lý Phong có chút ít trào phúng nói ra. Sử Phi có lòng phụ định một việc, luôn có thể tìm ra đủ loại lấy cớ. Không nên cảm thấy Sử Phi hành động rất kỳ hoa, rốt cuộc chứng minh mẹ ngươi là mẹ ngươi sự tình đều tại hoa hạ đại địa phía trên phát sinh qua. Hừ, rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi cùng bệ ị thổ vần nhận biết là được. Sử Phi cũng cảm thấy mình có chút cưỡng từ đoạn lý, không khỏi cho mình thiết lập một đầu phòng tuyến cuối cùng hắn cảm thấy bệ ủy thổ vần một mực không dám xuất đầu lộ diện khẳng định là có thế nhân chỗ không hiểu lo lắng cái kia lý phong muốn chứng minh mình cùng bệ ủy thổ vần là bạn tốt thì rất khó khăn ngay vậy mọi người hào hào gật đầu phụ họa đúng vậy a chỉ cần lý phong đồng học có thể chứng minh chính mình cùng bệ ủy thổ vần nhận biết vậy chuyện này thì ván đã đóng thuyền đơn giản a lý phong đồng học ngươi trực tiếp cùng bệ ủy thổ vần video trò chuyện liền tốt video trò chuyện chỉ sợ không được a rốt cuộc không ai thấy qua bệ ủy thổ vần Ai biết trong video người có phải hay không bệ ý thổ vận. Vấn đề này thật đúng là khó giải a. Nghe lấy mọi người nghị luận, Sử Phi càng đắc ý. Chỉ cần Lý Phong không cách nào chứng minh, cái này chàng đánh cược hắn không coi là thua. Một mực giữ yên lặng tưởng vận trúc đều nhìn không được. Lý Phong, Sử Phi quá không nói ý, ngươi chớ cùng hắn tranh rảnh, lại tranh đi xuống cũng không có ý nghĩa gì nện. Chúng ta thân thể chính không sợ bóng nghiêng, mặc hắn nói đi đi. Tiết tình cũng nói, mặc kệ bọn hắn tin hay không. Dù sao ta là tin tưởng ngươi." Lời vừa ra khỏi miệng, Tiết Tình thì phát giác được trong lời này nghĩa khác, é lệ phía dưới xinh đẹp mặt hơi đỏ lên. Tiết Tình loại này thẹn thùng bộ dáng lọt vào sử phi bọn người trong mắt lại biến vị đạo, vốn là bọn họ đã cảm thấy Lý Phong chỗ lấy ra mặt chính là vì nịnh nọt Tiết Tình, lại nhìn Tiết Tình bộ dáng này, giữa hai người này rõ ràng là có một chân a. Yên Tâm, tuy nhiên sử phi đồng học yêu cầu là quá phân điểm, nhưng ta có biện pháp chứng minh." Tiếng nói rơi xuống đất. Lý Phong lấy điện thoại di động ra thông qua một trận video điện thoại. Thấy thế, tất cả mọi người bị câu lên lòng hiếu kỳ, Lý Phong cái này thông điện thoại là đánh cho người nào, bệ ủy thổ vần sao? Ta đi, nếu thật là đánh cho bệ ủy thổ vần, cái kia quấy nhiễu bọn họ thời gian rất lâu bí ẩn thì có thể giải khai A. Tiết tình càng là một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng, kích động, khẩn trương, hương phấn, tâm thần bất định, đủ loại tâm tình xông lên đầu nhớ đến nàng lần thứ nhất tại đường ống dầu bên trên nghe đến gửi tới liêu thi hàm thời điểm nàng liền bị bệ ỷ e. thổ vần tài tình hấp dẫn đến bắt đầu từ lúc đó nàng vẫn tại siêu tập tất cả cùng bệ ỷ e. thổ vần có quan hệ tư liệu chỉ tiếc bệ ỷ e. thổ vần lưu truyền bên ngoài tư liệu ít đến làm cho người giận sôi nàng chỉ biết là bệ ỷ e. thổ vần là một vị hai mươi tuổi ra mặt hoa hạ tịch nam tử hiện tại nàng có cơ hội gặp được bệ ỷ e. thổ vân làm sao không để cho nàng hưng phấn trong lúc nhất thời Rất nhiều đồng học đều tiến đến Lý Phong sau lưng, chuẩn bị chứng kiến đến đón lấy kích động nhân tâm thời khắc. Đúng lúc này, hình ảnh lóe lên, một chương trung niên nam tử gương mặt xuất hiện tại Lý Phong trên màn hình điện thoại di động. "Mọi người, không phải vị đại thúc này là ai? Bệ ỷ Thổ Vân." "Không thể nào, trong truyền thuyết Bệ ỷ Thổ Vân là cái hai mươi ra mặt người trẻ tuổi a, vị đại thúc này xem ra đều nhanh năm mươi tốt sao?" Lý Phong đương nhiên không có khả năng đánh cho Bệ ỷ Thổ Vân, trừ phi hắn biết phân thân thuật. Không phải vậy hắn làm sao đem điện thoại đánh cho mình. Trong video vị trung niên nam tử này chính là giúp Lý Phong tuyên truyền gửi tới liêu thi hàm vệ Minh Thành. "Uy, vệ tiên sinh, ta là Lý Phong, có người hoài nghi ta cùng bệ ý thổ vần tiên sinh quan hệ, cho nên ta muốn xin ngươi giúp một tay làm chứng, nói cho mọi người ta cùng bệ ý thổ vần tiên sinh đến cùng phải hay không hảo bằng hưu. Vì Phong ngừa vệ Minh Thành lộ tẩy, Lý Phong đi thẳng vào vấn đề đem mục đích nói ra. Cho đến lúc này, Mọi người mới nhận ra người này cũng là tại Hoa Hạ giúp Bệ ỷ Thổ Vân Quảng Bá gửi tới liêu thi hàm vệ Minh Thành. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô bên thai không dứt. Vệ Minh Thành? Không phải. Ta còn tưởng rằng ngươi có tác phẩm mới ra đời đây, chính kích động lên đây, kết quả là nghe đến một câu như vậy. Bất quá vệ Minh Thành cũng là người thông minh, rất nhanh liền kịp phản ứng Lý Phong là gặp phải phiền phức, lại không thể bại lộ chính mình là bệ ỷ Thổ Vân sự tình chỉ có thể mượn từ miệng của hắn đến chứng minh Lý Phong cùng Bệ Ý Thổ Vân nhận biết. Nghĩ tới đây, Vệ Minh Thành thì sắc mặt quæ dị nói ra, "Đương nhiên, nếu như ngay cả ngươi đều không phải là Bệ Ý Thổ Vân tiên sinh hảo bằng hưu, vậy thế giới này phía trên thì không ai dám nói mình là Bệ Ý Thổ Vân tiên sinh hảo bằng hưu. Lý Phong khẽ miệng khẽ gánhuyết, hài lòng nói ra, "Cảm ơn ngươi Vệ tiên sinh, trước mấy ngày Bệ Ý Thổ Vân tiên sinh sáng tác ra một bài hòa âm, có thời gian lời nói hắn sẽ đi tìm ngươi thu âm." Nghe xong lời này, Vệ Minh Thành thì kích động lên, "Thật tốt, ta chờ ngươi." Cung bệ ủy thổ vần tiên sinh đại giá quang lâm. Dưới sự kích động, Vệ Minh Thành kém chút nói lỡ miệng, may ra hắn kịp thời đổi giọng. Lý Phong khẽ miệng giật một cái, vội vàng cút điện thoại. "Hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta a." Lý Phong nhìn về phía Sử Phi, suy nghĩ hỏi. Sử Phi sắc mặt càng thêm khó coi lên, hắn vạn vạn không nghĩ đến Lý Phong hội chuyện ra Vệ Minh Thành làm chứng, càng không có nghĩ tới Vệ Minh Thành sẽ cho Lý Phong làm ra cao như vậy đánh giá. Cứ như vậy, hắn liền xem như muốn trông chế cũng tìm không thấy lấy cớ. Sau một hồi lâu, Sử Phi bật cười lớn nói, tin tưởng, ta nhận thua. buổi tối hôm nay, ta mời không bốn ban toàn thể đồng học đi hoàng gia số 1 cờ tờ vờ hạnh phúc, chúng ta không say không về. A vậy, tốt vậy, không say không về. Không bốn ban đồng học tập thể hoan hô lên. Nhậm Khang cùng nghiêm duệ đạt liếc nhau, cùng nhau lắc đầu cười khổ, không có bất kỳ cái gì mở miệng ngăn cản ý tứ. Vốn là đánh cược thua là một kiện rất ném người sự tình, nhưng bị Sử Phi làm thành như vậy, ngược lại thành một kiện để hắn làm náo động sự tình. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, sau một lúc lâu bật cười lớn nói, thú vị. Đúng lúc này, Chí Linh tỷ tỷ thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu vãn nữ thần tiết tình, hai, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 3000 điểm kinh nghiệm, 150000 hệ thống tích phân khen thưởng đẳng cấp, cấp S, điểm kinh nghiệm 6.530.000, hệ thống tích phân 1.200, chinh phục điểm 239, kỹ năng chân nguyên công, Tiên tung bộ, thiên cương tam thập lục thức, quân bạo, thám vân thủ, đợi hoàn thành nhiệm vụ, Tám phương mưa gió vì ta sử dụng. chương 415, ta tuyển taxi, hệ thống tích phân phá một triệu. Lý Phong ánh mắt sáng lên, tâm lý nhịn không được có chút hưng phấn. Tuy nhiên khoảng cách tháng một năm một triệu cửa hải còn rất xa nhưng có cái thứ nhất một triệu thì không lo cái thứ hai một triệu một ngày nào đó hắn có thể kiếm lời đầy đủ mười triệu hệ thống tích phân đem mụ mụ lý viện phục sinh sử phi nhận thua về sau không bao lâu tiếng chuông tan học vang lên nhậm khang cùng nghiêm duệ đạt cùng rời đi phòng học đi ra phòng học về sau nghiêm duệ đạt đột nhiên dừng bước hoảng sợ nói ai nha ta làm sao đem cái này gốc dạ cho quên nhậm khang có chút mộng làm sao nghiêm lão sư ngươi trước đừng kích động từ từ nói ngươi có phát hiện hay không Lý Phong Đồng học đàn ti đàn tấu kỹ nghệ rất xuất sắc. Nghiêm Duệ đạt đẻ nén trong lòng hưng phấn, hỏi. "Nhậm khang đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy mới phản ứng được, đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Vừa mới hắn nhom chú ý điểm toàn ở vận mệnh hòa âm phía trên, xem nhẹ Lý Phong đàn ti Ano đàn tấu kỹ nghệ, hiện đang hồi tưởng lại đến bọn họ mới phát hiện, Lý Phong đàn ti Ano đàn tấu kỹ nghệ cũng là cực ưu thanh tú. Không chút nào Khoa Trương nói, Lý Phong đàn ti Ano kỹ nghệ có thể nghiền ép sự phi dù là nghiêm duệ đạt bản thân đều có loại tự than thở không bằng cảm giác lý phong là khỏa hạt giống tốt ta nhậm lao sư chúng ta nhặt được bảo bối rồi nghiêm duệ đạt càng nói càng hưng phấn tuy nhiên hắn không có dạy lý phong cái gì có thể ngày sau lý phong nếu là thành danh người khác sẽ nói lý phong tại đại học đàn ti a lao sư là nghiêm duệ đạt đây chính là danh tiếng nhậm khang cũng giống như vậy hưng phấn tuy nhiên hắn không phải đàn ti a lao sư nhưng hắn là lý phong chủ nhiệm lớp a lý phong ngày sau phát đạt Hắn nhậm khang trên mặt cũng có quang không phải. Sau 20 phút cũng là thanh nhạc tiết, Lý Phong ngược lại là có lòng trốn học, có thể tiết tình xem xét cũng là thích học tập hảo hải tử. Hắn cùng tưởng vẫn chúc nhiệm vụ thì là bảo vệ tốt tiết tình, bất đắc dĩ chỉ có thể theo tiết tình đi phòng học. Đi phòng học trên đường, Lý Phong ba người đi cùng một chỗ, không bốn ban hắn đồng học đi cùng một chỗ, hai nhóm người xa xa ngăn cách, giữa lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Lý Phong, ngươi bất quá là cái học sinh chuyển trường mà thôi, còn muốn cùng ta đấu? Xem ta như thế nào cô lập ngươi. Trong đám người, Sử Phi nhìn về phía trước Lý Phong, âm thầm cười lạnh. Lý Phong, chúng ta giống như bị cô lập. Tường vận trúc phát giác được dị thường, nhỏ giọng nói ra. Cương giả xưa nay không cần phải đi chủ động nên hợp người khác. Không chờ Lý Phong nói chuyện, Tiết Tình liền đoạt trước nói. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, kinh ngạc nhìn Tiết Tình liếc một chút. Tiết Tình mới 19 tuổi, liền có thể có dạng này càng ngộ, nàng nhất định trải qua tương tự sự tình A. Thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm người khác cô lập? Tiết Tình không cam lòng yếu thế cùng Lý Phong đối mặt, hỏi. Lý Phong lắc đầu, ngươi tại hờ lờ Hoàng Gia Âm Nhạc Học Viện cũng bị cô lập qua sao? Tiết Tình mắt sáng lên, túi đầu. Lý Phong cùng tưởng vận chúc lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến không sai chi sắc. Tuy nhiên Tiết Tình không có làm ra chính diện trả lời, nhưng trầm mặc thì tương đương với ngầm thừa nhận, nói cách khác Tiết Tình tại hờ lờ Hoàng Gia Âm Nhạc Học Viện thật bị cô lập qua. Như thế xinh đẹp nữ sinh đều bỏ được cô lập. Đám người kia thật đúng là đủ hung ác tâm a." Lý Phong ở trong lòng âm thầm đoán thầm nói. "Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tiết Tình đột nhiên hỏi, "Lý Phong, ngươi, ngươi có thể giới thiệu bề ỷ thổ Vân Tiên Sinh cho ta biết sao?" Tiết Tình giọng nói có chút run rẩy, nghe được nàng có chút khẩn trương. Lý Phong đã sớm ngờ tới Tiết Tình sẽ có yêu cầu này, ngay sau đó thì cười nói, "Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, về phần hắn có đáp ứng hay không, ta không dám hứa chắc." Tiết Tình thở phào, nhuận miệng cười nói, Vậy liền xin nhờ Lý Phong tiên xin rồi. Lý Phong gật gật đầu, cùng tưởng vận trúc nhìn nhau cười một tiếng về sau, tiếp tục đi về phía trước. Đi vào phòng học về sau, Lý Phong liền muốn ngồi đến hàng cuối cùng, nhưng ai biết tiết tình là học bá, trực tiếp ngồi đến hàng thứ nhất. Lý Phong cùng tưởng vận trúc tuy nhiên bất đắc dĩ, cũng vẫn là theo tới. Bởi vì xử phi bọn người có ý cô lập bọn họ, kết quả là đủ đủ có thể ngồi xuống mười mấy người hàng thứ nhất cũng chỉ có Lý Phong ba người, từ xa nhìn lại rất là trống trải đối với cái này lý phong cùng tưởng vận trúc là không có chút nào quan tâm lý phong là ở trong xã hội sờ soạng lần mò hơn người điểm ấy tiểu tràng diện căn bản dọa không được hắn tưởng vận trúc tại long hồn lịch luyện nhiều năm lại làm mọi người về sau cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua đến mức tiết tỉnh đối với loại tình huống này nàng sớm thành thói quen cũng căn bản không có gì cảm giác không thoải mái cảm giác trung vào học vang thanh nhạc lao sư cầm lấy giáo trình chậm rãi đi vào lớp học tuy nhiên ba người giáo tài còn chưa tới Tiết tình vẫn là rất nghiêm túc lấy ra luyện tập sách nhớ lại bút ký. Đợi đến tan học, thanh nhạc lao sư rời đi, Sử Phi liền đứng dậy vỗ tay nói ra, các vị đồng học, ta vừa mới cùng hoàng gia số 1 cờ tờ vợ trần quản lý gọi điện thoại, bình tĩnh kim cương số 2 gian phòng, mọi người chuẩn bị một chút, sau 20 phút cửa nam tập hợp. Sử Phi vừa dứt lời, trong phòng học liền vang lên một trận tiếng hoan hô. Ta đi, kim cương số 2, cái kia tựa như là hoàng gia số 1 thứ 2 quý phòng A thấp nhất tiêu phí mười tám nghìn tám trăm tám mươi tám còn là bao nhiêu tới không sai thấp nhất tiêu phí cũng là mười tám nghìn tám trăm tám mươi tám ta nghe nói cái kia ghế lâu cực lớn siêu hào hoa chúng ta toàn bộ đồng học cùng đi đều nhét bất mãn không hổ là sử thổ hảo xuất thủ cũng là xa xỉ sử thổ hảo ta muốn theo ngươi làm bằng hữu cầu thu lưu sử thổ hảo ta sáu trăm sáu mươi sáu kêu có tay nghề ngươi thu ta làm tiểu đệ đi sử thổ hảo sử phi là kim tinh người địa phương gia đình điều kiện tương đương ưu việt ra ra hắn sử hưng đức liền không nói mỗi năm diễn xuất phí khúc đi a nô bản quyền phí liền phải hơn 10 triệu sử phi bảy ba mở một nhà quảng cáo công ty năm thu nhập quá trăm triệu sử ra lại là ba đời đơn truyền người một nhà đều cầm hắn bảo bối khó lường sử phi một tháng tiền tiêu vặt là phổ thông gia đình xuất thân học sinh không dám tưởng tượng bởi vậy sử phi tại không bốn ban có sử thổ hào danh sưng nghe lấy mọi người thổi phồng sử phi cười mắng Ta nói các ngươi đầy đủ à, hôm nay là bạn học mới thêm vào ban tập thể thời gian, các ngươi đều đứng đắn một chút, khác để người ta chuyện cười. Sử Phi vẫn là không bốn ban ban trưởng, hắn một phát lời nói, hắn đồng học quả nhiên đều đình chỉ ồn ào. Nhân cơ hội này, Sử Phi đi đến Lý Phong ba người trước người nói ra, tiết tình, vận chúc, các ngươi vừa tới Kim Tinh khẳng định đối cái này không quen, đợi chút nữa ngồi ta xe đi thôi. Đang khi nói chuyện, Sử Phi dương dương trong tay xe BM đút chìa khóa, Hắn đã bày ra qua chính mình đàn piano tài hoa, cũng là thời điểm bày ra một chút chính mình tài lực. Xã hội hiện đại chính là như vậy, nhan trị, bằng cấp lại cao hơn, cũng không bằng có tiền đến đối với nữ nhân càng có sức hấp dẫn. Xe bì em đút chìa khóa sờ mó, tiết tình cùng tưởng vận trúc dù sao cũng nên đối với hắn coi trọng mấy phần A. Tưởng vận trúc đôi mi thanh tú hơi nhíu, quay đầu nhìn về phía tiết tình. Tiết tình mặt không biểu tình lắc đầu, cảm ơn, ba người chúng ta đón xe tới là được rồi. Không phải. Hai người bọn họ trong đầu nước vào a có xe BM núp không ngồi, hết lần này tới lần khác muốn đánh xe. Vẫn là nói các nàng coi là bản thiếu ra mở là một thắt hoặc là ba thắt. Ho khan, là như vậy, ta mở là một chiếc BM núp 760, khẳng định so ngồi taxi dễ chịu. Sử phi không cam tâm thì từ bỏ như vậy, ngay sau đó trực tiếp điểm minh bạch chính mình mở là xe gì. BM núp 760, hơn 2 triệu xe sang trọng hắn cũng không tin hai nữ sau khi nghe được sẽ còn thờ ơ. Tiết tình nhấc trận mắt, không mặn không nhạt nói ra, hả, ta vẫn là tuyển taxi. Tường vận trúc gật đầu nói, ừm, ta cũng tuyển taxi. Sử phi. mười 416, vị đạo cũng liền như thế. Sau 20 phút, nam cửa trường học. Cấp chín âm nhạc hệ 04 ban đồng học đã ở đây tập kết, một chiếc BM đút 760 ly bị sử phi dừng ở vô cùng dễ thấy vị trí. Đi ngang qua nơi đây kim nghệ học sinh đều hướng đứng tại BMW đút 760 ly bên cạnh Sử Phi ném đi ánh mắt hâm mộ. Sử Phi rất hưởng thụ loại này bị người chú mục cảm giác, ngay sau đó hắn liền đắc ý nhìn đám người phía sau Lý Phong liếc một chút, đã thấy Lý Phong chính túi đầu, dường như có tâm sự gì. Hừ, hắn khẳng định cũng đang hâm mộ ta. Sử Phi âm thầm cười lạnh. Bệ ỉ thổ vần bằng hữu lại như thế nào, thắng cùng hắn đổ đấu lại như thế nào. Hắn đã lái lên BMW đút 760 ly, Lý Phong lại chỉ có thể đón xe nếu như nói hắn là cao phú xoáy lời nói, cái kia Lý Phong cũng là nghèo điệu thì Lý Phong có thể cười nhất thời, hắn lại có thể cười cả đời, đây chính là tranh lệch. tất cả mọi người đến đông đủ a. Vương Nguyệt, ngươi điểm xuống tên. Sử Phi quét thu hồi ánh mắt đối một vị cách gan mặc thời thượng mỹ nữ nói ra. được rồi. Vương Nguyệt là không bốn ban hủy viên văn nghệ, tướng mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy, là không bốn hoa khôi lớp, một mực tại đuổi ngược Sử Phi. Sử Phi một phát lời nói. Vương Nguyệt liền cầm lấy lớp học danh sách điểm một lần, xác định tất cả mọi người đến đông đủ về sau, đi đến sử phi trước người cười mỉm nói ra, sử đại lớp trưởng, may mắn không làm nụ mệnh, không bốn ban toàn thể đồng học đến đông đủ. Rất tốt. Sử phi gật gật đầu, cười nói, mọi người đều biết hoàng gia số một cờ tờ vờ vị trí, ta xe có thể ba người ngồi, Vương Nguyệt, Trương Thiến, Lý Mạnh, các ngươi ba cái ngồi ta xe, hắn đồng học có thể lựa chọn đón xe hoặc đi tàu địa ngầm, xe buýt, chúng ta xuất phát. Trương Tiến là kỷ luật ủy viên, Lý Mãnh là ủy viên thể dục, lại thêm Vương Nguyệt, ba người bọn họ cùng Sử Phi là một cái tiểu tập thể. Tiếng nói rơi xuống đất, Sử Phi quay đầu hướng đám người phía sau tiết tình, tưởng vận trúc nhìn qua, đã thấy hai nữ tại túi đầu nói thì thầm. Hừ, ta cũng không tin các ngươi hội không hâm mộ. Sử Phi âm thầm lạnh hừ một tiếng, đánh đi BM sáu 760 ly cửa xe ngồi vào đi. Vương Nguyệt cười đắc ý, trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế cách ăn mặc thời thượng trương tiến cùng hình thể cao lớn lý mạnh liếc nhau ngồi vào hàng sau ngay tại sử phi chuẩn bị phát động xe tiến về hoàng gia số một cờ tờ vờ thời điểm một cỗ màu vàng làm bùa hựa ị ni đại nhu gào thét lên theo cửa trường học lái ra cờ cờ ý tờ tt một trận trói hai tiếng thắng xe vang lên làm bùa hựa ị ni đại nhu vững vàng dừng ở bm nút bảy trăm sáu mươi ly bên cạnh xe cửa hạ xuống chu tử ngang nô đầu ra hỏi sử học đệ lớp các ngươi đây là muốn làm tập thể hoạt động a là chu học trưởng. Chu học trưởng rất đẹp. Cái gì thời điểm ta có thể ngồi làm bùa hự ỉ nhị bên trong hóng mắt đâu? Chu Tử Ngang xuất hiện lập tức gây nên một trận ồn động không nhỏ. Chu Tử Ngang đập qua quảng cáo, tại phim truyền hình bên trong diễn qua nam số 3, hiện tại lại tiếp một bộ nam số 1 hiện đại phim thần tượng, tại kim nghệ danh tiếng nhất thời có 102, coi như sử phi tại Chu Tử Ngang trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mở. Tại Chu Tử Ngang trước mặt, sử phi cảm giác ưu việt hoàn toàn không có, vội vàng cười bồi nói, "Chu học trưởng Lớp chúng ta đến 3 tên học sinh chuyển trường, vì hoan nên bọn họ, chúng ta chuẩn bị đi hoàng gia số 1 cờ tờ vờ hạnh phúc. Chỗ ngồi kế tài xế phía trên, Vương Nguyệt gạt ra một vệ ý cười, lấy nhìn cho kỹ Chu Tử Ngang, hy vọng gây nên Chu Tử Ngang chú ý. Nàng là ngay tại đuổi ngược Sử Phi, bất quá Sử Phi một mực theo nàng như gần như xa, nữ nhân không thể tại trên một thân cây treo cổ, muốn phổ biến tung lưới, chọn ưu tú mà tuyển. Nếu như Chu Tử Ngang nhìn lên nàng, cái kia Sử Phi lại tính là thứ gì? chu tử ngang gia tộc tư sản hơn mười tỷ sử phi nhà cao nữa là qua một tỷ không phải một cái lựa cấp ồ chu tử ngang đầu lông mày vẩy một cái quay đầu nhìn xem lý phong ba người sau một lúc lâu cười nói hoàng gia số một sinh ý nóng nảy ngươi đặt trước tốt phòng sao sử phi liên tục gật đầu đặt trước tốt đặt trước tốt kim cương số hai phòng thế nào chu học trưởng ngươi cùng nhau đi đùa dỡn một chút hoặc kim cương số hai phòng a sử học đệ xuất thủ xa xỉ a chu tử ngang ra vẻ kinh ngạc tiếp lấy cười nói, tính toán, ta còn có việc thì không đi, chúc các ngươi chơi vui vẻ. tiếng nói rơi xuống đất, chu tử ngang mở ra làm bùa uội nhị đại nhiêu nên ngang rời đi. nhìn lấy đi xa đại nhiêu, sử phi âm thầm siết chặt song quyền, nhiêu bức cái gì, muốn không phải lão ba hy vọng ta trong trường học điệu thấp một chút, ta cũng có thể lái lên đại nhiêu. âm thầm đầu đen rau muốn một phen về sau, sử phi phát động xe hướng hoàng gia số một cờ tờ vờ chạy tới, nơi xa chu tử ngang đem làm bùa vừa ý nghĩ đại ngưu dừng ở ven đường lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại uy lược a ta có kiện việc nhỏ muốn xin ngươi rút một tay đợi chút nữa ngươi đi hoàng gia số một kim cương số hai phòng sau khi cúp điện thoại chu tử ngang đắc ý lẩm bẩm anh hùng cứu mỹ cái này thói quen chăm dùng không sai a nửa giờ sau hoàng gia số một cờ tờ vở, kim cương số hai trong gian phòng mọi người thỏa thích gan uống thả cửa không cần cho ta tiết kiệm tiền Hôm nay chúng ta đến đây chỉ có một cái mục đích, cũng là chơi cái tận hứng. Sử Phi mang theo Vương Nguyệt, Trương Thiến, Lý Manh theo cờ tờ vợ trong siêu thị chuyển đến lượng lớn đồ ăn vặt, quả vật loại rượu đồ uống, vung tay lên nói ra. Cử động lần này tự nhiên gây nên không bốn ban đồng học một trận gọi tốt, duy chỉ có Lý Phong ba người ngồi ở trên ghế salon không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế thế, Sử Phi nhếch miệng lên một vệ cười chào phương ý, Lý Phong, các ngươi ba cái tuyệt đối đừng câu nệ, coi như là tại nhà mình tới cầm đồ vật. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một trận cười vang. Tại không bốn ban đồng học nhìn đến, Lý Phong ba người một đi tới nơi này an vị tại nơi hẻo lánh chỗ, một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng.